chương một trăm bốn mươi lăm giang hồ nổ chương một trăm bốn mươi lăm giang hồ nổ đưa đi tàu chính t h u ẩ n đội ngũ lại trở về mới bắt đầu gián g dấp chu hành cưu ma c h í t i ể u long nữ từ thiếu lâm vị trí địa giới chạy tới tương dương thành nếu là chậm chạp khoan thai chạy đi cũng đến cần mười mấy ngày công phu mấy người đơn giản vừa đi vừa nghỉ còn độc cô cầu bại bên kiên nhi chờ đi tới sau khi lại với hắn giải thích là được rồi tin tưởng hắn gặp lý giải chính mình chu hành cùng tiểu long nữ táng gẫu cùng chu hành thời gian trung đụng một lâu dù cho là tiểu long nữ lành lạnh tính tình đều có một chút thay đổi cho tới cưu ma trí nhưng là ngồi ở trên lưng ngựa nhìn trong tay tham học chỉ không ngừng phát sinh tiếng cười hắc hắc tự do cảm giác thật tốt ta xem bi tịch võ công cảm giác càng tốt hơn u ma c h í lúc này nhớ tới dịch cân kinh còn ở đây nhi vội vã dội ngựa đến chu hành bên cạnh mở miệng nói chu thần ý ỉa tiểu tăng bị tự do cảm giác làm choáng váng đầu góc suýt nữa đã quên u ma c h í nói cố ý khoảng t r ư ờ n g trái phải nhìn lướt qua chỉ lo tạo điệu tăng t ừ trên trời gián g xuống vị t i ê cho tâm lý của hắn bóng tối thực sự quá to lớn chu hành đã nói qua ngày đó bắt lấy hắn người kia chính là cái kia cầm trong tay cái chổi lá o à n g thượng thấy bốn bê vắng lặng ưu ma c h í lúc này mới nhỏ r ộ n g tiểu tăng đã đem dịch cân kinh cho n ắ m tới tay đợi được trong khách sạn tiểu tăng vì là chu thần y viết chính tả đi ra ưu ma c h í nói ra lời này lúc này mới cảm giác mình khoảng thời gian này được khổ đều đa giá có thể đem dịch cân kinh n ắ m tới tay đồng thời giao cho chu thần y trên người ă n chút khổ được đ i ể m tội làm sao càng gọi nói chu thần y còn vì hắn chuẩn bị tham hợp chỉ loại thần công này bí tịch tới đón tiếp hắn ra t p h i giành lấy tự do nghe ưu ma c h í lời nói chu hành lắc lắc đầu quốc sư không cần nóng lòng nhất thời chu hành đã quyết định c h ủ ý muốn tìm một môn chuyên tu trung đan điền đạo gia công pháp đem cùng tiên tiên công tiêu giao ngự phong hòa làm một thể dịch cân kinh hắn là tạm thời không cân nhắc nói không chắc chờ hắn sau khi thành công đón lấy thử nghiệm từ không đến có sáng chế nội công tâm pháp thời điểm gặp nhìn một chút dịch cân kinh có thể ngoài ra chu hành cũng không chuẩn bị luyện món đồ này cho tới đem dịch cân kinh cho rằng thứ ba môn nội công chu hành cũng không muốn thử nghiệm mặc dù nói phật bản thị đạo câu này khẩu hiệu chu hành cũng biết có thể có thiếu đạo đức đạo nhân ở mới bắt đầu thời điểm nói ra quá phật đạo không liên quan đến chu hành liền không có luyện dịch cân kinh tâm tư phật cung đạo có phải là một chuyện n à y không phải giai đoạn hiện tại chu hành có thể nghĩ tới hắn chỉ muốn an an ổn ổn đi ra bước thứ nhất ba công cùng tu để bảo hiểm vẫn phải là tìm cái đạo gia tâm pháp cư ma trí gật gật đầu tạm thời coi như chu hành không muốn hắn quá mức mệt nhọc mấy người tiếp tục chạy đi thời gian ngày lại ngày trôi qua thiếu thất sơn một trận chiến sự tình cũng theo thời gian trôi đi chuyển đến trên giang hồ đồng thời rất nhiều hướng về đại tùy cùng với đại minh thậm chí là mông nguyên trở quanh thân các quốc gia truyền bá ý tứ ở người trong giang hồ miêu tả dưới chu hành có một loại thần bí độc dược có thể ở trong nháy mắt thuấn sắt gần nghìn người đồng thời độc tính thật lâu không tiêu、tan. Quay nhằm u n vào kết luận này người trong giang hồ đại thể đều lấy khiếp sợ làm chủ bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến loại này trong truyền thuyết độc dược lại thật sự tồn tại chậm vũ ngàn đêm nhưng là xưng là có thể đổ một thành độc dược a tin tức này vừa t h u y ể n ra không ít người đều đối với này chậm vũ ngàn đêm động tâm tư thứ hai chính là chu hành võ công cùng với chậm vũ ngàn đêm y lực có kẻ to m ò gọi trong rừng cây chỉ có huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân ba người trên người có lưu lại thương thế h i ệ n nhiên là trải qua kịch liệt tranh đấu vậy có phải giải thích trầm vũ ngàn đêm uy lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng với nội lực siêu c ủ a người sản sinh không được ảnh hưởng hoặc là nói chỉ có thể sản sinh nhẹ nhàng ảnh hưởng mà chu hành có thể đem huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân cho giết chết hán võ công đến khủng bố đến mức nào có người đã từng nói thiếu thất sơn đại chiến cùng ngày chu hành giao hảo những người kia đều không có từng tới thiếu thất sơn đoàn dự tiều phong quách tính vợ chồng cũng không từng, từng tới thiếu thất sơn coi như có người c ân bọn họ cũng không biết ưu ma trí bị thiếu lâm người bắt lại sự t ì n h tao chính thuần cũng không có trắng trận t i ê n dương hắn là xem ưu ma trí khó chịu có thể đánh c h o cũng đến xem chủ nhân hắn chu thúc mặt mũi vẫn phải là cho một ít dưới cái nhìn của bọn họ ưu ma trí đã từng có lấy một địch hai huyền minh n h ị lao không rơi xuống hạ phong chiến tích nghĩ đến là ưu ma trí lấy một địch hai mà chu hành nhưng là mặt đối mặt giải quyết bách t ổ đạo nhân bách tổn đạo nhân uy danh có thể không yếu chu hành có thể đem hắn cho giết loại này võ công đã làm cho không ít người sinh ra lòng kiên kỵ cho tới lại đi triệu tập nhân thủ đối phó chu hành mưu đoạt trên người hắn võ công võ công đủ cao ngươi còn có thể cao quá bách tổn đạo nhân nhiều người ngươi còn có thể nhiều quá cái kia gần nghìn người đừng nói bốn năm ngàn coi như là mười vạn chu hành dùng chậm vũ ngàn đêm như thường có thể quét sạch chín mươi chín h nội lực không qua hải người chu hành này một làn sóng lựa cổ tay thực tại đem tất cả mọi người đều cho kinh đến chính như chu hành suy nghĩ sau ngày hôm nay trên người hắn phiền phức ít đi chín phần m ộ ư ơ i nay còn lại vừa thành một thành tự nhiên là c h ầ m vũ ngàn đêm gây nên đến đương nhiên này đều là nói sau chu hành mọi người vừa đi vừa nghỉ r ố t cục ở ngày thứ hai mươi bốn thời điểm tiến vào khoảng cách tương dương thành gần nhất một tòa trong thành trì chu hành mục tiêu thanh linh kiếm phái liền ở tại nơi này một trong thành trấn khách sạn mặc kệ ở nơi nào đều là tìm hiểu tin tức tuyệt hảo địa phương chu hành mọi người vẹn vẹn là ở cửa đứng một lúc thôi liền trực tiếp đi vào chu hành chân dung đã truyền khắp toàn bộ giang hồ vì phòng ngừa thanh linh kiếm phái người nhìn thấy hắn sau khi trực tiếp thoát đi hắn vô cùng chi kỷ cho chính hắn còn có tiểu long nữ cùng với cưu ma trí đều cho đã dịch dung từ trên thân đ ồ k i ề u k i ề u tìm đến dịch dung thủ đoạn bây giờ rốt cục có đất d ụ n g võ đương nhiên chu hành cùng tiểu long nữ bội kiếm cũng toàn bộ đều dùng bố cho bao lên có thể nói là chi tiết tới cực điểm trong khách sạn tương tự có không ít người trong giang hồ ăn thịt uống rượu lớn tiếng trò chuyện trên giang hồ chuyện lý thú những người này đại thể đều là thành trấn p ụ cận người trong giang hồ như là bình thường thanh linh kiếm phái trưởng môn còn có chư vị trưởng lão đ bọn họ căn bản không dám đàm luận thanh linh kiếm phái nhưng hôm nay nhưng là không có loại này lo lắng đàm luận lên được kêu là một cái lớn tiếng phảng phất muốn đem chịu đến đoan ư ớ c cho phát tiết đi ra bình thường không ngừng thanh linh kiếm phái trưởng lão liền ngay cả những người đệ tử tinh anh đều toàn bộ trôn thây ở thiếu thất sơn phía dưới trong rừng cây chu hành nhận được tin tức thanh linh kiếm phái gần nhất đang lúc bế quan quanh thân một ít bang phái nhỏ đối với sự suy thoái thanh linh kiếm phái đã mơ ước một lúc lâu một kinh lạc vạn vật sinh đạo lý vào lúc nào đều là áp dụng đ ư c mình muốn tình báo sau khi mấy người liền ở khách sạn để ở chỉ chờ nữa đêm liền lập tức đ ộ c thủ sự tình tiểu này chu hành một người tới làm là được đơn giản là tung chút ít độc công phu thôi cũng không khó khăn chương một trăm bốn mươi sáu kiếm ma cốc độc cô cầu bại chương một trăm bốn mươi sáu kiếm ma cốc độc cô cầu bại chính như chu hành từng nói giết người sự tình tiểu này có điều là tắp tắp độc thôi vô cùng ung dung bởi tối hôm đó chu hành từ chối cựu ma trí cùng tiểu long nữ muốn hỗ trợ t h ỉ n h cầu một thân một mình đến thanh linh kiếm phái ngoài cửa thanh linh kiếm phái ở trong thành giữ lấy một tòa khổng lồ sân trang cửa trang vô cùng hoa lệ dùng dân chúng địa phương lại nói cái môn này đẹp đẽ chứ dùng tiên tài của bọ tu bóng đêm dần đặc chu hành nhận thân ở trên cây dưới cây ngẫu nhiên có tuần tra người trải qua nhưng không một người phát hiện bóng người của hắn mây đen do lớn đêm giết người phóng hỏa lúc nhìn giữa bầu trời mặt trăng chu hành ánh mắt từ từ trở nên sắc bén lên chu hành không để ý này thanh linh kiếm trong phái có hay không có hay không công người hắn chỉ là không muốn chính mình hoặc là chính mình đời sau bị người ghi nhớ đặc biệt là nghe được đám người kia nhắc tới tên của hắn sau khi loại ý nghĩ này càng là càng diễn càng liệt tại đây đoàn người trong miệng bị bọn họ trưởng môn nhằm vào chính mình lại thành không chuyện ác nào không làm kẻ ác mới nhất tiếp nhận thanh linh kiếm phái ra hỏa càng là sẽ vì trưởng môn báo thủ treo ở b ê n mép tuy tiện tìm một người đến phân xử thử đều sẽ cảm thấy đến chu hành cách làm không có lông bệnh này thanh linh kiếm phái chính là thích căn đòn ngầm đầu nhìn một chút giữa bầu trời mặt trăng đã đến giờ một cái bình xứ xuất hiện ở chu hành trong tay đây cũng không phải là trầm vũ ngàn đêm mà là ngày đó mộ dung bác sử dụng tới khói độc cùng trầm vũ ngàn đêm lẫn nhau so sánh loại chất độc này i ê n thực sự là quá trò trẻ con chu hành luyện chế lên căn bản liền dễ như ăn bánh chu hành n c i theo mộ dung bác ở thanh linh kiếm phái vị trí sơn trang bốn góc đều thu xếp nửa đêm vừa tới màu đỏ thám khói độc trong nháy mắt buộc phát ra đồng thời hướng về trung gian hội tụ mà đi này chính là loại chất độc này liên đặc tính khói độc trong lúc đó gặp hấp dẫn lẫn nhau sở hữu khói độc mục tiêu đều là lẫn nhau chu hành đã k h ô n g chế dự lượng chỉ là để khói độc bao trùm trụ toàn bộ thanh linh sơn chăng thôi bây giờ chính là nửa đêm có không ít mọi người trong giấc mộng dù cho không có đang ngủ màu đỏ thám khói độc tràn ngập ra đem tầm mắt mọi người che chắn đồng thời một luồng cực kỳ thống khổ cảm giác chuyển đến làm cho trong lòng bọn họ h o ả n g tả chạy h ữ n ả y căn bản sẽ không tìm được phương hướng thanh linh kiếm phái không tính cái gì đại ngoại trừ bị chu hành giết chết những người ở ngoài cũng là còn lại mấy chục người thôi mấy chục người lôi kéo cổ họng cao r ộ n g kêu to chỉ cần chu vi hàng xóm không phải người điếc đều có thể nghe được nghe này làm người ta sợ hai tiếng kêu không ít người một bên ăn mặc x i ê m y một bên hướng ra phía ngoài chạy tới thích xem náo nhiệt là người thiên tính từ xưa đến nay đều là như vậy nếu là không sợ đọc lời nói cứ việc đi vào chết ở bên trong ta cũng mặc kệ trên ngọn cây chu hành âm thanh v a n g lên làm cho không ít muốn đi vào tìm tòi hư thực người dồn dập dưng bước ân vẫn là đàng hoàng một chút coi đi chu hành nói nhìn về phía cuối đường cầm trong tay binh khí đồng thời một bộ ý động vẻ đám ra hỏa khoe miệng vung lên này đọc sau sáu canh giờ thì sẽ mất đi hiệu lực ta đối với thanh linh kiếm phái đồ vật không có hứng thú nếu là có người yêu thích sau sáu canh giờ lại đi vào chu hành đ ỗ n g nhiên nhỏ r ộ n g giống như ma quỷ than nhẹ bình thường có điều ta nếu là các ngươi trước tiên cần phải nổ cỏ tận gốc mới được các ngươi chia cắt tài sản của bọn họ có hay không có thanh linh kiếm phái đệ tử ra ngoài hoặc là có người nhà ở ở ngoài các ngươi không sợ bị trả thù sao nghe chu hành lời này một đám người trong mắt dồn dập né qua một tia sắt ý theo một nhóm người nâng đau rời đi cái khắc tất cả mọi người đều đi theo động Đào mắt cùng lúc i ề n k h ô đó ở đại tống các nơi hầu như đều dấy lên một cái đại họa rất nhiều giang hồ môn phái cùng với có tên có họ tàn nhân toàn bộ đều bị diệt môn nếu như nói chu hành sắp tới ngàn người toàn bộ đều chém giết với thiếu thất sơn làm cho toàn bộ giang hồ đều thảo luận khí thế ngất trời như vậy ngày một ư ơ i ba tháng sáu một ngày này nữa đêm chuyện đã xảy ra hầu như đem toàn bộ giang hồ đều làm nổ khởi đầu bị diệt môn phái quanh thân người chỉ là cho rằng là giang hồ trả thù vẫn chưa đặc biệt để ý có thể theo càng ngày càng nhiều môn phái bị diệt cùng với rất nhiều nổi danh đại hiệp bị giết toàn ra tin tức truyền ra thời điểm mọi người lúc này mới về quá ý vị đến bị diệt môn môn phái hoặc là t á n nhân đều là lúc trước tham dự vây công chu hành đám người kia a còn có người nói từng ở bị diệt cái kia thanh linh kiếm phái ở ngoài nghe được chu hành có vây xem q u á chu hành nghĩa trần du hiệp nhận ra chu hành ấm thanh ngày một ư ơ i ba tháng sáu nữa đêm hơn một trăm năm mươi người cùng độc thủ tiêu diệt chí ít một trăm năm mươi cái môn phái cùng với gia tộc chu hành nhận dấu thực lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ coi như là những môn phái tia trưởng lão còn có trưởng môn cùng với bộ phận đệ tử tinh anh đều bị chu hành dùng c h ậ m vũ ngàn đêm cho độc chết có thể mỗi cái môn phái vẫn cứ còn lại không ít đệ tử a đồng thời còn có người chứng kiến gọi ngày đó phần lớn môn phái đều là bị một người tiêu diện một, một môn phái đại tống xác thực không thiếu nhân vật như thế có thể lúc nào nhô ra nhiều như vậy ngoại trừ thanh linh kiếm phái chết vào kịch độc đại tống biên cảnh một môn phái chết vào trường pháp còn lại tất cả mọi người đều là chết vào lợi kiếm bên dưới còn có có bị diệt giữa các môn phái khoảng cách cũng không phải rất xa có người đã từng xem qua những môn phái này bên trong đệ tử thi thể nhưng là phát hiện những này chết vào lợi kiếm bên dưới người vết thương có chút tương tự càng ngày càng nhiều chứng chiến nhân chứng lẫn nhau xác minh vết thương cuối cùng xác định người xuất thủ nên dùng chính là đồng nhất loại v õ c công điều này giải thích cái gì điều này giải thích này hơn một trăm người hẳn là cùng ra một môn nhưng lại sẽ không là thiếu lâm hoặc là người của toàn chân giáo này hai đại môn phái thơi chút dị động, đều sẽ bị nhận biết. có dưới động, nhận tiếng biết. ờ i gọi, những dụng chú cũng có hành đến minh, này từ đại mình, những này sử dụng kiếm người, cũng có khả năng cũng là đến từ đại mình. Dưới cái nhìn của bọn họ chu hành độc thuật như vậy tinh diệu ám khí chế tạo chi pháp càng là tuyệt diệu vô song hơn nữa hắn võ công lai lịch khẳng định tiểu không được nói không chắc là cái gì lánh đời môn phái đệ tử chu hành sử dụng kiếm những người kia cũng sử dụng kiếm nói không chắc đều là chu hành môn phái đệ tử càng là suy nghĩ đại tống các đại môn phái càng là cảm thấy ra đầu tê dại đồng thời còn có một tia vẻ may mắn cũng còn tốt bọn họ đứng vững m ế hoặc không có nghe huyền minh n h ị lão cùng bách tổn đạo nhân cái k i a ba hố hàng lời nói chu hành độc giết ngàn người đấu giết bách tổn đạo nhân cùng huyền minh n h ị lão hướng về thế nhân chứng minh thực lực của hắn mà lần này một hơi tiêu diệt hơn một trăm năm mươi môn phái cùng những người tán nhân gia tộc càng là cho thấy chu hành thái độ dám t r e o chọc hắn liền muốn làm tốt bị hủy môn d i ệ t tộc chuẩn bị dư luận ở lên men chu hành uy thế cũng càng ngày càng thâm nhập lòng người mà chúng ta người trong cuộc bản thân nhưng là tại bên ngoài tương dương thành một nơi bên trong thung lũng dương bước nhìn mặt trước tướng mạo kỳ lạ quái xà cười đặc sắc làm sao có thể đồng ý trên đỉnh đầu mọc ra xương thịt cất bước như gió rất khó bắt giữ nó đảm vì làm à u tím đậm ăn sau tức thời tinh thần lanh lẹ khí lực cũng có thể tăng nhiều hồi tường nguyên bên trong ghi chép chu hành càng ngày càng muốn thử một lần này b ổ tư khúc xà mùi vị b ổ tư khúc xà là trong tiểu thuyết xuất hiện ở kiếm ma cốc một loại dị thú rán này từng thấy tải với kinh phật nó toàn thân mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng nguyên bên trong dương quá công lực tăng nhiều hơn nữa có thể lấy một tay lực lượng cầm lấy huyền thiết trọ kiếm đồng thời vung vẩy dường như cành cây bình thường bộ tư khúc xà muốn chiếm bảy phần mười công lao chu hành đưa tay trộp một cái trên đất không ngừng bọ sát muốn rời xa hắn bổ tư khúc xà liền bị hắn nắm ở trong tay hai tay kéo một cái tinh chuẩn đem gỡ bỏ mật rắn tự nhiên lướt xuống ở trong tay xử lý nhiều như vậy độc xà chu hành sớm đã đem loài rắn kết cấu thuộc nằm lòng tiện tay kéo một cái liền có thể đem mật rắn lấy ra c ư u ma trí hiếu kỳ tiến đến chu hành bên người căn cứ hắn đối với chu hành hiểu rõ chu hành bình thường lộ ra nụ cười như thế liền giải thích hắn nhìn thấy tin tức tốt tốt ân này rắn đảm là so với chu hành xử lý qua những người độc xà mật rắn bắt làm trò hề rất nhiều hơn nữa còn làm à u tím chu thần y vỉ này rắ ưu ma trí hiếu kỳ nói chu hành gật đầu cười đây là bồ tư khúc xạ nuốt mật rắn có thể tăng trưởng khí lực cái gọi là khí lực đã đem nội lực cùng khí lực đều cho bao hàm ở bên trong ưu ma trí nghe vậy trong hai mắt tinh quang mãnh liệt có thể tăng trưởng nội lực cùng khí lực nói là một câu thiên tài địa b ả o đều không quá đáng n à y đặt ở trên giang hồ cái kia đều là để giang hồ mọi người cướp phá đầu tồn tại bây giờ món đồ này đang ở trước mắt hắn nếu là bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc còn có trước đây đánh bại hắn những người kia đặc biệt là thiếu lâm cái kia để lại cho hắn to lớn bóng ma trong lòng lao hòa thượng muốn nói hắn không muốn tìm bé bãi đó là không thể có rắn đ ả m ở tìm vây bãi cái kia chẳng phải là dễ dàng cho tới ăn rắn đ ả m có tính hay không phá sát giới c ưu ma trí biểu thị không tính chu thần y đã từng nói thiếu lâm luyện chế đại hoàn đan thậm chí là tiểu hoàn đan chờ đan dược trong đó có không ít đều dùng đến c ó c tâm huyết mà như muốn lấy c ó c tâm huyết phải đem c ó c cho giết chết moi tim lấy máu mới được coi như thiếu lâm người là ở bên ngoài mua bọn họ ăn cái kia c ó c chết liền cùng bọn họ tương quan cũng coi như là phá sát g ớ i thiếu lâm người làm được hắn ưu ma trí đồng dạng làm được tương lai coi như có người năm chuyện này nói sự tình hắn như thường cũng có thể đến một câu chu i ế l hành g lập tức mở miệng nói ta trước tiên dùng m ờ i phen nhìn người có khả năng chịu đựng bồ tư khúc xả mật gián hạn mức tối đa là bao nhiêu sau đó sẽ bắt một ít luyện thành đăng, đăng dược phân cho hai người các ngươi nghe chu hành lời nói cưu ma t h í nhiễu chặt lông mày trong nháy mắt gián ra chu thần y thể người ta bồ tư khúc x à một người một đời nhiều lắm dùng mười ba viên cựu ó t ma u trí biểu hiện lúng túng nhìn độc cô cầu bại này một tay hắn càng ngày càng cảm giác mình trước đây thực sự có hai hắn lúc đó khiêu chiến độc cô cầu bại dáng vẻ thực sự là một người độc cô cầu bại liếc mắt một cái cựu ma lúc r í khỏe miệng vung lên tiểu con lựa chọc lao phu vẫn là yêu thích ngươi cái kia một bộ thiên lao đại ngươi láo nhị g á n g v ẻ khôi phục lại một hồi cưu ma c h í lung túng nợ nụ cười tiền bối ngài nói d ỡ n lao phu chưa bao giờ nói d ỡ n độc cô cầu bại ho một tiếng nói hắn là thật sự không thích con lựa chọc một cái hòa thượng trên người xuất hiện một loại hung hăng cản q u o y khí thế loại này tương phản s ắ c thực chơi rất vui hiện tại cưu ma c h í thực sự quá vô vị cưu ma c h í ngượng ngùng nợ nụ cười cũng không mở miệng b ắ t chuyện hắn sớm đã bị sinh hoạt cho mài mòn góc cạnh hắn cũng không tiếp tục là cái kia so với cơ sàm còn muốn ngoan cường cậu bé thời gian là đem da một đ a đao. lại một đ ộ c cô cầu bại liếc mắt một cái cưu ma trí h ư l ệ n h một tiếng đơn giản đưa mắt đặt ở chu hành trên người tiểu tử ngươi sự tình ta đã nghe nói làm không tệ đ ộ c cô cầu bại độ cao khẳng định chu hành dung người đem những môn phái kia cùng với gia tộc diệt sạch hành vi chu hành cũng theo n ở nụ cười hai câu đ ộ c cô cầu bại xoay người hướng về bên trong sơn cốc đi đến chu hành thấy thế cũng liền vội vàng đuổi theo đi theo đ ộ c cô cầu bại bên người phía sau theo cưu ma trí cùng tiểu long nữ hai người ngươi một đường nhét trận dừng hạnh sự tình ta cũng đã từng nghe nói nghĩ đến ngươi được không ít bí tịch võ công chứ trước tiên nói cho ta nghe một chút đều có cái gì võ công độc cô cầu bại mở miệng hỏi cái khác thì thôi muốn chỉ điểm chu hành cũng trước tiên cần phải làm rõ đối phương hiện tại gặp cái gì võ công mới được chu hành cũng không d i u d i u diếm diếm trực tiếp đem từ bắt đầu đến hiện tại chiếm được võ công đều cho bày ra đi ra thậm chí đem chính mình b ư ớ c kế tiếp dự định nói cho độc cô cầu bại nghe được độc cô cầu bại trầm mặc một lúc lâu lao phu hiện tại càng ngày càng cảm thấy đến thiếu đạo đức đạo nhân tên kia kế hoạch có thể được độc cô cầu bại tự lẩm bẩm chu hành nói hư khởi trong lúc nhất thời cũng là không hề nghe rõ độc cô cầu bại nói cái gì vừa định tiếp tục truy hỏi ai ngờ đọc cô cầu bại nhưng là nói thượng đan điền tiêu giao ngự phong hạ đan điền tiên tiên công ngươi nếu là muốn tìm một môn t r u n g đan điền đạo gia thần công lời nói chỉ có thể đi đ ạ i tùy tập hợp tập hợp vật khí, có thể cùng tiêu giao ngự phong cùng tiên tiên công đặt n ă n g hàng còn phải là đạo gia thần công lão phu có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có trường sinh quyết cho tới kiếm pháp cái k i ê u một chiêu ngàn một tương đương tinh diệu ngươi nếu như có thể học được này một chiêu ép đáy hỏm công phu cũng là có đọc cô cầu bại không ngừng gật đầu chu hành cười nói vậy tiền mối ngài chuẩn bị dạy ta chút ít cái gì kiếm pháp đọc cô cầu bại nghe vậy lắc lắc đầu học ngã giả sinh tự ngã giả tự ngàn một y lực không yếu ngươi nếu là đem lại u thành hơn nữa ngươi đ ộ c dược đầy đủ ngươi phòng thân cùng với chuyển cho ngươi kiếm chiêu chẳng bằng chuyển cho n g ư ơ i kiếm đạo ta sẽ đem ta đối với kiếm nhận thức hết mức truyền thụ cho ngươi chờ ngươi tư tưởng trên cảnh giới đến sau khi nhiều hơn thể ngộ một cách tự nhiên liền có thể lĩnh hội kiếm đạo của chính mình nhớ kỹ mặc kệ lúc nào dù cho ngươi đã đi qua người khác con đường cũng phải thử nghiệm chính mình đi đi một con đường nghe đọc cô cầu bại đôn đôn giáo h ấ n chu hành không ngừng gật đầu trên thực tế hắn xác thực là nghĩ như vậy mặc kệ là kiếm đạo cũng được nội công cũng được dù cho chu hành nghĩ đồng thời tu luyện tới trung hạ ba cái đan điển cũng chỉ là vì tương lai ba đan điển tề tu đánh cơ sở thuận tiện xác minh một hồi hắn suy đoán thôi sớm muộn đều sẽ đi ra con đường của chính mình đến cũng chính là cái gọi là sang công đ ộ c cô cầu bại đi tới đ ỗ n g nhiên dừng bước lại quay đầu lại nhìn về phía cưu ma c h í cùng tiểu long nữ cho tới hai người các ngươi nếu là có cái gì tu luyện tới vấn đề cũng có thể hỏi lão phu tiểu long nữ khẽ gật đầu cưu ma c h í nhưng là một bộ phấn khởi vẻ mặt kích động nói thật t i ể u long nữ vẻ mặt hắn rất không gợi ý có hiểu hay không hiện nay trên đời cao thủ đỉnh cao nhất một trong chỉ điểm ngươi hàm kim lượng a cho chút ít kích động phản ứng a nếu là chu hành biết cưu ma c h í ý nghĩ trong lòng nói cái gì cũng phải nói với hắn đạo nói rằng tiểu long nữ đã bị hoàng thường thu làm đệ tử sự tình đúng vì chăm sóc cưu ma c h í cái kia yếu đuối tâm linh sợ đả kích cưu ma c h í chu hành cũng không có nói cho cưu ma c h í chuyện này mấy người tiến vào kiếm ma trong cốc độc cô cầu bại chỉ đạo muốn bắt đầu rồi đương nhiên đối với chu hành tới nói này đồng dạng mang ý nghĩa độc cô cầu bại thiên phú bảng điều khiển sắp vì hắn mở ra c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy độc cô cầu bại thiên phú dòng ngàn vơ thành một thành c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy độc cô cầu bại thiên phú dòng ngàn vừa thành một thành chu hành tháng ngày quá thích chí cực kỳ độc cô cầu bại đem thời gian đều cho chu hành phân phối xong chu hành buổi sáng nghiên cứu ngàn một buổi chiều nghe độc cô cầu bại giảng giải kiếm đạo buổi tối nhưng là chìm đắm ở nội công trong tu luyện qua n thời gian này chu hành lựa chọn cưu ma c h í can đế dòng phát huy tác dụng lớn chu hành trước đây thời điểm đều muốn rút ra một q u a n g thời gian đến làm nghề y xem bệnh hoặc là chạy đi luyện công thời gian chỉ có buổi tối như vậy một đoạn ngắn thời gian ngoài ra ở đại minh thời điểm chu hành luyện công thời gian tuy rằng so với chạy đi thời điểm luyện công thời gian muốn nhiều nhưng cũng nhiều không tới chạy đi đâu chu hành ở cưu ma chí độ thân thiện đến mát điểm thời điểm lại lựa chọn hai cái thiên phú r ò n g một người trong đó chính là can đế có thể nếu muốn phát động can đế một ngày này phú r ò n g là có điều kiện lựa chọn này một r ò n g lấy bắt đầu học võ đến chu hành lựa chọn một ngày này phú r ò n g bắt đầu lấy khoảng thời gian này nhật đều luyện công thời gian là cơ chuẩn ở thêm ra đến thời gian tu luyện bên trong chu hành ngộ tính cùng tốc độ tu luyện mới sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng cường g ấ p ba chu hành rất vui mừng hắn nghe lời của lao gia tử đến rồi đại tống nói như thế chu hành nếu như không có đến đại tống dựa theo chu hành trước đây luyện công thời gian ban ngày trước tiên luyện một quang thời gian võ công sau đó sẽ mở y quán chờ chút buổi trưa lại mở một quang thời gian y quán sau đó đóng y quán bắt đầu nghiên cứu độc dược hoặc là am khí chỉ có buổi tối chỉ trong chốc lát mới có thời gian luyện tập võ công chu hành nhật đều luyện công thời gian chỉ có vẹn vẹn bốn cái canh giờ thôi mà từ khởi hành đến đại tống sau khi chu hành cùng k ê u ma trí hai người ban ngày chạy đi chạy vạng nghĩa chuẩn tận tới đêm kia chu hành luyện công thời gian cũng chỉ có trước khi ngủ một cái canh giờ thôi chu hành nhật đều luyện công thời gian lại một lần nữa rút ngắn Tuy r ằ nói g cùng Hoàng Thường cùng với Thiên Sơn dụng công một quang thời gian, đem hắn nhật đều luyện công thời lượng hướng về trên lôi một lúc, nhưng lượng cũng giờ ở Quỳ đều luyện chu đều nhiều Hoa Thiên thời hắn nhật thời cho như thế, chu hành nhật đều thời lượng cũng là cái canh giờ nhiều hơn chút. Láo ba lôi lúc, là Tổ một trên một cái dù Sơn n với về đem cách khác chỉ cần chu hành luyện công vượt qua ba cái canh giờ can đế một ngày này phú dòng liền bắt đầu phát huy tác dụng chu hành ngộ tính cùng tốc độ tu luyện lại đang nguyên bản cơ sở trên gia tăng rồi bốn lần tuy rằng chỉ là tạm thời thế nhưng chu hành thiên phú vốn là cực cao ự c c bây giờ lại có đầy đủ tăng trưởng độc cô cầu bại giảng giải kiếm đạo c h i thức phản p h ấ t bị hắn tầng tầng đẩy ra bình thường chu hành muốn làm chỉ là một chút ăn vào đến liền được hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hóa bất lương sự tính phát sinh càng khỏi nói chu hành rằng vốn là rất tốt đối mặt độc cô cầu bại giảng giải kiếm đạo chu hành không những có thể đủ tất cả bản tiếp thu tình cờ còn có thể nói ra hai câu chính mình có quan hệ kiếm đạo lý giải làm cho độc cô cầu bại trong mắt tất cả đều là vẻ kinh dị mọi người đều yêu thích người thông minh bởi vì cùng người như thế giao lưu lên căn bản không phí sức khí độc cô cầu bại tự nhiên cũng là như thế độc cô cầu bại lần trước ra tay thăm dò chu hành cũng đã đối với cái này luyện hắn độc cô cựu kiếm người trẻ tuổi sản sinh một chút hứng thú dựa theo thiếu đạo đức đạo nhân từng nói người trẻ tuổi này tuy rằng thiên phú không kịp bọn họ nhưng thắng ở cơ duyên người tiên tương lai nói không chắc có cơ hội vượt qua bọn họ độc cô cầu bại đối với này tự nhiên là vô cùng đệ bụng hắn ước gì tìm tới một cái có thể ở kiếm pháp trên vượt qua hắn người đâu có thể cùng chu hành ở chung sau một khoảng thời gian độc cô cầu bại càng ngày càng cảm thấy đến thiếu đạo đức đạo nhân nhìn、lầm. nếu là nói chu hành thiên phú không kịp trương t ă n g phong này ngược lại là sự thực có thể trước mắt tình huống như thế thấy thế nào làm sao đ ề u vượt qua bọn họ này mấy cái lao đông tây chu hành luyện hắn độc cô cử kiếm lại nghe hắn nói lâu như vậy kiếm đạo dĩ nhiên coi như hắn nửa cái đệ tử chu hành thiên phú xuất chúng như thế độc cô cầu bại tự nhiên là càng xem càng là trong lòng vui mừng hơn nữa hắn không thể chờ đợi được nữa hy vọng có cái có thể ở kiếm đạo mặt trên ép hắn một đầu người xuất hiện n à y một phần hảo cảm lần thứ hai mở rộng rất nhiều chu hành nhìn độc cô cầu bại trên đầu cái kia hiện ra kim con tên cười đắc ý đứng ở trên ngọn cây độc cô cầu bại cảm nhận được chu hành ánh mắt lúc này quay đầu nhìn lại thấy chu hành nhắm mắt lại độc cô cầu bại lúc này mới không có nói tiếp gì đó hắn đã đem kiếm đạo bài nát đồng thời đốt cho chu hành còn lại liền dựa vào hắn chính mình tìm hiểu một mặt khác chu hành nhìn như nhắm hai mắt lại nhưng trên thực tế hắn dù cho là nhắm hai mắt lại vẫn cứ có thể nhìn thấy một khối tỏa sáng bảng điều khiển đó là độc cô cầu bại thiên phú bảng điều khiển độc cô cầu bại thiên phú bảng điều khiển là như vậy độc cô cầu bại độ thân thiện chín không có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim vô thượng kiếm tâm đ ộ c cô cầu bại ba tuổi luyện kiếm tự nghĩ ra kiếm đạo không cảnh cuối cùng đạt đến vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới đ ộ c cô cầu bại với mười tám tuổi bắt đầu cùng hà sóc quần hùng tranh đấu ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành kiếm tâm càng ngày càng kiên cố cuối cùng đi ra kiếm đạo của chính mình lựa chọn một ngày này phú r ỏ n g n g ư ờ i tu luyện kiếm pháp nộ tính cùng với tốc độ cũng sẽ tăng trưởng hai lần triển khai kiếm pháp thời điểm uy lực cũng đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai phần mười đồng thời ở lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình thời gian có ba phần mười xác xuất tiến vào tỉnh nộ trạng thái kim vừa nghe ngàn nộ đ ộ c cô cầu bại một đời sáng chế kiếm pháp hơn sáu mươi môn đem ánh kiếm hòa vào thân pháp bên trong một mình sáng tác kiếm ảnh bộ với sáu mươi tuổi đem kiếm đạo ngũ cảnh hòa làm m ộ thể t sáng chế độc cô kiếm cảnh dựa vào độc cô kiếm cảnh độc cô cầu bại có cùng tiêu dao t ử thiếu đạo đức đạo nhân quý hoa lao tổ các cao thủ tranh đấu năng lực lựa chọn một ngày này phú dòng nội tính của ngươi đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường bốn phần mười trạng thái kim ngự thú t ô n g sư độc cô cầu bại lấy điêu làm bạn cưới thần điêu dòng rồi bên trong đất trời lựa chọn một ngày này phú dòng ngươi ở ngự thú trên thiên phú sẽ ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp đồng thời đang đối mặt thú loại thời điểm thuần phục đối phương tỷ lệ sẽ ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm phần m ộ ư ơ i kim thuật số đại sư đ ộ c cô cựu kiếm bên trong lần chứa cực kỳ cao thâm thuật số nguyên lý đ ộ c cô cầu bại có thể sáng chế độc cô cựu kiếm đủ để thấy nó ở thuật số trên trình độ lựa chọn một ngày này phú r ò n g người ở thuật số trên t i ê n phú sẽ ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần kim chưa gặp được một bại đ ộ c cô cầu bại một ư ơ i tám tuổi kiếm thuật thành công dựa vào tinh diệu kiếm pháp cùng hà sóc quần hùng tranh đấu không người là nó đối thủ với ba mươi tuổi sáng chế độc cô k i u kiếm lại chuyên tâm khổ tu hơn m ư ơ i năm thời gian Tuổi tuổi t đại lao chính là đại lão ngũ kim tạm thời không nói coi như là độ thân thiện đạt tiêu chuẩn cũng đến một hơi vượt qua đến chín mươi mới được đừng xem đọc cô cầu bại thiên phú dòng chỉ có năm cái màu vàng đối với người khác tới nói người khác thiên phú là màu vàng là bởi vì thiên phú của hắn chỉ có thể là màu vàng càng gọi tới nói thiên phú hắn của là một à u ngày l bởi này phú dòng vẫn có thể tăng cường chu hành ở kiếm pháp một đạo trên ngộ tính cùng với tốc độ tu luyện còn có kiếm pháp của hắn uy lực hơn nữa tỉnh ngộ trạng thái đầy đủ bốn loại tăng thêm một kim đến m ộ n kim chu hành kiếm một rồi lựa chọn một ngày này phú dòng sau khi chu hành chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng mình phảng phất có một dòng nước ấm chạy qua bình thường sờ sờ trong lòng chính mình lần thứ hai nhắm hai mắt lại can đế một ngày này phú dòng đã bị phát động thừa cơ hội này hắn nắm chặt luyện công không phải vậy nữa đêm vừa qua hắn lại đến một lần nữa sống quá ba cái canh giờ mới có thể phát động một ngày này phú dòng đến quý trọng thời gian mới được chu hành đứng dậy đi tới trong rừng tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm nhìn trước mắt tình cảnh này độc cô cầu bại bản năng nhữu nhữ mày hắn thực sự là không thích chu hành dùng đao Thôi, cho tiểu tử cho có. Có nếu là n ngộ h được n mặt trên đã có đường nét cái kia lưu lại địa phương liền sẽ giảm rất nhiều hắn không hy vọng chu hành này trên một tờ giấy thêm ra rất nhiều đường nét đến chu hành luyện ngàn một thời điểm hắn có thể không ở hiện trường đ ộ c cô cầu bại thở dài khoảng trừng trái phải quay đầu cuối cùng đưa mắt đặt ở một bên dưới cây k ư u ma c h í cái kia tiểu con lửa chọc trên người n à y tiểu con lửa chọc đang làm gì đ ộ c cô cầu bại hơi nhún g mày chỉ thấy k ư u ma c h í ngồi sồn ở dưới cây hai tay không ngừng động thân thể cũng đang không ngừng run r u dậy hắn là người từng trải trạng thái như thế này rõ ràng không đúng mà nhìn hắn quá khứ phê phán một phen đ ộ c cô cầu bại hai tay chắp sau lưng một bước bước ra liền đến k ư u ma c h í phía sau tiểu tăng vẫn là không được cưu ma trí thở vào một m ụ n trọc khí hai tay vô lực bông u xuống một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ tiểu con lựa chọc người tâm tư không đơn thuần căn bản luyện không thành này tả hữu hô bác đ ộ c cô cầu bại tiến lên liếc mắt một cái nhìn trên đất cái kêu bất quy tắc hình tròn cùng hình vông lập tức phản ứng lại hắn hiểu lầm này tiểu con lựa chọc đ ộ c cô cầu bại võ công thực sự quá cao cứu ma chí căn bản không nghe thấy đ ộ c cô cầu bại bước chân thanh âm của đối phương đống nhiên tại sau l ư n g chính mình v ă n g lên cứu ma chí không khỏi giật cả mình liền vội vàng đem trước người họa siêu siêu vẹo vẹo hình vông cùng hình tròn dùng tăng bao lao q ma chí nét mặt dàn t i ể u tăng chính là thổ phiên quốc sư đắc đạo cao tăng làm sao có khả năng tâm tư không đơn thuần kiêu ma c h í lúc nói lời này đều có chút lo nữ hắn một lòng hướng về vũ làm sao có khả năng không đơn thuần hơn nữa hoàng dung đều nói rồi cái môn này võ công càng là người thông minh càng luyện không thành kiêu ma c h í vừa định tự kêu một phen có thể tưởng tượng đến chu hành cùng tiểu long nữ còn có quách tính mọi người sử dụng tả hữu hô b á c thi thố tài năng dáng vẻ hắn tâm hãy cùng có m è o móng n u ố t ở não như thế nếu là có tả hữu hô bắc ở tay hắn này đó ở thiếu lâm làm sao có khả năng sẽ bị cái kia tạo đ i ệ tăng năm lấy hắn cảm giác mình với hắn thân ái chu thần ý càng ngày càng không có cộng đồng đề tài ở đến tương dương trên đường chu hành cùng tiểu long nữ hai người thảo luận võ công cưu ma trí thấy thế tự nhiên cũng muốn dính lũ m ộ t cước có thể chu hành cùng tiểu long nữ tán gẫu đến cái gì đồng thời tu luyện bán đoạn cẩm cùng với thiên ma giải thể đại pháp lấy này đến khôi phục bị thiên ma giải thể đại pháp tổn thương thân thể hai loại công pháp đồng thời vận hành chỉ có tả hữu hô bắc trong k i a lực chi nhánh chi pháp mới có thể làm được nói cách khác loại này lâm thời bạo phát nội lực thủ đoạn bảo mệnh hắn không dùng được không cần cưu ma trí đã rất khó chịu có thể chu hành cùng tiểu long nữ càng nói càng thái quái trong h chí muốn đem cửu âm chân kinh ậ m muốn đem âm cựu bên t chữa trần h thế chuyện thống khổ nhất chớ quá như vậy dị vang thời điểm chu hành lên một lượt không ngừng không tưởng có thể bánh luôn có đến trong miệng hắn ngày ấy nhưng lúc này đây chu hành đồng dạng đang vẽ bánh có thể này một khối bánh nhưng không có phần của hắn lam gậy nấm hương nếu không là hắn thực sự nhịn không được hắn cũng sẽ không n g h ĩ không ra tiếp tục thử nghiệm tả h ư u hô bác có thể kết quả đây hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo nhìn cưu ma trí này một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ độc cô cầu bại tao mày nói lao phu cũng sẽ không cái kia cái gọi là tả h ư u hô bác quỳ hoa lao tổ thiếu đạo đức đạo nhân trương tam phong hoàng thường thậm chí là thiếu lâm lao tặc nước kia đều sẽ không này tả h ư u hô bác nhưng chúng ta như thường có thể trở thành thế gian này đứng đầu nhất người một trong ngươi cái tiểu con lựa chọc cần gì phải chấp nhất với tả hữu hô bác đây chỉ cần ngươi vo công đầy đ ủ cao thầm hai cái tiểu lâu la đánh ngươi cùng một cái tiểu lâu la đánh ngươi khác nhau ở chỗ nào nghe đ ộ c cô cầu bại lời nói cưu ma trí hạ thấp xuống đầu từ từ mang tới lên hai mắt cũng từ từ có tia sáng trải qua lão phu chỉ điểm lấy ngươi hiện tại võ công ngoại trừ mấy người chúng ta hiện nay trên đời có thể thắng được ngươi người tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số lượng đ ộ c cô cầu bại tiếp tục nói cưu ma trí nghe vậy một trận trên mặt từ từ khôi phục cái tia cồn quyến tà mị n đủ cười nếu như người khác nói lời này vậy hắn không tin nhưng nếu là đ ộ c cô cầu bại nói câu nói này thật không tiện hắn tin tưởng đọc cô cầu bại thân phận gì phạm đến lừa hắn h ú n g chi độc cô cầu bại nói cũng không sai trải qua đối phương chỉ điểm hắn v õ công xác thực là tăng nhanh như gió ở đây trước thời điểm hắn đã có thể làm được đem hỏa diễm đao cùng khống hạ công kết hợp lại ở hỏa diễm đao ra tay trong nháy mắt lại lấy khống hạ công mạnh mẽ q u ă n g động hỏa diễm đao thay đổi nó phương hướng có thể như vậy triển khai ra hỏa diễm đao nhưng là có một cái sự thiếu sót trên người cái k i a chính là đang bị khống hạ công quăng như vậy một hồi sau khi hỏa diễm đao uy lực liền phản phất bị quăng rơi mất một phần bình thường ngoại trừ có cái xuất kỳ bất ý tác dụng uy lực càng là giảm mạnh độc cô cầu bại đồng dạng cùng tiêu dao tử luận đạo quá tiêu g i a o từ bạch hồng trường lực hắn tự nhiên là biết đến độc cô cầu bại tuy rằng không có đem bạch hồng trường lực truyền thụ cho hắn nhưng là đem bạch hồng trường lực đúng sai như ý bí quyết dung nhập vào hỏa diễm đao bên trong làm cho hắn hỏa diễm đao ở đúng sai như ý đồng thời uy lực sẽ không có một tia một hào suy yếu hắn hôm nay chính là đại t ă n g mạnh nghĩ đến đây cưu ma trí trên mặt ý cười càng sâu độc cô tiền bối nói rất đúng hắn đã không phải từ t r ư ớ c hắn cưu ma trí chậm rãi đứng dậy trong mắt tất cả đều là thần sắc tự tin cùng với chức bình thường độc cô cầu bại khẽ gật đầu hắn vẫn là yêu thích này tiểu con lựa chọc thi thật tốt chơi của a hơn nữa hắn cũng không có nói sai lấy này tiểu con l ự a chọc bây giờ võ công trình độ trừ bọn họ ra mười cái trong thiên hạ có thể vượt qua hắn chỉ sợ là không vượt q u a hai tay số lượng ân hắn nói hai tay số lượng đều là hắn có hiểu biết người nếu là có hắn chưa từng thấy vậy chỉ có thể nói với cưu ma c h í cú xin lỗi có điều đây cũng không có chuyện gì coi như là tính cả những người hắn chưa từng thấy cũng sẽ không quá nhiều cao lắm mười mấy cái thiên hạ biết bao to lớn cưu ma c h í vận khí sẽ như vậy ngôi chuyên môn chạm những người hắn đánh không lại nói thật hắn không tin đ ộ c cô cầu bại đứng dậy nhìn về phía một bên luyện kiếm tiểu long nữ lại chỉ điểm một chút cái này vẫn đúng là đừng nói hoàng thường lao tiểu từ kia sang kiếm pháp đúng là có như vậy một chút ý tứ lại còn có thể tự mình hướng về kiếm pháp bên trong mở rộng tăng cường kiếm pháp uy lực không hẹn là xem đạo kinh nhìn ra một thân tinh diệu võ công gia hỏa này đầu chính là dùng tốt đ ộ c cô cầu bại vừa định tiến lên đi đến nhưng là đ ố n g nhiên dừng lại đ ố n g nhiên xoay người nhìn về phía trong rừng chu hành chỉ thấy chu hành cầm trong tay lao kiếm đứng ở trong rừng hai mắt khép hở khí thế trên người không ngừng bốc lên quanh thân la rụng càng lạ quay trúng quanh hắng này hơi động tĩnh đem tự mình say x ư a cưu ma c h í cùng đang luyện kiếm tiểu long nữ đều cho kinh đến ngàn một xong rồi độc cô cầu bại nhẹ g i ọ n g nói chỉ thấy nó trong mắt tất cả đều là một bộ vẻ tò mò hắn đối với này tự tại môn t u y ệ t kỹ xác thực hết sức tò mò nghĩ đến đây độc cô cầu bại vươn tay phải ra xong chỉ khép lại phảng phất có một đạo vô hình khí kiếm ở trên ngón tay của hắn dọc theo người ra ngoài bình thường độc cô cầu bại tay phải dò ra c á i tiêu một đạo kiếm khí dĩ nhiên là ly thể mà ra thẳng đến chu hành nhi đi kiếm khí phi hành trên đất lá dụng đều bị này một đạo sắc bén kiếm khí bức cho bách phân cách ra đến phía trước nhắm hai mắt chu hành bỗng nhiên mở mắt ra khỏe miệng vung lên đến đúng lúc t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám thần bi trứng bạch phượng chương một trăm bốn mươi tám thần bi g bạch t h ầ n bi trứng bạch phượng chu hành phảng phất đã lâm với bình cảnh bình thường mà độc cô cầu bại đánh ra kiếm khí làm cho chu hành cảm nhận được nguy cơ mà chính là cái kia một luồng cảm giác nguy hiểm làm cho chu hành cái kia chỉ kém một bước ngàn một rốt cục nước chạy thành sông cưu ma trí kêu lên sợ hãi chỉ thấy nó trận to hai mắt nháy mắt một cái không nháy mắt liền như thế nhằm chằm chu hành nhất cử nhất động chỉ thấy chu hành hai mắt b ỗ n h i ê n mở tay phải thủy hàn kiếm cùng tay trái bách luyện đao đồng thời h chu hành tay một phải m g thủy hàn kiếm biến hóa rõ ràng nhất tự nó kiếm các nơi có hàn khí bước lên thủy hàn kiếm kiếm cách nguyên bản là cực nhỏ thậm chí là không nổi bật có thể theo cái kia hàn khí ngưng tụ thành hình phản phất có từng đạo từng đạo hàn băng từ kiếm cách nơi bước lên tự động hình thành kiếm cách bình thường chu hành tay trái bách luyện đao nhưng là hoàn toàn đỏ đậm trường đao bên trên phảng phất có màu đỏ lưu quang bình thường không ngừng lưu động như là cổm bỏ bình thường mà con này long n h ư n g toàn vũ tại trong tay chu hành chu hành đao kiếm đan sen vun g ra mấy người quần áo đồng thời n ô lên một đạo nhuệ đột nhiên đao khí cùng kiếm khí đồng thời bắn ra đ ộ c cô cầu bại tiện tay đánh ra tia kiếm khí kia lúc này theo tiếng m à n á t cái kia đao khí kiếm khí kiên quyết không giảm thẳng đến mấy người bọn họ mà tới cứu ma c h í như gặp đại địch này một chiêu hắn cũng không chắc chắn đoán lấy vừa định thả người n h y lên sau đó tránh một chút mà khi hắn nhìn thấy trước người bóng người thời điểm lúc này mới thả lỏng ra là đ thấy đ ộ c cô cầu bại ra tay cưu ma c h í vừa định ra tay trợ lực một hai chỉ cảm thấy cảm thấy đ ộ c cô cầu bại trên người bắn ra con đường kiếm khí những n à y kiếm khí ở trước người của hắn hội tụ dĩ nhiên là hình thành một đạo lồng phòng hộ chu h ì n h cái k i a một chiêu dường như kinh động thiên hạ ngàn oanh một cái đánh vào đ ộ c cô cầu bại lồng phòng hộ trên cưu ma c h í ngay ở đ ộ c cô cầu bại phía sau hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đ ộ c cô cầu bại trước người trồng chất kiếm khí bị chu h ì n h cái k i a một chiêu ngàn một không ngừng từng bước xâm chiếm phản phất nên nhận mà phá bình thường sau lưng đọc cô cầu bại hắn đều cảm thấy hoảng sợ cưu ma trí song trưởng vừa định chỉ thấy độc cô cầu bại dâu tóc hết mức về phía sau vung lên m ê n mông như biển kiếm khí từ độc cô cầu bại trên người đồng thời bắn ra rất nhanh liền đem ngàn vừa mất mải hầu như không còn thấy độc cô cầu bại vai hơi loáng một cái c ư u ma trí sửng sốt một chút nhưng cũng rất nhanh lui về phía sau một bước ngay ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt độc cô cầu bại đồng dạng di chuyển nửa bước nhìn độc cô cầu bại hai chân c ư u ma trí liền như vậy sững sờ ở tại chỗ mãi đến tận một tiếng vỡ vụn âm thanh mới làm cho hắn phục hồi tinh thần lại nhìn về phía trước hóa ra là chu hành trong tay bách luyện đao cắt thành mạnh vỡ ngàn một hầu như điều động chu hành toàn bộ nội lực b á c h luyện đao căn bản liền không chịu nổi chu hành cái k i u bàng bạc nội lực cùng ngàn một ít lực gây vỡ ra thực sự là chuyện không quá bình thường chu hành nhìn một chút đao trong tay trôi cười lắc lắc đầu đem ném về phía một bên hướng về trước người đ ộ c cô cầu bại đi đến thấy chu hành đi tới đ ộ c cô cầu bại hai tay gánh bắt phía sau k h ẽ gật đầu không thẹn là ngàn một có thể đem lão phu bước lui n ử a bước chỉ cần số ít mấy người không ra tiểu tử ngươi tại đây trên giang hồ xem như là có thể nên n g a n mà đi đọc cô cầu bại trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng hắn không phải cưu ma trí sẽ không mạnh miệm bị b ư ớ c lui nửa b ư ớ c vậy thì là b ư ớ c lui nửa b ư ớ c không có cần thiết phủ nhận c ưu ma trí trong lòng sinh ra ý nghĩ ai ở bố trí tiểu tăng liếc mắt một cái độc cô cậu bại ân xác nhận qua ánh mắt là không t r e o chọc nổi người c ưu ma trí vội vã cúi đầu ngược lại cười ha ha hướng về chu hành đi đến chúc mừng chu thần y ỉa r ố t cuộc luyện thành t h ầ n công chu hành tâm tình không tệ cười nói quốc sư k h á c h khí chu hành dứt lời c ưu ma trí đồng giản nói ở lệnh sư chỉ đạo dưới tiểu tăng cùng long thí c h ủ võ công cũng tinh tiến k ô n g í bây giờ chu thần y cũng luyện thành rồi ngàn một thực sự là tam hỷ lâm môn a ưu ma trí lời này vừa ra đ ộ c cô cầu bại trong lòng hơi động liếc mắt một cái cưu ma trí chà chà khá lắm này tiểu con lựa chọc hôm nay làm sao như thế thời thượng chu hành cũng là sửng sốt một chút sau đó vội và nói sư phụ lao nhân ra người võ công công tham tạo hóa tùy ý chỉ điểm chúng ta một ít đủ khiến chúng ta được lợi trung thân chu hành thuận cái b ò lên trên mắt thấy đ ộ c cô cầu bại độ thân thiện lần thứ hai dâng lên một điểm chu hành tâm tình càng là tốt đẹp đ ộ c cô cầu bại mí mí miệng đệ nén xuống muốn dương lên khoai miệng quay đầu nhìn về phía một bên lao phu có thể dậy đã giáo xong xuôi mấy người các người tự tiện đi cưu ma trí liền vội và ngất đầu mở miệm nói chu thần ý ỉ chúng ta nếu là rời đi không ngại lại hướng về thiếu lâm đi tới một lần chu hành cùng đ ộ c cô cầu bại cùng nhau quay đầu trong mắt lóe ra một tia vẽ ngạc nhiên chu hành có thể cảm nhận được cưu ma trí lại khôi phục trước cái kia tinh thần p h â n chấn đầu sát tính tình nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng người quốc sư này chân t r ư ớ c mới vừa bị tạo địa tăng cho đánh chân sau lại phải đi tìm thiếu lâm p h i ề n phước đ ộ c cô cầu bại càng là không nói gì hắn cảm giác mình nói vô í c h nhiều như vậy cưu ma trí nét mặt giàn mua đỏ chót chu thần ý ỉ đọc cô tiền bối tiểu tăng không đốc cái kia tạo địa tăng võ công quá cao chờ thêm tới mấy năm tiểu tăng lại đi tìm hắn linh giáo một hai tiểu tăng sở dĩ đề nghị lại đi thiếu lâm thực sự là bởi vì thiếu lâm sẽ có đại sự phát sinh chu hành cùng đ ộ c cô cầu bại rất muốn nói coi như hắn lại luyện trên hai mươi năm cũng chưa chắc là tạo đ ị a tăng đối thủ có thể tưởng tượng nghĩ so với cái này bọn họ vẫn là càng muốn biết cựu ma trí trong miệng đại sự đến tột u cùng chỉ cái gì thấy chu hành cùng đ ộ c cô cầu bại cùng nhau hướng mình t o á t ra tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt cựu ma trí nhẹ nhàng ho khan một tiếng hơi nhuận hầu liền đem đầu đôi sự tình nói cho hai người ở kiếm ma cốc khoảng thời gian này chu hành vẫn đang bế quan khổ tu đọc cô cầu bại cũng là một bộ không dính khói b ụ i trần gian dáng vẻ đói bụng ăn chút gì quả dại khảo hai con gà quay khắt liền uống chút ít sơn tuyển thủy cùng mình nhận đi rượu ngon là hắn mỗi ngày ra ngoài mua sắm mua đồ ăn thử cái này nhà không còn hắn thật sự đến tán hắn ở bên ngoài ra mua đồ ăn thời điểm đụng tới không ít người trong giang hồ ngẫu nhiên nghe được bọn họ nói đến một việc đại sự bởi vì nắm giữ thần công bí tịch mà bị nhìn chằm chằm người ngoại trừ chu hành còn có những người khác nói chuẩn xác là một môn phái cái môn này phái chính là thiếu lâm này đều là tiêu viễn sơn làm việc chuyện tôi ta ngày đó dừng hạnh một trận chiến. tiêu viễn sơn biểu lộ ra chính mình tất nhiên phải đem thiếu lâm tuyệt k ỹ t r u y ề n lưu về đại liêu tuy rằng ngày đó có không ít người đối với tiêu viễn sơn cùng kiều phong hai người đọc thủ thậm chí ngay cả huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân cùng với kim luân pháp vương mấy cái mông nguyên người đều lựa chọn ra tay nhưng vẫn đang bị chu hành cùng với đại lý đoàn chính thuần đoàn dự phụ tử còn có cách tính cùng với cưu ma trí đồng loạt ra tay cấp cứu hạ xuống đối mặt người trong giang hồ đối với tiêu viễn sơn đem thiếu lâm tuyệt ký chuyển về đại liêu lo lắng tiêu viễn sơn vô cùng chi kỷ cho bọn họ ra một ý kiến cái kia liền để cho t i ế u lâm đem bảy mươi hai tuyệt ký chuyển khắp thi có người đem lời nói này cho rằng một phen trò lừa có người nhưng là thật sự đánh tới ý đồ này chính như tiêu viễn sơn từng nói thiếu lâm không phải tự xưng là đắc đạo cao tăng không muốn thấy thế nhân bị khổ sao cái kia thiếu lâm tuyệt k ỹ sắp t r u y ề n khắp đại liêu vì biên quan tướng sĩ cái kia thiếu lâm có hay không cũng phải đem bảy mươi hai tuyệt k ỹ t r u y ề n đến trong quân để phòng bị đại tướng liêu sĩ đây thiếu lâm tự xưng là danh môn chính phái đạo đức điện phạm bọn họ vừa vặn có thể đối với thiếu lâm chơi vừa vào nghề đức bắt cóc những này người trong giang hồ dám chơi q u y n thiếu lâm chú ý bởi vì thiếu lâm tuy rằng mạnh mẽ nhưng sẽ không động thủ giết người bọn họ không dám đánh chu hành chủ ý thiếu thất sơn dưới gần nghìn người từng người môn phái cùng với người nhà vỡ vụn gộp lại có gần và người cái kia đều là màu giao hấn người trong giang hồ phảng phất nói tốt bình thường một mạch hướng về thiếu lâm đổi tới đi tới thiếu lâm nhiều lắm bị đánh một trận tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nếu là thiếu lâm thật sự bị người cho bắt bị lấy vì mình môn phái hình tượng không thể không đem thiếu lâm tuyệt kỹ giao ra đây vậy bọn họ liền kiếm bụi rồi bị đánh một trận cùng được bí tịch võ công lẫn nhau so sánh bên nào nặng bên nào nhẹ kẻ ngu si đều biết tính thế nào nhìn càng ngày càng nhiều người thẳng đến thiếu lâm cứu ma trí cũng là hô to đã nghiền một câu nói bất kể là ai đánh thiếu lâm hắn cưu ma c h í cũng phải giúp một chút bãi hắn cũng không động thủ ngay ở một bên xem cho vui này tổng không thành vấn đề chứ cưu ma c h í r ứ t lời ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chu hành chu hành suy nghĩ một phen chậm rãi gật đầu vậy thì đi thiếu lâm đi một chuyến chờ xem xong náo nhiệt chúng ta liền về đại mình chờ một trận chờ ta lắng đ ọ n g một phen sau khi lại đi đại tùy từ đầu cô cầu bại nơi này tốt nghiệp hắn đến đại tống mục đích đã toàn bộ hoàn thành rồi theo lý thuyết là nên trở về đi thông báo lao ra từ một tiếng chu hành tuy rằng ghi nhớ thượng trung hạ ba đan điền thần công muốn có được đại tùy trường sinh quyết có thể tiêu giao ngự phong cùng tiên thiên công cùng trường sinh quyết cũng không phải là đồng nguyên không có bắc minh thần công tiểu vô tướng công cùng với bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cái kia cùng tu luyện yêu cầu chu hành hoàn toàn có thể trước tiên thử nghiệm cùng tu luyện hai môn nội công xác định có thể cùng tu luyện sau khi nếm thử nữa được trường sinh quyết đồng thời tu luyện đại tùy hành trình ngược lại cũng không cần vội vã như thế ngoài ra chu hành cái kia khí độc cùng đan vệ ý nghĩ cũng đến thử nghiệm đẩy mạnh một hai này cũng phải bình tĩnh lại tâm tình cân nhắc tỉ mỉ đại tùy bên trong đồng dạng không thiếu cao thủ đồng thời bởi vì quanh năm chiến loạn d u y ê n cớ đại tùy người tập võ có thể nói là đang chém giết lẫn nhau bên trong trường thành người trong võ lâm chất lượng muốn vượt xa đại minh cùng đại tống các nước nếu là đơn đả độc đấu cũng vẫn được nhưng nếu là bị người vây công đồng thời mỗi cái đều là huyền minh nhị lao loại cấp bậc đó nhân vật lời nói dù cho là hắn cũng đến cảm thấy phiền phước bởi vậy chu hành đã quyết định đang đi tới đại tùy trước trước về đại minh phát d ụ c một quãng thời gian đi trương tam phong chỗ ấy đi một lần sau đó nghiên cứu khí độc cùng đ á n vệ nếm thử nữa cùng tu luyện tiên thiên công cùng tiêu g a o ngự phong toàn bộ sau khi thành công lại khởi hành đi đến đại tùy ở trong lòng định được rồi sau khi nhiệm vụ chính tuyến chu hành tâm cũng theo lòng lẻo hạ xuống tháng này g lướt qua càng tốt đối với chu hành sắp xếp y ư u ma c h í cũng không có ý kiến đến gì ngược lại liền một câu nói để hắn nhìn thiếu lâm quá bi thảm đến mức nào để hắn vui vẻ sung sướng vậy thì đầy đủ thấy chu hành mọi người định thật sau khi kế hoạch đ ộ c cô cầu bại hừ lạnh một tiếng vung tay phải lên mọi người đỉnh đầu vang lên một đạo lệ thành sau đó mọi người liền bị một vệ bóng đen cho bao phủ ở bên trong cánh vây âm thanh ở vang lên bên t a i là thân yêu thân yêu bay đến mấy người đỉnh đầu giống như, như sắt thép móng vuốt vung ra một cái bao từ trong tay nó bỏ lại rơi xuống ở mấy người trước người đem mở ra tràn đầy một bao tất cả đều là mật rắn trong đó bắt mắt n h ấ t một viên lại có một chút kim cùng cái khác màu tím mật rắn hình thành rõ ràng so sánh đồng thời to nhỏ cũng là tầm thường mật rắn cấp ba kiếm ma trong cốc x à có chút hơn nhiều lão phu chê bọn họ vướng m ậ t liền g i ế t một ít này bồ tư c ố c x à mật rắn nếu là không lấy ra đến ngược lại lãng phí ngươi lúc đi thuận tiện mang theo đi đ ộ c cô cầu bại chắp hai tay sau lưng không để ý chút nào nói rằng chu hành nhìn ở chính giữa cái viên này toàn thân màu vàng mật rắn n ư ờ i khe lắc đầu lao đầu nhi này thật ngạo kiểu a ghét bỏ vướng bận còn có thể giết tới xả vương liên loại rắn này đảm tuyệt đối là bồ tư khúc xà xả vương mới gặp có một viên tương đương với hơn trăm viên tầm thường mật rắn chu hành cũng không k h á c h khí đi lên phía trước đem bao khỏa gói lên đến tay phải vung một cái một bên trong đầm nước nước càng là bay lên một đoàn theo nội lực của hắn vừa khởi động cái k i a một đoàn nước dĩ nhiên là đem bao khỏa cho bao vây lấy sau đó trong nháy mắt ngừng kết thành băng chờ sau khi rời đi đến trong thành tìm cái hiệu thuốc đem những này mật rắn trước tiên xử lý mới được thiếu đạo đức đạo nhân đưa ngươi một cái nước lạnh lao phu cũng không thể keo kiệt độc cô cầu bãi bỗng nhiên mở miệng nói rằng, chu hành n g a y vậy trong mắt tất cả đều là chờ mong tâm ý độc cô cầu bại cho vậy hắn liền thoải mái thu không cần thiết k h á c h k h í thấy chu hành xem ra độc cô cầu bại khỏe miệng hơi vung lên hướng đi một bên đại thụ hắn sớm đã đem đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng chính là chờ chu hành lúc rời đi đưa cho dưới cây độc cô cầu bại trận to hai mắt nhìn hai bên một chút hắn đặt ở dưới cây c â y sao đại một quả trứng đây sư phụ ngươi là đang tìm cái kia chu hành mím mím miệng cười nói độc cô cầu bại theo chu hành ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy một con tiểu bạch hồ chính đang thúc đẩy một cái đầu người to nhỏ trứng lăn về phía trước đ ộ c cô cầu bại c h á n nổi gân xanh lên đưa tay một chiều i ể u vĩ linh hồ cùng cái k i a một viên trứng liền cùng nhau đến hắn trong tay tiểu tử ngay ở trước mặt lao phu trộm đồ vật lao phu vừa vặn có chút khác đ ộ c cô cầu bại lăng miễn cưỡng nói rằng sợ đến i ể u vĩ linh hồ phát sinh từng trận giống như trẻ con khóc nhỉ non âm thanh tiền bối này trứng chẳng lẽ là thần điều t r ứ n g nghe thấy chu hành nói sang chuyện khác đ ộ c cô cầu bại lúc này mới đem i ể u vĩ linh hồ bưng ra tiểu cựu vĩ thân hình giống như tia chớp cũng như chạy trốn trốn đến tiểu long nữ bà vai đọc cô cầu bại chưa mở miệng đỉnh đầu thần điêu đúng là vợ ta yêu về hắn l i n tục v n g hình chính u h là dùng vị tiền bối kia lưu lại biện pháp chăn nuôi mà thành vị tiền bối kia đem hắn đào tạo mà thành linh thú xưng là bạch phượng ta dựa theo vị tiền bối kia lưu lại đào tạo tri pháp tiêu tốn thời gian một mươi năm Từ nó tổ tông bắt đầu, tiêu không ít t nó không đầu, hao ân m huyết, lại bồi d ư ỡ g một có o n phượng, n bạch chờ ấp mà ra, không ngoài một năm, ngoài ra, không liền chút ó t chìm nghe đ ộ c cô cầu bại trong, trong miệng miêu tả chu hành càng ngày càng cảm thấy cho hắn trong miệng cao nhân tiền bối chính là thời tần bên trong bạch phượng k i n h công siêu tuyệt tuy rằng luận tốc độ không sánh được cam h i ể u điện quang thần hành bộ đạo trích có thể nói riêng về thân pháp chi phiêu giật cùng tình diệu đạo trích nhưng là không sánh được bạch phượng nghĩ tới đây vị cái kia k i n h công thân pháp đúng là thứ hai chân chính để chu hành đỏ mắt vẫn là cái tên này ư ớ i một con màu trắng cự điệu bay ở trên không tường cảnh tượng lời nói thực sự cái kia màu trắng cự điệu v ẻ n g o à i so với thần điêu nhưng dễ nhìn quá nhiều trong tay hắn thủy hàn kiếm theo lão gia từ nói là ở một vị triều nhà tần cổ mộ bên trong siêu tầm đến hẳn là trong truyền thuyết cao tiệm ly b ộ kiếm cao tiệm ly b ộ kiếm đều có thể lưu truyền tới nay cái kêu bạch phượng nuôi n ấ g dị thú biện pháp có thể lưu truyền tới nay không cũng rất bình thường sao thấy chu hành trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng đ ộ c cô cầu bại khỏe miệng hơi vung lên hắn đ ộ c cô cầu bại đưa đồ vật có thể không được chứ sư phụ này bạch phượng bao lâu có thể ấ p đi ra chu hành không thể chờ đợi được nữa mà hỏi đ ộ c cô cầu bại tay phải vung một cái một cái nho nhỏ ống trúc liền đến chu hành trong tay chu hành đem mở ra chỉ là ngửi một cái thôi hắn liền dễ như ăn cháo phân tích da này trong ống trúc chất lỏng đựng thành phần hầu như đều là dược liệu vô cùng tầm thường nhưng nếu là tổ hợp lại với nhau nhưng là có xúc tiến sinh trưởng tác dụng không ra mười ngày bạch phượng nhất định có thể ấp đi ra ngươi mà cẩn thận chăm sóc ta đã chiếu cổ pháp đem đào tạo đi ra đón lấy ngươi chỉ cần n u ô i nấng hắn ăn loại nước thuốc này liền có thể không ngoài một năm thân thể liền có thể dài đến cực hạn ngươi chỉ cần ở nó phá xác mà ra thời điểm canh giữ ở bên cạnh nó để nó mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi là được nó một cách tự nhiên gặp thân cận ngươi gian khổ nhất đào tạo quy trình hắn đã thế chu hành đi xong xuôi đón lấy chính là nuôi nấng chờ một năm sau khi chu hành cũng có thể dường như hắn bình thường cưỡi bạch p ư ợ n g trên không chung bay lượn đưa cho ngươi đồ vật cũng năm tới tay còn lo lắng làm gì lao phu trên người cũng không có vật gì tốt đi thôi đ ộ c cô cầu bại xoay người liền hướng về sâu trong thung lũng đi đến chu hành hai tay phủng trứng liền như thế nhìn đ ộ c cô cầu bại bóng người một lúc lâu chưa từng hoàn hồn mãi đến tận đ ộ c cô cầu bại bóng người hoàn toàn biến mất chu hành mới thở phào một n g ụ m t r ọ khí xoay người đi ra ngoài một mặt khác cựu ma trí vô cùng có nhãn được thấy đã đem chăm sóc phát tướng n g ự a cho khiên lại đây chu hành đem trứng dùng vải cho bao lên con ở trên người còn cựu vĩ linh hồ nhưng là bị hắn ném cho tiểu lòng nữ cái tên này suýt nữa đem này trứng cho an vụng chu hành nói cái gì cũng không thể để tên t i ể u tử này tới gần hắn tương lai v ậ t cưới đi xuống núi trước tiên tìm cái hiệu thuốc xử lý một chút mật rán ta đem ngao chế một phen chúng ta ăn trước những này đơn giản tăng lên một hồi thực lực chu hành cười nói ba người ba mã một thú một trứng trước sau hướng về cách đó không xa thành chân chạy đi hai người phảng phất thương lượng kỹ càng rồi bình thường chu hành chân trước mới vừa đi đ ộ c cô cầu bại chân sau liền từ một cây đại thụ mặt sau đi ra thân điêu hạ xuống đứng ở đ ộ c cô cầu bại bên cạnh đọc cô cầu bại nhìn chu hành bóng người một lúc lâu chưa từng hoàn hồn điêu hình trong ngày thường này kiếm ma cốc liền hai người chúng ta ngươi vẫn sẽ không nói chuyện thật vất vả có chút khói lửa nhi cũng thật là không nỡ lòng bỏ liền để những này khói lửa cho đứt đ o ậ n mất đ ộ c cô cầu bại nói ánh mắt càng ngày càng kiên định khoe miệng vung lên đi đi tìm thiếu đạo đức đạo nhân cái kia l á o bất tử đi đ ộ c cô cầu bại dứt tiếng một bên thần điêu lúc này hét lên một tiếng hai cánh rung lên vọt thẳng trong mây tiêu đ ộ c cô cầu bại thả người nhảy lên trên không trung hạ xuống vừa vặn bị phi hành thần điêu cho tiếp được một người một điêu thẳng đến đại minh mà đi hắn chuẩn bị đi tìm thiếu đạo đ ứ c đạo nhân nguyên bản hắn là chính mình một cái nhân sinh hoạt. tình cờ đi theo những người bạn cũ gặp gỡ bây giờ cùng chu hành mọi người một khối sinh hoạt thời gian lâu như vậy đ ố n g nhiên tách ra hắn vẫn đúng là có chút không quen hắn muốn đi tìm thiếu đạo đức đạo nhân lão nhân kia nói chuyện phiếm so sánh vũ luận luận đạo cho tới chu hành an uy chỉ cần không ai uống nhầm thuốc hoặc là tụ tập mấy chục võ công có thể so với huyền minh nhị lão người đến nhằm vào chu hành cái tên này là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện cái kia c h ậ m vũ ngàn đêm tên tuổi dù cho là hắn đều có nghe thấy đọc cô cầu bại muốn đi đại minh tự nhiên là cưới thần điêu hướng đông phi hành đi hướng tây phương bắc hướng về chạy đi chu hành mọi người tự nhiên là không nhìn thấy. chu hành đoàn người rời đi kiếm ma cốc sau khi trước tiên đi tới một nhà hiệu thuốc cho trưởng quỹ kiêm một ít tiền tài mượn dùng bọn họ công cụ đem mật rắn đơn giản xử lý một phen chu hành mang tới một chút trăm năm nhân sâm còn có hà thủ ô phục linh các dược liệu cộng thêm xả vương mật rắn cùng với mười lăm viên tầm thường mật rắn ngao chế một lò c a n h thuốc cho tới còn lại mật rắn chu hành từng làm đơn giản xử lý đóng băng nó dược hiệu lưu lại một ít chở tương lai sau khi trở về cho khách sạn mọi người phân một phần luyện võ công chướng chướng nội lực không luyện võ công cũng có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường chính mình thân thể tốt h ấ t còn có một chút nhưng là bị chu hành coi như khẩu phần lương thực một nửa cho tiểu cựu vĩ hồ một nửa cho cái kia chưa ấp đi ra bạch phượng ngao chế tốt canh thuốc một người một bát dù cho là cưu ma trí đều không có chối tử chỉ thấy nó hai tay nâng b ắ t xứ một bên nhắc tới thiếu lâm người cũng làm ộ t bên miệng lớn đem mới vừa ra lò canh thuốc cho uống vào dù cho là mặt đỏ tới mang hai cũng không thấy nó khỏe miệng lộ ra mở dọn đối với này chu hành chỉ muốn nói một câu quốc sư đánh tính chu hành không có ngu như vậy đầu tiên là dùng nội lực đơn giản hạ nhiệt độ sau khi liền đem ấm áp chén thuốc toàn bộ húm xong có điều là chỉ trong chốc lát thôi chu hành liền cảm giác mình hạ đan điển bên trong chuyển đến một dòng nước nóng sau đó không ngừng hướng lên trên hội tụ m à đi hắn cái kia tiêu giao ngự phong nội lực dĩ nhiên là lớn mạnh một kia một luồng tinh thần thoải mái cảm giác tự nhiên mà sinh ra chu hành túi đầu liếc mắt nhìn hai tay của chính mình hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của hắn có sự tăng trưởng rõ ràng đem dược lực tiêu hóa trong nháy mắt chu hành thậm chí cảm giác mình lỗ chân lông đều ở hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ làm ra điểm động tính đến vậy là Long là hào điểm mặt ra động đến đỏ, Tiểu tĩnh bình thường. Tiểu long nữ sắc mặt cũng là ứng đỏ, hồng vậy sắc không u mặt nhỏ có mồ nhỏ Hành n hôi hột chảy、ra. Chu có c ra, ù Kiêu Ma t riêng to lớn nhất, trái lại nhất, nàng. Sách, trái tiếc. là đáng Không riêng tâm tình của cô bé như là khí trời ưu ma trí cũng là nói thay đổi liền thay đổi ngay phía trước còn cao cao hưng hưng đây hiện tại liền một mặt tiếp nối vẻ mặt vì sao thứ tốt đều cần phải đo lường mới được thiếu lâm đại hoàn đan là như vậy thang thuốc này tương tự cũng là như thế ưu ma trí thở dài chu hành trận mắt khi bị nếu như số hạn không giới lượng Cái k ba đại c cái, cái người này không thẳng thắn h k phải người bên ngoài chính là chu hành một nhóm tiểu long nữ dưới trướng ngựa trên đầu kiểu vĩ hồ ngồi ngay ngắn ở phía trên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chu hành bà vai ánh mắt sắc bén cực kỳ mà ở chu hành bà vai nhưng là đứng một con toàn thân trắng như tuyết bù câu dạng trí nhỏ chính ắ p t như ô đọc cô cầu bại từng nói tên tiểu t ử này ở mở mắt sau khi nhìn thấy người thứ nhất chính là hắn này khiến tên tiểu từ này đối với hắn thái độ vô cùng thân mật mỗi ngày dính ở chu hành bên cạnh cựu vĩ tuy rằng thích gan dược liệu có thể hồ ly nhưng cũng là một trăm phần trăm không hơn không kém ăn thịt động vật thấy tiểu tử mỗi ngày k ề cận chu hành nó rất khó chịu từng có lúc chu hành bả vai là nó chuyên môn vị trí hiện tại được rồi diễn lại cho cũ điều này làm cho nó trên chỗ nào nói lý đi cảm nhận được cựu vĩ cái kia ánh mắt tràn đầy sắc ý tiểu bạch phượng túi đầu hướng về chu hành trong cổ hơi co lại kha kha thiếu lâm a thiếu lâm ngươi cũng có ngày hôm nay a cựu ma trí ngồi ở trên ngựa thân thể vẫn cứ đang không ngừng nghiêng về phía trước trong mắt tất cả đều là ý cười nhìn càng ngày càng nhiều người trong g i a hồ cựu ma trí trong lòng càng thoải mái chu thân ý kì này cùng nhau đi tới ít nói cũng đến hơn ba ngàn người đi cưu ma c h í khỏe miệng quả thực so với a cờ còn khó hơn ép chu hành vừa định gật đầu đã thấy vài đạo bóng người quen thuộc thẳng đến hắn mà tới cưu ma c h í theo chu hành ánh mắt nhìn nhìn thấy đi ở đằng trước nhất kim luân pháp vương cưu ma c h í đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền vội vàng đem chu hành tre trở ở phía sau đùa g i ỡ n h u y ề n minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân này ba cái mông nguyên đại nhân vật nhưng là chết ở chu thần y trong tay a chương một trăm năm mươi bạn cũ tư phùng an vân sơn chương một trăm năm mươi bạn cũ tư phùng an vân sơn nha này không phải thổ phiên quốc sư cư u ma trí sao làm sao được thả ra sao kim luân pháp vương xuất thân mật tông kim cương tông sư phụ hắn đã từng đem người nhờ vào mơ nguyên động tác này chịu đủ mật tông cái khác giáo phái chê trách đặc biệt là Kiêu ma chí vị trí ninh ma phái hầu như quá một quãng thời gian liền muốn đem bọn họ kim cương tông đẩy ra ngoài tiên thi một lần hai người bọn họ đã s ớ m không hợp nhau bây giờ lại nói móc Kiêu ma chí cơ hội hắn làm sao có khả năng bỏ qua Kiêu ma chí khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống hắn hiện tại cực không muốn nghe được chính là trước một quãng thời gian hát lịch sử đồ chó này kim luân pháp vương hết chuyện để nói thích ăn đòn c i m ma chi song quyền nắm chặt ánh mắt sắp bén hắn hiện tại chỉ muốn để cái tên này biết biết đ ô n g hoa vì sao lại như vậy hồng hắn tiếp nhận rồi đọc cô cầu bại chỉ điểm khống hạ công cộng thêm bạch hồng trưởng lực cái kia đúng sai như ý tinh yếu đều dung nhập và hỏa diễm đao bên trong tuyệt đối có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả hắn bây giờ trải qua đọc cô cầu bại dăm ba câu gây xích mích đã sớm khôi phục cái kia tăng cao lòng tự tin trước mắt kim luân pháp vương căn bản sẽ không có bị hắn để ở trong lòng một chữ nhi ổn kim luân pháp vương đ ồ n dạng không cam lòng yếu thế hắn lần trước cùng chu hành giao thủ quý nhất hai cái bánh xe bị chu hành cho, đánh cho hắn cũng n ứ c ra rồi có thể triệu mẫn dùng bồ câu đưa tin trở về mương nguyên để người dọi tay nghề vì hắn chế tạo lần nữa vàng b ạ c đồng thiết chỉ năm cái bánh xe đồng thời dung hợp càng nhiều tinh kim so với trước vậy cũng là cứng rắn không ít chờ bọn hắn từ rừng hạnh trở lại thành biện kinh không lâu g e n đúc tốt bánh xe liền bị đưa tới tuy rằng chuyến này triệu mẫn ngàn dặn dò v ạ n dặn dò tuyệt đối không thể bởi vì huyền minh nhị l a o còn có bách tổn đạo nhân chết cùng chu hành kết thủ nhưng hắn vẫn là tích chữ lại cùng chu hành chạm chạm ý nghĩ hắn cũng không phải vì chứng minh hắn kim luân pháp vương rất ghê gớm hắn chỉ là muốn chứng minh cho người khác xem hắn mất đi, nhất định sẽ thấy kim luân pháp vương nhìn về phía phía sau chu hành cưu ma trí sau này nhìn một chút chu hành biểu hiện lại đi bên cạnh nam một bước đem phía sau chu hành chặn chặt chẽ cưu ma trí ý nghĩ lại rõ ràng có điều còn kém chỉ vào kim luân pháp vương ngực nói nhìn thẳng tiểu tăng nhóc con kim luân pháp vương cũng không cam lòng yếu thế lúc này chừng trở lại giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần rồi ngươi không cho ta ta không cho ngươi mau nhìn cái kia hai cái h ỏ a thượng muốn hôn lên có người nhỏ giọng nói chuyện có thể người này âm thanh lại tiểu căn bản liền không gạt được mọi người tại đây ân ngoại trừ triệu mẫn nội lực của nàng là thật sự thấp nghe giọng nói của người này cưu ma c h í cùng kim luân pháp vương giống như giống như bị chạm điện dồn dập lui về phía sau cưu ma c h í trước tiên mở miệng các hạ chặt đường chẳng lẽ là muốn tìm chu thần y phiền phức không chờ kim luân pháp vương mở miệng phía sau hắn triệu mẫn liền trước tiên nói chuyện chu thần y trong tay c h ậ m vũ ngàn đêm nắm giữ đồ thành diện quốc khả năng ta c h ờ làm sao có khả năng đến nhằm vào chu thần y kể triệu mẫn một bộ ý cười dịu dàng dáng vẻ chậm rãi đi lên phía trước đứng ở chu hành đối diện nếu là không có vẹn toàn lắm chỉ sợ là trong thiên hạ không có bất kỳ một quốc gia nào người sẽ chọn đối với chu thần y ra tay đi có điều chu thần dù cho trầm vũ ngàn đêm ở tay chu thần y cũng đến để phòng tiểu nhân mới được ca chu thần y cũng biết bây giờ giữa các nước cũng không bình yên nếu là có tiểu nhân muốn mượn chu thần y lực lượng đối phó những quốc gia khác chu thần y lại vì đó làm sao nghe triệu mẫn lời nói chu hành mí mí miệng m nói thật điểm này hắn cũng nghĩ đến trầm vũ ngàn đêm nhiều lắm là có thể làm cho người không dám trắng trận ra tay với hắn thôi nếu là có người ẩn giấu tự thân hoặc là thẳng thắn ngụy trang thành mông nguyên hoặc là đại tống hoặc là đại minh người ra tay với hắn hắn trừ phi có thể cha ra những người này thân phận thực sự nếu không thì hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể trở thành là những nhân thủ này bên trong một cây đ a o trầm vũ nàn g đ ê m lại như là một cái kiếm hai lưỡi bình thường vừa có thể hại người cũng có thể gây tổn thương cho kỳ trừ phi chu hành chỉ là lựa chọn đối phó trước mắt đến mạo phạm hắn người mà không đi lựa chọn n ổ cỏ tận gốc chỉ là đáng tiếc triệu mẫn không biết chu hành còn có một cái ngón tay vào đây mới bắt đầu thời điểm cái kêu huyết y đi hay lâu ra h ỏ a mưu toan g i ế t chu hành thời điểm ở tại bọn hắn đầu trên trong nháy mắt xuất hiện tên của bọn họ cùng với một trăm độ thân thiện chính hướng về độ thân thiện ở đến tám mươi năm thời điểm mới gặp biểu hiện tên của đối phương cùng với độ thân thiện chỉ số mà ngược độ thân thiện nhưng là không phải vậy n h ấ thỏa đ ị n phải h t mãn 3 cái điều i k ệ này mới một tâm, với đối tại được, đó, có sắc chỗ trong thứ t ra hắn chọn số lựa ba cái điều kiện sau khi những người này trên đầu mới phải xuất hiện tên của bọn họ cùng với độ thân thiện trị số đồng thời toàn bộ đều là màu đỏ thắm mà những người đối với hắn có sát tâm nhưng là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn sẽ không lập tức người xuất thủ nhưng là không có dị dạng tương lai chu hành nếu là thật đụng tới có ứng cử viên chọn ra tay với hắn mặc cho đối phương làm sao ẩn giấu bọn họ chân thực họ tên đã sớm bại lộ ở trước mắt của hắn thử hỏi tình huống như thế hắn làm sao có khả năng trở thành người khác đau chu hành gật đầu cười nói vậy ta ngược lại muốn đa tạ quận chúa vì ta bận tâm triệu mẫn cười khoát tay háo một cái chu thần y nói như vậy cái kia chẳng phải là k h á c h khí triệu mẫn nói c h ậ m dãi tiến tới gần chu hành thân hình hơi n g ử a ra sau triệu mẫn khoe miệng vung lên dù sao chu thần y ở đại minh đắc tội rồi đại nhân vật ta chỉ là hy vọng chu thần y có thể cân nhắc một hai nếu là tương lai đại minh không tiếp tục chờ được nữa có thể tới ta m g ô n g nguyên ở lại chu thần y là người hắn nhưng ta n ô n g nguyên nhưng cũng, cũng không phải là toàn bộ đều là dị tộc người, người hắn đồng dạng chiếm sáu phần m ư ơ i chỉ cần chu thần y đồng ý đến đây mặc kệ chu thần y muốn cái gì tiểu nữ tử đều có thể vì là chu thần y tìm tới dù cho là nhỏ hơn nữ tử tiểu nữ tử cũng nguyện tự tiến cử dường chiếu nghe triệu mẫn lời nói chu hành không phản đối cưu ma trí cùng kim luân pháp vương nhưng là đã trận to hai mắt ở phía sau hai người a đại mọi người càng là không ngừng ho khan phản phất đang nhắc nhở triệu mẫn chú ý lời nói bình thường chu hành không hề bị lay động xoay người liền đi so với mời chào ta quân chúa vẫn là nhiều bận tâm bận tâm chính mình an nguy đi thấy chu hành xoay người liền đi cưu ma trí cũng là thợ p à o một n g ụ n trọc khí hắn thật là có chút lo lắng chu hành gặp đáp ứng triệu mẫn xin mời theo đi mông nguyên đây mông nguyên đào bọn họ mật tông góc tưởng đem kim cương tông cho đ ả o quá khứ liền xung cái này quan hệ hắn căn bản liền không cân nhắc đi mông nguyên sự tình có điều cũng may chu thần y không có đáp ứng ân tất nhiên là bởi vì hắn cùng kim luân pháp vương có mâu thuẫn nguyên nhân cưu ma trí chừng một ánh mắt triệu mẫn yêu nghiệt lại dám s á c dụ chu thần y hề triệu mẫn căn bản không có phản ứng cưu ma trí vẫn cứ là một bộ ý cười dịu dáng giám vẻ chu thần y không cần lo lắng tiểu nữ từ nếu dám ra đây tự nhiên là có sách lược vẹ toàn nhưng ta mông nguyên nhưng cũng không thiếu người tài hơn nữa triều đình mọi người bảo vệ ta nghĩ sẽ không có người nghĩ không ra ra tay với ta triệu mẫn dứt tiếng chu hành trước người cũng xuất hiện một đám người đều không ngoại lệ đều là hắn đã từng thấy mặt trước hướng về hắn đi tới là thiết thủ cùng truy mệnh mặt sau đứng không nhúc ních h hai cái l à với hắn từng có gặp mặt một lần l á n h huyết cùng cơ giao hoa bốn người này xuất hiện chu hành cũng không phải bất ngờ dù sao tiêu viễn sơn đã thả ra nói đi phải đem thiếu lâm tuyệt k ỹ truyền đến đại quân liêu bên trong đại liêu cùng đại tống thưởng có ma sát nếu là thật để thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký truyền ra ngoài khó tránh khỏi xảy ra đại sự lục phiến môn cùng thần hầu p h ụ thành tựu triều đ ỉ n h chính thức tổ chức tự nhiên đến đi ra phụ trách thật là để chu hành không nghĩ tới chính là da cắt chính ngã lại cũng tới ở mấy người phía sau còn có hai người đi lên một người trong đó trên người mặc tình phục người mặc áo choàng phía sau mang theo hóa giải ra t r ư ở n g thương một đoạn thân thương một đoạn thương nhận hai người nếu là hợp hai là một chính là da cắt chính ngã binh khí bây giờ da cắt chính ngã tuyệt đối có thể xương tụng là một câu thô bạo lộ ra ngoài cho tới da cắt chính ngã bên cạnh mặt khác nhất chung năm nam tử chu hành nhưng là chưa từng thấy chu thần y t h có khỏe hay không a đi lên phía trước thiết thủ cùng truy mệnh trước tiên cùng chu hành ô n chuyện đợi được gia cắt chính ngã đi lên phía trước hai người này mới đưa vị trí tránh ra gia cắt tiên sinh có khỏe hay không a chu hành trước tiên mở miệng gia cắt chính ngã cười gật đầu tương tự cùng chu hành tự ô n chuyện đồng thời không quên giới thiệu bên cạnh nam tử chu thần y ý h ĩ vị này chính là lục phiến môn bộ thần liêu kích tiên chu hành nhìn về phía gia cắt chính ngã bên cạnh cái kia cầm trong tay trường kiếm người đàn ông trung n i ê n gật đầu ra hiệu liêu kích tiên chắc tay chu thần y đại danh thật đúng là như sấm bên thai a chu hành cười cận nếu không có người tìm đến ta phiến phức thanh danh của ta nói không chắc cũng sẽ không có lớn như vậy liêu kích t i ê n cười cợt vẫn chưa nói thêm cái gì chu hành lại sẽ ánh mắt phóng tới ra c ắ t chính ngã trên người thiếu lâm sự t ì n h lại cần hai vị cùng xuất hiện này ngược lại là để ta không nghĩ tới ra cắt tiên sinh nếu là có cái gì tin t r o n g không ngại nói một chút ta chu hành r ứ t lời cưu ma c h í không được g i ấ u vết đi về phía trước ra một bước hãn thuần t v y chính là xem trò vui không chê sự t ì n h đại nếu là có thể lão phu cũng không nghĩ ra đến thang này một chuyến nước đ ủ c h ỉ là giang hồ chính là thời buổi rối loạn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký chuyển vào đại liêu cũng được rất nhiều người trong giang hồ ý đồ lấy này áp chế thiếu lâm cũng được đối với ta đại tống giang sơn tới nói đều được cho là đại sự ta cùng liêu đại nhân không thể không đến à. gia cắt chính ngã thở dài cho tới tin trong chu thần y thì hề. lần này trên thiếu lâm chư vị có thể sẽ đ ộ n g thủ gia cắt chính ngã dứt tiếng bộ thần liêu kích tiên liền cười nói đồng thời còn cố ý đưa mắt đặt ở cựu ma trí trên người bồi hồi một phen cựu ma trí s ừ n g sốt một chút sau đó khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng hào lên chu thần y việc này đến cùng bao nhiêu người biết được cựu ma trí đệ lên âm thanh mở miệng hỏi thăm tới chu hành kim luân pháp vương có thể biết hắn đúng là lý giải dù sao nhựa dương vương phủ tình báo năng lực tuy rằng không sánh được đại minh hộ long sơn trang nhưng cũng không phải chuyện nhỏ đại tống thành tựu i nông nguyên mục tiêu đối tượng ở thiếu lâm loại này thái sơn bắt đầu bên trong sắp xếp n a m vùng thực sự là chuyện không quá bình thường nam vùng đem tin tức chuyển ra nhưng mà hậu kim vòng pháp vương bởi vậy biết được rất hợp lý có thể bộ thần lại là vì sao lục phiến môn cũng ở thiếu lâm xếp vào nhân thủ đầu tiên là kim luân pháp vương cười n h ạ o hắn sau đó lại là bộ thần khiến cho cùng tất cả mọi người đều biết tự thực sự là điều này làm cho hắn cưu ma trí sau đó làm sao đi ra ngoài gặp người a quốc sư không cần lo lắng việc này chỉ có số ít người biết thôi ra c á t chính ngã c ư ờ i ha hả nói vị quốc sư này hắn cũng là lần đầu thấy thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt vị này đúng là không có nghe đồn bên trong như vậy không thể tả đúng là có chút ân tuy rằng không quá thỏa đáng thế nhưng đang yêu hai chữ xác thực có thể đem ra hình dung người này quốc sư thấy đủ đi triệu mẫn cũng đầy đủ cho mặt mũi tất nhiên là nàng ra lệnh nếu không có như vậy lấy kim luân pháp vương cùng ngươi quan hệ nói không chắc phải đem tin tức này chuyển khắp thiên h ạ chu hành đồng thời nói cư ma trí nghe vậy xứng sở quay đầu hướng về triệu mẫn nhìn lại khẽ gật đầu、hành. liền sung điểm này sắp dụ liền sắp dụ đi t i ể u tăng mặc kệ khắc khắc mới là lạ cựu ma c h í ngắm nhìn một phía xem thường n ở nụ cười nói liền nói chứ hắn chết không thừa nhận liền song việc nhi đều nói hắn bị tóm lấy như vậy xin hỏi hắn cựu ma c h í hiện tại ở nơi nào hai người chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt nếu không có tình huống khẩn cấp tuyệt không ra tay chu hành đơn giản biểu đạt một phen chính mình thái độ chu hành tỏ thái độ cũng làm cho bộ thần cùng gia cắt chính ngã hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm trần vũ ngàn đêm tên tuổi thực sự quá to lớn thiếu thất sân dưới giết chết gần nghìn người trước đây không lâu đêm trăng trọn lại đang trong một đêm giết chết mấy chục môn phái cùng với những người giang hồ tán nhân gia tộc loại uy thế này thực sự quá thịnh nếu là chu hành quyết định động thủ liền c h ậ m vũ ngàn đêm tết tuổi đến đây cùng gặp người trong giang hồ chỉ sợ là muốn chạy hơn nữa đúng gia cắt chính ngã mọi người lần này đến đây là mang theo ý chỉ đến bọn họ vị tiêu kính yêu hoàng đế nghe nói thiếu lâm tuyệt kỹ sắp chuyển vào đại liêu tương tự trong lòng sợ h ã i không n g t dù cho hắn cùng bộ thần hai người luân phiên với bọn hắn hoàng đế bệ hạ giải thích thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tinh diệu vô cùng tuyệt đối là không cách nào quy mô lớn phổ cập ra đây chỉ là tiêu viễn sơn kế mượn đao có thể hoàng đế chính là không nghe cái k i a g i a n tướng thái kinh nhẹ nhàng một câu đại liêu có ta đại tống cũng có thể có liền đem hai người bọn họ cho cho tới thiếu lâm đến rồi hoàng đế hay là muốn mặt mũi trong trốn võ lâm nhân vật đại biểu q u á c h tính lúc trước xuất lĩnh người trong giang hồ c h ấ n thủ biên quan đại đại giảm bớt áp lực của bọn họ hắn nhưng phải xoay người đối với trong trốn giang hồ thái sơn bắt đầu phái thiếu lâm đậu thủ chuyện này làm sao xem cũng không quá thích hợp l i ê n vị hoàng đế bệ hạ này liền cho hai người rơi xuống cái mệnh lệnh võ công đến muốn thế nhưng triều đỉnh mặt mũi lại không thể ném cái gọi là lại làm lại lập d ù ở nơi này cũng là thỏa đáng và phần hai người lần này đến đây, Bảo vệ triệu mẫn hoàng ỉ là là lâm một mục thôi, thực thiếu tuyệt cái đích danh nghĩa thôi. Mục đích thực sự, vẫn h sự, kỹ.、Hoàng、đế bệ hạ của bọn họ đã quyết định chủ ý phải đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ năm tới tay đồng thời đồng dạng ở trong quân phổ cập ra để tránh khỏi đại quân liêu đội thật sự người người đều học được thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sau đó đem bọn họ đại tống cho đẩy ngang gia cắt chính ngã cùng bộ thần không phải là không có khuyến quá có thể không chịu nổi thái kinh cái k i a m ộ t đám người suýt nữa đem hai người bọn họ nói thành là đại liêu gián được à. không có biện pháp hoàng đế mệnh lệnh đều truyền đạt bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo gia cắt chính ngã đã quyết định chủ ý đợi được thiếu lâm sau khi liền đi cùng thiếu lâm bây giờ phương trượng huyền tịch đại sư trò chuyện một phen nếu như có thể đàm luận xong vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu là không thể lại khác nghĩ cách đi đem buồn phiền tạm thời quăng đến sau đầu gia cắt chính ngã vẫn chưa xin mời chu hành đồng hành dù sao mông nguyên người đã cùng bọn họ đồng hành mà chu hành trước đây không lâu mới vừa giết mông nguyên ba vị cao thủ dù cho triệu mẫn không truy cứu nhưng bọn họ tốt nhất vẫn là không muốn đồng thời đồng hành mấy người phân biệt ước định thiếu thất sơn trên thấy tuy nhiên không biết là cái gì tháng này chu hành mới vừa đi không đến bao lâu lại có một cái ông láo tóc trắng ngăn cản chu hành đường đi ông lão kia hạt phát đồng nhan ánh mắt sắp bén cầm trong tay gậy phía sau đứng một đám mặt không hề cảm xúc nhưng lại trên người mặc kình phục người toàn bộ trên đường chỉ có mấy người bọn họ hiển nhiên là đối phương thanh lý này một con đường những nhân thủ này bên trong đều bưng đệm lót đệm lót mặt trên b ả y đặt tinh mỹ lễ hội ân nên không phải kẻ địch lão phu an vân sơn nhìn thấy chu thần y ỉa ông lão kia hơi có người n g hướng về chu hành thi lễ một cái、Nghe、đối phương tự giới thiệu chu hành hơi nhún mày an thế cảnh phụ thần chương một trăm năm mươi mốt ngàn năm thái t u ế chương một trăm năm mươi mốt ngàn năm thái、tuế. nếu là chu hành nhớ không lầm lời nói an ra chân chính người nam quyền hẳn là trước mắt vị này an lão ra mới đúng v ề phần hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này chu hành t r ợ t nhớ tới ở nguyên kịch bên trong an thế cảnh đang bị cơ giao hoa cho đâm một đao sau khi liền dùng tây vực tà thuật tự bạo rời đi chỉ là ở tự bạo sau khi an thế cảnh vẫn chưa chết đi ngược lại bị an vân sơn dùng ngàn năm thái tuế phối hợp tây vực tà thuật cứu sống dựng nên cảnh đèm tinh hoa sinh mệnh độ vào an thế cảnh trong cơ thể do đó bảo vệ tính mạng của hắn nhưng dù cho như thế an thế cảnh tuy rằng bảo vệ tính mạng nhưng vẫn cứ biến thành người cây một đời đều không thể động đậy thậm chí ngay cả nói đều không nói ra được giống như hoặc tử nhân bình thường tại đây loại bối cảnh dưới an vân sơn tìm đến hắn có vẻ như đều có vẻ hợp tình hợp lý rất nhiều an lão gia tìm ta làm gì chu hành cười nói hắn đều có thể lấy gọi thằng an vân sơ n tên có thể tưởng tượng đến an vân sơn trong tay ngàn năm thái thuế chu hành vẫn là trái lương tâm địa hô lên câu k i a an lão gia an vân sơn phía tây vực tạ thuật đem ngàn năm thái t u ế bên trong tinh hoa quần quận không ngừng chuyển vận đến an thế cảnh trong cơ thể cũng không phải là một lần đem ngàn năm thái t u ế cho tiêu hóa hầu như không còn nếu là chu hành ra tay thuận lợi, còn loại này g n năm thái quý n báo dược liệu trăm năm khó gặp húng chi là ngàn năm thái thuế loại bảo bối này cho an thế cảnh kéo dài tính mạng thực sự là quá lãng phí chẳng bằng trực tiếp cho hắn đây an vân sơn cười cận chu hành xưng hô hắn rất yêu thích càng là cho hắn một loại chu hành rất dễ nói chuyện cảm giác nếu là như vậy cái kia ngược lại tốt làm an vân sơn tay phải nhẹ nhàng vung lên phía sau một đám cầm trong tay đệm lót người dồn dập đi lên phía trước nhóm người này dồn dập một tay nâng đệm lót lại sẽ đệm lót trên hộp gỗ cho mở ra từng luồng từng luồng m ù i thuốc đạo chuyển đến chu hành trong lỗ m ú i nhìn mặt trước đệm lót chu hành không cần phải nói đơn giản chính là năm đấm bình thường to nhỏ biển sâu dạ minh châu còn có biển sâu chân châu thôi tuy rằng q u giá nhưng đối với chu hành tới nói cũng là như vậy hắn hôm nay thật sự không thiếu tiền còn lại sáu cái đệm lót ba cái đầu mặt trên thả đều là ngàn năm niên đại nhân sâm cùng với hà thủ ô gia đình bình thường có thể tìm tới một cây ngàn năm nhân sâm đã là vô cùng không được sự t ì n h thống chi là hai cây cộng thêm một cây ngàn năm hà thủ ô nay đại tống tài thần ra s ắ c thực danh bất hư truyền cho tới mặt khác ba cái đ ệ m l ó t mặt trên đặt đều là to như nắm tay kim loại hiếm những này kim loại hiếm toàn bộ đều là đem ra chế tác á m khí tuyệt hảo vật liệu an vân sơn cười nói n à y t ử vân thiết xích tinh thiết mây trắng khoáng thiết đều là hàng mẫu ta đã vì là chu thần ý chuẩn bị ba loại kim loại hiếm các bốn trăm cân đã ở vận đi đại minh lâu hành các c h i n đường chờ chu thần y trở lại đại minh nhất định sẽ có người giao hàng tới cửa an vân sơn đại khí cực kỳ hiện tay chính là rất nhiều hậu lễ chu hành khẽ gật đầu không cần t h ị phí cựu ma c h í cùng chu hành ở chung một lúc lâu đã sớm biết chu hành tính cách ở an vân sơn dứt tiếng thời khắc liền chủ động đi lên phía trước đem hộp gỗ từng cái khép lại sau đó cất vào bà khỏa ân chăn đầy một túi lớn tử treo ở trên lưng ngựa ngược lại cũng còn gõ đồ vật thu về thu khả năng không thể giúp an vân sơn làm việc vậy thì khác nói rồi lão phu nghe nói chu thần y y k thuật thông thần lần này đến đây là chuyên đến để cầu y xem bệnh an vân sơn mở miệng nói nói chỉ chỉ một bên xe ngựa thấy an vân sơn ra hiệu cái kia xe ngựa liền chậm rãi đi tới đến chu hành trước người mới ngừng lại theo an vân sơn đem xe ngựa mảnh kéo dài nằm ở bên trong an thế cảnh mới xuất hiện ở chu hành trước mắt ân vẫn không có biến thành người cây an vân sơn mở miệng nói rằng chu thần y không phải người tống hẳn là sẽ không bởi vì ta nhi tử đã từng cùng đại tống triều đình l à địch liền từ chối cho ta nhi tử trị liệu chứ an thế cảnh cùng đại tống gần nhất bạo phát tiền giả án có quan hệ tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đại tống nếu cầu đến chu hành trên đầu tự nhiên đến nói với hắn cái rõ ràng lệnh lan bị thương Con tích người thương không muốn bị bắt, liền muốn ta bắt, sau làm gây khi, bị do ẫ n hỏa tự thiêu, tự tự b ạ tại các h chỉ ỗ cắt là bị gia t h Gia chính t c ngã, ngã, ngã tuy rằng trường thương lại mất nhưng ta nhi vẫn cứ bị g i a c á t chính ngã chân khí gây thương tích An vân sơn sắc mặt khó coi ngầm đầu liếc mắt một cái chu hành g i a cắt chính ngã ở hắn nơi này đã lên phải dết danh sách hắn biết trước mắt này chu hành từng ở thần hầu phủ ở qua một quãng thời gian chỉ sợ là cùng g i a cắt chính ngã quan hệ vô cùng tốt tương lai nếu là đậu thủ người này khả năng đứng ở g i a cắt chính ngã một bên có điều không quan trọng trước tiên cứu mình nhi tử lại nói hắn đối với hắn hấp tinh ma pháp vô cùng tự tin chỉ cần hắn hấp quá nhiều thiên hạ liền không người là đối thủ của hắn làm sao chu thần y có thể trị an vân sơn ngưng thần hỏi một bên cưu ma trí thấy chu hành khỏe miệm đã treo lên nụ cười tự tin lập tức giành nói đem ngươi nghi vấn ngự a khi xóa chu thần y ra tay làm sao có thể có không t r ị hết lý lẽ an vân sơn không nói gì liếc nhìn cưu ma trí đang yên đang lành thổ phiên quốc sư làm sao cùng đại tống thành biện kinh thiếu ra nhà giàu chó săn bình thường an vân sơn vừa định mở miệng có thể ai ngờ cưu ma trí nhưng là lại mở miệng an lão gia ngươi cũng biết nhà ta chu thần y dễ dàng không ra tay ngươi nếu là muốn chu thần y ra tay có thể có chuẩn bị cái gì y tự a an vân sơn mí mí miệng con mắt trợn lên hơi lớn hắn chưa từng gặp như vậy vô liêm xỉ độ a nay tiểu con lửa chọc vừa nãy bọc lại chính là cái gì an vân sơn nhìn về phía cựu ma chi phía sau trên lưng ngựa báo khỏa cựu ma chi đồng dạng q u a y đầu lại liếc mắt một cái sau đó âm dương quái khí đạo không thể nào không thể nào đường đường đại tống tài thần ra sẽ không thật sự đem lễ ra mắt cho rằng là y tư chứ đây là chu thần y dạy hắn quái gở biện pháp không thể không nói chơi thật vui nhi a an vân sơn trong mày nhìn một chút chu hành nhìn lại một chút phía sau trong xe ngựa nhi tử an vân sơn nhăn lại lông mày chậm dãi răng hắn ra cười nói quốc sư nói dỡn vừa mới những thứ đó xác thực là đưa cho chu thần y lễ ra mắt cũng không phải là y tư chu thần y muốn bận gì cứ việc nói chính là chỉ cần ta an ra có tuyệt không chối tử an vân sơn nói cầm trong tay gậy hướng về bên cạnh ném đi sau đó dội ra hai tay ở cưu ma trí t r ò n váng chu hành vẻ mặt ngừng trọng bên trong hai tay của hắn bên trên một con búc lên xương lạnh mặt khác một con nhưng là có sóng nhiệt sinh ra thủ đoạn như thế thực sự q u ỷ dị n à y băng hỏa kỹ thuật chính là lao phu với tay vượt đoạt được uy lực phi phạm nếu là chu thần y không chê lao phu lợi dụng này cho rằng ý tư khỏe không chu hành cùng cưu ma trí hai người đối diện một ánh mắt cưu ma trí không ngừng hướng về phía chu hành máy mắt nói thật hắn động lòng hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng an vân sơn dùng ngón này võ công cũng là tả hư u hô bắt con đường nhưng cẩn thận cảm thụ sau khi mới phát hiện cái môn này võ công hóa ra là đem âm dương nhị khí phân biệt dẫn tới hai tay bên trên một tay xương lạnh một tay liệt diễm nhìn qua s á c thực rất dọa người ân chu thần y nên cũng thật cảm thấy hứng thú đi cầm đi không ít c ưu ma trí mặt ngoài không chút biến sắc nhưng trên thực tế như n g là chuyển âm nhập mật một phen chu hành ngay vậy lập tức nhân tiện nói ngàn năm thái thuế cái gì ngàn năm thái t u ế ưu ma trí ha hốc mồm hắn lúc nào nói nha đúng đúng, đúng. là hắng c ê u ma trí vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường chu thần y chắc chắn sẽ không bắn tên không đích chỉ thấy nó nhẹ nhàng ho khan một câu chu thần y ỉa tiểu tăng nghe nói an gia có một ngàn năm thái thuế chu thần y tất nhiên sẽ rất yêu thích an vân sơn trong lòng đã bắt đầu mắng người dám chó nghe nói hắn được ngàn năm thái thuế sự tình căn bản sẽ không có tuyên dương nay tiểu con lựa chọc là làm sao nghe nói an vân sơn càng nghiêng về chu hành nghe thấy được ngàn năm thái thuế mùi vị tương truyền y thuật thông thần người dù cho dược liệu ẩn giấu ở bí mật nhất địa phương bọn họ đều có thể nghe thấy được dược liệu đúng vì để n g ừ a v ắ n nhất hắn đem ngàn năm thái t u ế cũng cho mang đến hắn có thể sử dụng ngàn năm thái t u ế cùng tây vực tả thuật vì chính mình nhi tử kéo dài tính mạng nhưng nếu là làm như vậy con trai của hắn cũng là biến thành một cái hoạt tử nhân hắn trước tiên cần phải đi t h ă m danh y diệ nếu như có thể đem con trai của hắn trước khỏi cái kia liền trị không có tác dụng cái gì quý hiếm dược liệu hắn đều cam lòng lấy ra nếu là không trị hết hắn lại dùng ngàn năm thái t u ế là được rồi không dối gạt chu thần y diệ ngàn năm thái t u ế s ắ c thực ở lao phu trong tay chu hành cười vỗ tay một cái nếu là như vậy cái k i a không thể tốt hơn nếu là có ngàn năm thái tuế ở tay ta nhất định có thể chữa khỏi lệch lang nghe chu hành lời nói cưu ma c h í dây hiểu chu thần y nói cái gì hắn nói nếu là có ngàn năm thái tuế ở tay ta nhất định có thể chữa khỏi lệch lang chú ý ngàn năm thái tuế ở tay cũng không có nghĩa là chu thần y trị liệu này an thế cảnh muốn dùng đến ngàn năm thái tuế như vậy vấn đề đến rồi chu thần y vì sao muốn nói như vậy đây đương nhiên chính là nhiều mỏ chỗ tốt rồi n à y ngàn năm thái tuế là cho an thế cảnh chữa bệnh có thể coi là không lên y tư băng họa kỹ thuật an vân sơn vẫn phải là lấy ra cưu ma trí nghĩ đến đây lúc này đánh tới phối hợp chu thần y trạch tâm nhân hậu đồng ý vẹn vẹn tiếp thu băng hỏa kỹ thuật vì là lệnh lang trị liệu an vân sơn là cái người làm ăn trong này con cong nhiều nhiều hắn có thể không hiểu hai người này tâm ít nương côn lôn nâu còn muốn hắc an vân sơn cố nén trong lòng không vui hít sâu mấy hơi thở luôn m ã i xác nhận nói chu thần y có thể chữa khỏi con trai của ta chu hành gật đầu ngàn năm thái tuế ở tay tuyệt đối có thể trị liệu thật lệnh lang đối mặt chu hành này trần t r u ồ n g yêu cầu tiền lì xì hành vi an vân sơn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngự nghịt không có biện pháp đây là an ra dòng binh coi như hắn như thế nào đi nữa nghị trăm phương ngàn kế mưu quyền x o á n b ị nếu là không có nhi tử hắn cấp đến giang sơn cho ai đối phương d ở công phu sư tử ngoạn có thể làm sao an vân sơn nghiến răng n g h i ĩ n lợi vẫn là lựa chọn đem ngàn năm thái tuế giao ra chương một trăm năm mươi hai đi đầu đại ca cưu ma trí chương một trăm năm mươi hai đi đầu đại ca cưu ma c h í an vân sơn k h o á t tay háo một cái phía sau một người làm sẽ ở trên xe ngựa lấy ra một cái hộp gỗ cái kia hộp gỗ không nhỏ đem hộp gỗ mở ra một mùi thơm mùi vị chuyển đến chu hành trong lỗ múi hít sâu một hơi mơ hồ có tinh thần thoải mái cảm giác chuyện này nay chính là ngàn năm thá c ư u ma c h í hai mắt tỏa ánh sáng tiến tới góp mặt trong mắt tất cả đều là vẻ tò mò chu hành gật đầu trực tiếp đưa tay đem hộp gỗ nhận lấy một cây ngàn năm thái t u ế dù cho là ngàn năm nhân xâm cùng ngàn năm hà thủ ô gộp lại đều không kịp này ngàn năm thái t u ế một nửa đến hơn n ữ a ngàn năm tuyết liên mới có thể cùng này ngàn năm thái t u ế cùng sánh v a y chu hành đem hộp gỗ cầm trong tay cười nói an lão ra rộng rãi có ngàn năm thái t u ế ở tay nhất định có thể chữa trị an công tử có điều nơi đây chính là vùng hoang dã cũng không phải thật triển h a i không bằng chúng ta đi phía trước trấn trên tìm một gian phòng ta vì an công tử trị liệu một chút nghe chu hành lời nói an vân sơn vẫn chưa từ chối xoay người lên xe ngựa hắn dẫn dắt người hầu ngoại trừ một người lái xe những người còn lại đều chăm chú bảo hộ ở xe ngựa chu vi tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy động tác này dư thừa dù sao an vân sơn võ công ở chỗ này b ả y có thể nên có tư thế hay là muốn có chu hành cùng k i ê u ma c h í cùng với tiểu long nữ đi theo mấy người phía sau đem tiến tới góc mặt vây quanh trong tay hắn dương gỗ liên tục chuyển động tiểu bạch phượng cùng tiểu k i ự u vĩ chu hành lựa chọn cho hai người một thú một cái thi đ ấ u đấu lại trở về a chu hành cưỡi ngựa ở ngoài trấn nghỉ chân k h ỏ miệm vung lên thiếu thất sơn dưới chấn nhỏ hai tháng trước, chu hành chính là ở chỗ này ở một đêm sau đó ngày thứ hai liền đi ngoài chấn hồ nước trong rừng c â y giết chết gần nghìn người bây giờ trở lại t r ố n cũ ngược lại cũng có một phen đặc biệt c ả m thụ kyu ma c h i cũng đang hiếu kỳ đánh giá từ lúc bị đ ộ c cô cầu bại một lần nữa kích phát rồi lòng hào thắng sau khi hắn lại khôi phục t r ư ớ c cái kia vinh váo hò hét dáng vẻ s a không nói chu hành lấy một địch ngàn tráng cử liền để hắn vô cùng thuyết phục hắn thậm chí hận không thể trực tiếp thay thế được chu hành chính mình cũng tới một lần lấy một địch ngàn nếu như có thể thành thanh danh của hắn khẳng định còn có thể nhảy một cái nàng g giảm cái gì bị thiếu lâm người bắt lại coi như chính hắn nói ra chuyện này đến mọi người cũng sẽ khi hắn đang nói đùa cưu ma trí trong lòng cùng móng nuốt mẹo nạ o bình thường gớ không được sau đó đến tìm cơ hội thử một lần khắp nơi anh hùng hào kiệt bởi vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ duyên cơ hội tụ thiếu lâm đồng thời bởi vì thiếu lâm chính là danh môn chính phái hành vi xử sự, sự tuyệt đối sẽ không cùng chu hành bình thường c ơ đoan một đám người không có nỗi lo về sau đến người so với ngày đó đối phó chu hành thời điểm đến người còn nhiều hơn không ít trong thành t r ấ khách sạn cũng đã trụ mãn có thể an vân sơn nhưng là hướng về chu hành biểu diễn một phen cái gì gọi là có tiền có thể khiến q u ỷ ma sát một nhà giá trị ngàn lạng khách sạn an vân sơn cứ thế mà tiêu tốn một vạn lạng bạc đem mua lại cái k i a khách sạn trưởng quỹ không có một chút nào do dự trực tiếp đem khách sạn bán đi sau đó an vân sơn lại tùy cơ chọn một vị may mắn khán giả đem đánh b ổ i tới rồi thiếu lâm sượt cơ duyên cái nào không có chút ít thủ đoạn an vân sơn tuy rằng có tiếng có thể càng nhiều nhưng là hắn tài tên cái đám này người trong giang hồ thật vất vả cướp được gian phòng làm sao có khả năng gặp bởi vì hắn như thế cái thường thường không có gì lạ lao già liền như thế nhường ra đi Còn đến tiền, đều là lưu lạc giang hồ tùy tiện đi tìm cái s â n trại còn sợ thiếu tiền đám người kia vừa định phát tác gây sự mà khi bọn họ nhìn thấy an vân sơn phía sau chu hành thời điểm liền quả đoán lựa chọn từ tâm túi đầu không lưng vọt thẳng ra khách sạn thật sự phía sau ngươi có chu hành như thế một vị sát thần ngươi đúng là sớm nói à hắn còn có thể cướp được ta để cũng là để vừa vặn hắn yêu thích ngủ ngoài đường ha ha chu thần y uy danh ở bên ngoài A. an vân sơn cười ha hả nói chu hành vẫn chưa nhiều lời ra hiệu an vân sơn đem an thế cảnh đưa vào bên trong gian phòng nhìn chu hành trực tiếp vào nhà liền trang bị ngàn năm thái t u ế hộp gỗ đều không cầm an vân sơn cái chán lúc này hiện ra con đường hát tuyến không phải người tốt xấu g i bộ một chút ta mang theo ngàn năm thái t u ế đi vào sau đó đem hộp gỗ ẩn đi liền nói dùng hết như vậy mọi người trên mặt cũng đều không có trở ngại hiện tại ngược lại tốt liền trang đều chẳng muốn xếp vào an vân sơn đem đầu vặn đến một bên trang không nhìn thấy đi c ưu ma trí tự tin c ự c kỳ nhìn về phía một bên tiểu long nữ nói long t h í chủ một chút bệnh nhỏ tuyệt đối không làm khó được chu thần ý, ý bây giờ các đường hào kiệt đều ở thiếu lâm hội tụ tiểu tăng mà trước tiên đi tìm hiểu một phen tin tức dĩ vang thời điểm đều là hắn đến hộ vệ chu hành nhưng hôm nay nếu tiểu lòng nữ ở chỗ này hắn liền lòng từ bi đem hộ vệ chu thần y việc tặng cho nàng đi được rồi hắn n g ả bài hắn chính là muốn đi xem đến cùng đến rồi bao nhiêu người muốn gây sự với thiếu lâm thiếu lâm a thiếu lâm ngươi cũng có ngày hôm nay cứu ma trí tinh thần thoải mái hùng dũng mai vệ khí phách hiên ngang địa đi ra ngoài vẫn cứ đi ra lục thân không nhận bước tiến thiểu long nữ khẽ gật đầu liền như thế đứng ở cửa phòng an vân sơn cũng không từng rời đi n ử a bước chủ quải đứng thẳng con mắt khép hở cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh chung quanh nếu là có người ý đổ quáy dối chung n h hắn dám xin、thể. tuyệt đối sẽ làm cho người k i a hối hận đi đến nơi này cái trên thế giới đại lộ bên trên cưu ma c h í qua lại ở trong đám người mỗi nhìn thấy một cái cao thủ võ lâm thì sẽ trên mặt mang theo ý cởi hướng về phía đối phương khẽ gật đầu cưu ma c h í bị thiếu lâm nằm lấy đồng thời giam cầm tin tức chỉ có vẹn vẹn mưu nguyên lục phiến môn cùng với thần hầu phụ loại này tại thiếu lâm tự bên trong điều động nằm vùng người mới sẽ biết cái khác người trong giang hồ căn bản liền không biết tin tức này cưu ma c h í ở rừng hạnh đại chiến thời điểm liền đã từng lấy một địch hai đại chiến huyền minh nghĩ lão sau đó càng có đ ồ đại chu hành ở thiếu thất sơn giết chết gần nghìn hảo thủ bên trong thì có mặc kệ này nghe đồn là thật hay giả có thể c ư u ma trí võ công nhưng là không giả được như vậy võ công người xung bọn họ phóng thích thiện ý bọn họ tự nhiên đến tích cực đáp lại giờ khác này c ư u ma trí liền giống như là thiên vương siêu sao bình thường đứng ở trên đường nghiễm nhiên trở thành trên đường đẹp nhất tệ không ít người nhìn thấy c ư u ma trí bóng người liền tự phát đổi tới đang yên đang lành đường phố dĩ nhiên là bị đám người kia cho vây chặt cái nước c h ả y không lọt quốc sư chính là người xuất r a tất nhiên không đành lòng xem ta đại tống bách tính bởi vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tử thương nặng nghề cựu ma trí chí chính ứng phó những người khác thân thiện g a hiệu bỗng nhiên trong đám người vang lên một đạo tiếng hô to chỉ là không chờ Kiêu ma c h í hướng về thanh âm kia chuyển đến phương hướng nhìn lại lại có người mở miệng đó là quốc sư nhưng là đ ắ c đạo cao tăng lấy cứu vớt thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình Kiêu ma c h í nghe lời này trên mặt toát ra chân thành nụ cười là loại này cảm giác không s a i rồi vừa mới cái kia một thanh âm để hắn tìm tới ở đại minh cảm giác nguyên bản hắn bị thiếu lâm người bắt lại đối với người tống hảo cảm rơi xuống băng điểm bây giờ lại nhìn cái đám này người tống vẫn là rất có thể mà ít nhất hắn tại đây còn người tống trên người nhìn thấy thành thị phẩm chất quốc sư mong rằng quốc sư chiếu cố ta đại tống bách tính vì ta đại tống bách tính thảo một cái công đạo lại có người cao giọng la lên không sai chúng ta đều là vì việc này mà đến vừa vặn thiếu một vùng đầu l ư n t ca quốc sư đức cao vọng trọng đủ để đam này trọng trách lại có người cao giọng la lên cưu ma trí dần dần về quá ý vị đến rồi cái gì dám chó đi đầu đại ca nói khó nghe điểm vậy thì là chim đầu đàn nghĩ đến cái kia tạo điệu tăng khủng bố võ công cưu ma trí không khỏi dùng mình hắn tuy rằng bị độc cô cầu bại kích phát rồi lòng hào thắng nhưng hắn không phải người ngu ai có thể đánh ai không có thể đánh trong lòng hắn vẫn là môn nhi thanh coi như muốn đánh tạo điệu tăng cái kia ở nói thế nào cũng đến chờ hắn lặng lẽ phát dụng một làn sóng a quốc sư quốc sư quốc sư có người kéo cả con đường trên đều vang lên âm thanh như thế cưu ma trí ánh mắt cũng là lần lượt biến đổi từ mới bắt đầu sợ hãi biến thành sau đó xoắn suýt cuối cùng mê mội trong đó cũng là mang tới bệ nghệ thiên hạ ý vị nếu là chu hành ở chỗ này cưu ma trí nói cái gì cũng đến vô chính mình ngược nói với chu hành trên hai câu chu thần ý n g a ngươi xem tiểu tăng n h ư không mặt trời chiều ngã về tây thái dương hạ xuống mặt trăng ở chân trời chậm rãi bay lên chu hành từ trong khách sạn đi ra bên cạnh theo tiểu long nữ an thế cảnh thương xác thực phiến phức nhưng đối với chu hành tới nói nhưng cũng không tính là gì tiêu hao thời gian một ngày cuối cùng cũng coi như là đem chữa khỏi mà sao chỉ cần đúng hạn uống thuốc tất nhiên có thể khỏi hẳn an vân sơn kích động vô cùng giờ khác này chính canh dự ở an thế cảnh bên cạnh còn chu hành cùng tiểu long nữ hai người nhưng là đi ra tìm c ứ u ma trí Vừa sáng thời điểm hắn liền nói muốn đi tìm hiểu tình báo trên đường t i ể u long nữ mở miệng nói chu hành đưa tay ra rối người đang xem lành lạnh không ít đường phố hắn cũng là đầu ó c mơ hồ trên đường làm sao ít đi nhiều người như vậy chẳng lẽ bọn họ đã trên thiếu lâm chu hành hoài nghi mình bỏ qua đại sự gì còn có ta đang vì an thế cảnh chữa thương thời điểm lúc gần lúc hiện nghe có người hô to quốc sư hai chữ ngươi có nghe hay không đến chu hành nhìn về phía tiểu long nữ mở miệng hỏi tiểu long nữ gật gật đầu vừa định nói chuyện ai ngờ bên cạnh nhưng là vội vã chạy tới hai người hai người kia còn vừa chạy vừa nói đi đầu đại ca chính đang nói chuyện chúng ta nhanh đi qua nghe một chút chu hành chân mày c a c lại đi đầu đại ca huyền tử không sai đi đầu đại ca nói rồi thiếu lâm chính là phật môn nếu là chúng ta không hiệu phật môn quỷ biệt thuật muốn ở n g n từ trên chiếm tiện n h i chỉ sợ là rất khó không sai đến thật dễ nghe đi đầu đại ca nói một chút mới được chúng ta có thể thành công hay không liền xem ngày mai đi đầu đại ca nói rồi vậy thì gọi dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân một đám người thập phần hưng phấn vừa nói một bên hướng về ngoài trấn đi đến chu hành trong lòng hiếu kỳ lúc này đi theo quốc sư nói không chắc ở nơi đó xem trò vui chúng ta cũng trôi qua nhìn một cái ta ngược lại muốn xem xem n à y cái gọi là đi đầu đại ca là ai ngoài trấn trong rừng cây hồ nước bên cạnh hai tháng trước chu hành ở chỗ này độc giết gần nghìn người hôm nay trăng sáng giữa bầu trời trong rừng đồng dạng hội tụ gần nghìn người đ á n g người kia đem trong rừng vi nước chạy không lọt ở bên hồ một tảng đá lớn bên trên một bóng người đứng ở phía trên một tay gánh vác phía sau tay phải đặt ở trước người trên mặt mang theo tinh thần phần chân ý cười chư vị tiểu tăng đa tạ chư vị ưu ái này đi đầu đại ca việc vạn vạn không cần nhiều lời tiểu tăng chính là thổ phiên người bao biện làm t hay thực sự không thích hợp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác giáo sư chư vị nên làm sao ứng đối thiếu lâm quỷ biện chu hành nhìn trên tảng đá lớn diện cái tia g i n g dạc hùng hồn bóng người không khỏi há to miệng thổ phiên quốc sư thành trung nguyên võ nhân đi đầu đại ca là hắn lên mánh sao cự ma trí tư như g ạ t rào các loại thiếu lâm có thể sẽ nói đến quỷ biện thuật đều bị hắn cho từng cái đưa ra đồng thời giáo sư mọi người nên làm sao ứng đối luận đánh nhau hắn không bằng tạo điệu tăng nhưng nếu là luận phật pháp quỷ biện hắn tự nhận sẽ không thua cho bất luận cái nào tăng nhân hắn mở đàn giảng kinh thời điểm không ít nước khác tăng nhân đều sẽ đến đây khiêm t ố n thỉnh giáo có hiểu hay không phật học giới ổ n stạ hàm kim lượng a chơi b a phật học hắn nhưng là chuyên nghiệp chư vị t h i ế u tăng liền nói nhiều như vậy chư vị thí trục không xa vạn giảm đi đến thiếu thất sơn gây nên chính là đại tống mách tính dù cho phía trước bụi gai nằm dày đặc dù cho phía trước biển máu ngập trời chư vị cũng không thể lùi bởi vì tại sao lương các ngươi có đại tống vạn vạn bách tính đang ngẩng đầu mong mỏi chư vị thí chủ lên đường thôi vì đại tống bách tính vì thiên hạ thái bình chuyến này nhất định phải để thiếu lâm giao ra bảy mươi hai tuyệt k ỳ đến cưu ma trí vung tay hô to trong rừng mọi người g ơ lên tết đuốc dù cho đã đêm khuya nhưng cũng không chống đỡ được bọn họ cái kia sục sôi như lửa tâm tình mọi người cao giọng kêu to đoàn người hướng về thiếu lâm chen chúc mà đi nhìn mặt trước dòng người cưu ma trí cười hì hì tẩy nào hắn cũng là chuyên nghiệp hắn là yêu thích bị người thổi phồng cảm giác có thể này không có nghĩa là hắn bị thổi kích động sau khi nên cái gì cũng không sợ đám người kia điên cùng thổi p h ư n g hắn không phải là muốn hắn đi đầu đi theo thiếu lâm nào sao đem hắn đẩy lên phía trước đến thiếu lâm cho bảy mươi hai tuyệt kỹ sau khi cái đám này người trong giang hồ được dựa vào cái gì chuyện tốt đều là bọn họ chuyện xấu nhi là h ắ n à. đối với này cưu ma trí có lời đi đầu đại ca có thể làm nhưng nhiều lắm là phất cờ họ gieo loại kia thật trên lời nói vẫn là tìm người khác đi cưu ma trí một ánh mắt liền nhìn thấy chu hành cùng tiểu long nữ hai người trải qua cưu ma trí tầy não tất cả mọi người đều cho rằng có cưu ma c h í liên tiếp chất vấn phương pháp thiếu lâm nhất định sẽ đem bảy mươi hai tuyệt kỹ giao ra đám người kia chỉ lo đi chậm liền không vớt được bí tịch võ công tất cả mọi người đều ở hướng về thiếu thất sơn đi đến chỉ có chu hành cùng tiểu long nữ hai người đứng ở trong dòng người chưa từng di động nửa bước cưu ma c h í hào hứng chạy lên đi vào chu thần ý ỉa nhanh chúng ta nắm chặt đến xem náo nhiệt bởi vì hắn duy ê n cớ nguyên bản cái đám này người trong giang hồ định ở hậu thiên thiếu thất sơn đối lập cứ thế mà bị đến sớm ngày hôm nay có người đến rồi trong rừng nghe cưu ma trí v ậ tay tự nhiên cũng có người không có tới ngoài c h ấ n cái kia minh mông quần quận động tính tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý mọi người thấy đã có không ít người hướng về thiếu thất sơn chạy đi lập tức không bình tĩnh vội vã mang theo binh khí đuổi theo gần đây ngàn cao thủ trong n g á y mắt mở rộng đến ba bốn ngàn nhân mã quốc sư ngươi là thật hận thiếu lâm a chu hành nhìn cách đó không xa minh mông quần quận mấy ngàn nhân mã không khỏi cảm k h á i nói c ưu ma trí nét mặt giàn mua đỏ chót thiểu tăng thiểu tăng rõ ràng là lo lắng đại tống bách tính thôi ưu ma trí nói liền không còn âm thanh lợi này chính hắn đều không tin thành cựu tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ người từng trải không ai so với hắn càng h i ể u tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỳ khó k h ă n tính chu hành căn bản không thèm để ý c u ma c h í ý nghĩ ngược lại hắn trở về cũng chỉ là xem náo động đến khác biệt duy nhất không nằm ngoài chính là hai ngày sau một hồi náo nhiệt cho đến sớm ngày hôm nay thôi có điều như vậy vừa vặn xem xong náo nhiệt trở về đại minh cũng coi như là tiết kiệm thời gian đi nhìn thiếu lâm ứng đối như thế nào chu hành cười nói triển khai k i n h công đuổi theo hắn muốn lên trước thiếu thất sơn cấp cái hoàng kim xem trận c h i ế n vị chương một trăm năm mươi ba thiếu thất sơn trên quần anh hội chương một trăm năm mươi ba thiếu thất sơn trên quần anh hội Cùng、chu ù n g c hành có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít thiếu thất sơn trên đỉnh ngọn núi một gốc cây cổ thụ bên dưới triệu mẫn ngồi ở một tấm trải lên ra soi trên ghế ghế tựa bên còn có một cái bàn án mặt trên bày r a hoa quả triệu mẫn trong tay cầm quyết h ồ n g buồn bực ngán ngẩm địa hướng về miệng núi nhìn thấy chu hành đi tới triệu mẫn trong mắt lúc này lẽ qua một đạo tinh quang hướng về phía chu hành liên tục xô tay chu thần ý n g h ề nước trà đ i ể m tâm hoa quả rượu ngon không thiếu gì cả sao không lại đây ngồi xuống liền ăn liền xem biết bao mi thai chu hành k ẽ gật đầu đi lên phía trước chỉ thấy triệu mẫn bên cạnh thả hai cái chỗ ngồi nhưng bọn họ nhưng là có ba người cưu ma trí trong mắt lóe ra một đạo sắc bén vẻ t hử nhị đào r ế t ba sĩ sao tiểu tăng không phải là đứng ốc nghĩ đến đây cưu ma trí liền muốn mở miệng phát triển một hồi phong cách long thí chủ chu hành cùng tiểu long nữ cùng nhau ngồi xuống đồng thời nhìn về phía phía sau cưu ma trí trong mắt có chứa vẻ hỏi thăm cưu ma trí ha hốc mồm ấp úng cứ thế mà một lát không nói nên lời cũng chính là tiểu tăng dễ tính cưu ma trí thở dài run đùi đắc ý đi tới phía sau hai người cùng kim luân pháp vương láo bất tử này đứng ở đồng thời không có biện pháp tổng cộng lại lớn như vậy địa phương hắn không đứng ở chỗ này còn có thể đứng ở nơi nào chẳng lẽ nằm ngoài ghế tựa dưới đáy miệng núi nơi con đường náo động âm thanh truyền đến từng bầy từng bầy người trong võ lâm tú năm tụi ba sắc mặt phấn khởi vung vẩy trong tay binh khí bước lên thiếu thất sơn trên đỉnh ngọn núi thiếu thất sơn trên đỉnh ngọn núi vốn là không tính rộng rãi bây giờ thêm ra nhiều như vậy người trong giang hồ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không chỗ đặt chân không ít người thậm chí đều đứng ở dưới bậc thang mới chỉ có thể đi cả nhắc nhìn về phía thiếu lâm sơn môn phương hướng cầu khẩn chính mình có thể nghe được một ít động tĩnh triệu mẫn hướng về trong miệng nhét vào một m ả n h quýt cười nói đứng ở đoàn người bên trái ra c á t chính ngã cùng thiết thủ truy mệnh mọi người tự nhiên không cần nhiều lời ngoại trừ ba người này ở ngoài còn có mấy cái người quen ở thiếu thất sơn trước sơn môn giới bậc t h a n g diện có bốn người đứng ở đ ằ n g kia chính đang trò chuyện cái gì nhận ra được chu hành ánh mắt sau khi bốn người kia cũng là hướng về chu hành nhìn lại thấy là chu hành bốn người trên mặt cùng nhau lộ ra nụ cười một đôi vợ chồng trung niên mang theo một đôi mười tuổi trên giới hải tử này một đôi vợ chồng trung niên chính là h ò dùng mà cái kia một đôi mười tuổi trên giới hải tử nhưng là dương quá cùng quách phủ chu đại ca dương quá trước tiên hướng về chu hành chạy tới quách t ĩ n h hoàng dung hai người cũng là khỏe miệng mỉm cười mang theo quách phụ chậm rãi đi tới chu đ ạ i ca ba tháng không gặp gần đây khỏe a dương quá kích động cực kỳ chu hành giúp hắn tìm tới quách t ĩ n h như thế một cái thân nhân duy nhất vẫn là cái thứ nhất không chê hắn người hắn đối với chu hành tự nhiên là độ thiện cảm khá cao đã lâu không gặp tự nhiên sẽ thưởng thưởng nhớ nhung còn có thể có điều nhìn dáng vẻ của ngươi ngược lại cũng không tồi chu hành con mắt rất tinh chỉ là một ánh mắt liền nhìn ra dương quá đang luyện công đồng thời cơ sở đánh không sai đây là hoàng dung quách tính hai người công lao dương quá gật đầu liên tục cười đại ý quách ba ba cùng quách ba m â u đang chuyển ta võ công ta đã học được bảy vị sư tổ võ công sau khi đợi được biên quan sau khi ta liền có thể học đạo đào hoa võ công còn có binh pháp dương quá tự đắc nợ nụ cười phía sau đi tới quách phủ nghe dương quá lời nói không khỏi mí mí miệng lạnh g i ọ n g một hử dương quá nghe vậy quay đầu nhìn lại thấy quách phủ lại là một bộ vẻ không thích lúc này liền đoán được là chính mình tốc độ luyện công quá nhanh nha đầu này trong lòng không thăng bằng dương quá vội v ã đến hoàng dung quách tính hai người phía sau bắt đầu hống lên quách phủ đến có điều răm ba câu liền đem quách phủ cho hồng đến vui cười liên tục dương quá đã cùng quách tính hoàng dung hai người mở ra nội tâm coi như vẫn cứ có ngạo khí tại người nhưng không có nguyên bên trong như vậy của ngạo đối với quách tính hoàng dung nữ nhi duy nhất dương quá vẫn còn có chút kiên trì chu hành nhìn đùa dỡn hai người không khỏi khỏe miệng vung lên khá lắm dương quá cùng quách phủ sẽ không đi tới đồng thời chứ ha ha chu thần y lỉa có khỏe hay không a quách tính cười nói chắp tay đi lên phía trước một bên hoàng dung cũng là chắp tay chào hỏi chu hành đã đứng dậy tương tự hướng về phía hoàng dung quách tính hai người chắp tay ra hiệu ha ha có khỏe hay không ta ngược lại thật ra không nghĩ tới q u á c h đại hiệp cùng hoàng bang chủ lại cũng sẽ đến tập hợp cái này náo nhiệt hoàng dung cười lắc lắc đầu từ lần trước d ừ n g hạnh sau khi ta cùng tính ca ca đầu tiên là xử lý cái bang sự vụ sau đó liền đi đảo đảo hoa chuẩn bị đem đại sư phụ còn có quá nhi bọn họ mang đi biên quan vạn nhất biên quan có biến tính ca ca cũng có thể sớm chuẩn bị một hai từ khi d ừ n g hạnh đại chiến thời điểm tiêu viễn sơn tuyên bố phải đem bảy mươi hai tuyệt ký chuyển về đại liêu biên quan liền bắt đầu giới nghiêm nghiêm cấm bất luận người nào ra vào chính là vì phòng ngừa tiêu viễn sơn từ biên q u a n cửa hải rời đi đại tống thiên hạ không có tường nào gió không lọn qua được tiêu viễn sơn phải đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ chuyển về đại liêu tin tức cũng đã kinh động đại liêu nội bộ ở võ đạo phương diện đại liêu là thật sự cằn tội a những quốc gia khác đều có không ít có thể nắm trên b à n tiệc cao thủ nói như thế nếu là không tính tiêu viễn sơn cùng t i ể u phong này hai cha con bọn họ tối đem ra được người trong võ lâm là tham tiên lão quái lương tự ông nhưng dù là như thế cao thủ còn đầu đại kim coi như không có thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ liền sung tiêu viễn sơn cùng t i ể u phong hai người này danh tiếng đại liêu cũng đến đem hết toàn lực tiếp ứng hai người về nước、à. liền ở nước liêu hoàng đế vung tay hô to bên dưới đại quân liêu đội trong nháy mắt trần binh biến cảnh quách tính đóng quân đại thắng quan khoảng cách nông nguyên cùng đại liêu hai nước cũng không tính là xa nếu là hai nước để bạt binh nào hắn vị trí đại thắng quan cơ bản đều là đứng nuôi chịu x à o bởi vậy mới vừa nghỉ quách tính liền như vậy không còn kỳ nghỉ hắn cùng hoàng dung nhận đ à o đào hoa mọi người sau khi liền thẳng đến đại thắng quan mà đi có thể ở trên đường nhưng là nghe nói không ít người trong giang hồ chuẩn bị đối với thiếu lâm đậu thủ cơ b ứ c thiếu lâm giao ra bảy mươi hai tỷ quách tính đương nhiên không muốn khoanh tay đứng nhìn liền chủ động lại đây nhìn một cái chờ xử lý xong nơi này sự tỉnh lại khởi hành đi đến biên quan là được rồi cho tới d ư ơ những g quá cùng quá q u á c phủ hai cùng một, hai, những người h n n g khác ô n g thủ h tới nhưng ữ n n g g ờ i là do kha chấn áp dẫn dắt tiếp tục đi đến đại thắng quan đi tới cái này kêu là làm biết khóc hải tử có s ữ a ăn chu thần y thể có động tĩnh chu hành phía sau c ê u ma trí nhỏ giọng mở miệng nói rằng chu hành chậm rãi gật đầu hắn cũng nghe được miệng núi nơi chuyển đến âm thanh nói chuẩn xác đó là một trận thua c h i ê n gõ chống âm thanh sau đó mới là từng trận tiếng gieo họ âm tinh túc lao tiên pháp lực vô biên thần thông quảng đại pháp giá trung nguyên nghe này một tiếng gieo họ âm miệng núi nơi người trong giang hồ trong nháy mắt nhường ra một con đường không cái gì không tốt thừa nhận nghe tinh túc lao tiên bốn chữ này đầu tiên nghĩ đến chính là hắn cái kia quỷ thần khó lường độc công không sợ bên trong tam tiếu tiêu giao tán nếu là có người gọi chu hành danh hiệu bọn họ nhường đường tốc độ tuyệt đối sẽ so với vừa nãy càng nhanh hơn tinh túc lao tiên pháp lực vô biên tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất từng tiếng thua chiêng gõ chống âm thanh nương theo định n ọ thanh đã đem một bên cưu ma c h í cho xem xứng sở hắn chỉ cảm thấy thế giới mới cánh cửa lớn hướng về hắn mở ra tiểu tăng tại sao không có nghĩ đến nhìn đinh xuân thu cái kia ra trận tư thế cưu ma c h í hầu như đều muốn hai mắt tỏa ánh sáng hắn đinh xuân thu cái gì đẳng cấp có thể so với hắn ra trận còn muốn xa hoa cưu ma c h í nghĩ đến đây nhìn về phía đinh xuân thu ánh mắt đã mơ hồ không quen hắn quyết không cho phép trên thế giới có như thế ngưu bức người tồn tại còn có hắn còn muốn cùng đinh xuân thu tính toán một chút trộm hắn tiểu vô tướng công món nợ đây không sai là đinh xuân thu trộm hắn tiểu vô tướng、công. tám sách tiểu vô tướng công có bảy sách ở hắn trong tay đinh xuân thu trong tay chỉ có một quyển tám lớn hơn một thiên vương lão tử đến rồi cũng là đinh xuân thu trộm hắn bị tịch càng khỏi nói chu hành còn phải đến phái tiêu giao trưởng môn vô nhai tử thừa nhận bốn bỏ năm lên hắn cũng được phái tiêu giao thừa nhận đinh xuân thu đây kẻ phản bội một cái ai là chính thống lại quá là rõ ràng chứ cưu ma chi ánh mắt càng ngày càng không quen hắn nguyên bản không muốn đ ộ u thủ ai có thể để đinh xuân thu cũng tới cơ chứ hắn cưu ma chi có thể không không công học người khác võ công giúp đỡ vô nhai tử cái tia lão tất đăng thanh lý môn hộ coi như là học phí tương h lai hắn lại dùng tiểu vô t ư ớ n g công cũng có thể thẳng người cái ân nói làm liền làm cựu ma c h í vừa định mở miệng đã thấy hai bóng người dĩ nhiên là thẳng đến đinh xuân thu mà đi hai người kia chính là một nam một nữ toàn bộ cầm trong tay trường kiếm người xuất thủ hắn cũng nhận thức chính là đoàn chính thuần cùng lý thanh la đinh xuân thu đưa ta phụ thân mệnh đến lý thanh la nghiến răng nghiến lợi trường kiếm ngang trời phát sinh từng trận tiếng n ó n g ó n g âm mọi người không khỏi lên tinh thần khá lắm vừa tới thì có trò hay xem chương một trăm năm mươi b ố khí độc ngũ hành tuần hoàn chi suy đoán chương một trăm năm mươi b ố khí độc ngũ hành tuần hoàn chi suy đoán mọi người lên tinh thần trung gian một đám người càng là dồn dập lui về phía sau ra mấy bước cho ba người này lưu ra sung túc không gian vốn là là tìm đến thiếu lâm c h a nhi hơn nữa coi như là tìm thiếu lâm c h a nhi cuối cùng cũng chưa chắc đánh cho lên mọi người đã làm tốt đánh chửi nhau sau đó ai đi đường lấy chuẩn bị hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đứng ra ba cái người hào tâm trực tiếp đấu võ đinh xuân thu cấy t r ú c t i ệ u bị lý thanh la đánh ra kiếm khí cho vỡ ra đến đinh xuân thu trên không trung liền chuyển mấy vòng cuối cùng đứng vững thân hình trong tay quạt lông tử đặc n a n g ở trước người hít mắt lại nếu là lý thanh la không nói một lời trực tiếp độc t h ủ hắn nhất định phải hỏi một câu nguyên nhân nhưng hôm nay lý thanh la nhưng là nói thẳng muốn hắn trả lại nàng phụ thân mệnh đến này đủ để giải thích tất cả vô nhai tử lao nhân kia chết rồi mặt khác khoảng cách hắn cùng lý thanh la gặp lại có điều chừng một năm khoảng thời gian này lý thanh la võ công tiến bộ thực sự quá nhiều cái này căn bản không phải lý thanh la võ công trình độ nói như thế chỉ có một loại tình huống cái kia chính là vô nhai tử lao già kia lại đến trước khi chết đem hắn một thân công lực chuyển thụ cho lý thanh la không đúng không phải một thân lao già kia luyện được chính là bắc minh t h à n công bảy mươi hai năm công lực không phải chuyện nhỏ tuyệt đối không thể có lý thanh la như vậy gầy yếu h ừ con gái ngoan ngươi muốn đối với vi phụ động t h ủ sao đinh xuân thu cười hì hì trong tay quạt lông liên tiếp vung vẩy hai lần một đạo màu xanh biết bột phấn thẳng đến lý thanh la cùng đoàn chính t u ầ n mà đi lý thanh la cùng đoàn chính t u ầ n phản p h á t sớm đã có chuẩn bị bình thường hai người cùng nhau triển khai quy t ư c đại pháp sau đó thả người tránh thoát lý thanh la chính là đinh xuân thu nghĩa nữ hai người ở chung hơn ba mươi năm thời gian lý thanh la tự nhiên vô cùng hiểu rõ đinh xuân thu thủ đoạn tạm thiếu tiêu giao t á n cũng được hủ thi độc cũng được tuy rằng uy lực không tầm thường nhưng cũng, cũng không phải là không cách nào tranh n ẽ đinh xuân thu dùng độc càng yêu thích nghiên cứu làm sao để độc dược càng thêm mãnh liệt một ít mà độc dược cần n ấ t tính làm liền chu hành một q u ạ n g lông cũng không sánh nổi như vậy độc dược cũng là có thể đối phó một ít tầm thường tiểu lâu là thôi đoàn chính thuần tuy rằng phong lưu thành tính nhưng hắn võ công cũng không tín h yếu ngoại trừ thiên long tự ngũ b ả n cùng với khô vinh đại sư còn có nhất đang đại sư ở ngoài hắn võ công đủ để có thể xương tụng là đứng hàng đầu lý thanh la càng không cần phải nói nàng chịu đựng vô nhai từ ba mươi năm công lực ba mươi năm bắc minh trân khí phóng tầm mắt g i a hồ cũng không phải tầm thường g i a hồ môn phái tr đinh xuân thu nhẹ nhàng quăng ra độc dược làm sao có thể thương hai người đinh xuân thu thấy hai người tránh thoát cũng không buồn b ự c hắn cũng không có hy vọng chậm lạ kỳ tầm thường độc phấn có thể độc chết hai người bị bọn họ tránh thoát đi thực sự bình thường đoàn chính thuần cùng lý thanh la lại cầm trong tay trường kiếm thẳng đến đinh xuân thu mà đi ba người ứng phó cùng nhau đoàn chính thuần dùng chính là đoàn gia kiếm pháp vương đạo khí nồng nặc đến cực điểm từng chiêu từng thức đều có chứa huy hoàng đại khí đoàn chính thuần càng là đem nhất dương chỉ dung nhập vào đoàn gia kiếm pháp bên trong trường kiếm năng trời mỗi khi vung ra đều có thể đánh ra một đạo nhất dương chỉ lực so với đoàn chính thuần lý thanh la thuần túy là dựa vào vô nhai tử truyền thụ cho nàng ba mươi năm bắc minh chân khí c h ố n g có lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công ă n ngồi lý thanh la tự nhiên là không thiếu võ công chiêu thức có thể nàng không phải vương ngự yên tuy rằng cũng là xem không ít bí tịch võ công nhưng không có vương ngự yên đối với những người bí tịch võ công tâm đắc lĩnh hội vô nhai tử cùng lý thu thủy tốt đẹp gen phản phất đều cách đại di chuyển đến vương ngự yên trên người bình thường mà lý thu thủy cái kia ghen tị gen nhưng là đều di chuyển đến lý thanh la trên người lý thanh la cùng đoàn chính thuần cùng vây công đinh xuân thu đoàn chính thuần càng như là chủ công mà lý thanh la cũng chính là cái phụ trợ thôi một cái nhất dương c h ỉ không có luyện đến nhà một cái kinh nghiệm thực chiến càng là thiếu nếu là chỉ có trình độ loại này con gái ngoan ta ngoan con rể hai người các người sợ là muốn chết ở thiếu thất sơn a đinh xuân thu cười đã ý hắn lại không phải người ngu nay đoàn chính thuần vô duyên vô cơ tại sao thế lý thanh la độc thủ đã sớm nghe nói lý thanh la ở gà cho cô tô vương ra trước đã thất thần hắn vốn đang hiếu kỳ là tên nào làm việc chuyện tốt bây giờ nhìn lại không cần hiếu kỳ hoàn toàn đúng lên đinh xuân thu s o n g trưởng t ụ lực một đạo trưởng lực bị hắn đánh ra lý thanh la thấy thế lập tức kinh ngạc t ố t lên đoàn lang đây là đinh lão tặc hủ thi độc n g à n bạn không thể gắng đón đỡ nàng tuy rằng có ba mươi năm bắc minh chân khí ở tay dù cho đinh xuân thu nội lực chất lượng không kịp nàng bắc minh chân khí nhưng cũng có thể dựa vào số lượng để đền bù chất lượng trên lệnh nếu là gắng đón đỡ nàng chỉ sợ là phải bị nội thương còn đoàn chính thuần càng không cần phải nói bây giờ đoàn chính thuần ở nội lực trên thậm chí cũng không bằng nàng nếu là hai người bị nội thương đinh xuân thu hoàn toàn có thể nhân cơ hội dùng da tiêu g i a o ba cười tàn đến Tam tiếu tiêu giao đoàn tán sinh khi chi loại chính loại độc à chính có có lực. c thể thương hiệu h đối Đoàn với nội người bị thuần nghe vậy vội vã cùng đinh xuân thu kéo dài khoảng cách đem trường kiếm thụ ở sau lưng tay phải liên tiếp không ngừng điểm ra hắn đang dùng nhất dương chỉ cùng đinh xuân thu viễn trình đối với ba đinh xuân thu thấy thế thâm trầm nợ nụ cười hai tay đánh ra dĩ nhiên là liên tiếp kéo mấy đạo hủ thi độc này mấy đạo hủ thi độc giống như là hàng loạt tiễn bình thường tranh nhau chen lấn thẳng đến hai người mà đi đây là đinh xuân thu sở trường cho hay hàng loạt hủ thi độc ở nguyên bên trong mặc kệ là mộ dung phục cũng được vẫn là kiều phong cũng được hai người này đang cùng đinh xuân thu giao thủ thời điểm đều đối với đinh xuân thu này một tay đoàn tràn ngập kiên kỵ này hàng loạt hủ thi độc vừa ra đoàn chính thuần cùng lý thanh la chỉ có tránh né phân nhi một mặt khác chu hành nhưng là đi về phía trước ra một bước thời khắc quan tâm chiến trường đồng thời nghĩ cho đinh xuân thu một bài học cựu ma trí chú ý tới chu hành động tác chỉ thấy chu hành trong mắt một bộ ý động vẻ ưu ma trí lập tức hỏi chu thần ý đỉa tiểu tăng giờ khắp này ra tay hắn mới mặc kệ chu hành vì sao ý động đây muốn bảo vệ đoàn chính thuần cùng lý thanh la mệnh cũng được có cái gì kế hoạch cũng được chu hành nghĩ như thế nào hắn liền làm sao làm liền xong việc nhi theo chu thần ý đỉa còn có thể để hắn chịu thiệt làm thật công cụ người liền xong việc nhi công cụ người m ộ t đến cảm tình chu hành trong mắt tinh quang lấp lóe cười nói quốc sư đem đinh xuân thu năm lấy đem trên người hắn thần mục vương định cho đem ra chu hành xác thực có ý nghĩ hắn ở đến đại tống không lâu trong đầu liền sinh ra đem dưới một người đường môn bên trong khí độc cùng với đan vệ cho hoàn nguyên ý nghĩ đan vệ tạm thời không nói cái gọi là khí độc chính là lấy khí điều hòa độc bình thường phối hợp công pháp còn có thuốc phụ trợ tu luyện sau khi luyện thành liền có thể tùy ý hóa khí vì là độc ở dưới một người thế giới là khí có thể đặt ở trước mắt thế giới này nhưng là nội lực đinh xuân thu lập công đã phù hợp chu hành tưởng tượng khí độc loại thứ nhất trạng thái đinh xuân thu tu luyện hóa công đại pháp ở trong người tích góp một thần độc tố đang cùng người giao thủ thời điểm đinh xuân thu có thể mang trong người độc tố trải qua chu thiên cơ kinh t á m m ạ c h vận chuyển tích chữ ở trên bàn tay sau đó đánh ra hụ thi độc loại chất độc này độc tính chi liệt ở nguyên bên trong có thể gọi đệ nhất thiên hạ kỳ độc dù sao đây là đinh xuân thu hấp thu mấy chục năm độc hỗn hợp m à thành độc tố sen lẫn trong nội lực bên trên duy chỉ có ở cần thời điểm mới có thể đem độc tố bám vào ở nội lực bên trên sau đó đánh ra cũng không thể làm được tùy ý công kích đều có thể có chứa độc tố cái này cũng là chu hành nói đinh xuân thu trạng thái như thế này chính là hắn tưởng tượng bên trong khí độc loại thứ nhất trạng thái nguyên nhân có điều chu hành cũng có thể hiểu được đinh xuân thu đinh xuân thu độ là chu ô n g hành ể tái n tra tra lắc đầu đinh xuân thu ý nghĩ đáng giá khẳng định có thể công việc này làm việc thực sự quá thô đến vẫn hấp thu động vật mới được hấp thu c h ù n g loại còn không chút nào hạn chế hoàn toàn chính là vì trước mắt thoải mái t h ý, tương tương tương tương ý nghĩ này có thể rất vĩ đại tuy nhiên cần đủ số lượng động vật dựa vào quan hệ tìm đến là một loại biện pháp dùng thần mục vương đỉnh đến dẫn ra độc trùng cũng là mặt khác một loại biện pháp chu hành cảm thấy đến có thể chính là đến oan ức tuổi thân đinh xuân thu có điều chu hành cảm thấy đến đinh xuân thu hẳn là sẽ không chú ý giao cho tiểu tăng kêu ma trí khỏe miệng vung lên có điều hắn nhưng là người xuất gia vẫn là một quãng thời gian đi đầu đại ca hắn phải chú ý một chút ảnh hưởng ra tay có thể đến tìm lý do trước tiên cái thứ nhất lý do đinh xuân thu chính là tà ma ngoại đạo hắn ra tay xem như là hàng yêu trừ ma cho tới lý do thứ hai đinh xuân thu lại dám trộm tiểu tăng bí tịch còn chưa bó tay chịu c h ó i kêu ma trí phấn khởi đạo hắn muốn nhân cơ hội đem hắn trước đây chỗ bẩn cho cỏ rửa hắn đường đường thổ phiên quốc sư gặp trộm bí tịch võ công làm sao có khả năng rõ ràng là đinh xuân thu t r ô n g đến hắn nơi này bày bản đinh xuân thu chỗ ấy một bản bày đại với một ngươi nói ai trộm chứ một trăm năm mươi lăm đại liêu thổ phỉ đinh xuân thu sư đệ chứ một trăm năm mươi lăm đại liêu thổ phỉ đinh xuân thu sư đệ đinh xuân thu trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi vội vã dừng lại chính mình hàng loạt hủ thi độc sau đó thân hình phiêu giật giống như khiêu vũ bình thường hướng về bên cạnh né tránh mà đi chính mình phía bên phải một cây đại thụ dĩ nhiên là bị chặn ngang chặn đức ở tại chỗ hầu nơi càng là có một đạo cháy đen dấu vết hiển nhiên là trải qua nhiệt độ cao nướng c ư ma trí trầm rãi đi lên phía trước trong mắt l ó e ra một tia vẻ n g h i hoặc hắn này hỏa diễm đao dung hợp b ạ c h hồng trường lực khúc chết như ý tinh túy hắn mặc dù là trực diện đinh xuân thu đánh ra hỏa diễm đao có thể hỏa diễm đao khí nhưng là ở đinh xuân thu bên trái đánh tới còn có hắn trải qua độc cô cầu bại chỉ điểm càng là đem hỏa diễm đao liệt diễm khí nội liêm trong đó trừ phi là đến đối phương trước mắt bằng không đối phương là tuyệt đối sẽ không cảm nhận được hỏa diễm đao nóng dực khí tức đinh xuân thu khoảng cách như thế thật xa căn bản không thể cảm nhận được ưu ma trí một mặt choáng đinh xuân thu càng là một mặt choáng này ưu ma trí nói đúng là thứ hai chân chính với mỗi cái kia một chiêu cực kỳ giống bạch hồng trường lực lý thu thủy mặc dù là hắn sư đương nhưng bọn họ hai người nhưng là biết gốc biết dễ hắn hy sinh sắc đẹp cũng không từng để lý thu thủy truyền thụ tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trường lực liền ngay cả cái k i a tiểu vô tướng công đều là thừa dịp lý thu thủy không ở hắn t ử lý thanh la trong tay giao động đến bạch hồng trường lực hắn tuy rằng chưa từng học qua nhưng là thấy tận mắt lý thu thủy từng dùng tới triển khai chiêu thức thời điểm trên tay một ít động tác cùng với phát lực phương thức cũng giống như cực kỳ bạch hồng trường lực chính vì như thế ở cư ma trí ra tay trong n h y mắt hắn đã có đề phòng kết quả s á c thực dường như hắn suy nghĩ bình thường này c ê u ma trí võ công s á c thực dường như bạch hồng t r ư ở n g lực bình thường khúc chiết như ý đinh xuân thu cái chán từ từ lưu lại con đường mồ hôi lạnh nay bạch hồng t r ư ở n g lực chỉ có lý thu thủy tiện nhân kia sẽ người này tại sao lại bạch hồng t r ư ở n g lực phát lực phương thức đinh xuân thu trong lòng hoảng loạn cực kỳ hắn xưng hô lý thu thủy vì là tiện nhân là không có gọi sai tiện nhân kia lúc trước v ì khí sư phụ hắn thấy hắn tướng mạo anh tuấn liền chủ động đầu h o i t ô bão cùng hắn t h n g tiện với nhau nhưng bọn họ hai người đồng tâm hiệp lực đem vô nhai tử cho đánh rơi vách núi sau khi hắn đã từng mọi cách khẩn cầu lý thu thủy đem bắc minh thần công tiểu vô tướng công còn có bạch hồng t r ư ở n g lực các loại phái tiêu giao tinh diệu võ công truyền thụ cho hắn có thể lý thu thủy tiện nhân kia không truyền thụ hắn võ công thì thôi lúc hữu dụng gọi người ta xuân thu vô dụng một cước đá qua một bên đi điều này làm cho hắn trên chỗ nào nói lý đi lý thu thủy vì tránh né thiên sơn đồng mộ truy sát đơn giản rời đi cô tô vương gia ngược lại đi tới tây hạ quốc nàng lại đến trước khi đi đem tiểu vô tướng công cho lý thanh la lưu lại cũng chính là hắn thông minh biết lý thu thủy kiên quyết sẽ không liền như vậy r nhất định sẽ cho lý thanh la lưu lại chút ít đồ vật liền thừa dịp lý thanh la tuổi nhỏ dành trước từ trong tay nàng đem tiểu vô tướng công cho giao động lại đây nay tạc hòa thượng dùng võ công có bạch hồng trường lực c ạ i bóng tất nhiên cùng tiện nhân kia có quan hệ chẳng lẽ nay tạc hòa thượng là tiện nhân kia đồ đệ nay tạc hòa thượng trong miệng bí tịch võ công chẳng lẽ chỉ chính là tiểu vô tướng công đinh xuân thu mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng hơn nhiều loáng một cái công phu trong lòng hắn đã nghĩ đến rất nhiều cưu ma trí sẽ không có nhiều như vậy lo lắng mục đích của hắn từ đầu tới cuối chỉ có một cái, cái kia chính là nghe chu thần, thần mục vương đình Kyu ma c h í lần thứ hai tiến lên hai tay đan sen vung ra dĩ nhiên là liên tiếp đánh ra mấy đạo hỏa diễm đao khí đinh xuân thu tuy rằng hoảng loạn vừa v ậ n hình vẫn cứ tao nhã đến cực điểm liên tiếp né tránh đinh xuân thu muốn thử xem Kyu ma c h í phẩm chất liền ở hỏa diễm đao khí đến trước mặt thời điểm cảm ứng nó phương hướng sau đó tụ lực phản kích đinh xuân thu cẩn thận lĩnh hội biểu hiện kinh hãi nay t ạ c hòa thượng nội lực chính là tiểu vô tướng công nội lực đinh xuân thu về phía sau rút lui hơn m ư ơ i bước trên đất càng là lưu lại một đạo vết chảy đinh xuân thu bả vai chấn động đem trong cơ thể lưu lại nội lực đều cho tàn đi nay tặc hòa thượng nội lực cao ngoại trừ hắn sư bá sư phụ hắn cùng với lý thu thủy tiện nhân kia ở ngoài quả thực là hắn cuộc đời hiếm thấy sư đệ sư m i n h ở đây ngươi như vậy không nể tình sao đinh xuân thu làm ra vẻ chấn định lay động quạt lông chậm rãi đi lên phía trước theo đinh xuân thu cưu ma c h í nói không chắc là lý thu thủy đệ tử lý thanh la vì chính mình phụ thân báo thủ thực sự là thiên kinh đ ị a nghĩa có thể cưu ma c h í lại là vì sao đừng có cái nhà lúc trước đem vô nhai tử đánh rơi vách núi lý thu thủy cũng có phần nhi nếu là chỉ có đoàn diên khánh cùng lý thanh la hai cái hắn đúng là không có gì lo sợ nhưng nếu là hơn nữa này tặc hòa thượng vậy thì khó nói trước đêm này tạc hòa thượng giao động đi đinh xuân thu nghĩ rất tốt có thể ở bên người nghe tới cũng không phải chuyện như thế này c ê u ma trí thân phận sao phức tạp như thế có mới tới người nhẹ g i ọ n g đàm luận đầu tiên là thổ phiên quốc sư sau đó là mật tông đại luân minh vương lại là chu thần ý tùy tùng có tham dự c ê u ma trí giảng giải ứng đối ra sao thiếu lâm quỷ biện người cũng nhẹ g i ọ n g bổ sung hay là chúng ta đi đầu đại ca lời này vừa ra lại có người nhỏ giọng thầm thì trước đây không lâu còn có đồn đại nói vị quốc sư này chính là đại l i u thổ phỉ sau đó đến thổ phiên xuất ra bây giờ hắn lại nhiều cái đinh xuân thu sư đệ thân phận ta biết rồi có người một bộ hưng phấn gián dấp mọi người r ồ n r ậ p nhìn lại ở trong miệng người kia c ưu ma c h í lấy một cái so với đinh xuân thu tuổi càng nhỏ hơn nhưng càng thêm thông tuệ sư đệ hình tượng xuất hiện ở mọi người trong đầu c ưu ma c h í bởi vì nó xuất sắc thiên phú bị đinh xuân thu kiên kỵ chịu khổ nó hãm hại c ưu ma c h í bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lưu lạc đến đại liêu lấy c ấ p bóc mưu sinh sau đó nghe nói đinh xuân thu t h í sư c ưu ma c h í quyết tâm quyết trí tự cường khổ tâm học nghệ vì chính mình sư phụ báo thủ đại liêu không có cái gì cao thủ võ lâm đây là mọi người đều biết sự tình c ư u ma trí liền chẳng chọc nhiều địa cuối cùng ở thổ phiên tìm tới cơ hội hắn vì học võ thậm chí không tiết xuất ra làm tăng sau đó tìm kiếm đinh xuân thu thời gian mấy chục năm rốt cục ở hôm nay cùng đinh xuân thu tương phủng mọi người nghe được gật đầu liên tục một bên chu hành cũng là không ngừng gật đầu n à y tinh tiết n à y cố sự nếu như đập thành điện ảnh vậy khẳng định đại bản a chỉ có cưu ma trí sắc mặt khó coi cố sự nghe vào thật giống là đem hắn hướng về chính diện hình tượng nỗ lực đắp nặn có thể lại là đại l i u thổ phỉ lại là đinh xuân thu sứ lệ những này thân phận ở hắn nghe tới không có một cái bình thường này không phải mắng người sao hơn nữa một cái so với một cái khó nghe không được hắn đến vì chính mình chứng minh một phen c ứ u ma chí hú lên quái gì, đinh xuân thu ngươi cùng ngươi lính tôm tướng cua cùng lên đi ta c ứ u ma chí sao phải sợ đinh xuân thu c a o mày một bộ tàu điện ngầm lão nhân xem báo tư thế thứ đ ổ g ì nhi không thấy hắn đang chuẩn bị ôn chuyện kết giao tình đây hắn những người lính tôm tướng cua có cái gì tốt hơn lên còn chưa đủ thêm phiền đây thật sự coi lão p h u sợ ngươi sao c ứ u ma c h í đến lý không thang người đinh xuân thu coi như là lại nghĩ dừng tay giảng hòa cũng không có mở miệng mặt mũi hắn cũng đến cho mình tìm về mặt mũi mau nhìn ưu ma c h í nên vì sư phụ báo thủ có người kích động nói tiểu tăng không phải đại liêu thổ phỉ càng không phải này đinh xuân thu s ư đệ tiểu tăng chính là sinh trưởng ở địa phương thổ phiên nhân sĩ ưu ma c h í nhịn không được đem đinh xuân thu bước lui một bước quay đầu lại cao giọng q u á t lên một tiếng thanh â m lo lắng vang vọng ở thiếu thất sơ trên ưu ma c h í vì nói cho mọi người thân phận của chính mình liền sư hống công đều đã vận dụng chúng người trong giang hồ gật đầu liên tục a đúng đúng đúng đúng đ ú ư ơ n g một trăm năm mươi sáu đoàn dự hiện này chết tiệt cao tăng khí chất chương một trăm năm mươi sáu đoàn dự hiện này chết tiệt cao tăng khí chất cựu ma c h í sắc mặt đỏ chót hai tay lấy ra tư thế một chiêu bạch hạt lưỡng xí đến thẳng đinh xuân thu trong lòng hắn chẳng muốn đi nghe những n à y người trong giang hồ nói cái gì trước đem đinh xuân thu bắt lại nói ta cùng ngươi không t h ù không đoán ngươi vì sao đối với lao phu độc thủ đinh xuân thu sắc mặt đỏ chót mão đủ sức lực chặn lại rồi cựu ma c h í nội lực cho dù chết vậy cũng đến chết được rõ ràng này cựu ma c h í đến cùng có phải là lý thu thủy t i ệ n nhân kia đồ đệ coi như là lý thu thủy đồ đệ vậy người này đến cùng vì cái gì với hắn độc thủ chẳng lẽ đúng là vì tiểu vô tướng công hay sao lý thu thủy chưa từng hiện thân tiện nhân kia còn tương đương muốn mặt mũi lý thanh la đã biết rồi cha nàng cái chết trận tướng lý thu thủy tuyệt đối không có mặt mũi đi gặp lý thanh la hắn nhìn lén tiểu vô tướng công sự tỉnh lý thanh la tuyệt đối không có cơ hội nói cho lý thu thủy cái tiêu cựu ma trí cái này nghi ngờ là lý thu thủy đệ tử ra hỏa lại là từ đâu biết được đinh xuân thu cảm thấy đến trong này khắp nơi đều tiết lộ không giống bình thường hắn phải hỏi cái rõ ràng nghe đinh xuân thu lời nói cựu ma trí l ạ n h giọng n ở nụ cười ngươi không những trộm cắp tiểu tăng bí tịch võ công còn trộm cắp chu thần y thần mục vương đình mà xem tiểu tăng bắt ngươi đem vương đình vật quy nguyên chủ đinh xuân thu một bộ hiệu rõ vẻ mãi mãi m Như đồng h ắ thời này cần thiết tân độc tố lượng cũng nhiều vô cùng mà thần mục vương đỉnh liền có thể hấp dẫn lượng lớn động vật mỗi lần đem thần m ộ c vương đỉnh mở ra liền có thể hấp thu đầy đủ độc trùng để giải quyết này vừa ẩn hoạn hiện tại cái này t n c hòa thượng há m ồ n liền muốn hắn thần mục vương đỉnh nay không phải là lấy mạng của hắn sao không có thần mục vương đỉnh ở tay hấp thu không đủ đủ số lượng đ ộ n vật trong cơ thể kịch động bạo phát tuyệt đối mạng nhỏ khó bảo toàn đinh xuân thu không nên lại một lần cùng cưu ma trí tranh đấu lên cưu ma trí lạnh giọng nở nụ cười trong tay động tác càng ngày càng sắp bén hai người giao thủ có điều mấy chục hô hấp thời gian đinh xuân thu liền bị toàn bộ áp chế đinh xuân thu lúc này mới phản ứng lại này không phải hắn có cho hay không vấn đề mà là hắn còn có thể hay không thể sống sót rời đi vấn đề một bên có đoàn chính thuần còn có lý thanh la mắt nhìn chằm chằm bên này nhi có cưu ma trí lao già điên này trước sau quấn quýt lấy hắn ở trái phải một bên còn có cái giết người không chớp mắt chu hành cái tên này cũng là một bộ ý độc v ẻ thậm chí đi về phía trước hai bước c ưu ma c h í chính là chu hành tiểu đ ệ thôi cái này hắn đã biết được nay thần mục vương đỉnh cũng chính là có thể đủ đến hấp dẫn độc vật thôi đối với c ưu ma c h í dường như vô bổ bình thường có thể chu hành dùng độc bản lĩnh nhưng là nổi tiếng thiên hạ có thể mời t r a o độc vật đồ vật đối với thiên hạ dùng độc người đều là khó có thể dùng lời diễn tả được bà bối c ưu ma c h í chuyến này tất nhiên có chu hành thụ ý một cái ưu ma trí hắn liền không chịu được nữa nếu là chu hành đi lên nữa đinh xuân thu không khỏi dùng mình giao ra thần mục vương đỉnh hắn quá mức đi c ư ớ tiền sau đó dùng tiền đến mua đ ộ c vật là được rồi nói như thế bất định còn có giữ được tính mạng khả năng nhưng nếu là chu hành ra tay hắn thực sự là liền chết cũng không biết chết như thế nào nghĩ đến đây đinh xuân thu cũng không do dự nữa trực tiếp quyết định thật nhanh đưa tay đưa đến trong lòng một cái đồng thao hình thức cổ điển đỉnh nhỏ xuất hiện ở hắn trong tay không ai so với hắn càng hiểu rõ dưới tay hắn đám đệ từ kia hắn căn bản liền không dám đem bí tịch võ công hoặc là thần mục vương đỉnh đặt ở tinh túc hải chỉ có thể bên người mang theo bằng không tuyệt đối có thất lạc nguy hiểm tiếp được rồi đinh xuân thu dụng hết toàn lực đầu tiên là cùng kêu ma chi kéo dài khoảng cách sau đó liền cầm trong tay thần mộc vương đỉnh hướng về cùng nơi đ á tảng ra sức ném đi sau đó rồi hướng cái kia thần mộc vương đỉnh đánh ra một t r ư ờ n g kêu ma chi cùng chu hành hai người cùng nhau động chu hành một bước bước ra thời gian trong trước mắt liền đến đá tảng phía trước một tay đưa ra đầu tiên là lấy nội lực đem đinh xuân thu thần mộc vương đỉnh nâng na di đến một bên đặt ở trên đất toàn bộ hành trình chưa từng đụng vào thần mộc vương đỉnh đặt ở trên t toàn bộ hành trình chưa n g đ v ộ c vương đ n h đặc trên đất t o n bộ h à n trình chưa từng đ n g h ầ n mộc v n g ỉ n h đ n n t m t h n v t h m có vạn đánh g tuy n i ê n không thể bởi vậy lại i ề n lòng cảnh thả cưu Cho tới Cư ma trí còn có chu hành hắn còn không đánh lại đoàn chính thuần cùng lý thanh la đinh xuân thu ánh mắt sắp bén nếu là đoàn chính thuần cùng lý thanh la dám ra tay ngăn cản vậy cũng chớ trách hắn không nói phụ nữ tình cảm đoàn chính t u ầ n cùng lý thanh la vẫn chưa đậu thủ điều này làm cho cố thoát thân đinh xuân thu khẽ gật đầu lấy biểu thị thỏa mãn hai người kia vẫn là h i ể u chút sự t ì n h hắn rất h ân không c h u n g đinh xuân thu chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc nội lực thẳng đến hắn mà đến hắn bản năng hai tay lời ra muốn đem này một luồng nội lực cho đánh tan chỉ là khi hắn tiếp xúc được này một luồng nội lực thời điểm đinh xuân thu sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi dĩ nhiên là trực tiếp bay ngược ra ngoài trực tiếp trên đất trượt mười mấy bước khoảng cách đinh xuân thu lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên trong miệm phun ra một ngụm màu tươi lại dám đánh len hắn người này nội lực cao l ạ kỳ hắn căn bản không phải là đối thủ hơn nữa hắn trên không trung không cách nào mật lực dĩ nhiên là rơi vào chật vật như vậy hạ chẳng nếu là trên đất dù cho không chống đỡ được cũng không đến nỗi sẽ như vậy đinh xuân thu quay đầu p h u n ra một ngụm màu tươi đinh xuân thu đưa ta ông ngoại mệnh đến đinh xuân thu c h o mày nếu như vương ngự yên nói câu nói này đó là chuyện đương nhiên có thể làm sao là cái nam nói lời nói này đinh xuân thu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng lăng không mà đến thân hình phiêu giật hắn một ánh mắt liền nhận ra người đến dùng chính là sư phụ hắn lăng ba vi bộ người kia đứng bước, bước chân phong lưu phong khoáng giá vẻ cũng thật là cực kỳ giống sư phụ hắn chỉ là không có sư phụ hắn nào khí dự nhi là n g ư ơ i đoàn chính thuần kích động nói người đến này không phải người bên ngoài chính là ngày đó rời đi đoàn chính thuần đi tới hồ nam đạo theo nhất đăng đại sư học nghệ đi tới đoàn dự đoàn chính thuần tự giác căn bản không phải là đối thủ của đinh xuân thu vừa mới cũng là vẫn k h ắ t chế không có tiến lên đối phó đinh xuân thu có thể tuyệt đối không ngờ rằng hắn con trai bảo bối lại từ nhất đăng đại sư c h â ấy trở về mới vừa ra tay cái kia một chiêu quả thực tinh diệu vô cùng dùng chính là thuần khiết lục mạnh thần kiếm xem ra hắn con trai bảo bối từ nhất đăng đại sư châu ấy học được không y t a cho tới vừa mới con trai của hắn mới vừa nói cũng không có lông bệnh hắn gọi vô nhai tử nhạc phụ vô nhai tử có thể không phải là đoàn dự ông ngoại sao đoàn dự trên mặt mang theo mang chính ư ờ i ư ớ n g về p h a đ o à c í n h thuần khẽ gật đầu. đ o à nụ chính thuần n cười trên mặt từ từ biến mất hắn con trai bảo bối làm sao cảm giác là lạ đoàn chính thuần trong mày đông nhiên trên mặt hiện ra một luồng v ẻ kinh hãi hắn nhớ tới đến rồi đoàn dự trên người khí chất cùng những người thiên long tự cao tăng trên người khí chất gần như giống nhau nắt hắn con trai bảo bối sẽ không động muốn xuất ra làm tăng tâm tư chứ không đến nôi đi không phải là yêu thích người đều thành con trai của hắn nội mội sao đoàn chính thuần càng là suy nghĩ sắc mặt càng là đỏ lên từ một huyện thanh bắt đầu đến vương ngự yên hắn hố nhi tử số lần thực tại có chút hơn nhiều đoàn dự không còn có a chu đoàn chính thuần biểu hiện từ từ kiên định không được hắn đến bù đắp bọn họ đoàn gia vốn là nhân số ít ỏi nếu là liền hắn con trai duy nhất đều xuất ra cái kia đoàn gia chẳng phải là muốn t u y ệ t hậu nghĩ ra nhà có thể dù sao bọn họ đại lý họ đoàn xưa nay thì có hoàng đế xuất g a làm tăng quen thuộc có thể nếu muốn xuất ra nói thế nào cũng đến lưu lại hai mươi ba mươi con trai mới được ân chờ về đại lý liền cho hắn con trai bảo bối chọn thê tử sau đó sẽ nạp trên mười mấy hai mươi tiểu tiếp có thể sức lực tạo đi chương một trăm năm mươi bảy đinh xuân thu chết tiểu phong hiện chương một trăm năm mươi bảy đinh xuân thu chết tiểu phong hiện đoàn dự ngày đó ở lý thanh la trên du thuyền thấy hắn phụ thân và lý thanh la lời chàng ý thiếp hắn hết sức thống khổ ngưu t o à n thông qua rời đi sự chú ý đến hạ thấp trong lòng thống khổ liền trong đầu của hắn liền muốn đến a chu hắn muốn đem chính mình sự chú ý rời đi xem có thể không để cho mình ung dùng một ít có thể tuyệt đối không ngờ rằng chu hành lại tuân g a a chu cũng là hắn em gái đoàn dự tâm càng đau đớn lên bờ sau khi đoàn dự cùng đoàn chính thuần mọi người mỗi người đi một ngã ngược lại đi tới hồ nam đường đi tìm nhất đăng đại sư khoảng thời gian này hắn vẫn ở kinh tương tùy tùng nhất đăng đại sư tu tập phật pháp cảng nộ thâm hậu tâm tình cũng được rất lớn giảm bớt từng có mũ xanh trải qua nhất đăng đại sư ở giải quyết người khác vấn đề tình cảm trên có thiên nhiên ưu thế ở nhất đăng đại sư điều g i ả i dưới trong lòng hắn không cam lòng cũng là bị hết mức b ạ i không ngoại trừ tu tập phật pháp ở ngoài nhất đăng đại sư còn chỉ điểm hắn tu luyện lục mạch thần kiếm lục mạch thần kiếm cần lấy cao thâm nội lực cùng với nhất dương chỉ làm trụ cột mới có thể khởi động Đoàn dự trước đây tuy rằng học được đến được là này rằng nhất dương chỉ, nhưng chỉ là luyện một cái ra lông、thôi. hơn nữa hắn luyện công không lâu, lúc này mới dẫn đến hắn thần không. dự trước tuy một thôi, mới học chỉ, chỉ cái lúc lục mạch thần kiếm lúc lâu, lúc kiếm ra ở nhất đăng đại sư giáo dục dưới hắn võ công tiến cảnh nhanh chóng bây giờ lục mạch thần kiếm sáu loại kiếm pháp đã có thể tự do triển khai đồng thời cùng hắn lăng ba vi bộ hoàn mỹ phối hợp mặc dù là đối mặt nhất đăng đại sư hắn cũng có thể kiên trì hồi lâu giữa hai người tranh lệch cũng chỉ là ở kinh nghiệm thực chiến trên có một chút tranh lệch thôi trên giang hồ có quan hệ thiếu lâm nghe đồn huyên nào nhôn áo nhất đăng đại sư không đành lòng giang hồ sinh đồ thán liền quyết định đến đây nhìn một cái nếu như có thể điều giải một hai giảm thiểu vô vị thương vong vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình thiếu lâm sự tình hấp dẫn không ít người trong giang hồ đoàn chính thuần cùng lý thanh la hai người cảm thấy đến đinh xuân thu nói không chắc cũng sẽ đi vào hai người bọn họ tích chữ tìm đinh xuân thu báo thủ tâm tư mà ở cho đoàn dự thư tín bên trong, bên đoàn chính thuần cũng đem chính mình hai người ý nghĩ cho viết lên đi tuy rằng đoàn chính thuần không có để đoàn dự hỗ trợ càng không có để vương ngự yên đồng hành có thể hai người vẫn cứ không yên lòng một trước một sau đến thiếu lâm vừa mới càng lạ ở trên đường đ ụ tới đoàn dự lo lắng đoàn chính thuần cùng lý thanh la hai người an uy triển khai khinh công lên thiếu thất sơn nhất đăng đại sư còn có t ử ân đại sư hai người còn đang phía sau cha mẹ vương ngữ yên âm thanh cũng thuận theo vang lên lý thanh la hướng về một bên nhìn lại người đến chính là con gái của nàng vương ngữ yên đoàn chính thuần cùng lý thanh la vội vã tiến ra đón đoàn dự chưa từng l ú c đ í c h vẫn cứ nhìn chằm chằm đ i n h xuân thu bây giờ vương ngữ yên đã không thể giống nhau đang tiếp thu vô nhai từ ba mươi năm nội lực trước vương ngữ yên đã đem cả tòa lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công đều ghi xuống chỉ là thiếu hụt nội lực cùng với đầy đủ thân thể tố chất đến triển khai những n à y bí tịch võ công thôi từ khi tiếp nhận rồi vô nhai từ ba mươi năm nội lực sau khi vương ngự yên tại lang hoàng ngọc động bên trong s i ê u tầm một môn dùng để rèn luyện thể phách bí tịch võ công nàng hiện tại là đồ có nội lực tại người cũng không có đầy đủ cường tráng thể phách làm một ví dụ nếu là thôi thúc nội lực điểm này nàng có thể làm được nhưng nếu là làm cái một chữ mã thậm chí là chẳng chọc xê dịch động tác nếu là không có đầy đủ cường tráng thân thể chống đỡ lời nói thực sự khó có thể làm được trải qua một loạt rèn luyện thân thể vương ngự yên đã có thể làm được những người cơ bản động tác hơn nữa thiên phú của nàng độ tính nàng ký ức bên trong võ công chiêu thức đều có thể tùy ý triển khai bây giờ nàng nếu là đơn đả độc đấu đoàn chính thuần cùng lý thanh la hai người liên thủ cũng chưa chắc là nàng đối thủ này vương ngữ yên cầm trong tay trường kiếm tuy rằng vẫn cứ là một bộ trước đây trang phục nhưng là có vẻ anh khí mười phần dự nhi ngữ yên chuyện phía mỹ nói trước hết giết người này thay các ngươi ông ngoại báo thủ đoàn chính thuần ngưng tiến g nói hắn cũng là nhìn ra rồi chính mình cùng a la hai người căn bản liền không phải là đối thủ của đình xuân thu trước mắt cũng không quản được cái gì mặt mũi không mặt mũi n ắ m chặt dung người đem này đình xuân thu làm t h i ệ rồi húng chi người xuất thủ là con cái của hắn hắn có cái gì tốt mất mặt vừa v ậ n nhân cơ hội này để hắn quốc người trong võ lâm mở mang hắn đại lý họ đoàn lợi hại đợi được hắn tương lai đăng cơ xưng đế mới gặp không ít nhiều ngoại lai l ự c cản đoàn dự là cái người hiền lành không giả nhưng hắn nhưng không thánh mẫu đối mặt đinh xuân thu cái này áp danh chuyển xa ra hỏa đoàn dự căn bản liền không ngại vì dân trừ hại chết đinh xuân thu một cái tạ o phúc vạn ngàn máy tính phật nói rằng rất có thể vương ngữ yên trước tiên di chuyển khét đeo một tiếng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ thẳng đến đinh xuân thu trong lòng mà đi đinh xuân thu cũng chậm lại đầu tiên là nghiêng người tranh thoát sau đó liền chuẩn bị ra chiêu nhưng là ở hắn ra chiêu trong nháy mắt vương ngự yên trường kiếm dĩ nhiên là đã thẳng đến hắn n h ư ợ c điểm mà đến, đến rồi đinh xuân thu một mặt t r ò n váng muốn đồ vật đã bắt được còn tiện thể đem đinh xuân thu cho đánh sinh hoạt không thể tự đánh vác cựu ma chi cũng chứng minh chính mình lập tức chậm rãi lùi tới chu hành bên người thấy vương ngự yên này một tay kiếm pháp đầu tiên là s ư ơ n g sở động này tất kẻ địch n h ư ợ c điểm xáo lộ làm sao như thế xem chu thần y đọc cô k i u kiếm đây xem như là chăm sông đổ về một biển đi có điều ta đọc cô k i u kiếm là đem các loại loại hình võ công biến chiêu đều đối phương làm sao ra chiêu ta rõ rõ rằng rằng có thể vương ngữ yên nhưng là dựa vào kinh nghiệm của chính mình đến suy đoán ở độ chính xác trên nàng xa xa không kịp ta đọc cô cựu kiếm chu hành cười nói phảng phất là ở nghiệm chứng hắn l ờ i nói bình thường dứt tiếng vương ngữ yên nhiều lần dợi lại cho cũ cũng chỉ có lắc đất hai ba lần thành công điều này cũng bình thường chu hành đọc cô cựu kiếm chính là đọc cô cầu bại tổng kết quy nạp m à thành tương đương với một cái số liệu khổng lồ khố mà vương ngữ yên nhưng là dựa vào lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công cùng với nàng đối với võ công hiểu rõ suy đoán đinh xuân thu ra chiêu độ chính xác tự nhiên không thể sánh ngang chu hành độc cô cựu kiếm nếu là vương ngự yên lần đầu luyện công liền có thể sử dụng tới sánh ngang độc cô cựu kiếm kiếm pháp đến cái kia độc cô cầu bại chỉ sợ là muốn c h ử i đ ộ n g đinh xuân thu nội lực tuy rằng ở vương ngự yên bên trên có thể vương ngự yên chiêu thức chi tinh diệu cũng không phải lý thanh la có thể so với càng khỏi nói vừa mới còn bị đoàn dự lục mạch thần kiếm cho đả thương hai người giao thủ bên dưới, đinh xuân thu dĩ nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem vương ngự yên cho bắt đoàn dự đứng bên ngoài nắm lấy thời cơ tay phải b ỗ n nhiên điểm ra một đạo bàng bạc kiếm khí thẳng đến đinh xuân thu mà、đi. đinh xuân thu một cái lảo đảo lập tức đưa tay chống đối nhưng là bị đoàn dự nội lực cho đánh rút lui mấy bước hai tay cũng là không bị khống chế mở ra trong lúc nhất thời trồng cửa mở ra vương ngữ yên làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên thủng đinh xuân thu ngực một hồi đại chiến liền như vậy kết thúc đoàn dự này một tay lục mạch thần kiếm quả thực là vô thanh vô tức nếu không có đinh xuân thu liếc mắt một cái đoàn dự chỉ sợ là sớm đã bị lục mạch thần kiếm cho xuyên thủng trái tim nhưng dù cho như thế đoàn dự toàn lực thôi thúc lục mạch thần kiếm cho xuyên thủng trái tim t i ề u phong liền không chỉ một lần than thở đoàn dự nội lực tuyệt đối không phải hắn có thể s á n h ngang có thể bị âm hưởng chiến thần như vậy tán thưởng lại há có thể là đinh xuân thu có thể chống đối đoàn dự này một tay xem chu hành bên cạnh cưu ma trí hầu như muốn chạy xuống mực nước chu hành đem những này đều xem ở trong mắt nói đến cưu ma trí cũng là tương đương có chi khí ngày đó ở d ư ơ n g hạnh cưu ma trí đáp ứng rồi đoàn chính thuần chắc chắn sẽ không ở chu hành nơi này học trộm lục mạch thần kiếm hắn vẫn đúng là liền chưa từng đi tìm chu hành thử nghiệm tu luyện lục mạch thần kiếm có điều lao già này còn đánh mặt khác một loại chủ ý cái tiết chính là luyện nhất dương chỉ d u n g hắn lại nói lục mạch thần kiếm lấy nhất dương chỉ làm trụ cột hắn đoàn tư bình có thể dựa vào nhất dương chỉ sáng chế lục mạch thần kiếm hắn cựu ma trí liền làm không tới hắn không tin hắn còn liền cần phải thử một lần chu thần y kể chu thần y có ở đó không mọi người chính ở vào chấn động bên trong dù sao tên táo giang hồ t ì n h túc lão quái liền như thế chết ở hai người trẻ tuổi trong tay nhưng vào lúc này một đạo thanh âm lo lắng liền vang lên nên nói không nói thanh âm này thường đương q u a n hai đại ca là đại ca đoàn dự trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng vội vàng hướng phía sau miệm núi nhìn lại chỉ thấy một cái đại hán trong lòng ô m một cái mặt sắt trắng s á m cô nương bước nhanh tới trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng nay đại hán không phải người bên ngoài chính là t i ề u phong mà trong l ò n g ngực của h ắ n nữ tử chính là a chu chu hành thấy thế không khỏi sự sốt hai người này tại sao lại đụng tới a chu tại sao lại bị thương chương một trăm năm mươi tám ngũ tuyệt thứ hai chương một trăm năm mươi tám ngũ tuyệt thứ hai là t i ề u phong ở đây không ít người đều nghe nói qua t i ề u phong huy danh thậm chí từng trải qua t i ề u phong thân thủ ngày đó dừng hạnh cuộc chiến đã truyền khắp toàn bộ giang hồ kiều phong là người k ế t đan sự tình từ lâu mọi người đều biết bọn họ đám người kia tuy rằng muốn bức bách thiếu lâm giao ra bí tịch võ công còn chuẩn bị dối trá nói là vì đại tống bách tính nhưng bọn họ đối với người khiết đan cái nhìn đều là nhất trí cái kia chính là không phải chúng ta t chắc chắn có ý nghĩ khác bọn họ tuy rằng yêu cầu bí tịch nhưng cũng không muốn nhìn thấy thiếu lâm bí tịch võ công thật sự chuyển đến đại liêu đi có người lòng mang thiên hạ ngưu toan mang tiểu phong theo lệnh tiêu viễn sơn để hắn đem thiếu lâm bảy mươi hai t u y ệ t kỹ trả lại còn có người nhưng l à vọng tưởng lấy tiểu phong tính mạng đến danh chấn giang hồ có người làm tên có người vì nghĩa cũng mặc kệ vì sao ngoại trừ l ắ c đ ắ c mấy người ở ngoài tiểu phong trong nháy mắt thành tất cả mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt không ít người nhìn về phía tiểu phong ánh mắt đã phát sinh ra biến hóa chỉ kém có người vung cánh tay hô lên bọn họ liền cùng nhau tiến lên đem này khiết đan cầu tặc bắt lại đối mặt mọi người có khác ý vị ánh mắt tiểu phong không sợ chút nào ôm、um、ấp a chu trực tiếp đến chu hành trước người chu thần y kể làm p h i ề n chu thần y mau mau cứu giúp a chu cô đương tiểu phong v ộ i và nói g n đem a chu nhẹ nhàng đặt ở chu hành trước người sau đó quỳ một chân trên đất tiểu hinh mau, mau xin đứng lên chu hành vừa định đem tiểu phong cho n â n dậy đến nhưng là ở hắn vừa dứ Đoàn đến đoàn đó được. ngoài, do là chính thuần nhưng nhảy người. chính thuần hai tay run run, nhìn nhìn vẫn không trực trực chạy Chu trước Chỉ chút Chu, chút Chu có thấy hai hạ thù tiếp tiếp tay một một sau ra dự vai, mãi, bả A A ở t h u y ề n hoa trên chu hành cũng đã đã nói với hắn a chu thân phận hắn ngày đó rời đi lôi cổ sơn sau khi liền dẫn lý thanh la đi tới một chuyến tiểu kính hồ tìm nguyễn tinh trúc ba người cùng trở về đại lý hắn ở nguyễn tinh trúc trong miệng biết được nàng đem hai đứa bé đưa đi thời điểm ngoại trừ trường sinh tỏa ở ngoài còn ở đây hai đứa bé bà vai k ắ c lại cái chữ đoàn chu hành nói cho dù tốt nghe hắn vẫn là muốn chính mình nghiệm chứng một hai có thể bỗng nhiên đến xem nữ tử bà vai thực sự không thích hợp lúc này mới làm cho hắn không có quyết tâm tiều phong vô cùng cẩn thận một ánh mắt liền nhìn ra hắn này tiện nghi bá phụ vừa mới nhắm vào rõ ràng là a chu bà vai nói thật hắn vốn là muốn muốn phát h ỏ a dù cho người này là hắn bá phụ vậy cũng không thể như vậy làm việc à có thể tưởng tượng đến đoàn chính thuần danh tiếng sau khi cùng với đoàn dự trong miệng bỗng nhiên thêm ra mấy cái m u ộ i muội hơn nữa a chu bà vai chữ đoàn cùng với đoàn chính thuần trong mắt nước mắt một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở kiểu phong trong lòng tiểu phong kinh ngạc liếc mắt nhìn đoàn chính thuần đoàn vương gia ngươi đừng không phải muốn xác định a chu b ả vai có hay không có cái chữ đoàn đoàn chính thuần trong mắt nước mắt triệt để không kìm được hai hàng nước mắt chạy dưới trực tiếp đem trên mặt đất a chu ôm vào trong lòng à, a chu đoàn chính thuần trong lòng a chu chậm rãi mở hai mắt ra thấy mình bị đoàn chính thuần ôm vào trong lòng vừa định t r á n h thoát ai ngờ đoàn chính thuần nhưng l à đọc lên một câu nói trên trời tinh sáng lấp lánh vĩnh sán g lạc chu âm thanh thẳng hẳn từng chữ từng chữ tiếp ra phía dưới một câu trường trường an ninh a chu nhìn một chút cái ô n của chính mình tiểu phong dây hiểu lúc này từ a chu bên hông lấy ra cùng nơi trường sinh tỏa sau đó đưa tới đoàn chính thuần bên cạnh đoàn chính thuần hai tay nâng trường sinh tỏa hai mắt từ lâu mơ hồ a chu con gái của ta con gái của ta đoàn chính thuần không ngừng lặp lại một câu nói như vậy ở đây quần hùng đã sớm kinh ngạc đến ngây người hai mắt một bên ngồi xem cuộc vui triệu mẫn cũng là lập tức đứng lên vốn là muốn nhìn thiếu lâm cho hay nhưng ai nghĩ được đầu tiên là nhìn một hồi đại chiến sau đó lại tới nữa rồi cho huyết nhận thân tiết mục mọi người suy nghĩ một chút đoàn chính thuần cái tia đủ mà xếp tuổi trong lúc nhất thời cảm thấy đến này một hồi nhận thân đại hội cũng là hợp tình hợp lý lên ánh mắt của mọi người đều trở nên chế nhạo lên có thể đoàn chính thuần nhưng là hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt trước đây là hắn không có lựa chọn khác hắn với bãi di tộc tù trưởng con gái chỉ có thể vâng theo bọn họ quy định kiên trì một chồng một vợ quy củ nhưng hôm nay hắn sắp trở thành đại lý hoàng đế nay cái gọi là quy củ đối với hắn căn bản không áp dụng hắn từ lâu quyết định trước đây nữ nhân còn có h à i tử hắn đều muốn tìm trở về sau đó chiêu cáo thiên hạ dù cho là lại mất mặt hắn cũng phải cho những người này một cái danh phận a chu đồng dạng hai mắt rưng rưng nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại ngơ, ngơ ngác ngác tìm tới cha ruột của mình A Chu kích trong lòng đoàn ộ n g k h e miệng dĩ nhiên dĩ l chảy ra t ừ g từng kia từng kia màu tươi. Đoàn màu chính thuần trận to hai mắt vội vã nhìn về phía chu hành cả người tìm tòi muốn lấy ra một bản bí tịch võ công đến cầu chu hành vì là a chu trị liệu có thể tưởng tượng đến con trai của hắn liền lục mạch thần kiếm đều cho nộp ra đoàn chính thuần trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nên làm thế nào cho phải có điều là do dự nháy mắt thôi đoàn chính thuần liền cắn răng nói chu thần y tại hạ đồng ý lấy ra nhất dương chỉ toàn chu thần y tu luyện lục mạch thần kiếm đường lối chỉ cầu chu thần y cứu ta này mới vừa gặp gỡ tiểu nữ một mạng đoàn chính thuần dám khẳng định chu hành khẳng định đã lật xem quá lục mạch thần kiếm tất nhiên phát giác không có nhất dương chỉ căn bản liền không cách nào tu luyện môn thần công này bây giờ vì nữ nhi của hắn m ệ n h hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể cầu chu hành ra tay một hồi đoàn vương ra hà tất bi quan như vậy nhất đăng đại sư nhất dương chỉ vô đối thiên hạ vì sao không cho nhất đăng đại sư nhìn một chút triệu mẫn phía sau kim luân pháp vương đ ố n g nhiên mở miệng chu hành không nói lời nào bên cạnh cư ma c h í đã quay đầu lại quay về kim luân pháp vương chính là một trận tử vong nhìn thẳng chồng dám phá hỏng chu thần ý chuyện làm ăn có người nói cưu ma trí võ công không được hắn có thể chịu thậm chí là nói hắn trộm thiếu lâm bí tịch võ công bị tóm lấy hắn còn có thể chịu chỉ cần chết không thừa nhận là được nhưng nếu là có người làm thất bại chu hành chuyện làm ăn vậy hắn thực tại không nhịn được kim luân pháp vương không nhường chút nào chừng trở lại nếu là dùng nhất dương chỉ cứu người nhất định sẽ tiêu hao hết toàn thân công lực năm đó nhất đăng đại sư cứu chữa hoàng dung mà công lực mất hết tin tức cũng không phải bí mật gì mặc dù nhất đăng đại sư cuối cùng vẫn cứ khôi phục công lực nhưng dùng không xuống một năm này kim luân pháp vương chính là tích chữ loại ý nghĩ này còn làm như vậy đối với hắn có ích lợi xin、lỗi. những quốc gia khác cao cấp sức mạnh bị suy yếu vậy thì là chỗ tốt lớn nhất nếu là nhất đăng đại sư ở công lực mất hết khoảng thời gian này bị người ám sát chuyện này quả là không thể tốt hơn Cưu chí được ác. con ác cùng có cái chân Có Vương nhưng Vương Vương người Vương nhưng sư người Luân đều Luân đều Luân điều Luân ma Kim tâm hiểm mẹ Kim Kim mọi Kim âm Mọi ra Azi ra, A. thanh, nhiên nhìn Pháp Phật, hắn tăng, hắn Pháp、so、ra, hiền lánh không Pháp nghe Pháp tinh thần, nhất ít. tự tăng, tên dụng nó nói này, đóng lên đăng đến. đại đào là là là vẻ so hai đạo thật d à i bạch mi từ khoe mắt buông xuống từ mi thiện mục giữa hai lông mày tuy ẩn hàm sầu khổ nhưng cũng có cái khác một phen đung dung hoa quý vẻ mặt cho tới mặt sau hòa thượng kia nhưng là trên người mặc màu đen t ă n g bảo mặt mày trong lúc đó dĩ nhiên hoàn toàn không có người xuất r a h i ể n lành tâm ý mơ hồ đựng s ắ c khí để không ít người đều lòng sinh hoảng sợ người trước chính là nhất đăng đại sư hắn mặc dù là đại lý nhân sĩ nhưng nhân ở tại đại tống kinh hồ một vùng nhưng bị liệt vào đại tống ngũ tuyệt một trong người sau chính là tự ân trước lúc này hắn tục ra tên là cựu thiên nhận so với ngũ tuyệt đến cũng chỉ là yếu đi một bậc thôi năm đó này cựu thiên nhận làm đủ trò xấu bây giờ bỏ xuống đồ đao lệ nhất đăng đại sư vi sư không chờ nhất đăng đại sư tiến lên đoàn chính thuần liền cao dọn g q u á t lên cầu chu thần y ra tay cứu tiểu nữ giới mệnh bản vương n g u y ệ n lấy nhất dương chỉ vì là y tư đoàn chính thuần trừ phi là kẻ ngu si mới chịu đáp ứng để nhất đăng đại sư tiêu hao hết công lực cứu chữa con gái của hắn nhất đăng đại sư tầm quan trọng là không cần nói cũng biết hiện nay đại lý đệ nhất cao thủ trừ nhất đăng đại sư ra không còn có thể là ai khác nhất đăng đại sư tự thân đã cùng nước đại lý vận cùng một nhị t h hắn dù cho lại đau lòng a chu cũng không thể để nhất đăng đại sư tiêu hao hết công lực tới cứu. t i ề u phong c à n răng lập tức nói c h ư vị a chu chính là bởi vì ta mới chịu một cái đại kim cương trưởng về tình về lý này y tư đều nên tại hạ bỏ ra t i ề u phong trên người có thể đem ra được võ công liền bốn loại cầm lòng công một loại là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong hàng má trưởng người trước tuy rằng k h ó luyện nhưng chỉ là nội lực vận dụng thủ pháp thôi chu hành căn bản không thiếu cho tới hàng má trưởng cái kêu c ứ u ma trí tinh thông thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chu hành cũng không l ọ p mắt đã như thế hắn có thể lấy ra liền chỉ có hàng long thập bắt trưởng cùng đả cầu đồng pháp này hai loại võ công đả cầu đ ồ n g pháp chỉ có bang chủ mới có thể tu luyện chỉ có hàng long thập bát trưởng mới có thể truyền ra ngoài dựa theo đạo lý hắn xem như là bị đổi ra cái bang hắn cũng không phải đem hàng long thập bát trưởng truyền ra ngoài nhưng hôm nay việc quan hệ a chu tính mạng cũng không thể kìm được hắn quá mức do dự không sai phong nhi xác thực nên ngươi bỏ ra y lão ăn mày xem hay dùng hàng long thập bát trưởng đến làm làm y tư đi. một đạo tiếng cười lớn âm vang lên ở đây người trong võ lâm nội lực tu vi không đủ dồn dập ăn cái thiện ngầm trong lồng ngực khí huyết cuộn lập tức tính tâm vật khí bình phục khí huyết người đến công lực kỳ cao Đang k hồng chuyện, một thất ư ờ c công là quách tính cùng hoàng dung hai người sư phụ quách tính học được hàng long thập bát trưởng hoàng dung nhưng là học được đả cầu động pháp cùng tiêu giao du chỉ là quách t ĩ n h quen thuộc gọi sư phụ mà hoàng dung nhưng là quen thuộc gọi thất công gặp lại quách t ĩ n h cùng hoàng dung hai người hồng thất công trong mắt đồng dạng tất cả đều là sắc mặt vui mừng chỉ là đơn giản cùng hoàng dung cùng quách t ĩ n h hai người h ẳ n huyên tán gẫu kiểm chế lại đùa một phen dương quá quách phủ hai thằng nhóc ý nghĩ hướng đi k i ể u phong bên cạnh trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn tâm ý chuyện này là sư phụ ngươi làm không chân chính lao già này lại còn để lại thư tín sớm biết lao ăn mày ta liền nên canh g i ở lao già kia bên người chờ hắn tắt thở nhi lại đi hồng thất công thở dài là cái bang đối với ngươi không được t i hay dùng hàng long thập bát trưởng này hàng long thập bát trưởng chính là người tham dự cải tiến nói là người võ công đều không quá đáng dùng hàng long thập bát trưởng cho rằng y tư ai cũng nghị luận không được người trong cái bang nếu là có người không phục lao ăn m ả y ta đánh gây trần hắn hồng thất công vô kiểu phong b ả vai cười nói chương một trăm năm mươi chín bánh răng vận mệnh chương một trăm năm mươi chín bánh răng vận mệnh hồng thất công nói nhìn về phía một bên chu hành cười chắp tay vị này chính là trong truyền thuyết chu thần Y chứ hồng thất công một bộ cười ha ha dáng vẻ trên dưới đánh giá trước người chu hành hắn gần nhất du sơn n mặt thủy ở trên giang hồ nhiều lần nghe nói có quan hệ chu hành sự tích người trẻ tuổi này cho hắn quá nhiều chấn động bây giờ gặp mặt hắn tự nhiên muốn ngắm nghĩa cẩn thận truyền thuyết này bên trong độc thủ ý tiên đến tột cùng là có cái gì ba đầu sau tay chu hành gật đầu cười tương tự chắp tay đáp lễ tiền bối quá khen hồng thất công cho hắn cảm giác không sai hiệp chi đại giả vì dân bị nước ngoại trừ quách tính cùng với kiều phong hồng thất công đồng dạng đảm đương nổi này một mỹ dự p h ạ m là quen thuộc với người rất khó không đúng cái này lao ăn mày có thiên nhiên kính lọc hồng thất công chỉ là cùng chu hành đánh trào hỏi liền g ậ t đầu lui qua một bên nhẹ nhàng vô vô k i ề u phong vai phong nhi còn do dự cái gì chẳng lẽ ngươi muốn xem cái này cô bé chết ở thiếu thất sơn hay sao hồng thất công r ứ t tiếng kiều phong cũng không dài dòng trực tiếp đem trong lòng một bạn cổ điện bí tịch lấy ra bí tịch này bên trên viết hàng long nhập bát trưởng năm cái đại tự chu thần y thế, bộ bí tịch này. chính là hàng long nhập b ắ t trưởng ở tại sao ghi chép có thay đổi sau khi hàng long thập b ắ t trưởng hoặc vốn là hàng long nhập b ắ t trưởng hoặc là mới nhất hàng long thập b ắ t trưởng đều nhờ chu thần y tự nguyện chỉ là kiều phong cả gan muốn cầu chu thần y một chuyện t i ề u phong chắc tay thái độ thành thần chu hành một bộ rửa thai lắng nghe tư thế nhưng hắn bên cạnh cưu ma c h í nhưng là trong nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ hắn không cần nghe liền biết t i ề u phong muốn nói điều gì chu thần y thì、hề. này hàng long thập bắt trưởng nói cho cùng cũng là cái ban tuyệt học tiểu mộ muốn mặt dạy c ầ u chu thần y không nên đem này trưởng pháp t r u y ề n ra ngoài cho người khác ngày sau chu thần y phạm là có sai phái tiểu phong tuyệt không từ chối tiểu phong biểu hiện lúng túng thì tương đương với chính mình dùng tiền mua đồ vật một tay giao tiền một tay giao hàng có thể chính mình nhưng cùng đối phương nói tiền c h ỉ có thể dùng ở trên người hắn không thể cho người khác hoa yêu cầu này xác thực quá đáng bởi vậy hắn đáp ứng chu hành chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ dù cho là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng sẽ không một chút nhiễu mày chu hành không được dấu vết liếc mắt nhìn cưu ma trí cưu ma trí thở dài quả nhiên là chạy tiểu thang đến tiểu đại hiệp yên tâm chính là chu thần ý không có đem võ công chuyển ra ngoài quen thuộc hàng long thập bát trưởng cố nhiên tinh diệu có thể t i ề u phong đều như vậy nói đồng ý vì là chu thần ý phó thang đạo hỏa so với cái này cưu ma trí vẫn cảm thấy người sau càng quan trọng một ít từ đại minh đến đại tống này cùng nhau đi tới hắn cũng cảm thấy chu hành gặp phải nguy hiểm có chút hơn nhiều tuy rằng không thiếu huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân cao thủ như vậy có thể cao thủ như vậy chúng pi là con số có hạn nhưng nếu là có đôi mươi số lượng cao thủ ý đồ đối với chu hành động thủ vậy hắn lại nên làm gì có kiều phong giút đỡ tương lai nếu là thật gặp phải chuyện như vậy chu hành a n nguy liền có thêm một k i a bảo đảm nghĩ đến đây kêu ma Trí trong lòng liền kiên định không ít không phải là hàng lòng thập bắt t r ư ở n g sao không luyện thành không luyện hắn còn có trong cơ thể sinh tử phù chưa hóa giải còn có dịch cân kinh chưa từng h i ể u thấu đáo cùng với dựa vào nhất dương chỉ suy luận ra lục mạch thần kiếm cũng không có làm được từng việc từng việc từng kiện quá nhiều chuyện này hàng lòng thập bắt t r ư ở n g không học cũng được mới là lạ kêu ma Trí tâm đều đang nhỏ máu tiều phong nghe vậy thở phao nhẹ nhõm thấy chu hành g đầu càng là liền vội vàng đem bí tịch trong tay đưa tới đa tạ chu thần ý、Đế. chu hành cũng không khắc khí đưa tay tiếp nhận bí tịch tiểu huynh có thể nói một chút a chu cô nương bị cái gì thương chu thần y thể tiêu mô đã thay tên vì là tiêu phong tiêu phong không hẳn là tiêu phong đầu tiên là đơn giản tự giới thiệu mình một phen sau đó mới thừa dịp chu hành vì là a chu bắt mạch thời gian mới đưa chuyện đã xảy ra nói ra a chu bị trúng chính là thiếu lâm đại kim cương trưởng tiêu phong đạo mọi người nghe vậy dồn dập quay đầu lại nhìn về phía đã mở ra thiếu lâm tự c ổ n g lớn cùng với đi ra thiếu lâm chư vị cao tăng không phải thiếu lâm gây nên chu hành mở miệng nói tiêu phong tầm tầm gật đầu ánh mắt bên trong tất cả đều là hàn ý Không Chu sai, Á tiêu h thế, chính ư ơ n dung g gây bác là mộ ê n、like、viễn sơn h đại cho i khi, n sau h Tiêu p n g rằng năm đó nhạn môn quan thảm án thiếu lâm chính là khởi xướng người hắn muốn toàn bộ thiếu lâm vì hắn chết đi thê tử chung cùng hắn ngày đó nhóm lựa để đại tống người trong giang hồ đi thiếu lâm yêu cầu bảy mươi hai tuệ kỹ liền tích chữ ý nghĩ thế này ngoài ra cái tiêu kiểu tam huệ vợ chồng đem tiêu phong nuôi thành người hán trong lòng hắn vẫn cứ cảm thấy oán hận nghĩ đến người hán đem hắn thê tử cho sát hại đồng thời hại bọn họ phụ tử hơn ba mươi năm chưa từng quen biết nhau nhưng cuối cùng con trai của hắn lại gọi người hán cha mẹ cha mẹ điều này làm cho tiêu viễn sơn trong lòng nhất thời sát ý lâm liệt nói thẳng về đại tống sau khi chuyện làm thứ nhất chính là trước hết giết kiểu tam huệ vợ chồng sau đó sẽ giết huyền tử sau đó là tiêu phong sư phụ huyền khổ cuối cùng mới là thiếu lâm cái khác cao tăng có thể tiêu phong nhưng là cho rằng oan có đầu nợ có chủ huyền từ phương trượng cũng là bị người đầu độc coi như báo thủ cũng có tiêu h h ể c phong đầu tiên là cướp bức làm kinh sợ tiêu viễn sơn sau đó chính là rụ rỗ tương ước đem huyền khổ t h u y ể n cho hắn võ công tiêu Tam h u ệ vợ chồng dẫn hắn lớn lên ôn nu cố sự nói cho tiêu viễn sơn nghe nghe được chính mình nhi từ đôi ba người như vậy cảm ơn tiêu viễn sơn cũng không có cách nào hắn thật vất vả cùng tiêu phong quen biết nhau Cũng k hai người thể h p trở lửa giận t o n lại đại tống vừa mới chuẩn bị đi thiếu lâm gây sự với huyền tử có thể trên giang hồ nhưng là bỗng nhiên chuyển ra mộ dung bắc vẫn cứ trên đời tin tức tiêu viễn sơn nghe được tin tức này trực tiếp ngồi không yên trực tiếp cùng tiêu phong hai người thẳng đến y ế n tử ổ mà đi hai người ở trên đường đụng tới a chu a chu phục mộ dung b á c mệnh lệnh đi đến thiếu lâm trộm lấy dịch cân kinh có thể ai ngờ thiếu lâm không biết lên cơn điên gì đột nhiên để phòng nghiêm ngặt bọn nàng nàng chờ đợi hồi lâu đều không có tìm được cơ hội liền chuẩn bị trở về y ế n tử ổ hướng về mộ dung b á c phục mệnh có thể ở trên đường nhưng là nhìn thấy tiêu viễn sơn phụ tử a chu nhí nha nhí nhảnh thông minh lãnh lợi tự nhiên biết rõ tiêu phong cùng tiêu viễn sơn hai người xuất hiện ở cô tô thành mục đích liền ý định muốn trêu chọc hai người một phen đối mặt a chu treo chọc tiêu phong không chút nào lý chỉ là nợ nụ cười bánh răng vận mệnh lần thứ hai chuyển động a chu nguyên bản tại rừng hạnh bên trong cũng đã bị tiêu phong khí phách chết phục bây giờ lại tiến hành rồi một loạt thân thiện chuyển động cùng nhau tiêu phong nhân cách mị lực hiện lộ không thể nghi ngờ a chu triệt để chân thành lại quá chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian ý đồ theo huyền minh nhị lão cùng với bách tổn đạo nhân cùng động thủ đối phó chu hành mộ dung bác phụ tử i ệ u xịu chạy trở về tiêu phong cùng tiêu viễn sơn liền quyết định đối với mộ dung bác phụ tử động thủ tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc là cân sức ngang tài có thể tiêu phong võ công nhưng là ở mộ tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người là có thể mang mộ dung bác phụ tử cho bắt nhưng là sắp tới đem đắc thủ thời gian một cái giống như nông phu bình thường lão nhân đ ố n g nhiên xuất hiện hai người phụ tử bọn hắn đem hết cả người t h ế võ chỉ là đem đối phương bức lui mấy bước thôi ông lão kia vô ý s ắ p phạt chỉ là muốn khuyên bảo hai người rời đi thôi n h ư chỉ là như vậy ngược lại cũng thì thôi cái kia mộ dung bác lại thừa dịp ông lão kia bị hai người phụ tử bọn hắn bức lui thời điểm ra tay đánh lén tiêu phong là a chu che ở tiêu phong trước người nếu không có ông lão kia dùng thần công đem mộ dung bác nội lực rời đi chín phần m ư ơ i a chu chỉ sợm đã mất mạng nhưng dù cho như thế mộ dung b á c vừa thành một thành nội lực cũng không phải a chu có thể chịu được được rồi ông lão kia cho a chu sử dụng một viên đan dược đồng thời lấy nội lực vì là a chu đ i ề u giữa một phen nhưng hắn trung quy không phải đại phu có thể làm sự t ì n h cũng là như vậy có điều cũng chính bởi vì ông lão kia nội lực d u y ê n cớ a chu mới có thể kiên trì hơn hai mươi ngày thời gian tiêu phong muốn tìm kiếm thiên hạ danh ý vì là a chu trị t h ư ờ n g lựa chọn hàng đầu tự nhiên là chu hành thứ hai chính là cái kia diêm vương địch tiết b ộ hoa có thể chu hành cũng không phải là đại tống bên trong ư ờ i hành tung bất định tiêu phong liền quyết định trước tiên đi tìm tiết mộ hoa nhưng ai nghĩ được bọn họ ở trên đường nhưng là nghe nói giang hồ q u ầ n hùng tụ hội thiếu lâm tin tức tiêu phong nghĩ t h ầ m bực này lại sự tiết mộ hoa thậm chí là chu hành tất nhiên sẽ không bỏ qua ba người liền trực tiếp đổi đường thẳng đến thiếu lâm mà tới đúng như dự đoán vẫn đúng là ở thiếu lâm đụng tới chu hành chương một trăm sáu mươi đệ tử nhìn thấy sư thúc tổ chương một trăm sáu mươi đệ tử nhìn thấy sư thúc tổ đến đây thiếu thất sơn tiêu viễn sơn cùng tiêu phong lại có không giống ý kiến bây giờ giang hồ q u ầ n hùng tụ hội thiếu thất sơn theo tiêu viễn sơn bọn họ đều có thể lấy tại hạ sơn trên đường chờ đợi hoặc là trước tiên cải trang trang phục vào xem xem chu hành hoặc là tiết mộ hoa có hay không ở thiếu thất sơn như vậy mới là tốt nhất sách có thể tiêu phong nhưng không cho là như vậy thiếu thất sơn không phải đại minh hoa sơn cũng không có từ xưa hoa sơn một con đường lời giải thích đường lên núi bảy chuyển giảm hai mươi ai biết chu hành hoặc là tiết mộ hoa gặp từ chỗ nào xuống núi cho tới trước tiên lên núi điều tra một phen vạn nhất bị người cho nhận ra coi như chu hành hoặc là tiết mộ hoa ở trên núi hắn bị những n à y giang hồ quần hùng còn có thiếu lâm bên trong người cho cùng nhau ngăn cản cái kêu lại nên làm thế nào cho phải quan trọng nhất chính là a chu đã không kiên trì được trước mắt đã có đèn cạn dầu chi như thực sự là không chịu nổi trì hoãn tiêu phong lập tức quyết định mang a chu lên núi còn tiêu viễn sơn có thể ở dưới chân núi tiếp ứng tiêu viễn sơn vốn là muốn cự tuyệt thậm chí khuyên một khuyên con trai của chính mình có thể tưởng tượng đến chính mình vì vợ con nhảy núi tuấn tình cử động trong lòng cũng là nổi lên một tia s ó n g lớn hắn không có tiếp tục khuyên chỉ là nói cho tiêu p h o n g hắn cũng tới sơn chỉ là núp trong bóng tối thích ứng mộ dung bác ngươi thực sự là chuyện tốt làm tận a chu hành ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ lạnh lùng mọi người nghe này một thanh âm cũng không cảm thấy ngạc nhiên mộ dung bác vẫn cứ sống sót tin tức chuyển ra liền cùng chu hành có quan hệ trước đây không lâu nông nguyên quận chúa triệu mẫn cùng chu hành ở biện kinh bị người vây giết người khởi sướng chính là mộ dung bác phụ tử cũng chính h là A i người bọn họ chu ư a bao ra giờ lộ ra chính mình thật h k ô n mặt, làm cô h phụ h o quan k nương g có c c Có thể, thể n g là mạng g lớn nếu là cái kia mộ dung b á c dùng không phải đại kim cương trường mà là tham hợp chỉ mặc dù chỉ có vừa thành một thành lực chỉ sợ a chu cô nương đều không chịu nổi nghe chu hành nói như thế từ i ê lúc bị độc cô cầu bại cho giải quyết trong lòng hậm thực sau khi cưu ma trí càng ngày càng thả bài tự mình có thể chị có điều cần người hỗ trợ dứt tiếng một bóng người bước nhanh từ trong đám người trọn lẫn ra trực tiếp đến chu hành trước người không nói hai lời chính là trực tiếp quý xuống phái tiêu giao đệ tử tiết mộ hoa nhìn thấy sư thúc tổ sư thúc tổ nếu là cần nhân thủ đệ tử cả gan đồng ý giúp đỡ nhìn cung cung kính kính quỷ trên mặt đất người vây xem người trong giang hồ đều không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại trước mắt gái này có thể không bình thường a luận võ công tiết mộ hoa võ công nhiều lắm chính là trung du trình độ thôi nhưng nếu là luận y thuật nói như thế ở chu hành không có tới trước đại tống người trong giang hồ nghe nhiều nên thuộc thần y thánh thủ tiết mộ hoa tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu thần y tiết mộ hoa xưng là diêm vương địch người trong giang hồ không biết bao nhiêu người được quá hán ân huệ xa không nói liền có, đi có, có điều khoan hay nói hai người quy củ thật là có chút tương tự nếu muốn tìm tiết mộ hoa cầu y kỷ nhất định phải đến đem chính mình tuyệt học truyền thụ mấy chiêu cho tiết mộ hoa mới được mà chu hành vừa vặn cũng có như vậy quy củ chỉ cần lấy này đến xem hai người thật là có chút ít sư gia đồng môn y tứ chu hành nhìn về phía tiết mộ hoa khẽ gật đầu hẳn là tô tinh hà nói với tiết mộ hoa đi dựa theo b ố i phận chu hành xác thực là cùng vô nhai tử ngang hàng xem như là vô nhai tử sư đệ dù cho là tô tinh hà cũng phải xưng hô hắn một câu sư thúc này tiết mộ hoa tự nhiên phải gọi hắn sư thúc tổ một cái thần ý đồng ý giúp hắn đến làm trợ thủ chu hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiết mộ hoa t h ấ y thế thần tình kích động vội vã đến chu hành bên cạnh trước đây không lâu bọn họ sư huynh mỗi tám người thu được chính mình sư phụ thư tín trong thư đem ngày đó lôi cổ sơn sự tỉnh cho nói rồi một lần trong thư còn đặc biệt nhắc tới tô tinh hà quyết định đem bọn họ một lần nữa thu vào mưu tưởng có điều không thể lớn tiếng lộ ra, bọn họ sư phụ cũng chính là tô tinh hà muốn với hắn trong miệng sư hội còn có sư điệp nữ đi đến đại lý chờ công thành sau khi đem đinh xuân thu c h é m giết lại đem bọn họ cùng tiếp đi đại lý đến thời điểm bọn họ cũng có thể lấy phái tiêu giao đệ tử thân phận tự s ư n g bây giờ đinh xuân thu đã đền tội hắn hoàn toàn có thể lấy phái tiêu giao đệ tử thân phận tự s ư n g phái tiêu giao y thuật bác đại tinh thâm hắn có điều là học cái r a lông thôi liền bị người trong giang hồ sưng là thần y. theo sư phụ hắn từng nói trước mắt vị này chu thần ý nhưng là học được toàn bộ phái tiêu giao ý thuật cái t i ê ẩn sâu với phái tiêu giao ý kinh bảo điện b chỉ sợ là sư phụ hắn tô tinh hà ý thuật đều không kịp vị này chu thần y một n ữ a vị này cần trợ thủ hắn nói cái gì cũng phải đứng ra giúp đỡ giúp đỡ nếu như có thể được chu thần y chỉ điểm đầy đủ hắn được lợi cả đời hảo hảo hảo đoàn chính thuần cùng tiêu phong đều có chút thần tình kích động đại tống trong trốn giang hồ hai đại thần y cùng giúp phá chu chữa bệnh này có thể quá có mặt mũi a chu cô nương tâm mạch thương thế vẫn cứ cần nhất dương chỉ củng cố t i ế n tâm sẽ không công lực hoàn toàn biến mất chu hành lại mở miệng muốn một người đoàn chính thuần vừa định mao toại tự tiến cử ai ngờ chu hành nhưng là nói rằng đoàn vương ra người nội lực không đủ a di đạp phật lão nạp đến đây đi nhất đăng đại sư đi về phía trước ra một bước cười tụng niệm một tiếng phật hiệu phía trước có một đỉnh chúng ta đi chỗ đó nhi đi chu hành chỉ chỉ đoàn người phía sau một tòa đ ỉ n h mở miệng nói rằng tiều phong nghe vậy trực tiếp đem a chu cho ông lên hướng về cái k i a m ộ t tòa đ ỉ n h bước nhanh tới chu hành nhưng là đem bí tịch nhét vào trong lòng vừa đi một bên đem trang bị ngân châm túi lấy ra chu hành đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng bước lại hướng về bên cạnh nhìn lại nhưng là cái đám này người trong giang hồ ánh mắt sáng quắc đ i ệ nhìn chằm chằm tiêu phong rất hiển bọn họ cũng không có bởi vì hồng thất công đến mà bỏ đi đối với tiêu phong ý đậu thủ chư vị trước mắt chu thần ý chính đang cứu chữa tiểu nữ kính xin chư vị cho đại lý họ đoàn một cái mặt mũi không nên q u a y dậy chu thần ý trị liệu đoàn chính thuần c h o mày mặt hướng quân hùng đúng m ộ c đạo thậm chí đem toàn bộ đại lý họ đoàn cho c h u y ể n đi ra mọi người nghe vậy lẫn nhau đối diện lên trong mắt vẻ kiêng rẻ tương đương nồng nặc chờ chữa khỏi lại nói có người thấp giọng đề nghị này tiêu phong cùng đại lý công chúa tình đầu ý hợp mặc dù chữa khỏi cái t i ê đoàn chính thuần thật sự sẽ làm chúng ta đậu có đại thông minh đối với này phản bất lên ngung đại lý người dựa vào cái gì quản chúng ta người tống trước mắt không đúng tiêu phong độc thủ chỉ là cho hắn một cái mặt mũi thôi đợi được chu thần ý chứa khỏi cái kia nữ hoa chúng ta nếu là độc thủ cũng coi như được với là tiên lễ hậu binh có người bác bỏ nói liên quan với giờ khắc này có hay không đối với tiêu phong độc thủ mọi người có chút do dự không quyết định nhưng nếu là đối với thiếu lâm dùng sức nhi vậy thì không có cái gì tốt do dự mọi người lại lẫn nhau khiến cho mấy cái ánh mắt bị cưu ma trí cái này đi đầu đại ca trọng điểm chăm sóc mấy cái hán tử đứng dậy mài đao soạn soạn trực diện thiếu lâm huyền tịch đại sư thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sắp truyền vào đại liêu xin hỏi huyền tịch đại sư có gì kiến giải có người trước tiên khai hỏa phát súng đầu tiên một thương này tiêu chí lấy thiếu lâm làm chủ đạo giang hồ cách cục chính thức bắt đầu giải thể đại tống giang hồ từ đó hướng đi đa nguyên hóa phát triển hoàn toàn mới cục diện Trước thiếu trước thiếu tịch phất sớm đã có dự liệu bình thường, đi về phía trước đi ra, hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ dọng tụng một ra, phương phương sớm có chậm chữ pháp pháp Huyền phẳng bình phía hai nhẹ nghiệm đối, đối. liệu dãi đi đi lâm lâm ứng ứng dọng đã về dự huyền tịch đón lây tất nhiên sẽ bắt đầu quỷ biện chỉ cần huyền tịch mở miệng bọn họ liền sẽ dùng bọn họ thân ái đi đầu đại ca kêu ma trí dạy cho bọn họ biện pháp đến ư ứng đối chỉ là bọn hắn thiên toán và toán đều không ngờ rằng huyền tịch lại thật sự phất phất tay phía sau mấy cái v õ tăng đi lên phía trước này mấy cái v õ tăng dơ lên một cái cái dương đem cái dương phóng tới dưới bậc thang mới đoàn người trung ương huyền tịch vung tay phải lên trước mắt cái dương trực tiếp mở ra bên trong dương này chứa rõ ràng là một bản bản thư tịch thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ có quyền pháp bắt môn trưởng pháp mười môn chỉ pháp cử môn trào pháp bốn môn cầm nã thủ tam môn kiếm pháp một môn. đao pháp bốn môn trượng pháp bốn môn côn pháp tam môn thân pháp tam môn nội công lục môn thối pháp hai môn trận pháp tam môn cùng với ca sa phục ma công chờ cái khắc thần công tuyệt kỹ mười hai môn tổng cộng bảy mươi hai môn có không ít thần công tuyệt học đều là do các viện thu góp gửi chỉ có ba mươi sáu ngoài cửa công tuyệt học bị gửi ở tảng kinh c á t mọi người nghe huyền tịch lời nói trong lòng một trận hương thực bọn họ đại khái có thể đoán được huyền tịch nói như vậy ý tứ tạm thời bất luận huyền tịch nói tới đến t ộ n cùng là thật hay giả hắn nói như vậy không nằm ngoài chính là hy vọng chính mình có thể thiếu giao ra một ít bí tịch võ công thôi dù sao tiêu viễn sơn liền học trộm ba mươi sáu môn lời nói cái tiêu thiếu lâm giao ra ba mươi sáu môn cũng là hợp tình hợp lý sự t ì n h nguyên bản muốn giao ra bảy mươi hai môn lập tức ít đi ba mươi sáu môn như vậy tính ra lời nói thiếu lâm cũng coi như là chiếm món hời lớn có thể coi là như vậy dòng g ã ba mươi sáu môn thiếu lâm tuyệt học à này không phải là cái gì g i a o cải trắng học được chính là kiếm được làm người biết được đủ mọi người ở đây cho rằng thiếu lâm sẽ nói phải đem những n à y bí tịch võ công cho công bố thiên hạ thời điểm huyền tịch nhưng là chuyển đề tài thiếu lâm tuyệt ký thất chuyển xác thực là thiếu lâm sơ sẩy nếu là thật đem chuyển đến đại liêu chỉ sợ biên quan sẽ xảy ra linh đ ổ t h á n ta thiếu lâm sẽ điều động trong chùa cao tăng đi đến biên quan t ỏ a c h ấ n thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký tu luyện vô cùng khó khăn điểm này chư vị giang hồ đồng nghiệp cũng đều là rõ ràng trong lòng sự tỉnh bởi vậy độ khó cao bảy mươi hai tuyệt ký tuyệt đối sẽ không ở đại liêu trắng trận tuyên truyền ra những người quân sĩ nhiều lắm tu luyện một ít cao thâm võ công chiêu thức thôi bởi vậy ta thiếu lâm tăng nhân đến biên quan sau khi tương tự gặp truyền thụ trong quân tướng sĩ cao thâm võ công chiêu thức đương nhiên nếu là đại quân liêu bên trong xuất hiện tinh thông thiếu lâm tuyệt ký tướng sĩ ta tự võ tăng cũng sẽ ra tay giú đỡ đồng thời ca mê ra truyền thụ chân chính thiếu lâm tuyệt kỹ huyền tịch đem thiếu lâm phương pháp ứng đối nói ra mọi người một mặt choáng váng mới vừa nghe huyền tịch nói xác thực không có cái gì tật xấu thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ có bao nhiêu khó luyện người trong thiên hạ đều rất rõ ràng có cao tăng luyện cả đời cũng là luyện thành rồi một môn võ công nếu là thật ở trong quân mở rộng khẳng định là lấy chiêu thức làm chủ căn bản sẽ không lưu ra thời gian dài để những người tướng si đà tọa nếu như có thể luyện được nội lực cái này ngược lại cũng đúng chuyện tốt nhưng nếu là luyện không ra lãng phí chỉ là bình thường thời gian huấn luyện hao tổn lỗi lớn tiền lời chân ó c ú t tuyệt ta thiếu đầu đối Nếu vóc vậy. vậy, người không như như nói như người lời sẽ làm l m c ũ g nói bọn rồi, họ chính ũ n g có t ể dạy dốc vậy võ công chiêu thức. Giáng dốc như h lời giải t c c h ũ g c í n h là có thượng ể giao động giao động những g n ờ người, không hiểu võ công người bình thường i hiểu thôi. không bình Chân chính h công võ ư t thừa võ công đều là có chính mình vận kình thủ pháp cùng với hành công con đường thậm chí còn có chính mình đồng bộ nội công luyện võ không l u y ệ n công đến giả công g i ả tràng nói chính là như thế cái đạo lý thiếu lâm như vậy làm việc biên quan tướng sĩ xác thực có thể có được chỗ tốt đồng thời thiếu lâm vẫn sẽ không tổn thất quá nhiều dù sao hạt nhân đồ vật vẫn chưa truyền ra ngoài nhưng bọn họ những n à y vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ mà đến thiếu lâm người liền xui xẻo a một đống có thể xem không thể dùng võ công chiêu thức làm một người thí dùng mấu chốt nhất chính là điểm này bọn họ đi đầu đại ca cũng chưa từng nói qua a thiếu thất sân trước có năm phần mười người đều là cùng nhau quay đầu lại hướng về trong đ ỉ n h cưu ma trí nhìn lại chiêu này làm sao phá bọn họ phức tạp tâm tình cưu ma trí không có công phu để ý tới hắn hiện tại đang bể bộn làm bảo an công tác đây cưu ma trí tay phải đ ố n g nhiên vung ra vài con con rồi bỗng nhiên khói đen b ố c lên rơi trên mặt đất ân hỏa diễm đao giết con rồi vẫn có chút nhi dễ sử dụng mọi người dồn dập quay đầu lại vẻ mặt khó coi cực kỳ phản phất vừa nãy con rồi chết bị bọn họ cho ăn bình thường đi đầu đại ca không trông t y nổi triệu mẫn thấy người trong giang hồ mỗi một người đều là trầm mặc không nói không khỏi khẽ lắc đầu cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không còn dùng được à. vừa định đứng ra mang một làn sóng tiết tấu nhưng là bị đột nhiên hiện thân hỏa công đầu đà cho đệ lại bà vai quân chúa không muốn manh động hỏa công đầu đà vẫn ẩn nút trong bóng tối luận võ công hắn võ công thậm chí muốn ở kim luân pháp vương bên trên hắn đều nói như vậy triệu mẫn đương nhiên sẽ không cần phải đứng ra không thể đại sư có vấn đề gì không triệu mẫn nhỏ giọng ngay i hỏi. ọ n g h công đầu đà chỉ chỉ đầu đà u h ề n trong tăng, chuyên nhập nói, tịch phía sau một tay trội mật cái cầm trong tay cái phía sau lao tăng, âm nhập nói, lao hòa âm t h ư ợ n g kia, c h í này h l không kém gì quốc sư cùng đế sư bọn họ cao thủ. cùng bọn n gì g quốc cao sư sư đế a ở vừa nãy, hắn vẫn ẩn nút trong bóng tối đông nhiên có một thanh âm chuyển đến bên trong hai để hắn trong lòng kinh hãi vô cùng thanh âm kia nói đại tống không phải mưu nguyên tất cả thận trọng hòa công đầu đà trái phải đánh giá chỉ nhìn thấy một cái cầm trong tay cái trội lao tăng ở s u n g hắn gật đầu mỉm cười nay một cái nụ cười để hắn trong nháy mắt cảm thấy trong lòng tê dại người lao tăng này chỉ sợ là không kém gì quốc sư bát sứ ba hoàng gia tư hát phi đế sư mông xích hành cùng với võ tôn tất huyền này tứ đại cao thủ l i ê n một cái ánh mắt hỏa công đầu đà lựa chọn lập tức nhảy ra ngăn cản chính mình q u ậ n chúa tiếp tục nhóm lửa nghe hỏa công đầu đà lời nói triệu mẫn biểu hiện nghiêm nghị đúng đấy thiếu lâm ngàn năm gốc gác làm sao có khả năng gặp không có như vậy tồn tại chính mình nếu là mạnh mẽ mở miệng gây phiền phức lao hòa thượng kia thật sự đưa nàng cho bắt được chẳng phải là muốn quốc sư bọn họ đến muốn người tuy rằng mông nguyên không thiếu cao thủ có thể đại tống thiếu lâm cũng không phải ăn cơm khô cái khác không nói đại t h ù tính n i ệ m tiền viện cùng với đại minh thiếu lâm đều sẽ không, ngồi yên không để ý đến nghĩ đến đây, triệu mẫn thở dài. nguyên bản còn muốn n h ó m lửa bây giờ nhìn lại hắn chỉ có thể ở một bên nhi xem cuộc vui cái đám này người trong giang hồ tuy rằng đều là hướng về phía thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký đến nhưng bọn họ dựa vào vẫn là võ công truyền ra ngoài gặp tạo thành sinh linh đồ thắn như thế một cái danh nghĩa có thể hiện tại cái này một điểm bị thiếu lâm giải quyết bọn họ coi như muốn thiếu lâm giao ra bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng không biết lấy cái gì biện pháp chẳng lẽ cướp trắng trợn đương địch bọn họ từ đầu tới cuối đều là muốn nói chuyện mà không phải đ ộ u thủ nay không phải là đùa dỡn thử xem thật sự gặp qua đời phái người đi biên quan liền phái người đi biên quan chứ đem b í tịch võ công cho lấy ra lại tính là gì có người oán thầm không đớt huyền tịch phảng phất nhìn thấu mọi người trong lòng ý nghĩ bình thường lập tức cười ha ha thiện tay cầm lấy một bản b í tịch cầm trong tay b í tịch lật xem một phen những này b í tịch võ công mặt trên chỉ là vẽ chiêu thức tranh vẽ thôi cũng không nội công tâm pháp Ra trở ra rời gian, mang lao quan. các tịch công, các có tịch tiên tiên thời thiếu tăng tới, tới sinh, sinh đi biên những này công, gian, nhân những này gặp bí bí võ đem lâm g i a c á t chính ngã thấp giọng nói có vị này ở bọn họ vị hoàng đế bệ hạ kia muốn bắt được hoàn chỉnh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỳ ý nghĩ a tuyệt đối không có khả năng thực hiện trừ phi bọn họ thật sự vận dụng quân đội vây công thiếu lâm nhưng nếu là làm như vậy người trong giang hồ gặp thấy thế nào bộ thần tuy rằng đầu góc mơ hồ nhưng vẫn là đối với g i a c á t chính ngã đề nghị biểu thị tán thành dù sao lần này đến đây từ lâu định được hết thể đều muốn lấy g i a c á t chính ngã lời nói làm tiêu chuẩn chương một trăm sáu mươi hai mang tiêu phong theo lệnh tiêu viễn sơn mọi người trầm mặc không nói bọn họ vẫn cứ không chịu nhận huyền tịch r ă g ba câu liền đem bọn họ kỳ n g ộ cho san bằng sự thực thấy đủ đi ít nhất có cơ hội cho tới thiếu lâm tuyệt k ỹ võ công chiêu thức có người thở dài tự an ủi mình không sai tùy tiện một môn thiếu lâm tuyệt k ỹ chiêu thức cũng so với chúng ta võ công chiêu thức tinh diệu hơn nhiều lắm lại có người nhỏ giọng nhỏ giọng nói rằng không ít người đều ở cùng chính mình quen biết người châu đầu ghẹ thai muốn thảo luận một phen đợi được bắt được thiếu lâm tuyệt k ỹ võ công chiêu thức xem có thể không lấy nội lực của bọn họ đến triển khai ra vạn nhất có thể thành công vậy bọn họ tuyệt đối kiếm b ụ n rồi mặc dù nói loại này sát xuất nhỏ bé không đáng kể có thể vạn nhất thành công cơ chứ bọn họ quyết định thử nghiệm một phen ân thử xem liền qua đời huyền tịch nhìn chính đang châu đầu ghé hai người trong giang hồ chậm rãi nhắm hai mắt lại nên nói sự tình hắn đã nói rồi muốn lấy nội lực của chính mình đến khởi động thiếu lâm t u y ệ t kỹ ngươi làm ngươi là cứu ma chị a g ư ơ n g ép tu luyện là xảy ra vấn đề lớn có điều vậy thì không có quan hệ gì với hắn nếu là đám người kia thật sự cường luyện thiếu lâm t u y ệ t kỹ tất nhiên sẽ chịu nội thương đến thời điểm đúng là có thể đến bọn họ thiếu lâm đi một chuyến vị t i ê tạo địa thần tăng vừa vặn có thể cứu chữa loại bệnh này hoạn bí tịch võ công chỉ có thể bắt được võ công chiêu thức hơn nữa còn đến chờ tương lai lẻn vào trong quân học trộm trước mắt bọn họ đã không có chuyện có thể làm từng cái từng cái người liền đưa mắt phóng tới tiêu phong không đúng hẳn là tiêu phong trên người vẫn là câu nói kia một chuyện ra một chuyện tiêu phong chính là người khiết an hắn nguyên bản thời điểm càng là bang chủ cái bang một trong cái bang đã từng giúp đỡ đại tống triều đình đi đến tây hạng thổ phiên thậm chí là đại liêu nông nguyên các nước trộm lấy quân cơ tiêu phong chính là chủ nhân một trong biết không ít có quan đại tống cơ mật nếu để cho hắn trở về đại liêu chỉ sợ hậu quả khó mà lường được không ngừng người trong giang hồ đưa mắt phóng tới tiêu phong trên người thiếu lâm chúng tăng cũng giống như thế bọn họ giao ra thiếu lâm tuyệt k ỹ võ công chiêu thức cũng chỉ là bị tình thế ép buộc bọn họ cũng không biết tiêu viễn sơn có hay không đã đem thiếu lâm tuyệt k ỹ truyền ra ngoài đến đại liêu nhưng bọn họ cũng không ngại thử nghiệm một phen mang tiêu phong theo lệnh tiêu viễn sơn nếu là hắn không có đem thiếu lâm tuyệt k ỹ truyền đến đại liêu vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn còn đã đưa đi võ công chiêu thức cho cũng là cho vừa đến tăng cường trong quân thực lực đồng thời cũng có thể cứu lại một phen thiếu lâm bởi vì rừng hạnh tin tức mà tổn thất danh vọng Thứ hai, tự nhiên là nhân cơ hội thu nạp một nhóm cao thủ để bản thân sử dụng cái này thế đạo không an toàn quá nhiều người đều muốn tìm bọn họ thiếu lâm phiến phức vẫn phải là nhiều mời chào một ít nhân thủ hộ vệ chỗ chiến mới được ai chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a huyền tịch thu thập tâm tình ánh mắt lướt qua tiêu phòng nhìn về phía trong đ ỉ n h chu hành chỉ thấy chu hành thôi thúc nội lực một bên nhất đăng đại sư cũng triển khai nhất dương chỉ hai nguồn nội lực làm cho a chu c h ậ m rãi trôi nổi lên liền như thế treo ở giữa không trung một mặt khác tiết mộ hoa cầm trong tay ngân châm dựa theo chu hành dặn dò đem ngân châm dựa theo tinh chuẩn thời gian đâm vào tương ứng huyện đạo mặt trên qua đi tới nửa cái canh giờ theo chu hành cùng nhất đăng đại sư cùng nhau thu công lực a chu cũng là chậm rãi rơi ở trên mặt đất một bình đan dược chữa trị vết thương bị chu hành cho móc đi ra trực tiếp ném cho khoảng cách gần nhất đoàn chính thuần hai ngày một viên trực tiếp khẩu phục liền có thể nghe chu hành lời nói đoàn chính thuần liền vội vàng đem chiếc lọ mở ra từ bên trong lấy ra một viên đan dược cẩn thận từng ly từng tí một cho a chu này dưới tiêu phong đồng dạng thần tình kích động nhưng là chú ý tới một bên người trong giang hồ ánh mắt lại dừng bước chỉ thấy nó biểu hiện nghiêm nghị trái phải đánh giá một phen lắc đầu nở nụ cười chư vị vừa mới chưa từng ở chu thần y vì là a chu chữa thương thời điểm đối với tiêu m ô đ ộ n g tủ h tiêu m ô vô cùng cảm kích bây giờ a chu thương thế đã ổn định chư vị nếu là có muốn động thủ cứ việc trên chính là ta tiêu phong nếu là chữ n h ư mày liền coi như không lên là hảo hán tiêu phong lấy ra tư thế hai tay mở ra sợi tóc m a tung ánh mắt bên trong tất cả đều là uy hiếp tâm ý mọi người lẫn nhau đối diện một phen càng là không có người nào dám lên đến đây thiếu lâm tuyệt k ỹ truyền vào đại liêu tất nhiên sẽ khiến sinh linh đ ổ thán chư vị đem tiêu phong nằm lấy mang tiêu phong theo lệnh tiêu viễn sơn nếu là thiếu lâm tuyệt k ỹ chưa từng chuyển vào đại liêu chúng ta muốn tiêu viễn sơn đem bí tịch võ công giao ra chính là công đức một cái có người cao giọng q u á t lên có người đi đầu mọi người dồn dập hưởng ứng lên tương tự tiếng gọi hàng lâm không dứt bên thay không có ai đi lưu ý nếu là thật đem tiêu viễn sơn bắt lại đồng thời ngăn lại thiếu lâm tuyệt k ỹ chuyển vào đại liêu thiếu lâm liệu sẽ có đem đưa đi thiếu lâm tuyệt k ỹ cho thu hồi lại là cái người bình thường đều kéo không xuống cái này mà đến đối với bọn họ tới nói cứ việc làm là được rồi đây chính là ở anh hùng thiên hạ trước mặt ló mặt cơ hội thật tốt lợi đã nắm tới tay đón lấy cũng nên là tên hồng lao tiền muối Tiêu p h o người này t ặ có quan hệ tên quan lao tính, hồng lao tiền bất bối cây h u n bị làm có bóng một cái tiêu phong mới vừa để bọn họ làm ra gian thất nan quyết định mới quyết định cùng ra tay với tiêu phong nếu là trở lại một cái bắc cái hồng thất công vậy này chàng trượng không có cách nào đánh cho tới thiếu lâm người cũng ra tay xin lỗi lấy bọn họ đối với thiếu lâm hiểu rõ thiếu lâm cao thủ s ắ c thực không ít có thể võ công cao nhất huyền từ so với tiêu phong đến đều trên lệnh một ít càng khỏi nói còn có cái hồng thất công hồng thất công t r o n g mày trong tay chúc côn chăm chú năm lấy hắn giờ phút này trong lòng phi thường khó chịu hồng lao tiền bối cái bang vốn là lấy cứu vớt thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình nắm lấy tiêu phong một người cứu vớt biên quan vô số b á c h tính đây là là việc thiện huyền tịch bên cạnh huyền n a n cũng mở miệng chỉ thấy hắn trên người mặc một thân võ tăng trang phục trong tay cầm một cái tề mi côn một bộ không giận tự uy dán vẻ hồng thất công trong lòng nén giận vừa định phát tác lại bị một bên tiêu phong cho ngăn cản hồng lao ban chủ bọn họ muốn bắt ta tiêu phong cứ việc để bọn họ động thủ chính là việc này cái bang không thích hợp dính vào quách tính cùng hoàng dung hai người trong mày này đúng là bọn họ làm khó dễ địa phương nếu là bọn họ không phải người t ố n g hoặc là liền dứt khoát là người cô đơn giúp tiêu phong cũng là rút nhưng bọn họ m ấ y cái mỗi một cái trên người đều gánh vác gánh nặng loại thời khắc nhạy cảm này bọn họ căn bản không có cách nào làm được không tiên rẻ chút nào đứng ra cái bang bất tiện dính vào ta đại lý nhưng không có nhiều như vậy lo lắng đoàn chính thuần trực tiếp đứng ở tiêu phong cùng võ lâm quần hùng trước người cao giọng nói rằng lời nói thực sự hắn cũng không muốn dính bảo nhưng là a chu gọi hắn cha a ngay ở mới vừa a chu uống thuốc không lâu liền tỉnh lại nàng thấy tiêu phong một thân một mình đối mặt giang hồ quần hùng trong lòng lo lắng vô cùng liền đưa mắt phóng tới đoàn chính thuần t r ê n người đồng thời hôm ộ t tiếng tra đoàn chính thuần nghe a chu âm thanh trực tiếp chạm không được vội vã nhảy ra ngoài hắn là người tương trải tương đương có kinh nghiệm một ánh mắt liền nhìn ra nữ nhi mình đã cùng tiêu phong tình định trung thân nếu là tiêu phong thật sự có cái cái gì chuyện bất chắc chỉ sợ a chu cũng sẽ không sống tạo đoàn chính thuần thở dài nữ nhi của hắn cho hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a nói thực sự vừa nay hắn đều có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt đầu tiên là mùa n u y ễ n thanh sau đó là trung linh sau đó là vương ngự yên hiện tại lại là a chu nha đúng còn có cái chưa tìm trở về con gái tính cả đi hắn tổng cộng có năm cái con gái nếu không là cùng đao b ạ c h phượng sinh con trai hắn đều muốn hoài nghi mình thân thể có phải hay không có vấn đề gì làm sao tịnh sinh con gái khắc khắc trở lại chuyện chính đoàn chính thuần nhìn về phía trên đài cao huyền tịch đại sư cao g i ọ n nói huyền tịch đại sư tiêu phong chính là ta nước đại lý tương lai phò mã ngươi nếu là đối với bản vương con rể độc thủ bản vương khả không làm được khoanh tay đứng nhìn a oan có đầu nợ có chủ phải đem thiếu lâm t u y ệ t k ỹ truyền đến đại liêu chính là tiêu viễn sơn cũng không phải là tiêu phong thấy đoàn chính thuần có lòng dính liễu một tay huyền tịch mọi người dồn dập nhăn chặt lông mày có thể đoàn chính thuần tham dự lại hợp tình hợp lý dù sao tiêu phong xác thực được cho là con rể của hắn đoàn chính thuần lời nói này nói ra khỏi miệng trên mặt của mọi người tất cả đều là vẻ kiên rẻ đoàn chính thuần thấy thế đầu hơi vung lên khỏe miệng nít lên có hiểu hay không cái gì gọi là kinh sợ a đối với cái đám này người trong giang hồ tới nói bọn họ cũng không để ý đoàn chính thuần vì là tiêu phong ra mặt dù cho là đoàn chính thuần nước đại lý tương lai thân phận là hoàng đế bọn họ đồng dạng không thèm để ý tuy rằng đại tống rất đúng có thể đối lập với đại lý tới nói vẫn là rất mạnh mẽ tiêu viễn sơn động tác này đã uy hiếp đến đại tống bọn họ nắm lấy tiêu phong ép buộc tiêu viễn sơn giao ra thiếu lâm tuyệt kỹ dù cho là đại tống hoàng đế ở chỗ này cũng sẽ ủng hộ bọn họ đối với đoàn chính thuần độc thủ bọn họ chân chính lưu ý là đoàn chính thuần phía sau ba cái kia đại lao ra ngũ tuyệt một trong nhất đang đại sư s ư n g là thiết trưởng thủy thợ phiêu pháp danh từ ân cựu t h i ê n nhận cùng với treo lên đánh đinh xuân thu đoàn dự nếu là ba người này cùng tiêu phong cộng đồng tiền thối hơn nữa vương n g ự yên lý thanh la còn có đoàn chính thuần mọi người cha cha thực sự là càng nghĩ càng vớ ứng tay chân còn có đừng quên một mặt khác còn có mới vừa cầm tiêu phong chỗ tốt chu hành đây ai biết vị này có thể hay không nhất thời cao hứng trực tiếp vẩy lên một cái chậm vũ ngàn đêm nếu là như vậy bọn họ cũng không cần đánh thừa dịp không có chúng động dành thời gian viết một phong gì t ư được không ít người dồn dập nhìn về phía chu hành vị trí c h ỉ thấy chu hành trong tay nâng mới vừa bắt nâng vừa mới được hít à n lòng trưởng g b ị c h x e mắt xét tỉ mỉ. Mà phía h sau n nhưng vặn đến cứu đầu ma đem m chí là ộ bên, không ngừng mà hư mà lật n h một xem trong tay bí tịch khoe miệng vung lên không tự chủ được than thở ra tiếng âm nhận ra được ánh mắt của mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người hướng về chính mình nhìn lại chu hành khoát tay h áo một cái các ngươi tiếp tục nhìn trước ngó sau chúng ta nhiều người như vậy hơn nữa thiếu lâm chư vị cao tăng chẳng lẽ vẫn đúng là sợ bọn họ hay sao việc quan hệ biên quan mách tính chúng ta lùi không được có người cao r ộ n g q u á t lên lưu l i ê n thiếu lâm tuyệt kỹ cùng lòng mang thiên hạ muôn dân này cũng không mâu thuẫn lại như là có người mặc dù mới cao tám đấu nhưng vẫn cứ háo sắc có người tuy rằng đến thành trí hiếu nhưng vẫn cứ bóc lột b á c h tính nhiều loại mâu thuẫn tính cách tổ hợp lại với nhau mới trở thành chân thật nhất người có nhân tâm hoài muôn dân có người ý đổ mượn đám cao thủ này vì chính mình dừng danh có muốn đục nước béo cỏ như đoạt những người này trên người v õ c ô n g còn có đơn giản là thấy s ắ p này lòng tham tướng chủ ý đánh tới lý thanh la trên người Còn Cưu Chí còn chứ còn Cưu Chí còn ở ở ở ở Pháp Pháp Pháp Pháp Gia, Ma Gia, Gia, Ma Gia. đoàn vương gia thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ truyền ra ngoài việc này không phải chuyện nhỏ mong rằng đoàn vương gia lấy thiên hạ muôn dân làm trọng đem tiêu phong g i a o ra không nên trợ trụ vi ngược huyền tịch mở miệng nói rằng đoàn chính thuần chưa có phản ứng cái khác người trong giang hồ nhưng là đưa mắt phóng tới Cưu ma c h í trên người bọn họ biết huyền tịch này một chiêu chính là bọn họ đi đầu đại ca Cưu ma c h í nhắc qua đạo đức bắt cóc thiếu lâm vô cùng am hiểu đứng ở đạo đức điểm cao nhất lấy thiên hạ muôn dân hoặc là dân tộc đại nghĩa đến c ử trách người khác đoàn chính thuần tuy rằng phong lưu hao sắc nhưng cũng am hiểu sâu chính trị chi đạo giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất chính là rời đi mâu thuẫn mặc kệ là ở bên trong vấn đề vẫn là ngoại tại vấn đề ngược lại hắn đứng ra đã đắc tội rồi cái đám này đại tống võ nhân cái tiêu đơn giản đắc tội thầm một ít dù cho đại lý thiên long tự như thế nào đi nữa cùng thiếu lâm giao hảo c ũ n điều này g có c giải thích cái gì điều này giải thích thiếu lâm ở đối xử huyền từ vấn đề trên có điều là dơ lên thật cao nhẹ nhàng hạ xuống thôi ngay đoàn chính thuần đem huyền từ sự tình lần thứ hai chuyển tới trên mặt đài thiếu lâm chúng tăng sắc mặt đều có chút không tự nhiên lạm sát kẻ vô tội cưới vợ sinh con này từng việc từng việc từng kiện nếu là thật dựa theo thiếu lâm quy củ đi làm huyền t ư một thân võ công là tuyệt đối không gánh nổi nếu là hình phạt tăng ra tay toàn lực huyền t ư thậm chí gặp có nguy hiểm đến tính mạng thiếu lâm chúng tăng làm sao cũng không nghĩ tới toàn bộ giang hồ cũng đã ngầm thừa nhận kết quả xử lý lại liền như thế bị chuyển lên đại diện chu hành xem bi tịch nhìn hợp mắt sức lực cưu ma trí trong lúc nhất thời không có chuyện có thể làm đơn giản đối với thiếu lâm tập h ò a một phen đoàn vương gia lo xa rồi thiếu lâm chính là đường đường trung nguyên đệ nhất đại môn phái môn quy nghiêm ngặt dù cho là phương trượng vi phạm trong chùa giới luật cũng sẽ cùng tầm thường tăng nhân cùng tội tiểu tăng bất tài đã từng nghiên cứu quá thiếu lâm giới luật viện rất nhiều luật pháp huyền từ đại sư ở nhạn môn quan ở ngoài lạm sát kẻ vô tội dẫn đến tiêu viễn sơn thê tử chết thảm tại chỗ sau đó tiêu viễn sơn trả thù cũng là bởi vì này một d u y ê n cớ nói cách khác có ít nhất mười mấy người ý v ù n cùng huyền từ đại sư có quan hệ dựa theo thiếu lâm tự giới luật huyền từ đại sư phải làm được trượng hình tám mươi triệu thân là phương trượng làm tội thêm một bậ lẽ ra nên được trượng một trăm triệu ngoài ra huyền tư đại sư còn cùng diệp nhị nương tư thông cũng đản có một con phạm vào sắc giới ưng được trượng hình tám mươi thân là phương trượng tương tự tội thêm một bậc lẽ ra nên được trượng một trăm triệu hai người lẫn nhau hẳn là hai trăm triệu mới đúng mặt khác huyền tư đại sư chính là có đức cao tăng tin tưởng đang tiếp thu hình phạt thời điểm tất nhiên sẽ không dùng nội lực hộ thể bằng không t r u y ề n đến trên giang hồ thiếu lâm danh dự chẳng phải là lại muốn hủy hoại trong một ngày bởi vậy nếu là tiểu tăng không có đoán sai lời nói huyền tư đại sư giờ khác này dù cho không có nhân trượng hình mà chết vậy cũng hẳn là thương thế quá nặng mà công lực hoàn toàn biến mất ưu ma t r í dứt lời nhìn về phía trên đài cao huyền tịch một bộ ý cười dịu dàng dáng vẻ ưu ma t r í trong lòng đắc ý cực kỳ hắn đã sớm nhìn thấy huyền tử hắn sở dĩ nói như vậy chính là buồn nôn hơn cái đám này ra vẻ đạo mạo x ú hòa thượng ân x ú hòa thượng thiếu lâm người x ú hắn không thúi thiếu lâm chúng tăng nghe ưu ma t r í lời nói mỗi một người đều như là ăn con rồi chết bình thường sắc mặt khó coi cực kỳ này ưu ma chí rõ ràng đã gặp huyền tử biết được huyền tử trả thái hắn rõ ràng là ở quá đơn giản mấy câu nói liền đem bọn họ cho nhấc lên đến rồi còn có này cưu ma trí trên nhàn đến nhức ra sao nhà ai người đứng đắn đi lưng những môn phái k h á c môn quý giới luật a huyền tịch mọi người đầu gấp đều đổ mồ hôi trong miệng ấp úng ở đây người trong giang hồ cũng là đưa mắt đều đặt ở huyền tịch mọi người trên người liền mới bắt đầu nhằm vào tiêu phong mục đích đều cho tạm thời quên hết đi tiêu phong liền đứng ở chỗ này vừa không có chạy trốn ý nghĩ sớm c h à o muộn c h à o đều là c h à o này thiếu lâm dăm ba câu liền đem bọn họ tâm, tâm niệm niệm bí tịch võ công cho đổi thành võ công chiêu thức bọ từng cái từng cái địa tâm công chính khó chị này không bọn họ đi đầu đại ca Kiêu ma c h í đứng dậy đi đầu xung phong bọn họ nói cái gì cũng đến vùng cổ động a không thể nào không thể nào khoảng cách dừng h à n h việc đã qua m ấ y tháng huyền từ đại sư sẽ không chỉ là bị miễn đi phương trượng chức vị cũng không có được trượng hình chứ Kiêu ma c h í còn ở phát ra Kiêu ma c h í đã giết điên rồi huyền tịch mọi người mặt đỏ tới mang thai ráng vẻ chính là Kiêu ma c h í hiển hách thành quả tiêu phong nhìn một chút Kiêu ma c h í nhìn lại một chút trên đài cao huyền tịch mọi người lúc này tiến lên một bước chư vị đại sư ta tiêu phong kính nể thiếu lâm chư vị cao tăng quý tự huyền khổ đại sư càng là tiêu mộ thụ nghiệp dân sư có thể giết mẹ mối thủ không đội trời chung ta tiêu phong đồng ý cùng huyền t ử quyết một trận t ử chiến cộng bình quyết đấu bất luận ai sống ai chết tiêu g i a ta cùng thiếu lâm ân đ oán liền liền như vậy chấm dứt xem như là toàn ân sư huyền khổ thụ nghiệp tân huệ nghe tiêu phong lời nói lấy huyền tịch cầm đầu chư vị cao tăng chưa nói chuyện phía sau liền vang lên huyền t ử âm thanh chỉ thấy nó chậm rãi đi ra hai tay tạo thành chữ thập tinh thần sung mãn nơi nào có chút nào bị thương hoặc là công lực hoàn toàn biến mất dấu hiệu、Tư、ma chi thấy thế trong mắt lõe ra một tia tia sáng lúc này n g a mặt lên trời bắt đầu cười lớn trong thanh â m này lẫn lộn ba điểm ăn ức ba điểm thoải mái ý ba điểm gợi trên sự đau khổ của người khác cùng với một phần đ o á n hận ân quốc sư là lao hình quả đồ t ố t t ố t được lắm danh môn chính phái bắt đầu võ lâm a thiếu lâm vương trượng phạm vào sát giới sát giới lại vẫn cứ bình yên vô sự chỉ là bị miễn trừ phương trượng vị trí thực sự là thủ đoạn cao cường a y tiểu h t tăng xem liên giới luật mà nói n à y đại tống thiếu lâm tự còn không bằng đại lý thiên long tự cư ma c h í còn ở phát ra y tiểu tăng xem chư vị cao tăng chẳng bằng thu thập bọc hành lý rời đi thiếu lâm chuyển đầu cái khác chùa miếu đi thôi như vậy mua danh chuộc tiếng mua phái không đợi cũng được hắn đơn giản đứng ở trung ương ngắm nhìn bốn phía dù cho là tạo điệu tăng ngay ở huyền tịch phía sau hắn cũng hồn nhiên không sợ còn có thể giết hắn hừ tất cả giết không chết hắn đều sẽ để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn thiếu lâm người tuy rằng ở trong trốn giang hồ địa vị cao thượng nhưng cũng là hạn chế bọn họ làm việc một tầng c ô n g s i ề n g cảnh này khiến thiếu lâm tăng nhân dễ dàng không dám phá sát giới cho tới tạo điệu tăng có dám hay không bắt hắn hừ khi hắn thân ái chu thần ý trong tay chậm vũ ngàn đêm là trang trí sao đúng như dự đoán nhìn cư ma trí điên cuốn phát ra thiếu lâm chúng tăng chỉ là giận mà không dám nói gì vì sao không dám nói lời nào bởi vì cưu ma c h í nói đều là thật sự chứ điều này làm cho bọn họ sao phản bác a di đạo phật lão nạp thân phận đặc thù chấp hành trưởng hình lẽ gian lên ở anh hùng thiên hạ trước mặt chấp hành hôm nay chư vị anh hùng đều ở liền xin mời chư vị anh hùng làm chứng huyền từ không người nói g i a m ba câu cưu ma c h í sắc mặt khó coi cực kỳ này huyền từ i a m ba câu liền đem thiếu lâm t u ấ n tư trái pháp luật cử động nói thành xin mời anh hùng thiên hạ làm một người chứng kiến hắn thực sự là chưa từng gặp như vậy vô liêm xỉ người cưu ma trí có chút kích động nói như thế năm đó nhạn môn quan ở ngoài thảm án huyền tư đại sư thừa nhận là ngươi mang đội gây nên hắn muốn huyền tư chính miệng thừa nhận hắn đã từng làm ra những người làm ác đem thiếu lâm tôn nghiêm lại ném lên mặt đất dẫm một dẫm huyền tư gật đầu lão nạp nộ tin mộ dung bác nói như vậy cái kia lấy hành hạ đến chết trẻ con làm vui người gọi không chuyện ác nào không làm diệp nhị đường ngươi cũng xác thực cùng nàng cấu kết cưu ma chi cố ý cường điệu hành hạ đến chết trẻ con cùng với không chuyện ác nào không làm hai cái từ này hối t r ê o đến trong trốn giang hồ nhìn về phía huyền tư ánh mắt cũng càng ngày càng không quân lên bọn buôn người vốn là đáng trách càng gọi nói diệp nhị nương cử động còn như vậy phát điên huyền tử hắn có thể là cái gì thứ tốt huyền từ hơi nhúng mày một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu cưu ma Chi thấy thế hài lòng gật gật đầu đối mặt t à o địa tăng hướng về hắn quăng tới ánh mắt cưu ma Chi chậm chạp khoan thai lùi tới còn đang lật xem hàng lòng trưởng bí tịch chu hành phía sau nếu như có thể hắn thậm chí muốn hướng về phía t à o địa tăng làm cái mặt quỷ nhưng hắn không dám làm người làm việc nhi cũng phải có cái độ không thể quá mộ dung bác huyền tịch p h ư n c trượng chuẩn bị hành hình đi huyền t ừ thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người chính mình cũng là cảm thấy ra đầu tê dại ở người trong giang hồ lựa chọn tụ hội thiếu lâm thời điểm hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng cái đám này lòng tham không đ ấ y người trong giang hồ nhất định sẽ đem ngày đó d ừ n g hạnh sự t ì n h lấy ra nói sự t ì n h đồng thời rất có thể sẽ để hắn đứng ra đối lập hắn đã chuẩn bị kỹ càng nếu là không có người đưa ra để hắn đi ra vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát tiếp tục cáng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ là được rồi hắn sống trên đời cũng có thể giúp thiếu lâm chống đối rất nhiều thái tiết nếu là có người nắm rừng hạnh sự tỉnh nói sự tỉnh vậy hắn liền đứng ra ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng được trên hai trăm trượng sau khi mặc dù hắn vẫn có thể sống trên đời chỉ sợ là vậy sẽ biến thành tàn phế đồng thời võ công mất hết có điều ngược lại cũng không sao hắn một thân kinh nghiệm vẫn cứ tồn tại không chút nào gây trở ngại hắn thu đồ đệ tiếp tục vì là lớn mạnh thiếu lâm cống hiến sức mạnh của chính mình cho tới cùng tiêu phong sinh tử quyết đấu hay là thôi đi d ư ơ n g hạnh đại chiến sự tình hắn đã nghe nói tiêu phong ở ngày đó cùng bách tổn đạo nhân mộ dung bắc thậm chí là mộ dung phục cũng đã c o giao thủ càng là cùng bách tổn đạo nhân giao thủ mấy trăm chiêu mà không rơi xuống hạ phong hắn chính là thiếu lâm p ư ơ n g trượng ở cái bang đều đi đầu vì là giữ gìn đại tống giang sơn mà không ngừng bu thiếu lâm làm sao có khả năng hạ xuống người sau hắn cũng từng đi qua mông nguyên vì là đại tống tìm hiểu quân cơ tại đây trong quá trình khó tránh khỏi cùng mông nguyên phát sinh ma sát ngày đó hắn đổi v ớ i chính là bách tổn đạo nhân hai người giao thủ huyền từ liền cảm giác mình võ công tất nhiên không phải là đối thủ của bách tổn đạo nhân cứ thế mà suy ra c u n g bách tổn đạo nhân cân sức ngang tài tiêu phóng cũng là hắn đánh không lại đã như thế hắn đi đến vậy thì nhất định là cái chết rồi đã như vậy hắn làm gì còn cần phải đi đến không thể đây đang hoang bị đánh để thiếu lâm toàn mặt mũi phải chu hành cũng không biết đạo huyền từ suy nghĩ trong lòng nếu là biết rồi cũng không cảm thấy kỳ quái nguyên bên trong huyền t ử mặc dù là tự sát tại chỗ có thể theo chu hành huyền t ử sở dĩ làm như vậy một là bộ mặt ở nguyên bên trong tiêu viễn sơn ngay ở trước mặt thiếu lâm chư vị tăng nhân cùng với thiên hạ quần hùng trước mặt đem năm đó nhạn m u n quan thảm án sự tình cùng với hắn cùng diệp nhị nương tư thông sự tình nói ra điều này làm cho huyền t ử ở người trong thiên hạ trước mặt mất hết mặt hơn nữa thiếu lâm địa vị ở chỗ này b à y ở nguyên bên trong thiếu lâm đã là hoàn toàn xứng đáng chung nguyên đệ nhất m ô n phái dù cho hắn chết rồi cái tên này cũng sẽ vẫn tồn tại nhưng hôm nay cũng không phải như vậy ở đại tống trong g i a hồ hoàng dung thủ lĩnh cái bang có q u á c h tính này một trợ lực hơn nữa toàn chân giáo cái này đã môn này hai đại phái uy thế không kém chút nào thiếu lâm cho tới bộ mặt vấn đề ai bảo tiêu viễn sơn công bố chuyện này thời điểm thiếu lâm người căn bản liền không ở trước mặt vậy thì làm cho có thể thao tác không gian lớn hơn rất nhiều coi như cảm thấy mất mặt cũng không có như vậy không thể tiếp thu Thử, tử, người muốn bị đánh thì thôi. Lao phu cũng sẽ không nhường người toàn、nguyện. Một đạo tiếng hét thấy huyền đánh phu không nhường phẫn nhìn chỉ muốn nguyện. đầu người cũng người nộ âm vang lên.、Mọi、người dồn dập ngầm Mọi lại, âm bị đạo Lao dập sẽ Cho tôi luân v i sơn n dưới cái lại là một c kia không phải ngươi đệ từ sao cũng có đời chữ huệ người mắt sắc hướng về phía một bên một cái hơn bốn mươi tuổi tăng nhân nói cái kia tăng nhân một mặt vẻ lo lắng tạm thời coi như này tiêu viễn sơn cho cùng rất hết dầu muốn nắm lấy hư trúc lấy này đến cưỡng bức phương trượng mọi người làm cho hắn cùng tiêu phong hai người bình yên rời đi thiếu lâm tiêu lão anh hùng ngươi cũng là anh hùng hào hán ta chờ ân đoán chẳng lẽ còn muốn liên lụy vô tội tăng nhân hay sao tiêu lão anh hùng động tác này không khỏi cũng quá vụng về không thể tả đi huyền tịch tức giận q u á t lên hắn chưa từng có như là ngày hôm nay bình thường như vậy sinh khí quá tiêu viễn sơn ngửa mặt lên trời c ư ờ i to ta tiêu viễn sơn làm việc quang minh lỗi lạc ân đoán rõ ràng con ta khổ sở khuyên bảo ta đã quyết định chỉ trừng phạt kẻ ác còn lại thiếu lâm đệ tử ta một cái không biết có điều huyền từ lao nhi ngươi thật sự đoán không được ta chảo này xấu hòa thượng ý muốn như thế nào sao tiêu viễn sơn cười ha ha huyền từ c a o mày quan sát tỉ mỉ nổi lên trước mắt hư trúc trầm mặc không nói hắn nhận thức hư trúc thậm chí đã từng mở miệng cố gắng quá hư trúc vài câu có thể giờ khắc này hắn nhưng là đoán không được tiêu viễn sơn chảo hư trúc đến tột cùng ý muốn như thế nào tiêu viễn sơn ngửa mặt lên trời cười to huyền từ a huyền từ d i ệ p nhị nương dài đến tuy rằng không tính là quốc sắc thiên hương nhưng cũng có mấy phần sắc đẹp ngươi bản thân cũng miễn cưỡng được cho là có chút a i hùng khí có thể hai người các ngươi sinh ra nhi tử vì sao như vậy xấu xí? Đúng rồi. đúng rồi tất nhiên là ngươi huyền từ làm chuyện đối lý cái kia diệp nhị nương giết chóc vô số trời cao lúc này mới hàng rồi trừng phạt ở các ngươi nhi t ử trên người tiêu viễn sơn cười ha ha không ngừng mà đánh trước người hư trúc đầu không ngừng bị tiêu viễn sơn đánh đầu hư trúc đã choáng váng cho tới huyền từ càng là khiếp sợ nói không ra lời bọn họ làm sao sẽ không nghe rõ tiêu viễn sơn lời này ý tứ rõ ràng là đang nói hư trúc chính là huyền từ cùng diệp nhị nương nhi t ử à. thiếu lâm tăng nhân là thiếu lâm phương trượng nhi tử ha ha ha triệu mẫn không nhị được lúc này phình bụng cười to lên hòa công đầu đả đầu đầy mồ hôi ánh mắt sáng q u ắ c nhìn chằm chằm huyền tịch phía sau tạo đ ị a tăng người ta đại quận chùa a đ ừ n g cười rồi tiểu tăng chịu không được c ưu ma chí cũng là xì xì cười ra âm thanh trêu đến không ít người dồn dập hướng về hắn nhìn lại chỉ thấy quốc sư gây cười nói tiểu tăng chỉ là muốn đến một chút hài lòng sự tình thôi phương trượng không huyền t ử đại sư là cha ta hư trúc biểu hiện ngạc nhiên không khỏi đưa mắt đặt ở trên đài huyền t ử trên người huyền t ử biểu hiện đồng dạng khiếp sợ vô cùng hắn làm sao cũng không nghĩ tới này tiêu viễn sơn lại đem con trai của hắn liền đặt ở thiếu thất sơn đúng rồi này tiêu viễn sơn ẩn thân thiếu lâm trong tàng kinh các hắn có thể nhìn thấy theo huyền khổ học nghệ tiêu phong nhưng không thể cùng hắn quen biết nhau này tiêu viễn sơn tất nhiên là ghi hận trong lòng lúc này mới đem hư trúc từ diệp nhị nương bên người trồng đi đồng thời đem đặt ở thiếu lâm tự vườn rau bên trong cũng làm cho hai người phụ tử bọn hắn không thể quen biết nhau tiêu láo thi chủ ngươi cùng tiêu phong tuy rằng không thể quen biết nhau có thể ngươi nhưng là nhận ra lệnh làng ta cùng hư trúc mới là thật sự tương phùng không quen biết ta huyền t ư trầm mặc một phen sau đó trong mắt lóe ra một tia vẽ kiến định lúc này mới lên tiếng nói rằng hư trúc cũng mặc kệ phía sau tiêu viễn sơn chỉ thấy nó thần tính kích động đứng dậy thẳng đến huyền từ mà đi k í c huyền tử lao phu cũng không bắt nạt ngươi ngươi nếu là có can đảm có dám cùng ta hai cha con quyết một trận tử chiến trận chiến này sống chết có số trận chiến này sau khi chúng ta cùng thiếu lâm lại không liên quan t i lúc, không không lúc trước nhạn môn quan thảm án chính là các ngươi trung nguyên người hoài nghi lão tử muốn trộm tắc thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký truyền vào đại liêu thê tử của ta cũng vì vậy mà chết nếu là lao phu không đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký truyền vào đại liêu vậy ta thê tử chẳng phải là chết vô ích huyền tử ngươi làm rõ ngươi đi ra cùng chúng ta kết thúc việc này chỉ là kết thúc ngươi dẫn người r ế t thê tử ta sự tình thôi tiêu viễn sơn tức giận quát lên vừa dứt lời không chờ huyền từ mở miệng huyền tịch phía sau liền vang lên một thanh â m ngươi nếu là đến trả thù b ầ n tăng nói không chừng ngươi cái gì có thể ngươi nếu là quyết định chủ ý phải đem ta thiếu lâm tuyệt k ỹ chuyển vào đại liêu vậy hôm nay ngươi đi không được mọi người tại đây đều không khỏi biểu hiện nghiêm nghị lên chu hành cũng cầm trong tay bí tịch cho p h o n g tới trong lòng phía sau cưu ma chí biểu hiện nghiêm nghị tiến đến chu hành bên h a i chu thần ý nghĩa người này nội lực không kém gì tiểu tăng cưu ma chi dứt tiếng một người liền trực tiếp triển khai k i n h công đến dưới đại tiêu viễn s vậy cũng là một vị lao tăng dâu tóc bạc trắng trên người áo cà sa không giống cái khác tăng nhân bình thường thanh khiết như tân tuy rằng đồng dạng sạch sẽ nhưng làm cho người ta một loại cổ xưa cảm giác cái kia áo cà sa mặt trên càng là tràn đầy miếng vá dưới chân một đôi vải thô hải hơi có mải mòn bần tăng huyền t r ư ờ n g tiêu lão anh hùng ngươi muốn cùng huyền t ử sư đệ chấm dứt ân đoàn cá nhân ta chờ không gặp quá hỏi có thể ngươi nếu là quyết định chủ ý đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ chuyển vào đại liêu vậy chỉ có thể thứ bần tăng vô lễ lao hòa thượng kia hơi có người mở miệm nói rằng c h ư n g một trăm sáu mươi lăm h ư trúc vận may lại có người truyền công chương thư c h ú c vật may lại có người c h u y ể n công được lắm đường hoàng thiếu lâm muốn đối với ta hai cha con động thủ cứ đến chính là tiêu viễn sơn tức giận quất lên dứt lời liền thẳng đến huyền trừng mà đi tiêu viễn sơn hai tay dò ra trực tiếp dùng ra mãnh hổ hạ sơn n à y một chiêu năm đó ở nhạn môn quan một trận chiến hắn chính là dựa vào này một chiêu miễn cưỡng sẽ sống hơn mười cái vây công cả nhà bọn họ ba thay người nếu không có xem thê tử của chính mình đã chết hơn nữa hắn đã từng đáp ứng chính mình sư phụ tuyệt không dựa vào võ công giết một cái người hán trong lòng từ lâu vạn niệm đều diện huyền tử triệu tiền tôn còn có trí quang hồng kiếm thông mọi người tuyệt đối sẽ không sống sót trở lại đối mặt tiêu viễn sơn sát khí này hừng hực một chiêu huyền trường trong mắt lóe ra một tia tinh quang phảng phất có chút phấn khởi bình thường một chiêu long c h ả o thủ bên trong s o n g long h í châu liền bị hắn cho dùng được hai người kịch liệt giao thủ mấy t r ụ c hiệp căn bản phân không ra thắng bại đến nay huyền trường đến tột cùng là cái gì lai lịch c ư u ma trí mổ hôi lạnh trên trán c h ả y dòng nhìn mặt trước huyền trường trong lòng hắn đã có chút nghĩ mà sợ trong thiếu lâm tự lại còn có một cao thủ như vậy tồn tại hắn có thể có thể thấy nếu là hắn cùng huyền trường đơn đ ạ độc đấu chỉ sợ cũng sẽ không phân ra thắng bại lần trước hắn lấy kinh thời điểm nếu là huyền trường đi ra ngăn cản hắn hơn nữa bất luận cái nào đời chữa huyền t a o tăng chỉ sợ là đều có thể đem hắn bắt căn bản liền không tới phiên tạo điệu tăng bỏ ra tay mười tam tuyệt t h ầ n tăng chu hành đ ố n g nhiên mở miệng nói vị này huyền trừng đại sư võ học tu vi bị thiếu lâm tiền bối cao tăng đều hứa vì bản tự hai trăm n ă m qua võ công đệ nhất chỉ có điều bởi vì tu luyện võ công quá mức chăm chỉ tích lũy lệ khí không có đúng lúc khơi thông dẫn đến tàu hòa nhập m a trong một đêm công lực tăng hết ta nhìn hắn hai chân vẫn cứ có chút không còn chút sức lực nào đây là võ công mới vừa khôi phục không đến bao lâu còn không thể như thường triển khai võ công chiêu thức dấu hiệu、chu、hành lời bình đạo nói cũng là cố ý liếc mắt một cái một bên cưu ma c h í cưu ma c h í mặt giả đỏ ửng không khỏi nghĩ đến chính mình đi thất h i ệ p chấn tìm chu thần ý cầu ý cảnh tượng thiếu lâm võ công s ắ c thực bất thường hoặc là trở thành bọn họ người hoặc là phải tẩu hỏa nhập ma tự tán võ công cưu ma c h í đông cứng rời đi một làn sóng đề tài chu hành nói là ở điểm hắn để hắn không muốn quá chấp nhất với tu luyện võ công cái này hắn đều hiểu có điều không nghe không nghe có nhiệm kinh thổ phiên quốc sư cưu ma trí a y thổ phiên đệ nhất cao thủ nội tính thứ tư hắn chỉ khâm phục chu hành một cái, cái khác võ công vượt qua hắn luận nội công hãn tu luyện chính là tiểu vô tướng công chỉ cần biết thiếu lâm võ công chiêu thức cùng với vận tình thủ pháp liền có thể triển khai thiếu lâm việc kỹ căn bản không cần tu luyện cùng với đồng bộ rất nhiều thành công làm sao có khả năng gặp tàu hỏa nhập ma ưu ma trí trong lòng suy nghĩ trong đầu không khỏi nghĩ đến dịch cân kinh đến sau đó lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa trong đầu cái môn thần công k i a bí tịch món đồ này thực sự quá tà tính chờ tương lai có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu đi huyền trừng cùng tiêu viễn sơn cùng nhau đọc thủ phản phất một cái tín hiệu bình thường cái khác đ ờ i chữ huyền cao tăng cũng là dồn dập đưa mắt phóng tới tiêu phong trên người không cần nhiều lời ngoại trừ huyền t ử ở ngoài những người khác liền cùng nhau tiến lên thẳng đến tiêu phong mà đi không giao ra thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ bọn ngươi cũng đừng muốn xuống núi huyền tịch tức giận quất lên hắn đã sớm muốn bạo phát chỉ là huyền từ lưu lại đặt mông thị để hắn căn bản liền không biết nên làm gì bạo phát hiện tại được rồi h á n huyền trường sư huynh đi đầu xung phong đồng thời đem tiêu viễn sơn trộm lấy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sự tỉnh cùng nhạn môn quan việc cho phân cách ra đến một chuyện ra một chuyện n g ư ơ i muốn tìm huyền t ử sư huynh tính sổ không thành vấn đề ta thiếu lâm trước tiên cần phải với các n g ư ơ i tính toán một chút trộm lấy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sự tỉnh bác tiêu phong nam mộ dung người có tên cây có bóng tuy rằng nam mộ dung có chút lượng nước có thể tiêu phong danh tiếng đều là một quyền một cước đánh ra đến dù cho là huyền từ đối đầu tiêu phong đều là thua nhiều thắng ít thú chi là bọn họ còn lại những người này nếu đơn đ ạ độc đấu không có phần thắng chút nào cũng chỉ có thể lấy nhiều lần ít ha, ha. đến hay lắm tiêu phong ngửa mặt lên trời nở nụ cười hai tay vung vẩy bên dưới mọi người bên thai phảng phất nghe được từng trận tiếng rồng ngâm bình thường ra tay đời chữ huyền tăng nhân không ít giờ khác này thiếu thất sơn trên đài cao chỉ có huyền t ử huyền khổ hai người đứng ở trên đài huyền khổ tự nhiên là không muốn ra tay như thế nào đi nữa nói tiêu phong võ công cũng là hắn chuyển thụ hai người tuy rằng không phải phụ tử cũng đã hơn hẳn phụ tử khoảng thời gian này hắn cũng không ít vì là tiêu phong phụ tử nói hạng cho tới huyền tử đã đem ánh mắt đặt ở tạo điệu tăng trên người thần tăng lão n ạ muốn đem một thân công lực chuyển thụ cho hư trúc làm phiền thần tăng giút đỡ chu hành đặc biệt quan tâm tạo địa tăng trong cơ thể nội lực trước sau chạy trộm thính giác cũng là đặc biệt nhạy bén huyền từ này mang theo kiên quyết ngữ khi nói ra mấy câu nói tự nhiên bị chu hành nghe vào bên trong hai chu hành không khỏi s ư ớ n g sốt một chút khá lắm đến cùng là nhân vật chính một trong a không có vô nhai từ truyền công coi như là tập hợp cũng đến tập hợp một cái huyền từ đi ra đối với huyền từ thỉnh cầu chu hành biểu thị vô cùng lý giải ở võ hiệp kịch thậm chí là tiểu thuyết võ hiệp bên trong tư không nhìn quen truyền công ở hiện thực thế giới căn bản liền không phải như vậy ung dung cũng không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ truyền công tư cách lấy kim thư làm thí dụ Từ xưa đ ế công công, ngoại trừ vô nhai tử kim thư từ xưa đến nay không một người có thể thành công truyền công vừa đến là nội công tâm pháp duyên cơ ước thứ hai chính là tự thân nội lực duyên cơ ước truyền công ngưỡng cửa khá cao chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể đạt đến đồng thời nội lực truyền thống là bị hư hỏng háo căn bản không tồn tại đem một người nội lực một trăm phần trăm chuyển đến tên còn lại tình huống trong cơ thể dù cho là nguyên bên trong hư c h ú c bị vô nhai tử tán thưởng một câu phúc phận thâm hậu cũng không có thiếu nội lực lưu tán cuối cùng lưu lại hơn nữa nếu là đ ổ i thành những người khác truyền công một thân công lực có thể lưu lại ba bốn phần mười đã là tạo hóa nếu là không có ngưỡng cửa đồng thời nội lực đang truyền công thời điểm cũng sẽ không hao tổn cái kia sở hữu môn phái trưởng lão cũng có thể lại đến thời điểm chết đem chính mình nội lực chuyển cho đời tiếp theo trưởng môn như vậy tích lũy cuối cùng chẳng phải là có thể bồi dưỡng được một cái quái vật đi ra tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người b u ô n g lời chỉ có hắn đứng ra với bọn hắn quyết một trận tự chiến bọn họ liền đáp ứng cùng t i ê u lâm chấm dứt t ấ n đoán mặc dù nói huyền trừng cùng chư vị đời chữ huyền cao tăng cùng nhau đối với tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người đặc t h ủ có thể huyền tứ biết đây chỉ là tạm thời tiêu phong bây giờ xem như là nước đại lý tương lai phò mã hơn nữa đoàn dự kết bái minh đệ thân phận đại lý họ đoàn người chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến một khi tiêu phong rơi vào nguy hiểm đoàn chính t h u n cùng đoàn dự hai người nhất định sẽ ra tay hơn nữa nhất đăng đại sư cùng với tạm thời ẩn nhẫn hồng thất công cùng với cùng tiêu phong có giao tình chu hành cưu Ma Chí hai người. nếu là đám người kia quyết định chủ ý muốn giúp đỡ tiêu phong cùng tiêu viễn sơn hai người dù cho vị này thần tăng ra tay cũng chưa chắc lưu được hai người bọn họ đã như thế vì thiếu lâm chúng tăng an nguy cùng với danh dự hắn khẳng định là muốn đứng ra chỉ cần đứng ra vậy hắn tất nhiên là chắc chắn phải chết nhưng nếu là hắn không thể không chết vậy hắn thả rằng đem chính mình một thân công lực lưu lại sau đó sẽ đi chết hơn nữa trước mắt hư trúc vẫn là con trai của hắn loại ý nghĩ này càng ngày càng kiên định chỉ là bằng thủ đoạn của hắn vẫn là không làm được truyền công đến để vị này thần tăng giúp đỡ cái kia thần tăng nghe huyền từ lời nói vẫn chưa từ chối huyền tư đại sư ngươi thật sự nghĩ kỹ sao huyền từ biểu hiện kiên định hai tay tạo thành chữ thập nhẹ nhàng tụng niệm một tiếng phật hiệu ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ở d ư ớ i đài cưu ma trí cùng chu hành cùng nhau làm ra một cái nôn khan tư thái chương một trăm sáu mươi sáu chu hành vsc thiếu lâm phong tăng chương một trăm sáu mươi sáu chu hành vsc thiếu lâm phong tăng cha chúng ta lúc nào ra tay đoàn dự đã có chút không kiềm chế nổi tiêu viễn sơn một người đơn độc đối kháng cái kia huyền t r ư ờ n g tiêu phong nhưng là lấy một địch bốn ngoại trừ huyền khổ còn lại có công phu tại người đời chữ huyền cao tăng lên một lượt có cầm đao có cầm kiếm còn có nhưng là thẳng thắn cầm một cái tệ mi côn dù cho là huyền tịch cũng đem chính mình trong tay niệm c h â u cho rằng b ì n h khí chỉ có tiêu phong một người tay không xem đoàn dự đều có chút hái hùng k h ế p vĩa hận không thể trực tiếp đến tiêu phong bên cạnh sau đó tự mình ra tay trợ lực thiếu lâm đã động đem tiêu phong phụ tử cho lưu lại ý nghĩ những này cao tăng mặc dù là thiếu lâm gốc gác có thể thiếu lâm còn có la h á n c ô n trận này một đại trận hộ sơn chưa từng v ậ n dụng n g ư ơ i hiện tại đi bảo thiếu lâm la h à n c ô n trận tất nhiên sẽ đưa ngươi cũng nuốt ở bên trong lao tổ lưu lại ghi chú bên trong nhắc tới nhấc lên quá như muốn phá giải thiếu lâm la h à n c ô n trận tốt nhất vẫn là ở ngo đoàn chính thuần khẽ lắc đầu dưới cái nhìn của hắn tiêu phong tuy rằng bị cái k i a bốn cái đời chữ a huyền cao tăng vây công nhưng cũng không có quá mức nguy hiểm bọn họ hoàn toàn không có cần thiết nhanh như vậy liền ra tay chờ đem thiếu lâm cuối cùng gốc gác la hắn đại trận ép ra ngoài lại nói cặp đôi này mới vẫn không có đem lá bài tẩy đều cho lộ ra tình huống phía bên mình nhi không có cần thiết trực tiếp sâu hẹn bốn đánh vừa bị đệ lên đánh nay thiếu lâm người cũng không được a có người không nhịn được mở miệng vì nổ bị tiêu phong một trưởng bức lui huyền diện bỗng nhiên quay đầu hắn muốn nhìn một chút là ai nói lời này thực sự là đứng nói chuyện không đau e o có bản lĩnh tới bốn mươi người cùng tiêu phong đánh một trận huyền diệp quay đầu nhìn lại phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là đầu người nói chuyện đứng ở trong đám người căn bản không phân ra được là cái nào đại thông minh dám phỉ nổ bọn họ thiếu lâm huyền diệp cắn răng trường đao trong tay chấn động lần thứ hai vung vậy thẳng đến tiêu phong mà đi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong phá giới đao pháp bị hắn vung vệ uy thế hương thực chiêu thức tàn nhẫn đến cực điểm căn bản không thấy được đối phương có dáng vẻ người xuất ra tiêu phong không hề bị lay động thậm chí muốn hô to một tiếng thoải mái bốn người này võ công ty rằng không phải đương đại hàng đầu nhưng cũng được cho là nhất lưu cao thủ hàng ngũ tiêu phong đánh cho thoải mái. xem trận chiến mọi người thấy đồng dạng thoải mái chỉ có chu hành biết đây là tiêu phong âm hưởng chiến thần một ngày này phú dòng đang không ngừng có hiệu lực chu hành nhìn ra thần mới vừa nhìn ra hưng khởi đã thấy một vện bóng đen thẳng đến hắn mà đến rồi chu hành trong mày nhún mũi chân lúc này từ tại chỗ lui lại chỉ nghe được phịch một tiếng chu hành túi đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản hắn c h ạ m địa phương đã thêm ra một cái hố động ở cái kia bên trong hố đứng một cái lôi thôi lít hết quần áo cũ nát lao tăng người lao tăng kia trong tay nâng một cái hồ lô ánh mắt hơi chút g i i ra ở chu hành nhìn kỹ người lao tăng kia biểu hiện cũng là từ, từ do g i i ra trở nên sắc bén lên chỉ là người lao tăng này ánh mắt vẫn đặt ở chu hành tay trái nhất theo thủy hàn g kiếm trên t h ủ y hàn g kiếm thiếu đạo đức đạo nhân sư phụ người lao tăng kia trong miệng tự lẩm bẩm nghe người lao tăng này lời nói chu hành tóc mày theo bản năng nhìn một chút trong tay thủy hàn g kiếm liền xung người lao tăng này ngữ khí còn có ánh mắt chu hành liền biết người lao tăng này trong miệng sư phụ cũng không phải chỉ lao gia tử nếu là chu hành không có đoán sai lời nói người lao tăng này sư phụ nên cũng là lao gia tử năm đó tứ không e rẻ làm việc người bị hại một trong cho tới người lao tăng này bây giờ còn ở nhớ mãi không quên linh tâm sư tụ ca đánh sai người rồi đừng nói xem trận chiến những ngày sẽ không võ công đời chữ huyền cao tăng có chút choáng váng coi như là đang cùng tiêu phong động thủ những người kia cũng là choáng váng bọn họ cùng tiêu phong giao thủ giữa lúc say mê còn bị tiêu phong lấy một địch bốn ngược giáo dục mãi mới chờ đến lúc đến vị sư thúc này ra tay kết quả nhưng là đúng chính đang xem trận chiến chu hành đ ộ n g thủ đánh sai người đúng là thứ yếu có thể sư thúc ngài đối với chu hành đ ộ n g thủ là sợ thiếu lâm phiền phức không đủ sao chu thần y kể ta linh tâm sư thúc thần chí không rõ đầu có chút vấn đề như có mạo phạm địa phương tính xin chu thần y nhiều bao dung huyền tịch cao giọng hô vừa dứt lời cái kia đứng trên mặt đất linh tâm liền lại di chuyển hai tay tùy ý đánh ra hắn dùng chính là bản nhược trưởng bên trong hẻm núi thiên phong chu hành nghiê tránh thoát bên cạnh một cây đại thụ trong nháy mắt bị chặn ngang đánh gãy này linh tâm bản nhược trưởng tương đương có lửa hậu ở thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong bản nhược trưởng tinh diệu trình độ có thể gọi trong chỗ số một nhưng dù là như thế một cái thần chí không rõ hòa thượng tiện tay liền dùng ra bản nhược trưởng một không đến cùng cảnh giới cao thâm này một môn trưởng pháp y lực ở trong tay hắn không kém chút nào tiêu phong sử dụng hàng long thập bắt trưởng ta ngược lại thật ra muốn bao dung có thể này hòa thượng điên cũng không cho ta cơ hội a chu hành quế nói thấy cái kêu phong tăng lần thứ hai ra tay hắn đồng dạng điều động nội lực toàn thân tay phải lời ra hắn phải thử một chút này hòa thượng đi chu hành dùng tự nhiên là hắn nhất là tinh xảo thiên sơn lục d ư ơ n g trưởng hắn vẫn không có bất cẩn đến năm mới vừa học hàng long thập bắt trưởng đến ứng đối đối phương này một không đến cùng bàn ngự trưởng một luồng trí âm trí nhu trưởng lực cùng chu hành cái tiêu âm dương cùng tồn tại t r ư ở n g lực mạnh mẽ va chạm vào nhau chu hành biểu hiện đ ỗ n g nhiên phát sinh ra biến hóa thân hình hơi loáng một cái lùi tới c ưu ma trí bên cạnh người này nội lực đủ để sánh ngang ta tiêu giao ngự phong nội lực chu hành biểu hiện nghiêm nghị mở miệng nói rằng hắn tiêu giao ngự phong chính là ba công hợp nhất thần công phóng tầm mắt t i ế u lâm có mà chỉ có một môn có thể cùng tiêu giao ngự phong sánh ngang võ công cái tiêu lao hòa thượng này luyện được là dịch cân kinh cưu ma trí một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ đem dịch cân kinh nội dung nhưng luyện mà không được cưu ma trí tự nhiên có thể phân biệt ra được lao hòa thượng này đến tột cùng luyện được là cái gì nội công cầu mong gì khác mà không được vó công lại bị một cái đầu vóc có vấn đề lao hòa thượng cho luyện thành rồi hắn không chịu nhận đoa lao hòa thượng này ra tay tuy rằng ác liệt nhưng cũng có lưu lại ba điểm lực cùng với nói là ra tay với ta chẳng bằng nói là xuất hiện ở khí hơn nửa lại là lao ra tử gây ra mầm ạ chu hành nhìn mặt trước lao hòa thượng phân tích nói không sai chu thí chủ việc này xác thực cùng lệnh sư có quan hệ rốt cục t à o điệu tăng rốt cục đứng dậy chỉ là này linh tâm hòa thượng cũng không có ngừng tay hắn tiếp tục hướng về phía chu hành n h i đến sử dụng võ công như cũng chỉ có bản lực trưởng t à o điệu tăng hai tay tạo thành chữ thập chậm rãi đi xuống ở phía sau trên bậc thang nợ nợ có thể nhìn thấy hai bóng người ngồi ngay ngắn ở thiếu lâm tự cửa chùa phía trước đó là huyền t ử cùng hư trúc tám mươi năm trước lệnh sư hành tẩu giang hồ chung quanh dung hoạn khiêu chiến các đường cao thủ ta thiếu lâm tự nhiên cũng ở lệnh sư khiêu chiến bên trong phạm vi vị này linh tâm đại sư sư phụ cũng từng nhận chức thiếu lâm phương trượng trong chùa chúng tăng đều không địch lại lệnh sư chu n thí n liền tự chủ trong tay bội kiếm chính là lệnh sư năm đó sử dụng bội kiếm linh tâm đại sư khó tránh khỏi gặp thấy vật tư tỉnh tình nan tự ước nghe tạo điệu tăng lời nói chu hành lần thứ hai cùng này linh tâm hòa thượng giao thủ mấy trục hiệp bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ chu hành xem như là nhìn ra rồi này linh tâm hòa thượng là đem hắn xem là sư phụ hắn ngoài ra lão hòa thượng này chỉ sợ còn muốn đem hắn đánh bại thế hắn cái kia đã qua đời sư phụ đem thù này cho báo lão gia tử đánh sư phụ ngươi ngươi cái này làm đồ đệ đã nghĩ đem hắn đồ đệ cho đánh sao chu hành cười nói ánh mắt đ ỗ n g nhiên s ắ c bén lên vốn là chỉ muốn làm một người khán giả kết quả vẫn bị c u ố n vào lão gia tử a lão gia tử trên giang hồ thực sự là đâu đâu cũng có người truyền thuyết ta chu hành trong lòng phỉ nổ một câu tại chỗ phảng phất xuất hiện tàn ảnh bình thường đối mặt này linh tâm hòa thượng thế tiến công chu hành lựa chọn trực tiếp triển khai quỷ hoa lão tổ càn k h ô n vô ả n h bộ tỏ vẻ tôn kính chương một trăm sáu mươi bảy kinh ngạc đến ngây người thế nhân đ a o cùng kiếm si chương một trăm sáu mươi bảy kinh ngạc đến ngây người thế nhân đ a o cùng kiếm si tạo điệu tăng liếc mắt một cái chu hành sau đó liền không còn quan tâm hắn đưa mắt phóng tới tiêu viễn sơn cùng tiêu phong trên người của hai người chu hành căn bản phân không được thần đi nghe tạo điệu tăng cùng tiêu viễn sơn cùng tiêu phong phụ tử nói cái gì trước mắt linh tâm chặt chẽ quấn quýt lấy hắn mặc cho chu hành trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra linh tâm nhưng là trước sau chỉ dùng một bộ bản n g trưởng nghĩ đến là lão gia tử năm đó dựa vào trong tay thủy hàn kiếm đem lão tăng sư phụ cho đánh bại mà lao tăng sư phụ hắn tương tự dùng bàn lực trưởng chu hành tuy tiện một đoán liên đoán được cuối cùng c h â n tướng chu hành vẫn chưa hạ thủ lưu tình thủy hàn kiếm đâm ra mục tiêu đều là chỉ về linh tâm hòa thượng trong lòng linh tâm hòa thượng ban đầu mục tiêu vẫn cứ không có thay đổi vẫn là ở chu hành cổ tay nhi người lao tăng này muốn đem chu hành trong tay thủy hàn kiếm cho đập đi mà khi chu hành kiếm pháp càng ngày càng ác liệt thời điểm người lao tăng này cũng là không cách nào bưng nếu là không nữa vận dụng toàn lực chỉ sợ là hắn sớm muộn muốn chết ở chu hành trong tay hắn tuy rằng đần độ nhưng cũng biết nguy hiểm hai chữ nên làm gì đi viết bàn nhược trưởng không còn vẹn vẹn hạn chế với chu hành cổ tay trong lòng đỉnh đầu dưới ba đường đều thành linh tâm hòa thượng mục tiêu cùng cách tính bình thường ứng đối chu hành cái kia đi sau mà đến trước đồng thời thẳng đến kẽ hở mà đến độc cô cựu kiếm thời điểm linh tâm hòa thượng đồng dạng chọn dùng trên đường biến chiêu phương thức cách tính thuộc về là từ nhỏ liền tố chất thân thể mạnh mẽ mà linh tâm hòa thượng mạnh mẽ thân thể nhưng là bắt nguồn từ hắn một thân dịch cân kinh nội lực cùng với thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong kim cương bất phôi thần công cái kia trên đường biến chiêu mà sản sinh s u n lực hắn thân thể hoàn toàn có thể chịu đổi này hơn tám mươi tuổi linh tâm h o ạ t l ư ợ n g tố chất thân thể cũng là trên lệnh chính trực đỉnh cao q u á c h tính một bậc thôi quách b à bá người nhanh giúp một chút chu đại ca a c ư u ma c h í vẫn cứ có thể giữ được bình tĩnh có thể một bên tiểu dương quá nhưng là không tìm được lúc này hướng về quách tính cầu cứu theo dương quá trong thiên hạ ngoại trừ hắn quách b à bá còn có hoàng bá mẫu cũng chỉ có chu hành là chân tâm đối với hắn dù cho vị kia kha công công cũng đúng hắn đối xử bình đẳng nhưng cũng từng bởi vì cha hắn duyên cớ lạnh nhạt đối với hắn quá ở trong lòng hắn kha công công trình độ trọng yếu còn muốn ở chu hành cùng với quách phụ thậm chí là đại tiểu vo sau khi chu hành sắ nghe dương quá lời nói quách tính vừa định an ủi một phen lại bị cưu ma trí mở miệng đánh gãy tiểu thí chủ kiên trì quan sát chính là người lao tăng kia nội lực s á t thực ở chu thần y bên trên có thể chu thần y chiêu thức cùng khinh công nhưng là không hề yếu cưu ma trí liếc mắt một cái dương quá mí mí miệng hắn k í n h yêu chu thần y bị một cái lao tất đang cho đối phó rồi hắn đều không vội vã này thằng nhóc gấp cái gì ở đây hơn ngàn người có ai so với hắn càng lo lắng chu hành an nguy trước mắt trạng thái chu hành tuyệt đối không phải trạng thái mạnh nhất song thủ hô bác thuật thậm chí còn là một chu hành cũng không từng dùng ra nghĩ đến đây Kiu Ma Chi c h ân mày hơi ăn mặc thần đao môn trang phục người kia hẳn là thần đao môn môn chủ tư đ ổ vân võ công không sao thế có thể một cái gia truyền bảo đao ở trên giang hồ đều là có chút tết u ổ i bởi vì dựa lương kỳ liền sơn trại duyên cớ cũng không có mắt không mở người đánh hắn trong tay bảo đao chủ ý ưu ma chi tay phải dò ra trực tiếp dùng r a khống hạ công đến chu thần y đỉa tiết đao ưu ma chi dứt i ế n g cái kia tư đồ vân chỉ ngay được một trận len kén tiếng nhưng là trường đao trong tay của chính mình ra vào đao hắn vừa định ra tay đem chính mình nhạn linh đao n ắ m lấy nhưng không ngờ cái kia bảo đao trực tiếp đến chu hành trong tay t ư đổ v â n động t ắ c trực tiếp chậm lại ở não bộ của hắn bên dưới như vậy một bức tranh xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên tìm chu hành muốn bảo đao nhưng đối phương nhưng là vô cùng ngang tàng đem nhạn linh đao ôm đồm ở trong lồng ngực sau đó hỏi ngược lại hắn một câu nói như vậy thật can đảm d á m c ư ớ p ta bảo đao chu hành một trưởng đánh ra hắn mạng nhỏ cũng không hắn dựa lương kỳ liên xuất r ạ i cái kia lưu trại chủ nhân vật như vậy chu hành z không có một trăm cũng có tám mươi loại này hung thần ác s á t nhân vật điều này làm cho hắn thấy thế nào đem bảo đao đòi lại cái kia tư đồ vân hiệu s u trở lại trong đám người không nói một lời c ư u ma c h í cũng không phải biết này tư đồ vân trong lòng hoạt động hắn nghĩ tới rất đơn giản chu hành ngày đó tu luyện ngàn một thời điểm đã từng một quãng thời gian rất dài đều là khổ luyện đao kiếm gia cắt chính n g ã tặng cho z cắt g i a c á t thịt bí tịch bị hắn diễn luyện thật dài một quãng thời gian ngược lại đều là dùng tả hữu hô bác một tay triển khai kiếm pháp một tay triển khai trường pháp vẫn còn có chút không tiện một đao một kiếm ngược lại cũng thuận tiện không ít còn có chu hành cuối cùng thành công triển khai ngàn một thời điểm chính là cầm trong tay đào kiếm cho chu thần y một thanh trường đao cũng thuận tiện chu thần y tìm một chút lúc trước triển khai ngàn một cảm giác cho tới tư đồ vân nhạn linh đao hắn chỉ là mượn dùng một hồi thôi chờ chu thần y dùng hết liền còn cho hắn chứ mượn dùng một cây đao mà thôi nghĩ đến tư đồ vân sẽ không có ý kiến gì quá mức chờ chu thần y dùng hết hắn làm chủ giúp tư đồ vân để hỏi trận để chu thần y giúp này tư đồ vân nhìn cũng coi như là dùng hắn nhạn linh đao chi phí tin tưởng tư đồ vân biết rồi sẽ rất hài lòng không tin ngơi hỏi một chút tư đồ không sánh được nước lạnh nhưng cũng có thể gom g ó p trường đao vào tay bắt đầu trong n g á y mắt chu hành liền đối với trong tay nhạn linh đao làm ra đánh giá trong đám người tư đ ổ vân cảm nhận được bên cạnh ánh mắt mạnh nghiệm nói các ngươi có a i binh khí so với được với chu thần y bội kiếm có thể được chu thần y một câu còn gom góp tán thưởng đã vô cùng ghê gớm được rồi tư đ ổ vân sắc mặt đỏ chót không ngừng mà biện giải cái gì nhưng đoàn người bên trong nhưng là không có vang lên cái gọi là cười phá lên âm thanh bọn họ đã đem ánh mắt k h ó chặt ở chu hành trên người một bên tảo địa tăng không ngừng thao thao bất tuyệt bọn họ đều chẳng muốn nghe chỉ thấy chu hành tay trái c tuyệt nhiên không giống rồi lại bổ sung lẫn nhau hai bộ võ công bị chu hành đồng thời phát huy ra mọi người thấy như mê như say chỉ có da c á t chính ngã cùng thiết thủ truy mệnh ba người biểu hiện nghiêm nghị rét cắt da c á t thịt thiết thủ cùng truy mệnh ngưng tiếng nói thành t ệ u da c á t chính ngã đệ tử bọn họ tự nhiên nhận ra cái môn này tự tại môn võ công cùng hai người không giống da c á t chính ngã biểu hiện tuy rằng đồng dạng nghiêm nghị nhưng hắn như n g là nhìn ra không giống bình thường một mặt rét cắt da c á t thịt đều luyện đến mức độ này chẳng lẽ hắn đã đem ngàn một luyện thành rồi sao trên đời thật sự có đao kiếm song tu người sao giữa trường không ít đao khách cùng kiếm khách nhìn đao pháp cùng kiếm pháp đều dùng xuất thần nhập hóa chu hành trong mắt đều né qua một tia vẻ mê man là hiện nay giang hồ ngoại trừ quốc gia trong lúc đó tranh đấu ở ngoài trong giang hồ càng là tranh đấu không ngừng ngoại trừ giữa các môn phái đấu tranh ở ngoài trong trốn giang hồ thường thấy nhất chính là binh khí trong lúc đó đấu tranh đặc biệt là lấy đao kiếm trong lúc đó tranh đấu đao kiếm này hai loại binh khí người sử dụng c h ỉ toàn bộ trong trốn giang hồ sử dụng binh khí nhân số chín phần m ộ ư ơ i còn nhiều hơn tu luyện kiếm pháp người tự nhiên là cho là mình càng mạnh hơn đồng thời nâng ra các loại mạnh mẽ kiếm khách ví dụ để chứng minh quan điểm của chính mình Mà tu u l nói, nói có người đao phát n nhìn cầm trong tay đao kiếm phản phất vung vậy thành một tấm đao kiếm song vọng chu hành ngơ ngác nói nếu là kiếm pháp của hắn so với trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu bại còn cao hơn đao pháp cũng vượt qua đệ nhất thiên hạ đao khách tống khuyết này tính là gì người bên cạnh liếc mắt một cái người kia cười nhạo một tiếng vậy hắn bi danh đến lại thêm một cái đao c u ồ n g kiếm si thế nào chư một trăm sáu mươi tám ngàn một vsi ba thức khí tưởng chư một trăm sáu mươi tám ngàn một vsi ba thức khí tưởng chu hành giờ khắp này hết sức chăm chú mấy người nói chuyện phiếm nội dung trực tiếp bị hắn cho tự động loại bỏ nếu để cho hắn nghe được đám người kia nói thầm âm thanh hắn cao thấp cũng đến phản bác hai câu đao tốt c u ồ n g kiếm si tại sao không nói đao kiếm thần hoàng sau đó sẽ an bài cho hắn đi một lần phổ thân thế này giả thiết so với tiểu thuyết huyền huyễn còn muốn huyền、huyện. cầm trong tay đao kiếm chu hành phóng thích sức chiến đấu dĩ nhiên không thể giống nhau rét cắt ra cắt thịt chia làm đao kiếm hai loại tuyệt học đao kiếm cùng triển khai vốn là có thể lẫn nhau hô ứng hai người phối hợp tuyệt đối không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy ngàn một này một chiêu vừa là kiếm chiêu cũng là đao chiêu dùng đao hoặc là kiếm đều có thể sử dụng tới này một c h i ê u đến chu hành tay phải thủy hàn kiếm kiếm các nơi đông dưng b ư ớ c lên con đường hàn băng tay trái trường đao càng trở nên đỏ chót một mảnh chu hành sử dụng song thủ hỗ bất thuật triển khai hỏa diễm đao vật lực chi pháp làm cho hỏa diễm đao khí quần qu này chính là bảo đao chỗ tốt rồi nếu là đội thành tầm thường binh khí căn bản không chịu nổi chu hành thả ra ngoài hòa diễm đao khí chỉ là đơn giản va chạm thì sẽ trong nháy mắt gãy vỡ hoặc là hòa tan trở thành một than nước é p mọi người bị chu hành trên người thả ra ngoài nội lực b ứ c cho lui mấy bước tới gần chu hành tay phải một bên đám người chỉ cảm thấy cảm thấy từng trận hàn ý từ chu hành trên người phóng thích ra khiến người ta không nhịn được đánh mấy cái dùng mình tới gần chu hành tay trái một bên người nhưng là cảm thấy nóng rực sóng nhiệt không ngừng rội rửa khuôn mặt của bọn họ nhìn chu hành trong tay đỏ chót nhạn linh đao bọn họ không nghi ngờ chút nào nếu là đưa tay bỏ qua, không bao lâu nữa liền sẽ bị n ư ớ n g chín ta nhạn linh đao còn có thể như vậy dùng tư đổ vân một mặt t r ò n váng nhìn chu hành trong tay nhạn linh đao trong mắt tất cả đều là hoài nghi nhân sinh dáng vẻ một cái băng kiếm một cái viêm đao giờ khác này chu hành giống như thần linh trên đời bình thường mọi người là tôn sùng kẻ mạnh giờ khác này trong đám người liền có người như thế tồn tại đúng như dự đoán ở tư đổ vân dứt tiếng trong nháy mắt liền có người nổi giận nói cái gì ngươi đao rõ ràng là chu thần ý đao tư đổ vân mím í m i ệ n g biểu hiện như là ăn chết con rán bình thường khó coi hắn liền biết gặp có chuyện như vậy phát sinh hiện tại là người này lần sau liền khó nói chắc là chu hành băng xương khí cùng xí diễm khí va chạm vào nhau mọi người chỉ nghe được một trận tư lạp tiếng vang phản phất một khối hàn băng bị đặt ở nóng bỏng khối thép nhi mặt trên bình thường nương theo tiếng vang đồng thời bước lên con đường xương trắng xương trắng tràn ngập rất nhanh liền đem thiếu lâm tự trước đất c h ố n g cho bao phụ lại rất nhiều người trong giang hồ không khỏi thần hồn n á thần t tính bị chu hành dùng độc tên tuổi cho dọa cho sợ rồi giờ khác này nhìn thấy chu hành triển khai thủ đoạn làm ra con đường xương trắng cảnh này khiến bọn họ theo bản năng cho rằng trong đó có chứa c h độc mọi người nhanh chóng lui về phía sau tiêu viễn sơn cùng tiêu phong cũng không có bởi vì tảo điệu tăng dăm ba câu liền ngừng tay hai người phụ tử bọn hắn vẫn cứ cùng chính mình đối thủ g i à n g co dù cho bị hơi nước cho che chắn tầm mắt có thể mấy người vẫn cứ dựa vào nghe thanh biện vị cùng tự thân kinh nghiệm không ngừng chủ động ra tay cùng với g i á n g trả trong hơi nước chu hành đồng dạng như cá g ặ p nước lần trước đối mặt quý hoa láo tổ hơn t r ă m g bị v ù n thời điểm chu hành liền dùng này một c h i ê u bây giờ lần thứ hai sử dụng hắn dĩ nhiên quen thuộc càng không vô ảnh bộ hơn nữa kinh nghiệm lần trước cùng với trong tay bao kiếm rất nhanh mọi người liền nghe được từng trận tiếng kêu dên âm mọi người hít mắt muốn nhìn rõ trong hơi nước cảnh tượng. có thể mặc cho bọn họ làm sao dùng sức nhi đến xem vẫn cứ nhìn không rõ ràng cảnh tượng bên trong t à o điệu tăng cũng ngồi không yên hắn không phải thần tiên không có nhìn xuyên khả năng hắn đồng dạng thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong có thể này từng tiếng kêu lên tiếng có chu hành âm thanh cũng có linh tâm đồng thời lấy linh tâm kêu lên tiếng chiếm đa số t à o điệu tăng hai tay tạo thành chữ thập xoay người liền đến trên bài cao ở mọi người một mặt choáng váng biểu hiện bên trong t à o điệu tăng c a o giọng n i ệ m một tiếng phật hiệu nên hắn biểu diễn phía bên ngoài mọi người choáng váng trong ánh mắt tạo điệu tăng đơn trưởng đề ra ở trong nháy mắt đó mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình thân hình một trận lay động phản phất có một cơn lốc lại không ngừng gợi lên bọn họ muốn đem bọn họ cho thổi tới trên trời bình thường hồng thất công nhất đăng đại sư đoàn dự q u á c h tĩnh từ ân mọi người dồn dập triển khai nội lực đem chính mình người ở bên cạnh tre chở ở phía sau chống đối này một luồng cương phong có điều bốn năm cái hô hấp thời gian cái kia một luồng cương phong liền đem đài cao bên dưới trên chiến trường bao phủ hơi nước cho thổi t ă n g mở tiêu phong cùng tiêu viễn sơn bên kia tạm thời không đề cập tới hai bên vẫn cứ đang không ngừng giao thủ đồng thời cũng chính là quần áo nổn n g a n thôi cũng không có cái gì cái khác tiến triển Có thể mới v ừng a đ ộ thủ không lâu c h Hành cùng cái kia Linh、Tâm、Hòa Thượng, nhưng là thành u co、so、là cùng cái kia Tâm quên ả v nha bả v chu hành một thân thiên phú d ỏ n g lấy tiêu phong âm hưởng chiến thần cầm đầu tăng cường dòng không ngừng phát huy công hiệu làm cho chu hành nằm ở lịch cảnh thời gian có thể một trăm linh phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm lực đồng thời đối với chu hành năng lực thực chiến cũng có không nhỏ tăng cường này liền tương đương với cho chu hành mở ra mãn tầng cản k h ô n đại na di bị động chu hành sức chiến đấu tăng lên to lớn hơn nữa chu hành nắm giữ kiếm pháp loại thiên phú dòng làm cho chu hành triển khai kiếm pháp uy lực cũng được gia trì các loại dòng trồng chất bên dưới này linh tâm hòa thượng so với chu hành còn muốn càng thêm thế thảm linh tâm hòa thượng trên người thêm ra mười mấy đạo vết thương đều là chu hành đao kiếm trong tay lưu lại có vết thương bị hàn băng đâm lại có vết thương nhưng là một mảnh cháy đen đồng thời chu hành hàn băng nội lực cùng với hỏa diễm đao khí vẫn cứ xuyên thấu qua linh tâm vết thương ở trong cơ thể hắn tàn phá cái kia linh tâm h ỏ a thượng tuy rằng đần độn nhưng hắn một thân dịch c â n kinh nội lực đã sớm cường hóa hắn ngũ rác mỗi khi chu hành đao kiếm đến hắn phụ cận đồng thời hắn phán đoán không cách nào có thể trốn thời điểm thì sẽ l i ề u mạng lấy thương đổi thương ý nghĩ không ngừng cùng chu hành va chạm hai người ngươi truy t a t đổi đều muốn ở trên người của đối phương lưu lại một ít dấu vết chỉ là rất hiển nhiên vẫn là chu hành chiếm thượng phong chu hành tóc dối tung nhìn trước người linh tâm hòa thượng khỏe miệm nứt ra lao ra từ nói không sai con lự chu hành lời này nói ra khỏi miệng không ít thiếu lâm tăng nhân đều đổi sát mặt cưu ma c h í biểu hiện cũng là hơi đổi có thể nghĩ lại vừa nghĩ chu thần ý từng nói tất nhiên không bao gồm tiểu tăng cưu ma c h í suy nghĩ tầng tầng gật đầu chu hành rất tiếng không chờ mọi người phản ứng lại chỉ thấy chu hành trên người khí thế bốc lên quần áo nhô lên sợi tóc m a tung ánh mắt bẫy n ẽ phản g phất trốn không người bình thường thấy chu hành bị thương cùng với tạo điệu tăng ra tay quách tính cùng cưu ma c h í vừa định dồn dập ra tay chợ chu hành một chút sức lực nhìn thấy này một hồi cảnh cũng là không khỏi dừng bước cùng q u á c tính trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không giống kêu ma c h í biểu hiện liền bị kích thích rất nhiều chính là này một chiêu g i a cắt chính ngã sắc mặt nghiêm nghị nhìn mặt trước khí thế không ngừng bước lên chu hành kinh ngạc nói đây là ngàn một kêu ma trí gật đầu liên tục chính là này một chiêu mọi người chính kinh ngạc này ngàn một đến tột cùng là cái gì chiêu thức thời điểm ai ngờ chu hành khí thế trên người dĩ nhiên là lần thứ hai tăng vọt chu hành hai mắt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền hồng hào lên cái kia sợi tóc mùa tung vệ nghệ vạn vật dáng vẻ cho mọi người tại đây một cái to lớn chấn động thật sự hành đến thông da cắt chính ngã t r o mày thông tuệ như hắn tự nhiên có thể nhận ra chu hành giờ khác này chính là ở đồng thời triển khai thiên ma giải thể đại pháp cùng với bán đoạn cầm thông qua thiên ma giải thể đại pháp lấy tàn hại tự thân để đánh đổi làm cho thực lực của chính mình được tăng lên dữ dội nhưng lại thông qua bán đoạn cầm đến khôi phục tự thân thương thế lấy kéo dài thực lực tăng lên dữ dội thời gian hắn đã hơi choáng vừa mới qua đi hơn hai tháng thời gian chu hành liền đem này một thiết tưởng cho thành công thực hiện sao chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi như muốn đặt thành chu hành ý tưởng cái tia song thủ hô bắc đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu chu hành cũng đem này một môn kỹ xảo truyền thụ cho thần hầu phụ mọi người có thể vẹn vẹn là trụ cột nhất tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vương này vừa vào cửa yêu cầu liền chỉ có hắn cùng vô tình có thể làm được những người khác nhiều lần thử nghiệm căn bản là không có cách làm được càng gọi nói còn cần đem chưa bao giờ có người đã nếm thử hai loại võ công cho kết hợp lên trong đó điểm thăng bằng rất khó nắm giữ hắn nhiều lần thử nghiệm mấy lần cũng không từng tìm tới có thể đồng thời chống đỡ hai môn công pháp điểm thăng bằng hắn bây giờ còn có chút khí huyết quần của đây có thể một mực chu hành lại có thể ở hơn hai tháng thời gian liền có thể thành công thậm chí xem chu hành này thông thạo trình độ nói không chắc hắn thành công thời gian còn muốn rút ngắn không ít chu hành thiên tư tự nhiên không cần nhiều lời có thể theo r a cắt chính ngã chu hành có thể trong thời gian cực ngắn tìm tới hai người này điểm thăng bằng này còn cần rất tốt vật khí rất hiển nhiên chu hành cũng là cái có người có vận may lớn lao ngấp lư thiếp ta một chiêu ngàn một chu hành tức giận q u á t lên trong tay đao kiếm bỗng nhiên giao nhau khí thế trên người cũng vào đúng lúc này hội tụ hoàn thành theo chu hành đao kiếm đan sen vung ra cái kia leo tới cực điểm khí thế cũng là một tả đại dương thẳng đến cái kia linh tâm hòa thượng mà đi bàng bạc nội lực vô cùng ý cảnh chu hành phản phất là cơn sóng thần bình thường linh tâm hòa thượng tuy rằng không đến nỗi nói là một chiếc tuyền con có thể dù cho hắn là vòng lớn cũng bất cứ lúc nào có bị sóng biển thôn phệ nguy hiểm giờ khác này chu hành dĩ nhiên dùng ra toàn lực dù cho là nắm độc cô cầu bại thí nghiệm là một chu hành cũng không từng vận dụng thiên ma giải thể đại pháp để tăng trưởng thực lực của tự thân bây giờ chu hành đã vận dụng ở không cần chuẩn bị tình huống có khả năng vận dụng tất cả thực lực tạo điệu tăng nhìn chu hành này một chiêu con mắt trợn lên rất lớn hắn l à một chút đều ngồi không yên một bước bước ra liền trực tiếp đến linh tâm hòa thượng trước người này một chiêu linh tâm không chết cũng đến trọng thương không thể để cho cái này đ ầ n độn giá hỏa gắng đón đỡ h á n chữa khỏi linh tâm còn có huyền trừng còn có huyền khổ không phải là nhìn bọn họ đi chịu chết tạo điệu tăng một bước bước ra trực tiếp đứng ở chu hành cùng linh tâm hòa thượng trung gian không chút do dự nào song trường trực tiếp đ ẩ y ra chu hành cái tiêu một chiêu ngàn đánh ở tạo điệu tăng trước người phản phất va chạm ở một bức tường đồng vách s ắ t mặt trên bình thường không chút nào đến tiến thêm chu hành biết được n à y chính là tạo điệu tăng tuyệt kỹ ba thước khí tưởng sức phòng ngự có thể gọi thiên hạ vô song so với thiếu lâm kim cương bất phôi thần công càng ngang càng mấy phần xem trận chiến mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy một đạo s ó n g khí hướng về bọn họ kéo tới không ít người theo tiếng n g a xuống đất phía trước mấy cái kẻ xuôi sẹo càng làm i ệ n g phun màu tươi tới gần phía trước hồng thất công mọi người càng là thân hình loáng một cái dồn dập lùi về sau hai bước chu hành đồng dạng bị này một lồn u g lực phản chấn đẩy lui về phía sau bay đi trên không trung không ngừng tá lực cuối cùng chậm rãi rơi vào cưu ma c h í bên cạnh chu thần y t ì a cưu ma c h í thấy thế vội vã che ở chu hành trước người đồng thời không quên quay đầu lại quan tâm một hồi chu hành thương thế chu hành hai mắt khôi phục bình thường đè nén xuống ngực quần quần khí huyết liếc mắt một cái tạo điệu tăng bả vai cái k i ê m một vệ tỏ bừng chắp tay c ư ờ i nói tiền bối đa t ạ tạo điệu tăng một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại liếc mắt nhìn chính mình bả vai vết thương vết kiếm rất cạn có thể xác thực chảy ra màu tươi có thể phá tan bần tăng ba thước khí tưởng trong thiên hạ trẻ tuổi bên trong chu thi chủ chính là người đứng đầu mấy vị bạn cũ có người nối nghiệp tạo điệu tăng thở dài nói chương một trăm sáu mươi chín muốn bảo tàng sao muốn liền đi tìm đi chương một trăm sáu mươi chín muốn bảo tàng sao muốn liền đi tìm đi chu hành cũng không có h ệ răng chỉ là liếc mắt nhìn t à o địa tăng phía sau linh tâm hòa thượng thấy hắn vẫn cứ là một bộ ngu dại dán g vẻ liền trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống quốc sư giúp ta hộ pháp nghe chu hành â m thanh cư ma chỉ ánh mắt kiên định vô cùng nhìn về phía trước người t à o địa tăng cũng không quay đầu lại nói chu thần y an tâm khôi phục chính là tiểu tăng liệu mạng cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi chu hành khẽ gật đầu nhắm hai mắt lại lúc này vận chuyển nổi lên bán đoạn cầm đến cùng lúc đó tiểu long nữ đồng dạng triển khai k i n h công đến chu hành trước người trong tay xong kiếm ra khỏi vỏ hai tay cầm kiếm n ắ m nhìn một phía trong mắt tất cả đều là sắc bén vẻ Quách tuy í n nhìn bên cạnh dương h liếc mắt q á thái cũng không có nhiều lời tương tự chiến khai khinh công đến chu cạnh, chính cho không nhiều tương khinh đến hành bên mình hành thương thế không nhẹ. khai Chu thế lời biểu đi u lộ tự t ra. đem độ rằng có bán đoạn cầm có thể chu hành triển khai thiên ma giải thể đại pháp vẫn cứ gặp đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương bán đoạn cầm tuy rằng vẫn cứ có thể chữa trị thân thể thương thế nhưng có hạn mức tối đa căn bản là không có cách chống đỡ thiên ma giải thể đại pháp quá lâu thời gian thiên ma giải thể đại pháp mang đến thương thế linh tâm hòa thượng bản nhược trường cũng có hai ba chiêu đánh vào trên người hắn nói riêng về nội lực mà nói này linh tâm hòa thượng rất có khả năng là khoảng cách tạo điệu tăng còn có lao ra từ bọn họ gần nhất người ngoài ra chu hành vừa mới sử dụng ngàn một loại tạo điệu tăng đúng rồi một chiêu cái k i ê u ba thước khí tưởng chỉ là nhìn qua như là phòng ngự thủ đoạn thôi nhưng trên thực tế nhưng là cả công lẫn thủ chu hành ngàn một sắc thực phá tan rồi tạo điệu tăng ba thước khí tưởng có thể nội lực phản chấn tương tự để hắn bị thương đơn độc vận chuyển bán đoạn cẩm một luồng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác từ trong lòng chuyển đến chu hành có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình thương thế đang lấy một loại vô cùng khuyết đại tốc độ không ngừng khôi phục này chính là bán đoạn cẩm đặc tính bị thương càng nặng khôi phục càng、nhanh. đương nhiên nay bán đoạn cẩm cũng không phải là thần kỹ cũng không thể để chu hành ở bà bốn ngày thời điểm liền khôi phục như lúc ban đầu điều này cần thời gian chu hành p h ò n g đoán cẩn thận bán đoạn cẩm hơn nữa hắn bên người mang theo năng lượng khôi phục như lúc ban đầu cũng chỉ là cần thời gian một tháng thôi nếu là đầy đủ thuận lợi một tháng sau hắn đã sớm đến đại minh thậm chí khoảng cách thất hiệp c h ấ n cũng sẽ không quá xa quốc sư không cần lo lắng lão nạp sẽ không đối với chu thần y ra tay dù sao trong thiên hạ không người có thể chống lại chu thí chủ mấy vị kia sư phụ liên thủ tạo đ i ệ tăng hai tay tạo thành chữ thập không người nói rằng cư ma trí vẫn chưa đáp lời cũng không từng để ý tới quanh thân mọi người cái k i a ánh mắt nghi hoặc hắn ở trong lòng lặng lẽ tính toán một chút độc cô cầu bại hắn chưa từng nhìn thấy quý hoa lão tổ hơn nữa thiếu đạo đức đạo nhân cùng với cách đại truyền thừa tiêu giao t ử bốn vị này xác thực đều được cho là chu hành sư phụ ngoài ra còn có cách xa ở thiên sơn thiên sơn đồng mẫu quách t ĩ n h vợ chồng tiến nam tiên kinh môn đinh gia đ i n h điện địch vân hai người còn có nguyên thủy vân cùng với hoa gia hoa mã lâu hơn nữa anh minh thần võ thổ phiên quốc sư cùng với đê tiện g i o hạn đông sưởng đốc chủ tàu chính phẩn cha cha người như thế duyên xác thực dường như tào điệu tăng nói tới nếu muốn đối với chu thần y động thủ nhất định phải trong bóng tối tiến hành nếu là quan g minh chính đại dù cho là một quốc gia chi chủ tương tự sẽ chết sau lưng chu hành đám người kia trong tay t à o điệu tăng cũng không có tại trên người k ê u ma trí quá nhiều lãng phí thời gian r ứ t tiếng sau khi liền đưa mắt phóng tới tiêu phong cùng tiêu viễn sơn trên người của hai người này hai cha con còn đang cùng thiếu lâm gia tăng giao thủ chưa từng dừng lại t à o điệu tăng cũng không nhiều rông dài chậm rãi đi về phía trước hai tay tạo thành chữ thập một bước bước ra cũng đã đến vòng chiến t r u ương đầu tiên là tiêu viễn sơn cùng huyền trừng hai người thấy tạo điệu tăng xuất hiện h u y ề n c h ừ n g lúc này thu chiêu đối với cái này chữa khỏi hắn thần tăng hắn là tự đáy lòng khâm phục có thể tiêu viễn sơn nhưng là chưa từng ngừng tay trường lực không giảm mà lại tăng trong mắt tất cả đều là vẻ ngon a lệ mà khi tay phải của hắn đến tạo điệu tăng trước người ba thước thời điểm nhưng là cảm giác mình đụng vào một bức tường bình thường sau đó chính là một luồng tràn trề lực lượng khổng lồ đem hắn quét ngang đi ra ngoài t ầ n g tầng ngã dầm trên mặt đất tiêu viễn sơn sắc mặt tái nhuận hoa một tiếng phun ra một ngụt máu tươi tạo điệu tăng biểu hiện như thường tiếp tục đi đến phía trước sắc mặt không hề dao động hắn lại đi tới tiêu phong cùng chúng tăng trong lúc đó tiêu phong đánh hư kh chỉ cảm thấy cảm thấy dòng máu khắp người đều đang thiêu đốt bình thường bên hai phảng phất lương theo một trận r ó n g r ạ c hùng hồn âm nhạc càng đánh càng hăng hái vừa mới này tạo địa tăng xua tan hơi nước cùng với cùng chu hành giao thủ v à chạm hắn đều nhìn ở trong mắt người này xác thực thần bí mà mạnh mẽ có điều hắn hồn nhiên không sợ nếu đã đấu lên cái kia liền đấu ra kết quả đến nếu là không đem thiếu lâm người cho đánh sợ chỉ sợ bọn họ phụ tử còn không xuống được thiếu thất sơn tiêu phong thả người nhảy lên thân thể nằm ngang giữa không chúng hai tay tụ lực để ra một đạo bàng bạc trưởng lực từ tiêu phong hai tay ở bên trong phát sinh cùng tạo địa tăng ba thước khí tường mạnh mẽ va và ch mọi người bên h a i p h ả n phất nghe được một trận cự long tiếng gào thét âm bình thường hơn nữa tiêu phong trong miệng gầm lên nghe được trong lòng mọi người tê dại một đạo nặng nề âm thanh truyền đến chỉ thấy tiêu phong bóng người về phía sau bay ngược mà đi tiêu phong trên không trung liên tiếp n g ư ợ lực cuối cùng mới ngừng lại quỳ một chân trên đất trong miệng đồng dạng có máu tươi chảy ra mà một mặt khác tạo điệu tăng thân hình đồng dạng hơi loáng một cái hàng long thập bắt trưởng s ắ c thực là thiên hạ nhất lưu trường pháp ngoại trừ di hoa tiếp ngọc bàn nhược trưởng cùng với thiên sơn lục dương trưởng chỉ sợ thế gian lại không trường pháp có thể cùng nó sánh ngang tạo điệu tăng cười ha ha thở dài nói tiêu phong vừa mới một trường, t r ư ờ n g lực sắc thực hùng hồn tuy rằng chưa từng phá tan hắn ba thước khí tưởng có thể đại lực ra kỳ tích bên dưới lại tiện thể hắn ba thước khí tưởng cùng bản thân của hắn cùng lui về phía sau hai bước chỉ là đáng tiếc vẫn cứ so với chu hành thua kém một chút dù sao chu hành toàn lực bạo phát bên dưới là trực tiếp phá tan hắn ba thước khí tưởng hai vị khả năng nghe láo tăng một lời t à o điệu tăng cười nói tiêu phong cùng tiêu viễn sơn dựa vào nhau hai người tất cả đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch tiêu phong cao giọng nói thần tăng công lực thông thiên chúng ta không phải là đối thủ muốn đánh muốn, đánh, muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được có điều ta, tiêu, tiêu a t viễn sơn cũng là như vậy tạo điệu tăng chậm rãi lất đầu đưa tay chỉ trên đài cao hai vị huyền tư đại sư đã qua đời mỗi thủ của các ngươi cũng coi như là báo hơn nữa huyền tư đại sư từng nói nếu là hai vị trong lòng vẫn cứ chưa hết giận có thể dẫn hắn đầu lâu đi khiến vợ trước bộ phần lấy cáo hí vợ trên trời có linh thiêng nghe tạo điệu tăng lời nói tiêu phong cùng tiêu viễn sơn vội vàng hướng trên đài cao nhìn lại chỉ thấy cái kia hư trúc chính ôm huyền t ử thi thể khóc cái liên tục tạo điệu tăng tay phải vung một cái chính đang ôm chặt huyền t ử thi thể hư trúc đ ô n g nhiên thân thể mềm lún hai tay b u n g ra ngã trên mặt đất theo tạo điệu tăng đưa tay trộm một cái huyền t ử thi thể phản g phất bị cách không mang tới bình thường chậm rãi rơi vào hai người trước người hai vị có thể tùy ý khám nghiệm tạo điệu tăng đưa tay hư dẫn ra hiệu hai người tiến lên kiểm tra một phen nhìn huyền t ử thi thể tiêu phong thở phào nhẹ nhõm cho tới tiêu viễn sơn nhưng là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ huyền từ này tặc đem hắn một thân công lực chuyển ra ngoài tiêu viễn sơn nói nhìn về phía trên đài cao hư trúc tiêu lão anh hùng chẳng lẽ muốn nổ cọ tận gốc hay sao dứt bỏ huyền t ử sư h i n h dẫn người g i ế t người nương tử sự t ì n h không nói chuyện huyền t ử sư h i n h sắp xếp huyền khổ sư h i n h truyền thụ lệnh lang võ công này một thân võ công có tính hay không ta sư h i n h gián tiếp dành cho huyền tịch phát biểu một phen trà lý t r à khí nói chuyện nghe được tiêu viễn sơn một lát nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể gật đầu tiêu lão anh hùng không phải chú ý công bằng sao nếu chú ý công bằng hư trúc không có lệnh là một thân võ công nếu là tiêu lão anh hùng đồng ý đem chính mình công lực chuyển thụ cho hư trúc vậy ta thiếu lâm cũng đồng ý hư trúc phế bỏ hắn giờ khắc này trên người công lực nghe huyền tịch lời nói, tiêu viễn sơn còn kém chỉ vào huyền tịch mũi mắng to một tiếng người mặt sao lớn như vậy đã như vậy ta cùng huyền tử ân đoán liền coi như thanh toán xong cho tới các ngươi ừ lao tử vẫn là câu nói kia thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ta c h u y ể n định phật tổ cũng không ngăn được lão phu tiêu viễn sơn cười ha ha nói lao phu sớm đã đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sao chép bản g i ấ u ở đại minh một nơi núi sông bên trong ha ha muốn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sao muốn lao phu một thân võ công sao muốn liền đi tìm đi tiêu viễn sơn dứt tiếng đoàn người rối loạn t ư ơ mừng càng không ít có người trong bóng tối ồn ào muốn tiêu viễn sơn nói ra cụ thể vị trí ta tiêu viễn sơn ở đây lập lời thề chỉ cần chư vị đưa cha con ta hai người rời đi thiếu thất sơn ta tất nhiên sẽ đem trôn giấu bảy mươi hai tuyệt ký địa phương nói cho chư vị tiêu viễn sơn mục tiêu xưa nay đều không chỉ là đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký truyền khắp đại t ố n g hắn muốn hủy diệt thiếu lâm truyền thừa hắn muốn huyền từ cũng lại không còn mặt mũi đối với thiếu lâm các đời cao tăng chương một trăm bảy mươi cứu cứu cực kẻ phá dối ma trí chương một trăm bảy mươi cứu cực kẻ phá dối ma trí tào điệu tăng nghe tiêu viễn sơn lời nói chầm mặc chút lát cảm thụ thiếu lâm chư vị cao tăng ánh mắt nhìn về phía hắn t à o điệu tăng rốt cục mở miệng tiêu lao thi chủ ngươi gần đây trên bộ lương môn thái ớt hai h u y ệ t có thể cảm thấy mơ hồ đau đớn sao tiêu viễn sơn nghe t à o điệu tăng lời nói biểu hiện nghiêm nghị vô cùng vẫn chưa nói chuyện t à o điệu tăng thấy tiêu viễn sơn cũng không nói lời nào liếc mắt nhìn đã từ dưới đất đứng lên đến vẫn cứ có chút suy yếu chu hành thở dài sau đó liền tiếp tục nói ngươi h u y ệ t quan nguyên trên tế liệt gần đây rồi lại làm sao tiêu phong nhìn một chút cha của chính mình lại nhìn một chút trước người tạo đ i ệ tăng biểu hiện một trận lo lắng cha hắng nhưng là thật sự tiêu viễn sơn khẽ gật đầu nếu như luyện tập t chỉ nói, ta có điều là quyên cước binh kỳ ám khí loại hình ngoại môn công phu cái kia ngược lại cũng thôi đối với tự thân làm hại cực nhỏ chỉ cần thân thể cực trắng liền có thể chống đỡ được nhưng nếu là luyện được ta thiếu lâm thượng thừa võ công mỗi ngày đều muốn lấy từ bi phật pháp điều hòa hóa giải bằng không lệ khí thâm nhập phụ tạng dũ h a m càng sâu so với bất kỳ ở ngoài độc đều lợi hại hơn gấp trăm lần tào điệu tăng chậm rãi mở miệng nói r ứ t lời liền nhìn về phía một bên cưu ma trí quốc sư chính là ta phật môn đệ tử tinh nhiên g phật pháp đương đại vô song nhưng như không tồn từ bi chi niệm mặc dù thông h i ể u rất nhiều phật pháp đ i ệ t tịch diệu biện vô song cũng trước sau không thể xóa bỏ tu tập những này thượng thừa võ công lúc loại lệ khí nếu là bần tăng đoán công lầm quốc sư trước đây phải làm được quá nội thương chỉ là vị này chu thần ý cho trị liệu xong chưa nghe tào điệu tăng l mọi người r ồ n dập nhìn về phía cưu ma c h í chỉ thấy nó sắc mặt đỏ chót mở miệng nói thần tăng là ý nói tiểu tăng tâm không từ bi chi niệm sao cưu ma c h í chỉ quan tâm chuyện này người lao tặc này ngốc lại còn nói hắn không có lòng từ bi có hiểu hay không hắn thổ phiên quốc sư đại luân minh vương những này danh hiệu hàm lượng a đem lương tâm m ọ ra trên gọi gọi một gọi tuyệt đối so với người lao tặc này ngốc lương tâm nhiều hai cân theo cưu ma c h í tiêu viễn sơn đã đem nói cho thả ra những n à y người trong giang hồ vì thiếu lâm tuyệt kỹ đã có ý đ ậ vẽ bọn họ thật sự muốn đem tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người cho đưa y sau đó từ bọn họ trong miệng biết được thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ t â m tích vị trí chỉ là thiếu hụt một cái cơ hội động thủ thôi ưu ma chí vô cùng c h i kỷ chủ động mở miệng giúp bọn họ một tay hắn sử dụng truyền âm nhập mật làm cho âm thanh ở trước người mấy chục người trong lỗ thai vang lên đại liêu đã trần binh bên cạnh nếu là tiêu viễn sơn mọi người không thể trở về đến đại liêu chỉ sợ biên quan tất nhiên sẽ lại nổi lên chiến hóa ưu ma chí r ứ t lời đám người kia trên mặt tất cả đều là ý động vẽ thậm chí hướng về người bên cạnh nói rồi nói mình ý nghĩ ưu ma chí cũng không có dừng lại tiếp tục quạt gió thổi lửa nói ngược lại này thiếu lâm tuyệt kỹ có như thế nhiều tai hại đại liêu người cũng chưa chắc gặp luyện thành coi như để tiêu viễn sơn cùng tiêu phong trở lại đại liêu có thể làm sao lời này vừa ra cho chuyện âm thanh càng ngày càng lớn cưu ma trí thu rồi thân công nhìn cho chuyện mọi người thỏa mãn gật gật đầu dù chu thần ý lại nói hắn này biểu hiện gọi là có thắng duyệt binh nay hơn một nghìn quần hùng đồng thời đọc thủ dù cho t à o điệu tăng nắm giữ đem này hơn ngàn người toàn bộ giết tuyệt năng lực có thể hơn nữa quách tính hồng thất công cùng với nhất đăng đại sư còn có đoàn dự mọi người dù cho là tàu đ i ệ tăng chỉ sợ cũng không ngăn cản được cho tới cho rằng tiêu viễn sơn chữa bệnh vì là do để tiêu viễn sơn giao ra thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ đồng thời đem ở lại thiếu lâm đương địch có hắn như thế cái ví dụ sống sờ sợ hơn nữa thiếu lâm người đối với chu thần y ra tay lấy chu thần y tính cách tuyệt đối sẽ không để thiếu lâm như thế thoải mái dù cho không muốn y tư hắn cũng sẽ vì là tiêu viễn sơn giải quyết trong cơ thể bệnh kín không có lưu lại tiêu viễn sơn phụ tử thẻ đánh bạc hơn nữa nhiều như vậy cường địch v ư ợ quanh tiêu viễn sơn phụ tử rời đi đã là chuyện tất nhiên nay tảo điệu tăng sở dĩ nói ra những lời này đến có điều là muốn kinh sợ thiên hạ quần hùng để bọn họ đừng đánh thiếu lâm tuyệt ký chủ、ý. phật nói rằng chúng sinh bình đẳng nếu là tiêu l a o anh hùng đồng ý lao tăng đồng ý ra tay vì là tiêu l a o anh hùng giải quyết trên người bệnh hoạn không muốn bất kỳ thù lao t à o điệu tăng hai tay tạo thành chữ thập mở miệng nói rằng không riêng là tiêu l a o anh hùng những người khác nếu là đồng dạng có tình huống tương tự lão nạp cũng đồng ý xuất thủ cứu rút đồng thời không muốn chút nào thù lao t à o điệu tăng tiếng nói chuyên r a có người nhìn về phía t à o điệu tăng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính n ể đối với người như thế cư ma trí biểu thị có mang loại ý nghĩ này ra hỏa đều ngu ngốc một cách đáng yêu những n à y người trong giang hồ đã động đem tiêu viễn sơn phụ tử đưa đi xa ý nghĩ t à nói, nói, nói cách khác những người này vẫn cứ quyết định chủ ý tu luyện bảy mươi hai thuyết ký nếu là đám người kia thật sự biết rồi thiếu lâm bảy mươi hai thuyết ký vị trí n à y hơn ngàn người đều là tàu hỏa nhập ma hạt giống tốt những người này một khi tàu hỏa nhập ma hoặc là tìm chu hành đi trị chu hành quy củ hiệu được đều hiểu muốn bi tịch võ công hoặc là bà bối có thể lúc này t à o điệu tăng lại tới nữa rồi một câu hắn không lấy một đồng tiền đây là ý gì nay t à o điệu tăng còn kém nắm một cái màu đỏ khăn tay đứng ở thiếu thất sơn khẩu hướng về phía qua lại tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ người nói đại gia mau tới kyu ma chi dám khẳng định đám người kia một khi đi tìm t à o điệu tăng h ừ tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại thiếu lâm tất nhiên sẽ nhiều hơn nữa ra không ít tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ cao thủ kyu ma chi quay đầu nhìn về phía thật lâu chưa từng mở miệm chu thần y lúc này cao giọng nói chu thần y trạch tâm nhân hậu kể từ hôm nay phạm l à là bởi vì tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ mà người bị thương chu thần y không trả giá trị liệu bao chị g ó i kỹ ưu ma trí r ứ t lời theo sát suy nghĩ đến cái gì vội vã cao giọng nói bổ sung thiếu lâm người ngoại trừ c ưu ma trí thở phào một n g ụ m trọc khí thiếu một chút để thiếu lâm người cho xuyên liêu k h ô n g tử thấy chu thần y trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng c ưu ma trí lồng ngực ưỡn đến mức càng ngày càng cao lĩnh hội chu thần y tâm ý hắn nhưng là chuyên nghiệp ưu ma trí lời này vừa ra trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ mừng rỡ tạo điệu tăng biểu hiện nhưng là không có bao nhiêu khiếp sợ h i ệ n nhiên chu hành như vậy ứng đối cũng là hắn đã sớm nghĩ đến tạo điệu tăng hơn những người nếu tiêu lão anh hùng không muốn để b ẩ n tăng giúp ngài giải trừ thống khổ trên người người lao tăng kia liền không nói nhiều tiêu lão anh hùng ngài xin cứ tự nhiên nghe tạo điệu tăng lời nói tiêu viễn sơn choáng váng mới vừa cho mình tìm kỹ lý do người trong giang hồ cũng choáng các ngươi chưa từng ra tay giúp đỡ về tình về lý tiêu lão thi chủ tự nhiên không chắc chắn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký trôn giấu địa phương nói trò chư vị có thể thiếu lâm người một mực đối với chu thần y ra tay đã như vậy vậy cũng đừng trách hắn tìm thiếu lâm c h a nhi nếu là ta đoán không lầm lời nói đón lấy chư vị cao tăng chỉ sợ là muốn đối với tiêu hinh dùng chân tình dùng đạo lý chu hành âm thanh vẫn cứ hơi chút suy yếu nhưng vẫn cứ rõ ràng vang vọng ở mọi người bên hai vừa định mở miệng huyền tịch mặt mũi có chút không nhịn được cưu ma c h í cùng chu hành tổ hợp kỹ đánh cho hắn đều không biết nên làm gì hoàng thủ huyền tịch oán giận liếc mắt nhìn linh tâm hoạt h ư ợ n g sư thúc cá sư thúc ngươi nói ngươi nhạc h u hành làm gì a di đ ạ phật người không phải cây cỏ t h ú có thể vô tình tiêu phong h ư dứt lời lần thứ hai đưa mắt phóng tới chu hành trên người chu thần ý ý làm phiền ngại vì ta phụ thân trị liệu thân thể bệnh hoạn tiêu phong nói nhìn về phía cha của hắn hắn hàng long trưởng đã nộp ra có thể đủ số tới được vóc công cũng là đả cầu q u n n pháp có tiêu h ể này đã hình theo ư lệnh tôn giờ khắp này tình huống chỉ cần dừng lại tạm thời không đi tu luyện thiếu lâm tuyệt kỹ trong vòng nửa năm là sẽ không xảy ra vấn đề đợi được sau ba tháng Tiêu i m nay h thể có m n lệnh tôn đi đến、Đại、Minh Quảng Dương chấn g hiệp phụ thất một đi Đại đi u ế n ngay hành ta ở lâu chu á c xin đợi a i vị. c h hành cười chính Trước rời nói, đi Đại Đại Minh dự định nói mình định Tống định đem dự dự trở ra. về lời ạ lại i Thiên dồi Thiên dồi đến đoàn đến đoàn Sơn, chính thuần. 171, lại đến Thiên Sơn, khổ đoàn chính thuần. Nghe、chu、Hành Trước khổ khổ Chu l nói mọi người chân mày cao lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm Này、chu、Hành từ lúc đến、Đại、Tống, có thể nói là ở Đại Tống nhất lên gió tanh mưa máu, đầu tiên Sơn là là Chu lúc có thể Thiếu Thất máu, đầu từ giết Đại Đại gió giới ở ở mưa n à y chu hành s á t thực không thẹn có độc tay ý tiên này một mỹ sưng bây giờ này một vị s á t thần sắp về đại minh đối với bọn họ những n à y đại tống người tới nói tuyệt đối là chuyện tốt một cái có điều này đều không đúng bọn họ quan tâm nhất bọn họ nhất quan tâm vẫn là tiêu viễn sơn trong tay thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ vừa nãy đều nói xong rồi phải đem bảy mươi hai tuyệt kỹ vị trí nói cho bọn họ biết làm sao hiện tại cái này huyền tịch đại hòa thượng thuận miệng nói lên một câu nói này tiêu viễn sơn liền chuẩn bị đổi ý hay sao có thể bảo vệ thiếu lâm chúng tăng trước mặt bọn họ cũng không tốt gọn gàng dứt khoát hỏi tiêu viễn sơn có hay không còn muốn đem bảy mươi hai tuyệt kỹ vị trí nói cho bọn họ biết. cho tới này g chu, chu hành đã nhận lời nên vì tiêu viễn sơn chữa bệnh đồng thời để tiêu viễn sơn sau ba tháng đi đại minh lâu hành các tìm hắn chữa bệnh bọn họ giờ khắc này ra tay đánh chính là chu hành mặt không thích hợp không thích hợp hồng thất công mọi người không hẳn có thể đem bọn họ hơn ngàn người đều cho giết nhưng nếu là đắc tội rồi chu hành bọn họ nhóm người này nhất định mất mạng trước đánh chu hành thu gom võ công đám người kia chính là chứng minh tốt nhất đồng thời liên quan với chu hành thủ giai nghe đồn đã chuyển khắp toàn bộ giang hồ bọn họ cũng không muốn rơi vào một cái cửa nát nhà tan kết cục tiêu viễn sơn trên người bí tịch võ công đến muốn chỉ có điều không thể là hiện tại nghĩ thông suốt nơi này không ít người dồn dập liếc mắt nhìn nhau sau đó phản phất tâm h ữ linh tê bình thường cùng nhau lui về phía sau một bước đem vị trí cho tiêu viễn sơn ngừng ra tiêu lão anh hùng dừng chân nếu là không ngại lời nói chúng ta cùng ra đi khỏe không thấy mọi người nhường đường triệu mẫn lúc này nói rằng hồng thất công cùng quách t ĩ n h cùng với đoàn chính thuần đoàn dự mọi người dồn dập hướng về triệu mẫn nhìn sang ánh mắt không quen triệu mẫn không sợ chút nào cười ha ha chư vị yên tâm ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng tiêu lào anh hùng trò chuyện một hai thôi có chư vị ở trừ phi nước ta quốc sư cùng với ta hoàng thúc cùng với mông xích hành mông tiền bối còn có võ tôn tất huyền mọi người tự mình đến đây chỉ sợ không người có thể thương tiêu lào anh hùng chư vị nếu là không yên lòng đều có thể đồng thời đồng hành triệu mẫn cười ha hả nói thậm chí xin mời đại lý họ đoàn cùng với quách tính mọi người một đường đồng hành tiêu Viễn Sơn trên ràng động mặt rõ ràng có ý b phong, phong, tụ tụ công công, phong lời này vừa ra không ít người lông mày đều cao lên đến nay tiêu phong cùng mộ dung phục đã từng từng giao thủ mộ dung phục căn bản là không phải là đối thủ của tiêu phong l i ê n tiêu phong cùng tiêu viễn sơn đều không bắt được mộ dung b á c mộ dung phục cũng phải khổ tâm luyện công mới được cái tiêu mộ dung b á c đến mạnh đến cái tình trạng gì cùng lúc đó một nơi nông trại bên trong trong tay bưng đệm lót mộ dung bác đ ỗ n g nhiên hắt hơi một cái nhìn chung quanh một chút không gặp có động tinh gì lúc này mới bưng đệm lót hướng về trước người người lao nông kia dáng dấp người đi tới người lao nông kia không phải người bên ngoài chính là hai lần cứu bọn họ hai cha con tính mạng mộ dung long thành bọn họ mộ dung ra láo tổ mộ dung bắc đi tới nông trại trước một cây đại thụ bên dưới cầm trong tay đệm lót trên ly trà bưng hạ xuống đưa tới mộ dung long thành trước người. mộ dung bác nghe trong phòng truyền đến kiểu d i ễ m tiếng nét mặt rán mua đều không khỏi một đỏ bọn họ người lao tổ này tông thực sự quá không đứng đắn ngày đó lần thứ hai lộ diện đem bọn họ từ tiêu phong cùng tiêu viễn sơn trong tay cứu được sau khi liền đem hai người phụ tử bọn hắn cho mang đến nơi này không chờ bọn họ hai cha con do hỏi mộ dung long thành trực tiếp cho con trai của hắn trong miệng nhét vào một viên đan dược d u n g bọn họ lao tổ lại nói cái này gọi là t h u ố c tình đan sau đó không chờ bọn họ kinh ngạc bọn họ vị lao tổ này lại bàn tay lớn vung một cái nông trại cửa phòng trực tiếp mở ra khá lắm toàn bộ đều là lộ ra nửa cái vai đẹp nữ tử những cô gái này, mỗi một cái đều là tuyệt sắc hắn cũng không biết nhà hắn lao tổ từ nơi nào tìm đến những cô gái này thúc tình đan dược hiệu rất nhanh phát tác con trai của hắn hai mắt trong nháy mắt biến hỏng sau đó vọt vào đám nữ t ử này bên trong liên tiếp hai ngày thời gian nông trại bên trong có thể nói đêm đó đêm sinh ca tiểu d i ễ m tiếng chưa bao giờ đ o ạ tuyệt t con trai của hắn duy trì sắp tới ba mươi năm đồng từ thân liền như vậy bị phá hai ngày sau dược hiệu trôi qua sau khi mộ dung phục từ chối lại lần nữa uống thuốc đồng thời thỉnh cầu mộ dung long thành đem hắn cho thả ra ngoài kết quả mộ dung long thành nhẹ nhàng đến rồi một câu lúc nào trong này nữ từ có ba người trở lên mang thai mộ dung Phục lúc nào mới có thể rời đi. Này có thể đem hắn cho lúc có có tức nào Này giận trường. Dung mới đem Mộ rời đi. quá bắc cũng trước tiên cần phải để mộ dung phục lưu lại chút ít sau đó sau đó hai người phụ tử bọn hắn mới có thể an tâm ở bên ngoài dốc sức làm có mộ dung bác cho phép cùng với mộ dung phục không thể chờ đợi được nữa muốn đi hoàn thành chính mình phục quốc đại kế dù cho không có thúc tình đan mộ dung phục cũng từ từ trở nên chủ động lên quãng thời gian này hắn có thể nói là đau cũng vui sướng mộ dung long thành có thủ đoạn có thể bảo đảm chỉ cần mang thai liền có thể sinh ra nhi tử đến cứ như vậy mộ dung phục nhiệm vụ liền đơn giản rất nhiều sinh ba cái nhi tử có mộ dung long thành giáo dục luôn có một cái có thể đem mộ dung ra truyền thừa tiếp thiên sơn dưới chân ba con ngựa đang chầm chậm tiến lên cuối cùng ở một dòng suối nhỏ phía trước n ừ n g lại ba con ngựa cùng nhau cúi đầu sau đó liền thấy hai đạo bạch quang n h e qua dĩ nhiên là một con bạch trong suốt bạch hồ cùng một con giống như bồ câu chim nhỏ đứng ở ở dọc bờ sông cùng nhau túi đầu uống nước chu thần y vỉa chúng ta lại đến phiêu m i ệ u phong rơi xuống một người trong đó tung người xuống ngựa nhìn trước mắt phiêu m i ệ u phong trong mắt tất cả đều là chiến ý ba người này không phải người bên ngoài chính là từ thiếu thất sơn rời đi chu hành cựu ma trí cùng với tiểu long nữ ba người đang uống nước hai thằng nhóc kia một cái là cựu vĩ linh hồ cho tới một cái khác nhưng là độc cô cầu bại đưa cho chu hành bạch phượng nói là giống như bồ câu nhưng trên thực tế này bạch phượng đã có tầm thường hùng ư n g bình thường to nhỏ lông đôi càng là sán lạn vô cùng cùng thời t ầ n bên trong bạch phượng hầu như giống như l ú c chỉ là hình thể hơi kém một ít thôi có điều đọc cô cầu bại đã nói qua không ngoài một năm n à y bạch phượng liền có thể lớn lên thành hình m a n g người phi hành căn bản là điều chắc chắn trước mắt có điều quá khứ hơn hai mươi ngày thời gian thôi ngày đó thiếu thất sơn đại chiến sau khi trước hết đưa ra rời đi là tiêu viễn sơn cùng tiểu phong hắn xin mời bao quát chu hành quách tính vợ chồng đoàn chính thuần mọi người cùng với hồng thất công nhất đăng đại sư ở bên trong hơn m ộ ư ơ i người muốn tụ trên tụ tập tới dù sao sau ngày hôm nay cũng không ai biết lần sau gặp lại sẽ là lúc nào chỉ là chu hành từ chối tiêu phong thỉnh cầu tiêu viễn sơn hồng thất công thậm chí là nhất đ ă n g còn có từ ân mọi người những người này thiên phú dòng tuyệt đối sẽ không kém chu hành cũng là biết nhưng hắn vội vã về đại minh căn bản không có bao nhiêu thời gian đi hướng dẫn những người này chỉ có thể chờ đợi dưới một hồi hắn rời đi đại minh đến đại tống đã gần đến một năm những n à y thời gian tới nay hắn tuyệt đối nói lên được là được ích lợi không nhỏ mặc kệ là ở trong người cấu trúc vũ hành do đó hoàn thành đan vệ cùng với khí độc ý nghĩ cũng hoặc là đồng thời tu luyện tới trung hạ ba đan điển thần công bị tịch những này đều cần chu hành từng cái thể n ộ hắn một cái ăn quá nhiều rồi đ ó lấy cần trước tiên tiêu hóa một phen chờ tiêu hóa hoàn toàn sau khi đó mới là hắn đi đến đại tùy thời cơ cùng mọi người lần lượt cáo biệt chu hành mọi người liền dẫn đầu rời đi cưới ngựa thẳng đến thiên sơn mà tới chu hành đặc biệt hỏi qua tiểu long nữ là về của mộ vẫn là với hắn đi đại minh nhịn tiểu long nữ không hề trả lời chỉ là vung lên roi ngựa chạy ở chu hành cùng cưu ma c h í phía trước thẳng đến thiên sơn mà đi tới tất cả đều không nói bên trong đến đại tống thời điểm trên đường đi qua thiên sơn bây giờ trở về vẫn cứ trên đường đi qua thiên sơn đến nơi đến t r ố chu hành cười nói lần này lên núi nhìn một lần p h thủy tỉ lại t h bái một hồi vô nhai từ sư mình đem đinh xuân thu bỏ mình tin tức trước tiên nói cho lão nhân ra người một tiếng cựu ma trí trong ánh mắt đồng dạng tất cả đều là vẻ kiên định tiểu tăng cũng muốn nhìn một lần này thiên sơn đồng mộ trải qua độc cô cầu bại trì điểm cùng với kích thích niềm tin của hắn lại lần nữa trở về nói đơn giản hắn cảm giác mình hiện tại cường đáng sợ trong thiên hạ ngoại trừ tạo điệu tăng cái tiêm một đống người ân còn có chu thần ý triển khai thiên ma giải thể đại pháp sau khi lại triển khai ngàn một phải làm không người là đối thủ của hắn ba ngày không gặp kẻ sĩ đều nên nhìn với cặp mắt khác xưa thúng chi hắn cùng thiên sơn đồng mộ phân biệt đã qua thời gian hơn nửa năm nửa năm qua hắn theo chu hành mò đến không ít bí tịch võ công quan sát ở thiếu lâm bị giam thời điểm cũng là xem dịch cân kinh tuy rằng chưa từng tu luyện nhưng cũng tích góp không ít kinh nghiệm sau đó càng là theo độc cô cầu bại cung luyện công trải qua lão nhân ra người chỉ điểm hắn hỏa diễm đao từ lâu lột xác trở lên các loại hắn hôm nay không hẳn liền không phải là đối thủ của thiên sơn đồng m ẫ thiên sơn đồng m ẫ tên hiện tại còn ở hắn tăng bảo dưới đáy nhớ kỹ đây hắn muốn tìm về chính mình mặt mũi trước tiên từ thiên sơn đồng m ẫ bắt đầu trở lại đại minh sau khi lại tìm tàu chính phần đánh một trận trước đây ném mất mặt mũi hắn cứ ma trí muốn toàn bộ còn trở về trước đây là trước đây hiện tại là hiện tại chúng ta đi thôi chu hành vẫn chưa chú ý tới ưu ma c h í biểu hiện biến hóa ưu ma c h í ở thiếu lâm bị giam một trận sau khi liền cũng không còn đứng ra cùng mạnh hơn chính mình người giao thủ mặc kệ là đối mặt hồng thất công cùng nhất đăng đại sư ưu ma c h í cũng không từng khiêu khích chu hành cho rằng ưu ma c h í đã lớn lên liền không có lại nghĩ tới phương diện này quá tiểu long nữ không nói một lời đi theo chu hành phía sau ưu ma c h í nhưng là tầng tầng gật đầu chịu ba người cưỡi ngựa trong nháy mắt đang uống nước cựu vĩ linh hồ cũng là trong nháy mắt nhảy đến bạch phượng bà vai bạch phượng cơ cơ thân thể một bước lên trời trước tiên trải nghiệm phi hành cảm giác cũng không phải là chu hành mà là này một con tiểu bạch hồ ba người rất nhanh liền đến phiêu m i ệ u phong dưới không chờ ba người xuống ngựa chuẩn bị đi bộ một đạo thanh âm kinh ngạc liền vang lên nhưng là chu thần y ngay mặt chu hành nghe âm thanh nhìn về phía trước người chỉ thấy một đám người từ trong rừng cây đi ra những người này trên người mặc linh thiếu cung bại đen cầm trong tay trường kiếm người cầm đầu chu hành đã thường thấy chính là dư bà hóa ra là dư bà ta chuẩn bị trở về đại minh ly biệt thời khắc ngày nữa sơn nhìn sư tỷ thuận tiện tế bái một hồi vô nhai từ sư h u n h chu hành cười nói ba người cùng nhau tung người xuống ngựa Dư dây người bà liền vội vàng liền lên vội tiến tiếp nhận có ư n cung kính n g i công thể ử tôn c ủ đã đã phân phó, phiêu miệu phong nhân chính nhất, trên, ngoại người ngoài, ngài lớn ngài nô miệu gọi i lao to trừ tỷ t là ra ở u c ò nghĩ lại liền làm vạn vạn nô n có thể, tỷ h ô k nổi công tiếng c tử một dư bà. u đầu tiêu hành định không phái nhất thể h là là tiên sướng nói nên tương trưởng môn lớn n to lai giao sở, sao. g vừa Có lại vừa nghĩ phái tiêu giao thất b ả o chỉ hoàn bị vô nhai tử chuyển cho vương ngự yên nói cách khác vương ngự yên liền trở thành phái tiêu giao đợi mới trưởng môn coi như là ở vô nhai tử hòa dài dưới thiên sơn đồng mẫu cùng lý thu thủy thả xuống ngày xưa ân đoán không còn tự giết lẫn nhau thiên sơn đồng mẫu cũng tuyệt đối không thể trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc trong ngày thường phái tiêu g i a o gặp nạn thời điểm rút một tay ngoài ra còn có thể hy vọng nàng cho vô nhai tử cùng lý thu thủy ngoại tôn nữ sắc mặt tốt xem lý thu thủy tự nhiên càng không thể như vậy luận một phen xa gần thân sơ ngoại trừ chưa từng lộ diện tiêu g i a o t ử ở ngoài xác thực là hắn cùng tiên h sơn đồng mộ thân cận nhất công tử ngay tới đúng lúc tôn chủ hôm nay hừng đông mới vừa xuất quan ta chờ vừa đem đinh xuân thu tin qua đời nói cho tôn chủ tôn chủ vui v ẻ không thôi làm ta chờ đại bá h ế n hội chuẩn bị kỹ càng thật chúc mừng một phen đây dư bà bắt chuyện người thủ hạ dẫn ngựa đến một bên một bên vì là chu hành dẫn đường một bên cười ha hạ nói tốc độ nhanh nhất mãi mãi đều vậy tin tức ở chu hành mọi người tản đi trong nháy mắt liền có vô số bổ câu đưa thư gánh chịu thiếu thất sơn đại chiến tin tức hướng ra phía ngoài bay đi linh thiếu cung mọi người cũng là xuống núi chọn mùa thời điểm nghe được tin tức này dư bà thao thao bất tuyệt giảng giải chu hành sau khi rời đi phiêu miệu phong phát sinh chuyện lý thú trong đó liền bao quắt vô nhai tử mang theo đoàn chính t u ầ n lý thanh la cùng với vương ngự yên đến linh t h i cung sự tình các nàng lao tô có thể một mực hắn dẫn theo lý thanh la cùng với vương ngự yên hai người này cùng lý thu thủy giải đến cực xem người đến thiên sơn đồng m ỗ tại chỗ liền giận có thể nàng một bụng l ử a giận lại không biết nên xung ai phát tiết vào lúc này đoàn chính thuần tới các nàng tôn chủ một ánh mắt liền nhìn ra đoàn chính thuần làm người hoa tâm bất mãn trong lòng không nói hai lời liền trực tiếp cho hắn đến rồi cái sinh t ử p h ụ theo vị này đoàn vương gia từng nói ở chúng rồi sinh t ử p h ụ trong nháy mắt hắn phảng phất cảm giác mình nhìn thấy hắn thái mãi vô nhai tử ngồi yên không để ý đến mãi đến tận sau một n g n nhang hắn mới mở miệng để thiên sơn đồng mỗ giút đoàn chính thuần mở ra sinh từ phủ Chu hành nghe được nơi này. khẽ gật đầu này vô nhai tử chính là muốn cho đoàn chính thuần biết dù cho hắn chết rồi ngoại trừ hắn chu hành ở ngoài thiên sơn đồng mộ không nữa yêu thích nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ nên giúp cũng sẽ giúp sau đó lý thanh la lại mang theo vương n g ự yên đi tới một chuyến tây hạ n g hai người đem lý thu thủy trò dẫn theo lại đây một đám người hàn huyên hồi lâu ở vô nhai t ử đầu mối cùng ngả bài dưới hai bên rốt cục khôi phục ở b ề ngoài hòa khí liền đoàn chính thuần lại một lần bị đánh lúc này là lý thu thủy không vì cái gì khác chỉ là vì cho nàng con gái ra một hơi ở sau khi tại đỉnh phi ô miệ phong vô nhai tử đem hắn một thân nội lực hết mức u y người cho c Thanh Lý là n ù v trước h hành nghe được mắt này đường trên đến t r người mặc một thân hồng bảo mi thanh mục tú trên môi một vệ đỏ bừng thân cao cũng là giống như tầm thường nữ tử nếu không có người này mở miệng nói chuyện chu hành là thật sự không muốn đem người này với hắn trong ký ức thiên sơn đồng mộ cho liên hệ tới thiên sơn đồng mộ thấy chu hành cùng với cựu ma trí trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi trong mắt cũng không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều vẻ hài lòng chính là cái ánh mắt này nhờ có người thần chiếu kinh cùng ngươi cái tia chữa thương c h i pháp ta trầm tư suy nghĩ hồi lâu rốt cục đem thân hình khôi phục bây giờ chỉ còn giữ lại thân thể kinh mạch thương thế chưa từng khôi phục thôi thiên sơn đồng mộ cười nói mở ra hai tay lần thứ hai tự mình thưởng thức một phen chúc mừng sư tị chúc mừng sư tị đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười thiên sơn đồng mộ đối với hắn tốt như vậy một đôi lời lời chúc mừng hắn vẫn là nói được thiên sơn đồng mộ cười khoát tay háo một cái không nói ta đúng là ngươi ta tuy rằng cách xa ở thiên sơn nhưng cũng nghe nói ngươi làm ra vài món đại sự ở thiếu thất sơn dưới giết chết gần nghìn người còn đem những người này môn phái cùng gia tộc đều cho d i ệ t tinh quang làm việc thực sự đẹp đẽ thiên sơn đồng mộ hưng phần nói chu hành làm ra này một việc đại sự thời điểm vừa vặn vô nhai tử mấy người cũng ở tin tức này chuyển tới dù cho là vô nhai tử đều kinh hãi vô cùng lần này ở thiếu thất sơn ngươi lại cùng thiếu lâm linh tâm hòa thượng giao thủ Thanh danh c à n g sâu, h ừ cũng chính là cái kia tạo điệu tăng chưa từng ra tay với người, nếu không thì quỳ hoa lão tổ độc cô cầu bại còn có thiếu đạo đức đạo nhân trở chư vị tiền bối dắt tay nhau mà đến tất nhiên giáo cái kia lao ngốc lưu chịu không nổi. thiên sơn đồng mố vẻ mặt căm giận, hiển nhiên là biết tiếu lâm tạo điệu tăng có điều ngược lại cũng bình thường nàng đã chín mươi sáu tuổi hoặc thời gian quá lâu biết một ít người bình thường không biết sự tình ngược lại cũng đúng là chuyện bình thường không sai tất nhiên muốn hắn chịu không nổi dù cho muốn ở thiên sơn đồng mố nơi này đòi lại mặt mũi cưu ma chí cũng l à mở miệng tán thành ý nghĩ của nàng đối với hắn mà nói chỉ cần nói t ạ o điệu tăng không phải đó chính là hắn cựu ma chi tay chân huynh đệ hắn cả đời này đều không quên được ngày đó hắn đi ngang qua tàng kinh các ai t ạ o điệu tăng một cái tắc kia biết một cái thi đấu đấu đối với một cái chừng năm mươi tuổi hải tử tạo thành bao lớn trong lòng áp lực sao không lao tặc ngốc kia không biết khắp thiên hạ hòa thượng đều không có thứ tốt thiên sơn đồng mỗ tiếp tục mắng trời mới biết t ạ o điệu tăng đến tột u cùng làm cái gì mới để thiên sơn đồng mỗ như vậy không c ă m lòng chẳng lẽ là phật đạo không cùng tồn tại cưu ma c h í khuôn mặt nhỏ nhắn s ệ xuống này thiên sơn đồng mộ mắng tạo điệu tăng hắn rất vui mừng có thể này thiên sơn đồng mộ đem hắn cũng cho mắng lên vậy hắn liền rất không cao hứng hòa thượng cùng hòa thượng trong lúc đó cũng là có khoảng cách đồng mộ tiền bối nói như thế không khỏi quá không đem tiểu tăng để ở trong mắt chứ cưu ma c h í chậm rãi tiến lên cao mày mở miệng nói rằng trực tiếp vòng qua chu hành đến thiên sơn đồng mộ trước người thiên sơn đồng mộ kinh ngạc liếc mắt nhìn cưu ma c h í sau đó lại nhìn một chút phía sau vẻ mặt kinh ngạc chu hành bỗng nhiên cười ra âm thanh nguyên cái tiểu tăng đốc làm sao Để độc cô tiểu ề tiền n bối hoặc là quý hoa tiền bối i hoặc hoa chỉ là quỷ đ m một m phen, liền ố n tặc ì m mộ mộ mộ năm, làm ma vết va vào Thiên thể không thấy Tiểu t cùng có được cứu chí Sơn đồng sống hơn không nghĩ? hay sao? sao ý này ngốc nạo khí rất ngày đó thua ở trong tay nàng còn bị nàng cho rơi xuống sinh t ử phụ tiểu tặc này ngốc trong lòng khẳng định không t â m l ò n g chu hành chuyến này còn muốn tìm độc cô cầu bại cùng quý hoa láo tổ hai người tiểu tặc này ngốc nói không chắc chịu hai vị tiền bối chỉ điểm lại cảm thấy chính mình được rồi v v v vặn nàng cũng muốn nhìn một chút hai vị tia tiền bối thủ đoạn đến tột cùng làm sao nàng từng nghe sư phụ nàng đã nói vị t i a quý hoa tiền bối thân pháp nhanh như quỷ mị một tay kiếm pháp cùng châm pháp chơi càng là lô hỏa thuần thanh cho tới vị t i a độc cô tiền bối sư phụ nàng càng là đánh giá nó làm kiếm đạo độ tôn nay tiểu con lựa chọc dù cho chỉ là để hai vị tiền bối chỉ điểm một hai tất nhiên tiến bộ không nhỏ nàng từ khi khôi phục thân hình tới nay ngoại trừ đánh đánh, đánh đoàn chính t u ầ n thời điểm khác vẫn đúng là không có cùng người khác động thủ một lần tiểu tặc này nốc đúng là cái rất tốt đ á m à i g a o sư đệ ngươi lần này đến đây hẳn là muốn đi vô nhai từ chức mộ phần tế bái một phen chứ vô nhai tử phần mộ ngay ở phía trước ngươi tự mình đi vào liền có thể ta cùng tiểu tặc này ngốc chơi một chút yên tâm sẽ không làm lỡ ngươi khởi hành về đại minh thiên sơn đồng mỗi chỉ chỉ một bên đường nhỏ ra hiệu chu hành tiếp tục tiến lên cưu ma trí đồng d ạ n g gật đầu chu thần y tự đi liền có thể chờ chu thần y xuống núi chúng ta cũng đánh xong lần này tiểu tăng cần phải vì là bị nàng trong lời nói thương các tăng nhân đòi cái công đạo bị thiếu lâm đóng một trận cưu ma trí cũng học được cáo mượn mai hùng trước đ ê m chính mình đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên hai người này đều quyết định chú ý muốn đánh chu hành có thể nói cái gì cưu ma trí tiến bộ sát thực nhiều mặc kệ là ở hoàn thi thủy các nhìn thấy bí tịch võ công cũng hoặc là ở rừng hạnh được bí tịch võ công ngoại trừ số ít mấy môn kumachi đều lật xe một lần tuy rằng chưa từng toàn bộ luyện tập nhưng cũng thấy mầm b i ế t tây làm cho võ học của hắn gốc gác tăng cường không ít mặt sau càng là được độc cô cầu bại chỉ điểm võ công nâng cao một bước còn là câu nói kia thiên sơn đồng mộ sáu tuổi bắt đầu luyện công chín mươi năm bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công công lực thật sự không phải đùa dân à. trời trong mưa cạnh quốc sư lại lại cảm thấy chính mình được rồi chu hành thở dài hắn không phải yêu thích tham gia trò vui người hay là đi vô nhai từ trước mộ phần tế bái một phân có một chút c ê u ma c h í nói không sai chờ hắn t ử vô nhai t ử t r ư ớ c mộ phần trở về chiến đấu xác thực gặp kết thúc có điều ai thắng ai bại vậy thì không được biết rồi chu hành mang theo tiểu long nữ từ thiên sơn đồng mộ phía sau đường nhỏ tiếp tục tiến lên mới vừa đi không có hai bước phía sau liền chuyển đến một trận bùn bùn âm thanh thiên sơn đồng mộ cùng c ê u ma c h í có thể nói là thiên lôi câu điệu hỏa đánh không thể tách rời ra tiểu long nữ cầm trong tay xong kiếm quay đầu lại liếc mắt nhìn người kia thật sự chín mươi sáu tuổi sao nàng tổ sư bà bà số tuổi đồng dạng không nhỏ nhưng cũng không có thiên sơn đồng mẫu một năm này kỵ đồng thời nàng tổ sư bà bà tuy rằng trên mặt không có nếp nhăn có thể tóc nhưng là dĩ nhiên hoa dâm nào giống này thiên sơn đồng mẫu thật sự dường như mười sáu tuổi nữ h à i bình thường theo chu hành ở nơi trần thế đi một lượn tiểu long nữ cũng bắt đầu chú ý tới hầu như sở hữu nữ tử đều quan tâm sự tình cái k i a chính là dung mạo chu hành luyện tập võ công chính là tiểu vô tương công b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cùng với bắc minh thần công ba công hợp nhất tiêu giao ngự phong vậy tu luyện bác hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tiên sơn đồng mẫu đều có thể dung nhan vĩnh chú t h ố n chi là tu luyện tiêu giao ngự ph nếu như nàng không có đ o á n sai chu hành cũng sẽ từ đầu tới cuối duy trì trước mắt răng dấp mặc cho năm tháng trôi qua cũng sẽ không có chút biến hóa tuy rằng vẫn cứ gặp trải qua sinh tử nhưng đối với người tầm thường mà nói này đã là lớn lao tạo hóa tiểu long nữ cũng muốn như vậy đây là giai đoạn hiện tại nàng mục tiêu duy nhất các ngươi c ổ a ngộ ngọc phong tương còn có ngọc nữ tâm kinh vốn là có dưỡng nhan chú dung công hiệu hơn nữa hoàng thường tiền bối chỉ điểm chỉ là dưỡng nhan chú dung thôi tự nhiên là điều chắc chắn nếu là ngươi thực sự không yên lòng còn có ba loại biện pháp có thể làm được tiêu giao ngự phong tuy rằng không thể trực tiếp cho ngươi tu luyện nhưng nếu là ba công một trong tiểu vô tướng công ta cùng sư tỷ nói một chút nói không chắc có thể chuyển cho ngươi lý thu thủy có thể dưỡng nhan chú dung dựa vào chính là một thân tiểu vô tướng công nội lực tiểu long nữ chậm rãi lắc đầu ta không muốn thay đổi đội công pháp chu h à n h nói đã như vậy cái tiêu minh ngọc công đồng dạng không thích hợp ngươi yên tâm còn có một loại biện pháp ngàn năm thái tuế ở trong tay ta chờ trở, trở lại đại minh sau khi ta lấy ngàn năm thái tuế cộng thêm ngàn năm tuyết liên những vật này luyện chế ra một ít đang dựa đến tăng trưởng nội lực dưỡng nhan chú dung tự nhiên là điều chắc chắn hắn hiện tại nhưng là nhà giàu hoa mãn lâu cũng được nguyễn tụy vân cũng được an vân sơn cũng được những người này cho quý báo dược liệu thực sự quá nhiều rồi đại minh trong hoàng cung bị cho rằng bảo bối thiên sơn tuyết liên trong tay hắn cũng có một cây ngoài ra hắn còn có ngàn năm thái t u ế bực này t h ầ n vận cùng chu hành thu gom so sánh đại minh hoàng cung cái kia ép đáy hòm thiên sơn tuyết liên cũng không đủ nhìn toàn bộ đại minh hoàng cung chân chính đ á n g giá chu hành động l ò n g phỏng chừng cũng là ba loại đồ vật một trong số đó chính là thiên hương đậu khấu thứ hai chính là hoàng cung cất giấu các loại hy hữu khoáng thạch thứ ba chính là thiên sơn tuyết liên dù sao loại đồ chơi này nhi tự nhiên là càng nhiều càng tốt hai người đã đi chưa vài bước liền đến vô nhai t ử trước mộ phần ngày đó ở lôi cổ sơn vô nhai tử liền nói muốn chu hành đến phái tiêu giao địa chỉ cũ phiêu m i ệ u phong nhìn hắn bây giờ chu hành cũng tới xem như là thực hiện chính mình lời hứa chu hành liếc mắt nhìn đặt ở trước mộ phần một cái hương từ bên trong lấy ra ba cái vung tay phải lên hỏa diễm đao c h â m hương sau đó đem cắm ở lư hương bên trong khói xanh lượn lờ chu hành liền như vậy cùng tiểu long nữ sóng vai đứng ở vô nhai t ử phần mộ phía trước thật lâu chưa từng lên tiếng mãi đến tận phía sau động tĩnh hoàn toàn biến mất hai nhân tài xoay người rời đi thiên sân dưới chu hành cõi ngựa đi theo cưu ma trí bên cạnh đỉnh đầu bạch phượng mang theo cựu vĩ linh hồ ở ba người phía trên không ngừng xoay quanh thiểu tăng không nghĩ ra chu hành bên cạnh một trận x ư n g mặt x ư n g mũi cưu ma trí c h o mày trên mặt bắp thịt hơi đậu phảng phất kéo tới vết thương bình thường lại là một trận nhe r ă n g trận mắt hút vào khí lạnh này có cái gì không nghĩ ra thiên sơn đồng mộ luyện công chín mươi năm ngươi mới luyện công bao lâu ngươi có độc cô sư phụ chỉ điểm thiên sơn đồng mộ sẽ không có tiêu g i a o tử chỉ điểm càng khỏi nói độc cô sư phụ mới chỉ điểm ngươi thời gian nửa tháng thôi mà thiên sơn đồng mộ nhưng là để tiêu dao tử chỉ điểm ấy chục năm chu hành đơn giản bày ra một phen cho thấy cưu ma c h í đánh không lại thiên sơn đồng mộ thực sự bình thường thấy cưu ma c h í tâm tình hơi chút suy sụp chu hành lúc này an ủi có điều ngươi cũng không cần thương tâm quốc sư ngươi nội lực t r ê n lệnh thiên sơn đồng mộ nhiều như thế nhưng vẫn cứ lấy h ỏ a diễm đao đem ống tay h á o trò tiêu hủy cỡ này thủ đoạn dù cho là ta cũng là kém x a tít ta nghe chu hành lời nói cưu ma c h í khỏe miệng đã có chút ép không được tuy rằng chu hành nói đều là đùa dỡn dù sao cái tiêm một chiêu ngàn một y lực hắn đã nhìn thấy hắn đều không h ẳ n có thể ngăn trở nhưng hắn liền một mực dính chiêu này chu thần y nói đúng lắm chờ th tiểu tăng không hẳn liền yếu hơn nàng trải qua độc cô cầu bại dạy dỗ cưu ma trí bây giờ có thể nói là tự tin trần đấy không chút nào sự bị đà kích chủ yếu chu hành nói không có lông bệnh một cái hơn chín mươi tuổi người đánh hắn chừng năm mươi tuổi người công lực còn kém hơn bốn mươi năm đánh như thế nào hắn thua cũng là chuyện rất bình thường n à y bại không phải hắn chi tội chu thần y thì、hề. chúng ta trực tiếp về thất hiệp t r ấ n sao cưu ma trí nhìn về phía chu hành mở miệng hỏi xuyên qua thiên sơn ở tây hạ quốc hoặc là thổ phiên trong nước chạy đi một hai ngày liền có thể đến q u n lôn sơn bên l i n giới lại từ ác nhân cốc bên trong đi xuyên qua liền có rõ rõ ràng ràng. t hảo hảo để thiên sơn đồng mô năm chuyện này đến chế nhạo hắn hắn thực sự là chịu đựng không được lâu hành cắt liền rất tốt chính thích hợp hắn nghiên cứu võ công cho tới thổ phiên nếu không là cân nhắc chính mình tuyên bố t ừ nhận thổ phiên quốc sư chức vụ thực sự không thích hợp hắn đã sớm không làm thổ phiên quốc sư nào có theo chu thần ý hương a quốc sư ngươi không phải đã từng thả ra hào n ô n nói muốn dựa vào nhất dương chỉ l ị c h đẩy lục m ạ n h thần kiếm sao làm sao không chuẩn bị thử nghiệm một hai chu hành ngồi ở trên ngựa cười ha hả nói cưu ma trí sửng sốt một chút sau đó d â y hiểu kích động nói chu thần ý là chuẩn bị ra tay với nhất đăng đại sư sao lần trước ở thiếu thất sơn nhìn thấy trong truyền thuyết nam đế bắc cái tiểu tăng vốn là muốn cùng hai người này luận bàn một hai chỉ là lúc đó tình huống không quá cho phép tiểu tăng lúc này mới chưa từng ra tay nếu là chu thần y chuẩn bị đối với nhất đăng đại sư đậu thủ cái kia liền để tiểu tăng đến đánh cái này trận đầu k ưu ma chi dứt lời thấy chu hành lắc đầu lúc này phản ứng lại cái kia chu thần y chính là chuẩn bị đối với đoàn chính thuần đậu thủ ngược lại cũng không sao chu thần y ra tay tiểu tăng giúp n g ư ơ i ngăn cản nhất đăng đại sư chính là k ưu ma chi một bộ kích động vô cùng dáng vẻ nói chung liền một câu nói đánh nhau ở thiếu lâm bị giam lâu như vậy hơn nữa hắn ý chí sắc thực xa suốt không ít bây giờ bỗng nhiên thả ra thật là có chút t ứ c đến hoảng quốc sư đừng đều là nghĩ đánh đánh rét rét có được hay không nguyên bản đầu sắt k ư u ma c h í lại lại trở về từ lúc bị độc cô cầu bại chỉ điểm một phen k ư u ma c h í liền lại biến trở về nguyên dạng cũng không biết độc cô cầu bại cho hắn rơi xuống cái gì thuốc mê ngoại trừ hai người này trên đời gặp nhất dương chỉ nhiều người đi tới chúng ta đi tây hạ quốc chu hành cười nói k ư u ma c h í ngay vậy trong mắt lóe ra một tia v ẻ kích động đúng rồi cái tia tội ác đầy trời đoàn diên khánh tương tự tinh thông nhất dương chỉ h ừ d i ệ p nhị nương đám người đã bỏ mình tứ đại ác nhân chỉ còn lại một trong số đó dù cho có tây hạ nhất phẩm đường người giúp đỡ tiểu tăng đồng dạng chắc chắn đem người này cho bát c u ma trí tự tin trần đầy tuy rằng đoàn diên khánh không tín h yếu có thể đối lập cho hắn mà nói vẫn là thuộc về đánh thắng được phạm trù bên trong hắn không cần e ngại một trận ưu thế ở hắn quốc sư ta đều đã nói là người đừng đều là nghị đánh đánh g i ế t g i ế t ta chu hành bình sinh không còn đấu không thể làm gì khác hơn là giải đấu chu hành cười nói thiếu thất sơn dưới oan hồ n môn yên tâm mười sáu chữ chuẩn gọi đoàn diên khánh ngoan ngoan giao ra nhất dương chỉ đến nếu là như vậy đoàn diên khánh còn chưa đồng ý giao ra nhất dương chỉ đến ta liền đem hai chân của hắn chữa khỏi để hắn khôi phục dung mạo lại để hắn có thể mở miệng nói chuyện như vậy phong phú điều kiện không sợ đoàn diên khánh không đáp ứng cưu ma trí nghe vậy không khỏi trong lòng hiếu kỳ cái nào mười sáu chữ chương một trăm bảy mươi ba lục người người hàng bị lục chi chương một trăm bảy mươi ba lục người người hàng bị lục chi thiên long tự ở ngoài dưới gốc cây bồ đề quan âm tóc dài hóa tử lôi thôi tây hạ quốc cảnh bên trong cưu ma trí cưỡi ngựa đi theo chu hành bên cạnh trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc từ lúc rơi xuống thiên sơn hắn từ chu hành trong miệng biết được này sáu cái tự sau khi hắn chính là đầu góc mơ hồ dáng vẻ trước sau không làm rõ được này mười sáu chữ đến tột cùng có cái gì ma lực lại có thể để đoàn diên khánh giao ra nhất dương chỉ bí tịch đi ra hắn thực sự khó có thể tin tưởng quốc sư phía trước chính là hưng khánh phủ cái kêu đoàn diên khánh nếu là tây hạ nhất phẩm đường người chắc chắn sẽ ở tại bọn hắn trong đô thành chu hành không c ó đoán sai đoàn diên khánh giờ khắp này chính đang hưng khánh phủ bên trong xuất lĩnh tây hạ nhất phẩm đường chư vị cao thủ đoàn diên khánh n u y n phú quốc lợi dụng tây hạ quốc lực là lửa xém lông mày sự tình mà như muốn lợi dụng tây hạ quốc lực nhất định phải dấn thân vào với tây hạ tìm cơ hội về phần hắn cái khác ba cái huynh đệ tìm hội hắn căn bản liền không thèm để ý sự sống chết của bọn họ chỉ là đáng tiếc hắn từ trước đến giờ không lọt mắt đoàn chính thuận lắp mình biến hóa thành tây hạ quốc thái phi quát non rệ đoàn diên khánh muốn mượn tây hạ quốc quốc lực giúp mình phục quốc ngọc đẹp nhất định phải thất bại đương nhiên tất cả những thứ này đoàn diên khánh cũng không biết chu thần y kể chúng ta có thể muốn vào thành cư ma trí hưng thú bừng bừng nói rằng bọn họ đã đến hương khánh phủ bốn bỏ năm lên này nhất dương chỉ đang ở trước mắt thần công ở trước tiếp xúc được nhất dương chỉ liền tượng trưng tiếp xúc được lục mạch thần kiếm đoàn tư bình có thể dựa vào nhất dương trị sáng chế lục mạch thần kiếm đến hắn c ưu ma trí không hẳn liền không thể dựa vào nhất dương trị cũng đẩy ra lục mạch thần kiếm đến luận ngộ tính hắn tự nhận là sẽ không yếu hơn bất luận một hay chu hành lắc đầu đi vào thực sự phiền phức không bằng đem đoàn diên khánh dẫn ra ngoài trực tiếp làm giải quyết những chuyện này nếu là đoàn diên khánh này cũng không muốn giao ra nhất dương chỉ đến ta lại thêm mã chính là nghe chu hành lời nói ưu ma trí lúc này sung phong nhận việc đã như vậy không bằng liền để tiểu tăng đi một lần làm sao ưu ma trí biểu hiện phấn khởi tung người xuống ngựa cưới ngựa cái gì thực sự phiền phức hắn chuẩn bị ở trong thành làm chút ít động tĩnh đến thời điểm tây hạ người nhất định sẽ đóng chặt c ổ n g thành hắn đúng là có thể triển khai khinh công trốn ra được nhưng hắn ngựa lại nên làm gì con ngựa này cưới một năm hắn sớm đã có cảm tình thực sự không nỡ lòng bỏ đem bỏ vào trong thành chu thần y t h a long thí chủ hai vị ở đây không muốn đi lại tiểu tăng đi đi liền tới cưu ma c h í triển khai khinh công thẳng đến trong thành mà đi trước khi rời đi để cho hai người đi một bên trong rừng tây chờ đợi chu hành cùng tiểu long nữ cũng không có chờ quá lâu thời gian có điều thời gian một nén nhăng thôi trước mắt hưng khánh phủ bên trong liền vang lên từng trận cao giọng gầm rú âm thanh nguyên bản mở ra cổng thành cũng bị thủ thành binh si đóng lại lại là thời gian một n é n n h a n g một bóng người từ trên thành tường bay ra chu hành nhận ra được cái k i a chính là cưu ma c h í chỉ là này cưu ma c h í không biết từ nơi nào làm ra một bộ y phục dạ hành ban ngày che đến chặt chẽ nếu là không biết cái tên này nội t ì n h nói hắn là thích khách đi hưng khánh phủ ám sát tây hạ hoàng đế đều có người tin tưởng sau lưng cưu ma c h í còn có một người theo sát phía sau tương tự triển khai k i n h công từ trên tường thành ngã xuống người kia không phải người bên ngoài chính là đoàn diên khánh ha ha, ha. thiên long tự ở ngoài dưới gốc cây bồ đề quan âm tóc dài hóa tử lôi thôi cưu ma c h í thay đổi chính mình âm thanh không tuyệt vọng thao đây mới là đoàn diên khánh truy đuổi gắt gao thậm chí ở địch ta không rõ tình huống truy đuổi đi ra nguyên nhân ở đoàn diên khánh trong cuộc sống ngoại trừ đại lý ngôi vị hoàng đế ở ngoài liền chỉ có thiên long tự ở ngoài cái kia cho hắn hy vọng tóc dài quan âm trọng yếu nhất thậm chí nói ngôi vị hoàng đế đều không kịp này quan âm đại sĩ trọng yếu hắn sở dĩ muốn mưu đoạt đại lý ngôi vị hoàng đế chỉ là không ngớ rõ ràng thứ thuộc về chính mình bị người khác cướp đi thôi hắn bây giờ bộ này người không người quỷ không ra quỷ dáng v ngược lại là quan âm đại sĩ cưu ma c h í ở trong rừng ngừng lại đứng lung thân hình đoàn diên khánh theo sát phía sau trong tay x o n g quải trên đất liền điểm hai lần hai đạo tiếng nổ vang chuyển đến cặp kia quải trống trên mặt đất dĩ nhiên là tạo thành hai cái hố động nếu là điểm ở người trên người chẳng phải là muốn đâm cho đối với xuyên chỉ là đoàn diên khánh thủ đoạn cũng chỉ là dao động dao động người bình thường thôi cưu ma c h í không chút nào c h u ộ t đối mặt đoàn diên khánh khiếp người ánh mắt cưu ma trí cười ha hà trực tiếp đem trên mặt khăn tre mặt lấy xuống nhìn mặt trước khuôn mặt quen thuộc đoàn diên khánh con người đột nhiên cò dùt lại ở rừng hạnh đại chiến thời điểm hắn cũng đã nh Kiêu ma chí. đoàn diên khánh miệng mở ra đều không trường cổ h ọ c một trận toàn động liền có âm thanh chuyển đến khiến người ta nghe tới phảng phất là từ trong bụng phát sinh âm thanh bình thường Kiêu ma c h í ở đây độc thủ ý tiên nên cũng ở chu hành cũng không ẩn giấu trực tiếp từ phía sau cây đi ra đoàn tiên sinh thông tuệ tại hạ khâm phục vô cùng đoàn diên khánh pao mày nhìn một chút kiêu ma c h í lại nhìn một chút chu hành cuối cùng nhìn về phía chu hành nói chu thần y đi ỉ nếu là lao phu đoán không lầm lời nói này là ngươi dạy cho q ma trí chứ chu hành cũng không ẩn giấu trực tiếp thừa nhận không sai đoàn diên khánh nói chu thần y nếu biết việc này lão phu kia cũng không ẩn dấu chuyện này đối với lao phu cực kỳ trọng yếu đồng thời nếu là lao phu không có đoàn sai ngươi chuyến này đến đây là muốn nhất dương chỉ chứ ngày đó dừng hạnh cuộc chiến giang hồ quân hùng bị khói hồng bao phủ trong đó chúng đ ộ c không cạn trong đó liền bao quát đoàn chính thuận đoàn dự cái kia phá ra c h i tử vì cứu hắn lao tử dĩ nhiên là đem đại lý họ đoàn lục mạch thần kiếm đều cho giao ra nay ở trên giang hồ cũng không phải bí mật gì người khác chỉ biết lục mạch thần kiếm đến chu hành trong tay có thể đám người kia nhưng là không biết lục mạch thần kiếm chính là lấy nhất dương chỉ làm căn cơ nếu là muốn tu luyện lục mạch thần kiếm trong thiên hạ gặp hoàn chỉnh nhất dương chỉ người ngoại trừ đoàn chính thuần đoàn chính minh hai người liền chỉ có thiên long tự đảng kia cao tăng cùng với hắn đoàn diên khánh chu hành nắm có hắn một điểm không tìm đến hắn thực sự lãng phí chỉ cần chu thần y đem người kia tăng tích nói cho lão phu nhất dương chỉ bị tịch lão phu liền cho ngươi thì lại làm sao đoàn diên khánh chủ quẹo vào trước một bộ kích động vô cùng dáng vẻ cái gì nhất dương chỉ cái gì ngôi vị hoàng đế đương nhiên một người tên liền thay đổi đại lý họ đoàn võ công chu hành vẫn là không đành lòng tiện thể nói cho đoàn diên khánh con trai của hắn thân phận quên đi còn giúp đoàn diên khánh chỉ thương xin lỗi đó là mặt khác giá cả làm phiền đoàn tiên sinh trước đem nhất dương chỉ cho đến thành cựu báo đáp ta không những đem cái kia quan âm đại sĩ tên nói cho ngươi ta còn có thể đưa ngươi nhi từ tam tích nói cho ngươi chu hành cười nói đoàn diên khánh t r ò n váng nhi tử đoàn diên khánh hai tay đều đang run dậy run run dậy dậy từ trong lồng ngực móc ra một bản b í tịch nhất dương chỉ b í tịch cùng với hắn tu luyện tà phái võ công đều ghi lại ở bên trong vẫn bên người mang theo trước mắt hắn cũng bất chấp tất cả tất cả đều cho chu hành hắn chỉ quan tâm cái k i a quan âm đại sĩ còn có con trai của hắn đến tột cùng là cái nào chu hành cười nói tiếp nhận b í tịch sau khi đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một phen lúc này mới yên tâm đem bi tịch nhét vào trong lòng sau đó nói cái tia quan âm đại sĩ chính là đoàn chính thuần thế tử đao mạnh phượng còn con trai của ngươi nghĩ đến ngươi cũng đoán được chu hành lời nói này vừa ra đoàn diên khánh trực tiếp sững sờ ở tại chỗ cưu ma trí đồng dạng t r ò n váng không chút nghĩ ngợi há mồm chính là một câu thô tục cưu ma trí cũng l ờ i đi cầu hắn tôn kính phật tổ lại tha thứ hắn một lần thực sự là chu hành đưa ra đáp án này thực sự quá làm người chấn động cái kia mười sáu chữ ý tứ hắn đại khái hiểu địa điểm thiên long tự ở ngoài dưới gốc cây bồ đề nhân vật một cái xem quan âm cô gái tóc dài ân sát xuất cao tóc dài phiêu phiêu còn một cái khác ăn mày nói khẳng định là đoàn diên khánh nhìn hắn người này không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ liền có thể đoán được hai người này làm cái gì sự tình đây xác suất cao tuổi khô l a b ố c giữa nam nữ không phải như thế ít chuyện sao hừ ai hòa giải vẫn còn không biết yêu a chỉ có điều để hắn choáng váng là đoàn chính thuần bà nương lại cùng trước mắt đoàn diên khánh có một chân biết người biết mặt nhưng không biết lòng a hắn q u a n g thời gian trước còn nghe nói này đoàn chính thuần quyến rũ có vợ có chồng đây bây giờ ngược lại tốt thực sự là lục người người người hàng lục chi a còn có một cái nhất để hắn khiếp sợ sự tình đao bạch phượng chỉ có một đứa con trai nếu như đao bạch phượng nhi tử là đoàn diên khánh lời của con cái kêu đoàn chính thuần nhi tử lại là chuyện gì xảy ra nghĩ đến đoàn chính thuần nhằm vào hắn không muốn để cho hắn xem lục mạch thần kiếm sắc mặt cưu ma c h í bỗng nhiên tiếng trầm bật cười đoàn diên khánh quay đầu nhìn về phía cưu ma c h í cưu ma c h í liên tục xua tay tiểu tăng chỉ là muốn đến hài lòng sự tình thôi đoàn tiên sinh chớ trách đoàn diên khánh chẳng muốn cùng cưu ma c h í tính toán tiếp tục kích động nhìn về phía chu hành chu thần ý n g h ĩ l ờ i ấy thật chứ ta chu hành chưa bao giờ lừa người chu hành lạnh nhạt nói đoàn diên khánh không chút do dự nào trong tay xong quải trực tiếp điểm ở trên mặt đất thẳng đến đại lý phương hướng hắn muốn đi tìm đao mạnh phượng để hỏi rõ ràng cưu ma c h í nhìn đoàn diên khánh thân hình biến mất ở đáy mắt vội vã tiến đến chu hành bên người trong mắt vẻ khát vọng hầu như đều muốn chạy ra nước chu hành ghét bỏ khoát tay háo một cái đem trong lòng bí tịch móc ra n e m tới đoàn diên khánh có thể không nói không cho tiểu tăng xem đi cưu ma c h í đắc y đem bí tịch mở ra say s ư ơ ngon n g lành nhìn lên cho tới đao bạch phượng cùng đoàn diên khánh sự tình hắn không chuẩn bị đi hỏi chu thần y nói đao bạch phượng cùng đoàn diên khánh có một chân vậy khẳng định chính là có một chân căn bản không cần hoài nghi nay đao bạch phượng cũng là thú vị đoàn chính thuần ở bên ngoài quyến dụ nữ tử nàng vì khí một mạch đoàn chính thuần liền quyết định cùng trên đời này tối dơ bẩn tối lôi thôi người tặng tiệu với nhau đoàn chính thuần chỉ có con gái có thể một mực đoàn diên khánh một phát vào hồn còn sinh con trai các ngươi nói đi đâu nói lý đi chu hành nổ nước bọt nói đao bạch phượng động tác này xác thực có chút kinh thế hai tục nhưng nếu là đặt ở hậu thế ngược lại cũng có vẻ vô cùng tầm thường chu hành cũng không cảm thấy kinh ngạc chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười thôi được rồi thần công ở tay chúng ta có thể khởi hành về thất h i ệ p chấn lạc chu hành đưa tay ra dối người ở bên ngoài phiêu bạt gần một năm thực sự quá lâu hắn đều hơi nhớ nhung láo bạch bọn họ quốc sư lần này đường về chúng ta dịch dung một phen ẩn nấp thân hình mau chóng chạy trở về đi liền không muốn ở trên đường lưu lại chu hành hiện tại tên tuổi thực sự quá to lớn chu hành ở đại minh vốn là được hưởng tiếng tăm có điều đại thể đều là y tên đồng thời có quan hệ chu hành ra tay ghi chép kỳ thực cũng chính là đem thập đại ác nhân bên trong mấy cái làm thịt rồi thôi này đặt ở đại minh giang hồ không coi là cái gì ghê gớm sự tình có thể chờ chu hành đến đại tống sau khi hắn ở đại tống giao thủ những người chiến tích tương tự vượt qua biên giới chuyển về đại minh giờ k h ắ c này có quan hệ chu hành sử dụng c h ậ m vũ ngàn đêm giết chết gần nghìn người đồng thời đem môn phái cùng gia tộc toàn bộ đều tiêu diệt tin tức chính đang đại minh điên cuồng truyền bá hầu như sở hữu môn phái đều biết chu hành tết tuổi nếu là chu hành đ ố n g nhiên xuất hiện ở đại minh trong thành trấn trời mới biết đến tột u cùng gặp có bao nhiêu người tìm đến hắn xem bệnh a chu hành thương thế trên người vẫn không có triệt để khỏi hẳn hắn muốn sớm chút trở lại h ả o h ả o tĩnh giữa một phen lại là một năm liên quan tuyết lớn giống như như lông l ỗ đồng bênh hạ xuống chỉ trong chốc lát toàn bộ thất hiệp chấn liền bị tuyết lớn bao trùn trên đường người đi đường đi ỏ i cùng ngày xưa liên quan cảnh tượng nhiệt Coi như là có một hai người đi đường đi trên đường cũng là một bộ thất kinh dáng vẻ phảng phất trên chân đến rồi cái gì đại khủng bố bình thường lâu hành các phòng ốc bị mở ra bên trong đi ra một người trẻ tuổi người kia cầm trong tay cái chổi khăn lau h ư ớ n g về trên vai một đáp đi ra cửa xoay người đem cửa phòng đóng lại người này chính là l ã o bạch chu hành rời đi thời gian hơn một năm đều là hắn giúp đỡ thu thập lâu hành các bên trong vệ sinh thành cựu t h u lao chu hành lưu lại rượu ngon hắn tùy tiệt tạo đương nhiên hắn cũng không có quá phận quá đáng một vỏ rượu làm sao cũng phải uống trên m ư ơ i ngày nửa tháng liền này lâu hành các hậu viện hầm ngầm bên trong còn có lưu lại bốn năm đàn rượu ngon、đây. bạch đại ca ngươi nhanh lên một chút phía sau khách sạn mặc tiểu b ố i tiếng thúc r i ụ c g m văng lên lão bạch khoát tay háo một cái đến rồi đến rồi đóng cửa đây lão bạch đem lâu hành các cửa phòng cho đóng kỹ hai ba bước liền nhảy trở về trong khách sạn gần nhất khách sạn chuyện làm ăn cũng không được trên c h ấ n đến rồi hai cái kẻ ngu si tự xưng thư hùng x n g sát này hai ra hỏa được kêu là một cái h ở nhà chỉ cần là người lương thiện liền miễn không được một trận đánh t ơ i bời trêu đến trên c h ấ n bách tính đều không có mấy cái dám ra ngoài nguyên bản náo nhiệt cửa ải đều không ai đi ra chúc mừng năm mới khách sạn mọi người thực sự là nhàn đến phát chán mặc tiểu đồi liền quấn lấy lấy lão bạch kể chuyện nghe. đặc biệt là gần nhất trên giang hồ tất cả đều là chu hành truyền thuyết khách sạn mọi người càng thêm hiếu kỳ lúc này mới thúc giục lão bạch nắm chặt trở về nói một chút bạch đại ca bạch đại ca ngài uống nước mặc tiểu bối một mặt lấy lòng vẻ cho lão bạch rót nước t r à lại sẽ lão bạch cho đặt tại chỗ ngồi hết sức c ân cần cho lão bạch b u ố c lên vai lão bạch một mặt hưởng thụ d á n g vẻ thành bạch đại ca liền kể cho ngươi nói ngươi chu đại ca ở đại tống sự tình lần này liền gọi làm q u ầ n hùng mơ ước độc thủ ý tiên trở tay phúc địch lão bạch nói nhẹ nhàng ho khan một tiếng giọng nói biến đổi cùng thiện lao ra từ hầu như giống như lúc, lời nói. tú tài kinh ngạc nói người nói vẫn là ta nói lão bạch có chút bất mãn vừa định nói hai câu nhưng là cảm thấy cửa một trận mát mẻ mùi chuyển đến đây là có người tới cửa mà mang đến mùi vị đặc hữu lão bạch quay đầu hướng về cửa nhìn lại chỉ thấy hai nam một nữ đứng ở cửa người cầm đầu không phải chu hành thì là người nào ai nha ma ơi người sao trở về đây lão bạch kích động tiến lên đem chu hành cho ông lấy chương một trăm bảy mươi bốn chu hành ta liền yêu thích cùng người có tiền làm bằng hữu lâu hành cắt liền ở đây ta không trở lại còn đi chỗ nào chu hành cười nói tương tự cho lão bạch một cái ôm ấp tú tài mọi người đồng dạng kích động vô cùng lần lượt từng cái tiến lên cùng chu hành hàn huyên chu hành ngươi này vừa đi chính là hơn một năm chúng ta đều muốn chết ngươi tú tài kích động nói khách sạn mọi người tú tài là trước hết cùng chu hành quen biết người đại trụy cùng mạc tiểu bối đồng dạng kích động mở miệng biểu đạt chính mình đối với chu hành hoài niệm cưu ma c h í nhấc theo bao lớn bao nhỏ mím í m i ệ n g nhẹ nhàng ho khan một tiếng khạ khạc mọi người ngay vậy trong nháy mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn cưu ma trí sau đó liền cùng nhau nhìn về phía cưu ma trí phía sau tiểu long nữ mẹ ruột nhé bọn họ sẽ không có nhìn thấy đẹp đẽ như vậy nữ tử ánh mắt của mọi người tiểu long nữ trên người dừng lại một phen sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở chu hành trên người ý tứ sâu xa gào một tiếng cứu ma trí rốt cục không kìm được hắn người lớn như thế ở chỗ này đứng lâu như vậy đám người kia lại đều không nhìn thấy hắn làm rõ cùng tiểu long nữ lẫn nhau so sánh hắn mới là đi tới có được hay không a luận cảm tình hắn cùng đám người kia thời gian trung đụng muốn so với mới đến tiểu long nữ muốn lâu chứ bọn họ tới hay cùng chu hành trao hỏi cái này bọn họ có thể lý giải có thể đón lấy trực tiếp bỏ qua hắn lại là làm sao cai ý tứ ưu ma c h í biểu thị không hiểu ngay ở ưu ma c h í chuẩn bị cùng lão bạch mọi người lý luận lý luận thời điểm lão bạch trước một bước phát hiện ưu ma c h í khác thường đồng thời cười nói ai nha quốc sư đi ra ngoài một chuyến trở nên càng ngày càng uy vũ bất p h ẳ m ta đều không nhận ra được nghe lão bạch lời nói ưu ma c h í lúc này mới thở phào một ngụm trọc khí ân xác nhận q u a âm thanh vẫn là cái kia quen thuộc bạch trên đường ưu ma c h í sắc mặt đẹp đẽ không ít cầm trong tay nhấc theo bao lớn bao nhỏ hướng về trên bàn một nơi đây là chu thần ý cho các ngươi chọn lễ vật t i ể u tăng phó tiền ưu ma trí hết sức cường điệu lễ vật này cũng có hắn một phần tâm ý. ba người từ lúc rời đi hưng khánh phủ sau khi liền một đường hướng đông chưa từng từng có chút nào dừng lại trực tiếp tiến vào đại minh cảnh nội ngoài ra ba người còn dịch dung hóa trang vẫn chưa lấy bộ mặt thật gặp người đại minh người tuy rằng đều biết chu hành về đại minh nhưng chưa từng phát hiện chu hành cảnh này khiến một ít chuẩn bị ở trên đường chặn đứng chu hành sau đó để hắn hỗ trợ xem bệnh người trong giang hồ cùng với quan to quý tộc thất vọng đến cực điểm ba người tiêu tốn gần thời gian một tháng mới trở lại quảng dương phủ đến quảng dương quý phủ chu hành vô cùng chi kỷ vì là khách sạn mọi người chuẩn bị một chút lễ vật ân xác thực là q ma trí phó tiền cái tên này ở trên đường thời điểm cùng một ít sơn tặc lên đi học số tiền này tài đều là những sơn tặc kia học phí dùng cưu ma trí lại nói hắn nhưng là thổ phiên quốc sư người bình thường muốn nghe hắn giảng giải kinh phật đều không có cơ hội này học phí tương đương quý lão bạch mọi người vừa nghe lễ vật lúc này trừng trực con mắt vội vàng hướng trên bàn bào khỏa chạy đi hoa ta thích nhất đồ ăn vặt mặc tiểu đ ố i trước tiên gọi ra âm thanh c ầ m thạch văn phòng tứ bảo tú tài đồng dạng kêu lên sợ hãi còn có ta một bộ đầy đủ g a o phay đại trí hưng phân không thôi còn lại một cái lão bạch nhất là t r ầ m ổn nhưng hắn nhưng là tại chỗ đem chu hành vì hắn chọn đúng thay ngạch tích thần a ở mầm nhỏ n h a chu hành ngoài cửa đông tương ngọc âm thanh văng lên chỉ thấy đông tương ngọc nhấc theo một bao bao khỏa từ bên ngoài đi vào năm năm gần đây quan đông tương ngọc ra ngoài mua sắm một phen bây giờ mới vừa trở về vẫn không có vào cửa liền nghe được mọi người thanh âm h u y ê n áo vừa định nói lên hai câu đã thấy chu hành trong tay nhấc theo đ a o kiếm đứng ở cửa tậu tử mau tới mau tới chu đại ca mua cho ngươi s o một nước mặt tiểu bối gọi to đ ô n g tương ngọc một bộ thật không tiện d á n g vẻ ai nha trở về thì trở về đi còn tiêu pha làm gì chu hành nhìn hài lòng mọi người cười nói đã lâu không thấy đại gia cũng không thể tay không trở về chứ đ ô n g trưởng quỹ chúng ta đi về trước dàn xếp một hồi chờ buổi tối lại đến đây đến thời điểm ta lại cẩn thận giới thiệu các ngươi nhận thức thấy đ ô n g tương ngọc cũng đưa mắt phóng tới tiểu long nữ trên người chu hành lúc này quyết định trước tiên lưu chờ buổi tối lại giới thiệu cho mọi người nhận thức đ ô n g tương ngọc nghe vậy vung tay lên không thành vấn đề đại t r u làm cơ m t r á n đường nắm vỏ rượu ngon không vô í ha chu hành tiếp nhận lão bạch ném đến chìa khóa mang theo tiểu long nữ cùng cựu ma trí hai người trở về đối diện lâu hành các bên trong đem lâu hành các cửa phòng mở ra vào mắt địa phương sạch sẽ vô cùng hiển nhiên là lão bạch mỗi ngày đều đến quét tước tủ thuốc bây giờ đã g ô n g t u y ế t trước khi đi hậu chu hành đem tủ thuốc bên trong dược liệu đều cho thành k h ô n g có điều không quan trọng h ắ n ở tây hạ thời điểm cũng đã cho ngũ độc giáo lam phượng hoàng viết tin đồng thời ở phía sau phụ liệt một đống lớn danh sách để lam phượng hoàng vận chuyển dược liệu đến lâu hành các trên lầu ba gian phòng ta ngủ một gian hậu viện ba gian quốc sư ngủ một gian người muốn ngủ trên lầu vẫn là dưới lầu chu hành nhìn về phía tiểu long nữ hiếu kỳ nói t i ể u long nữ không chút do dự nào mở miệng nói trên lầu ưu ma Chi vẫn chưa nói chuyện vô cùng tự giác tìm sự tình đi làm khách sạn vô cùng sạch sẽ căn bản liền không cần q u é t tước cơm áo gạo tiền loại hình đồ vật đối diện khách sạn đều có hắn chỉ cần sửa sang một chút gian phòng của mình sau đó liền có thể mang theo giấy và bút mực đi hậu viện tàng kinh các trong tàng kinh các nguyên bản bày đặt bí tịch võ công đều bị thiếu đạo đức đạo nhân cho mang đi hiện tại giống thuyết hắn phải đem trên người bí tịch võ công đều bày ra đi đến mà những người không có bí tịch ghi vào trong đầu của hắn võ công như dịch cân kinh còn có ở lang hoàng ngọc động xem những người võ công hắn đều phải đem nó chép lại người à chính là không thể nhắn rỗi đến tìm ít chuyện làm hắn cứu ma c h í mới không phải ăn cơm khô ra hỏa hắn đến cho chu thần y chứng minh một hồi sự tồn tại của hắn giá trị cho tới tiểu long nữ nhưng là bị chu hành mang theo đi tới trên lầu y quán thì có không ít đệm chăn những này đệm chăn lão bạch có hỗ trợ quản lý mỗi một quang thời gian liền sẽ lấy ra tắm một chút sưởi một sưởi vô cùng sạch sẽ có thể lấy ra trực tiếp dùng mức độ chu thần y có ở đó không chu hành giúp đỡ tiểu long nữ thu thập xong pháo o úc mới vừa xuống lầu liền nghe được như vậy một thanh âm chu hành nhìn xuống đi chỉ thấy một cái ăn mặc hoa huệ hoa sói nữ tử chính lộ ra tám viên hầm răng hướng về phía chu hành lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười người này chính là lần trước đến đưa cựu vĩ linh hồ lam v ư ợ n g hoàng chu hành hướng phía dưới đi đến nguyên bản ở đại sành chơi đùa cựu vĩ linh hồ nhìn thấy lam v ư ợ n g hoàng trong n ấ y mắt sợt lẹn đến chu hành bà vai đem vùi đầu ở chu hành sau gáy nam đó chính là cái này nữ nhân xấu đem nó bắt lại tiểu cựu vĩ chỉ sợ là đời này đều không thể quên được lam p ư ợ n g hoàng lam p ư ợ n g hoàng thấy ch lúc này cười chắp tay nói chu thần y nghỉ ngài đợi lâu tiểu nữ tử cho ngài đưa tài đến, đến rồi lam phượng hoàng nói hướng về phía ngoài cửa khoát tay háo một cái chỉ thấy một đám trên người mặc miêu cương trang phục nữ tử hai người một tổ d ơ lên từng khẩu từng khẩu cái dương từ y cửa quán khẩu xếp hàng đến cuối hẻm vị trí không ngươi tới thật đúng lúc chu hành cười nói ta cũng là ngày hôm nay mới trở về lam phượng hoàng nghe vậy cười nói vậy thì tốt tiểu nữ tử thu được chu thần y thư tín sau khi liền lập tức dẫn theo người đến đây cho chu thần y đưa chỉ sợ làm lỡ chu thần y dùng thuốc không có làm lỡ liên được lần trước tiểu nữ tử đến đây cho chu thần y đưa tài đáp ứng rồi chu thần y phải đem thất tâm hải đường cho chu thần y mang đến bây giờ cũng mang đến kính xin chu thần y vui lòng nhận lam phượng hoàng r ứ t lời nhẹ nhàng vỗ tay chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai cô gái hai cô gái này xách một cái cái dương đem cái dương mở ra chu hành đi đến liếc mắt một cái chỉ một ánh mắt chu hành liền xác định cái kia xác thực là thất tâm hải đường thất tâm hải đường chính là phi hồ s i ê u di bên trong lợi hại nhất đ ở vật bởi vì lá cây trên có bảy tâm đồ án cho nên được gọi tên vì là thất tâm hải đường nay thất tâm hải đường kịch độc vô cùng chỉ có nó phấn hoa có thể giải nó độc đã như vậy vậy ta liền không k h á c h k h í chu hành vẫn là t r ư ớ c cái kia phó diễn xuất người khác đưa tới cửa chỗ tốt không cần thị phí cho tới để hắn hỗ trợ làm việc đó là mặt khác ra tiền hơn nữa còn đến nhìn hắn có nguyện ý hay không chu thần y thìa tiểu nữ tử để bọn họ đem dược liệu cho ngài bỏ vào lam phượng hoàng nhẹ giọng hỏi thấy chu hành gật đầu một đám người phản phất đã sớm diễn luyện mấy chục lần bình thường từng cái từng cái đi vào y quán bên trong dương trang chính là tầm thường dược liệu liền trước đem dược liệu bày ra ở tủ thuốc bên trong còn độc trùng độc dược cùng với quý hiếm dược liệu nhưng là đều đặt ở hậu viện trong phòng kho nhìn đám người kia thông thạo động tác chu hành không khỏi hiếu kỳ nhìn nhiều lam phượng hoàng hai mắt chu thần y có ở đó không lam phượng hoàng bên này nhi chính đang bận việc ngoài cửa lại lại vang lên một thanh â m chu hành quay đầu nhìn lại lúc này đồng dạng có một đám người cười nhẹ đi lên phía trước đồng thời không ngừng chắp tay đông xưởng t à o đốc chủ dưới trướng lưu ba nhìn thấy chu thần y chu hành chân mày cao lại nha nha h á n đại chất tử người chu thần y h a i tháng trước chu thần y ở đại tống thiếu thất sơn tuyên bố phải về đại minh tào công công nhận được tin tức sau khi liền xuất lính ta chờ áp vận những ngày hy hữu k h á n thạch cùng với đặc biệt vì là thần siêu tầm quý hiếm liệu, đến đây chờ đợi Đốc chủ láo nhân ra người h â n m kia cung trước kính nói dứt lời thấy chu hành gật đầu đồng ý lập tức bắt chuyện thủ hạ của chính mình đem trang bị hy hữu quạng sắt cái dương cũng phóng tới hậu viện trong phòng kho chu hành vừa định đi nghiệm nhập hàng nhìn hắn đại chất tử đều chuẩn bị cho hắn vật gì tốt Này mấy chu ụ c k h ẩ cái á dương quan s thần t ự sự c chất hù dọa, nếu liệu là đ y đủ được, chỉ sợ là đều để sợ chỉ có thể h là ắ l u y ệ n có h không hoa ế ít trầm, bạo vũ lê c điều để lại nhiều nghiên cứu một chút khôi lỗi chi cứu thuật. Chu ngược cũng không càng càng vặn dùng thần chút có sao, vừa tốt, một y ở đó không không chờ chu hành tới xem xem lại có một thanh âm vang lên chu hành một bộ không nói gì vẻ mặt quay đầu nhìn lại lại có một đám người xuất hiện ở y cửa quán khẩu mặt trước xe ngựa mặt trên mang theo một mặt cờ xí mặt trên viết một cái to lớn hoa tự cái người lãnh đạo này chu hành nhận thức chính là ngày đó hoa mãn lâu t h y tùng hoa bình ngày đó chu hành đi đến đại t ố n g ở trên tới đường đụng tới cầu y hoa mãn lâu. chu ầ u thiếu thiếu y, y o a mãn l â c hành u h vì l trong ánh mắt một cái đẩy kim quang nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn người này không phải người bên ngoài chính là hoa mã lâu một năm trước ngày hôm nay chu hành đã từng vỗ hoa mãn lâu vai nói hắn thích nhất cùng người có tiền làm bằng hưu bây giờ hắn mới vừa về đại minh hoa mãn lâu liền đẩy chín một độ thân thiện mang theo một xe đội lễ vật m ê n ngông quần q u ậ n lại đây thật không hổ là ta chu m ẫ người bạn tốt ta ố t t chu hành trong lòng thầm nghĩ như vậy không chờ hoa mãn lâu tiến lên chu hành đã chủ động đến đón nay chín một thiên phú dòng rất dễ hiểu ngày đó chu hành vì là hoa mãn lâu đ ổ i mắt hắn tuy rằng cảm kích chu hành có thể hai mắt c h u n g quy là chưa từng khôi phục ở hai mắt khôi phục trong nháy mắt hoa mãn lâu đầu tiên là kinh hỷ sau đó đối với chu hành độ thân thiện dĩ nhiên là trà sắt tăng đi đến hoa mãn lâu thiên phú dòng sau đó lại nhìn trước mắt nhiều người mắt tạp chu hành thực sự không dễ đi thần đến xem những người thiên phú dỗi hoa công tử đại gia q u a n lâm thực sự là không có t ử xa tiếp đón a chu hành nói đánh giá một phen hoa mãn lâu con mắt thỏa mãn gật gật đầu khôi phục vô cùng tốt thậm chí ngay cả một điểm vết sẹo đều không tồn tại hoa mãn lâu chắp tay cười nói chu thần y thực sự k h á c h khí nếu không có chu thần y ra tay chỉ sợ ta hoa mãn lâu giờ khắp này vẫn c ư thân ở trong bóng tối không biết quang minh là cái gì mùi vị hoa mãn lâu cảm khái một phen sau đó liền chỉ về cửa đ o à n xe chu thần y kìa lần trước chúng ta phân biệt thời gian chu thần y đã từng căn dặn tại h ạ muốn xài nhà giúp đỡ sưu tầm một phen hy hữu kim loại hoa ra Có cùng đông xưởng cùng nguyên n hoa à tranh ta h giá, ra cũng không tốt đ e mãn những này những này, kính xin、chu、Thần y vui lòng nhận. hiếm hết thẻ chỉ Chu Hoa giá vào, Y kim loại vui mua tìm m cao được lâu chỉ vào dòng giã tám xe cái dương cung kính nói cho tới mặt khác hai chiếc xe ngựa mặt trên nhưng là trang một ít hy hữu dược liệu cùng một ít vàng bạc chu thần y mới vừa về đại minh dùng tiền địa phương tất nhiên không ít sau đó nếu là thiếu tiền cứ việc đi ta hoa ra đại thông tiền trang đi lấy chính là hoa mãn lâu cái k i a hảo khí mười p h ầ n rắn vẽ xem xưng sở lam phượng hoàng cùng với đông xưởng lưu tam đằng người chỉ tìm được những này dòng g ã tám xe ngựa hoa này nhà so với đông xưởng trả bỏ lam phượng hoàng đã bắt đầu vui mừng chính mình giúp chu hành tìm chính là d ữ liệu nếu là cũng tìm kim loại hiếm nàng một đại xe cũng không đủ lấy ra đi mất mặt hoa ra là thật quyền a hoa mãn lâu đã sớm ở quảng dương phụ chờ chu hành nghe nói chu hành trở lại thất h i ệ p chấn liền nhanh chóng đến đây vì là chính là ngay mặt cảm ơn về phần hắn cha nói cùng chu hành tạo mối quan hệ hắn là thật sự không muốn như thế công danh lợi lộc bình thường ở chung là được rồi hắn tin tưởng hắn có thể cùng chu hành làm bằng hữu ngoài cửa nghe hoa mãn lâu khiêm tốn ngôn n ữ lấy nguyên tùy vân cầm đầu vô tranh sơn trang người đã có chút đã tê dần hắ nhìn bên ngoài hoa ra cái kia dòng giã thập đại xe nguyễn t ủ y vân đông nhiên cảm giác mình b ả y đại xe có chút không lấy ra được cuốn lên đến rồi đúng không chương một trăm bảy mươi lăm hoa mãn lâu thiên phú dòng rừng c h ú c hành chương một trăm bảy mươi lăm hoa mãn lâu thiên phú dòng rừng c h ú c hành lễ vật có chút không lấy ra được có thể nên vào cửa vẫn phải là vào cửa cùng hoa mãn lâu bình thường nguyễn t ủ y vân đồng dạng đáp ứng rồi phải giúp chu hành thu thập vật liệu chờ chu hành về đại minh sau khi ở đem hắn giúp đỡ thu thập vật liệu đưa tới cũng là cùng tàu chính t u ầ n mọi người như thế nguyễn tỷ vân cách xa ở vô tranh sơn trang tương tự nghe nói chu hành phải về đại Hắn tính toán một phen thời gian sớm hai ngày ở quảng dương phụ chờ đợi bây giờ chu hành trở về hắn cũng mang theo hắn đóng lại đảo rơi trước thu thập vật liệu đến rồi tất hiệp chấn đúng nguyên t ủ y vân đem đảo rơi cho đóng hắn nếu là hai mắt mù không nhìn thấy bất kỳ chấn hưng vô tranh sơn trang hy vọng hắn thả rằng say mê ở trong bóng tối là một cái thao túng quyền thế lòng đất vương giả dùng thủ đoạn của chính mình đi xưng ơ bá võ lông nhưng hôm nay hai mắt của hắn đã khôi phục vô tranh sơn trang người thừa kế là cái người mù loại hình lời nói hắn cũng sẽ không bao giờ nghe được hắn hoàn toàn có thể dùng chính kinh thủ đoạn đi chấn hưng vô tr nguyễn tùy vân mới cảm thấy đến đảo rơi không có tồn tại cần phải hắn hôm nay đang bệ b ụ n tu luyện võ công căn bản không có thời gian đi thao túng cái gì đảo rơi chu thần y thể nguyễn tùy vân bình tĩnh mở miệng đi vào bảy đại xe làm sao coi như không sánh bằng hoa ra thập đại xe nhưng so với đông xưởng còn có ngũ độc giáo người tới nói hắn này bảy đại xe đã không ít chu hành nghe thanh â m quen thuộc nhìn về phía cửa thấy người tới chính là nguyễn tùy vân ở sau người hắn còn theo từng cái từng cái sách cái dương tùy tùng lúc này hai mắt tỏa ánh sáng liền vội vàng đem nguyễn tùy vân cho đón vào đến rồi tất cả đều đến rồi g i ả i rác ở ở ngoài y thứ tư đều trở về chu hành lại cùng nguyên tùy vân hàn huyên một phen nho nhỏ y q u á n chất đầy người tao chính phần dưới trướng lưu ba phan nên có nhãn l ư ợ c thấy lúc này đưa ra cáo tử lam phượng hoàng cùng hoa mãn lâu cùng với nguyên tùy vân thấy thế cũng r ồ n r ậ p xin nghỉ dù sao chu hành mới vừa trở về khẳng định là phải cố gắng nghỉ ngơi lam phượng hoàng cũng không có nói ra để chu hành giúp đỡ mở ra ba mươi nao thần đan sự tình nàng đến để chu hành tới nói mới được nếu chu hành không nói vậy thì giải thích tình cảm của bọn họ còn chưa tới vị chậm rãi tăng lên chu hành đối với nàng độ thân thiện là được rồi chỉ cần găng sức Có công hài s theo chu hành hơi chuyển động ý nghĩ một chút hoa mãn lâu thiên phú bảng điều khiển bị hắn cho mở ra hoa mãn lâu thiên phú bảng điều khiển là như vậy độ thân thiện chín một có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim nghe thanh biện vị bởi vì hai mắt mù duyên cớ hoa mãn lâu thở nhỏ sinh sống ở trong bóng tối luyện thành một thân nghe thanh biện vị bản lĩnh lựa chọn một ngày này phú dỏng n g ư ờ i nghe thanh biện thế năng lực đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp mười lần ở đưa tay không thấy được năm ngón tình huống cùng kẻ địch giao thủ thực chiến trình độ lại hiện ra có cơ sở trên tăng cường hai phần mười kim quân tử như ngọc quân tử khiêm tốn chân bóng như ngọc hoa mãn lâu ba chữ chính là quân tử hai chữ đại danh tử lựa chọn một ngày này phú dỏng người khác đối với ngư ơ i độ thân thiện sẽ tăng lên trên diện rộng kim n g ộ tính hơn người lấy người đuôi thân thể luyện thành lưu vân phi tụ cùng với k i n h công sau cảng từ lục tiểu phượng trong tay học được linh tê nhất chỉ bực này tuyết học đủ để chứng minh hoa mãn lâu thiên phú tài tình lựa chọn một ngày này phú d ỏ n g n ộ tính của ngươi đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường bốn phần mười kim tâm hướng về q u a n minh mặc dù thân hám trong bóng tối hoa mãn lâu vẫn cứ tâm hướng về q u a n minh mặc dù bị thế giới đánh bại vẫn cứ giáo hội mọi người đi yêu quý thế giới này hoa mãn lâu chi tầm tính cứng gọi vô cùng lựa chọn một ngày này phú d ỏ n g ngươi sẽ càng thêm yêu quý sinh hoạt chắc chắn sẽ không bởi vì một ít thất bại mà cảm thấy thất bại ngươi đang tu luyện võ công lúc t ẩ u hỏa nhập mà xác suất sẽ lại hiện ra có cơ sở trên mức độ lớn hạ thấp chu hành mí miệng những tiên phú này dòng rất hoa mãn lâu với hắn thực sự quá、xứng. chu hành đã có chuẩn bị tâm lý còn cái khác có quan hệ khinh công cùng với gia tài vạn quán như vậy màu tím r ò n g hắn ngay cả xem đều không thấy hắn bây giờ căn bản liền không thiếu tiền tài còn khinh công cùng ám khí một loại thiên phú r ò n g chu hành cũng tạm thời không thiếu chu hành đơn giản liếc mắt nhìn sau đó liền quả đoán lựa chọn cái k i a quân tử như ngọc thiên phú r ò n g lần đầu gặp gỡ độ thân thiện mức độ lớn tăng cường hắn tương lai muốn đánh hạ một ít người thời điểm tự nhiên là ung dung không ít lựa chọn một ngày này phú r ò n g sau khi chu hành tự mình cảm thụ một phen cũng không có cảm giác được không đúng chỗ nào a mặc kệ nó chờ tương lai gặp mặt đến cái thích hợp ra hỏ nhìn khó dễ trình độ liền biết biến hóa chu hành thở dài liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu long nữ đỉnh đầu 99 độ thân thiện cùng tiểu long nữ sớm chiều ở chung tiểu long nữ với hắn trong lúc đó độ thân thiện đã nhảy một cái tăng lên tới chín mươi b ố độ chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá một không không cửa hại lớn nếu là này quân tử như ngọc thiên phú dòng có thể trực tiếp tăng lên người khác độ thân thiện vậy thì tốt tiểu long nữ độ thân thiện có thể trực tiếp đến một trăm linh lao ra từ độ thân thiện nói không chắc cũng có thể hướng về trên manh thoăn một ít cũng có khả năng có đến một trăm khả năng chỉ là đáng tiếc nay do một mực đối với lần thứ nhất gặp mặt nhân tài có thể có hiệu lực đơn giản dọn dẹp một chút sau đó ăn cơm ta mang ngươi cùng đối diện khách sạn bằng hữu quen biết một chút chu hành chậm rãi xoay người cười nói từ lam vượng hoàng tới chỗ này bắt đầu đến nguyên t y vân cuối cùng xuất hiện cùng với mọi người rời đi mới thôi một buổi chiều rất nhanh liền trôi qua hậu viện kho hàng căn bản liền không bỏ xuống được bốn người này mang đến bà bối hơn nữa chu hành từ đại tống lúc trở lại để cứu ma c h í gánh cái k i a m ộ t bao đại bà bối tỷ như ngàn năm thái t u ế ngàn năm tuyết liên các loại dược liệu cảnh này khiến chu hành chỉ có thể phân hai cái phòng ốc đến gửi chu hành liền lại chừa ra một gian nhà đem ra gửi những người hy hữu vật liệu hậu viện đang yên đang lành mấy gian phòng ốc. liền như vậy bị chu hành cho tách ra đi ra một gian đưa cho kiêu ma trí trụ một gian gửi những người bí tịch v õ c ô n g một gian gửi dược liệu đồng thời dùng để chế thuốc một gian trang bị lò rèn rèn đúc p h ỏ n g cùng với một gian gửi hy hữu vật liệu phong úc tiểu long nữ được quá học tập đ ồ i dưỡng ngọc phong cũng được bố trí ngọc phong tương cũng được đều đã từng tiếp xúc qua dược lý học tập nguyên bản đều là kiêu ma trí tình cờ giúp đỡ một phen bây giờ có tiểu long nữ hỗ trợ chu hành thanh lý dược liệu tốc độ nhanh bốn lần không thôi hai người đồng tâm hiệp lực ở trước cơm tối đem một phần dược liệu cho thu dọn đi ra quốc sư đ ư n g viết chu hành đẩy ra tàng kinh các m Váng vẽ ngăn tủ trên đã chất đóng tủ chất đã một chút buổi chiều q ma trí cũng biết không ít bí tịch võ công đầy đủ một mươi tám môn thấy chu hành đi tới q ma trí lúc này mới quyến luyến không muốn cầm trong tay giấy bút thả xuống chi cờ thờ ra bí tịch võ công thời điểm kêu ma c h í phảng phất cảm giác những người võ công chiêu thức đều ở trước mắt của hắn đã cho một lần tự rất thoải mái ba người ra y quán đến đồng phúc khách sạn kêu ma c h í xem thường ngày ngồi ở bên tay phải vị trí giữa có thể mới vừa ngồi xuống không có một lúc liền bị chu hành cho căng đến một bên nguyên bản là hắn dựa vào chu thần y ỉ hiện tại nhưng là đ ổ i thành tiểu long nữ kêu ma c h í mí mí miệng cuối cùng chỉ có thể là thở dài tự mình tự ngồi xuống nghe chu hành đem tiểu long nữ giới thiệu cho mọi người nhận thức đây là long nhi nàng họ long sư phụ nàng cùng tổ sư đều gọi nàng long nhi còn người trong giang hồ nhưng là gọi nàng tiểu long nữ chu hành giới thiệu sơ lược một phen tiểu long nữ chu hành cũng từng hỏi qua tiểu long nữ tên có thể dùng tiểu long nữ lại nói nàng căn bản sẽ không có tên chỉ biết mình họ long sư phụ nàng đã từng cho nàng gọi là gọi long bích hà kết quả bị nàng tổ sư bà bà lấy quá khó nghe vì là do cho p h ụ đơn giản liền xưng hô nàng vì là long nhi còn cổ mộ ở ngoài những đám núi t r â u này lao đạo nhưng là gọi nàng tiểu long nữ nghe chu hành giới thiệu ngoại trừ mạc tiểu bối ngọt ngào xưng hô một tiếng long tỷ tỷ những người còn lại không hề ngoại lệ đều là xưng hô nàng vì là lòng cô nương tiểu long nữ không quen cùng người giao lưu đối mặt mọi người giấu chấm hỏi chỉ có thể gật đầu ra hiệu. đúng rồi chu hành ngươi chuẩn bị khi nào doanh nghiệp đ ô n g tương ngọc mở miệng hỏi ta chạy đi hơn một tháng thời gian một ngày đều không có nghỉ ngơi làm sao cũng phải nghỉ ngơi một quãng thời gian chứ nghỉ ngơi cái hai đến ba ngày đi sau đó doanh nghiệp thời gian ba bốn tháng sau đó hướng về núi võ đang đi một chuyến trở trở về trở cái trường một năm ta đến thời điểm lại đi nữa một chuyến đem chính mình hành trình quy hoạch nói đơn giản nói đ ô n g tương ngọc giải thích không phải ngạch muốn hỏi là các hàng xóm láng giềng bọn họ biết ngươi trở về nếp muốn hỏi một chút ngươi khi nào doanh nghiệp bọn họ lại không dám trực tiếp hỏi ngươi sợ bọn họ vừa hỏi ngươi lại cảm thấy bọn họ thúc ngươi không nữa cao hứng lạc liền để ngạch hỏi một chút chu hành chán nổi lên hiện một đạo hát tuyến ta có đáng sợ như vậy sao lão bạch sách một tiếng đại tống hơn một nghìn lỗ hổng mọi người bẻ gây ở trong tay ngươi toàn bộ đại minh đều chuyển khắp có thể không sợ sao mỗi một người đều sợ tự mình nói sai ít chuyện chọc giận ngươi không cao hứng chu hành để đua xuống ai ta có thể tuyên bố trước ta ta chu hành bình sinh không hiếu chiến không thể làm gì khác hơn là giải đấu nếu không là những người kia muốn giết ta đoạt trên người ta bí tịch vóc ô n g ta là thật không muốn với bọn hắn đ ộ n thủ nếu như lại có thêm người hỏi các ngươi liền nói ta trải qua ba Bốn ngày m ộ trong cách tự nhiên liền doanh nghiệp, ai muốn nhìn bệnh, tự t liền muốn ai ư bước, ớ c chứ. chú tiên thập bát ly phô tìm Tiết Thần nhiều đi hai đi lời nói, Nghe hành phô ly l Y xem ã Bạch trà trà địa lắc lắc h trà trà Tiết t điệu đầu, ầ Y đều k h ô n làm, nếu không thời ì bọn họ để trưởng n hỏi để ư g quý gian trước t i ế t thần y chính đang cho ăn mày chữa bệnh rất hơi mới vừa đ ố t hỏa thư hùng song sắt từ trên trời giáng xuống quay về tiết thần y chính là một trận bạc bữa bữa xong sau khi tiết thần y bệnh nặng một hồi từ đây cũng không tiếp tục làm cho người ta xem bệnh lão bạch nói một bên trà trà lắc đầu biểu thị đôi chống mái song sắt k i n h bỉ hắn liền không hiểu nổi liền như thế hai cái mặt hàng dân chúng tầm thường sợ sệt cũng coi như liền lao hình lớn như vậy một cái truy y bộ đầu đều sợ hãi nhìn này thư hùng song s á t chiến tích tả ra trang tân lang thập bát lý phô tiết thần y đỉa ngụy công thôn tiểu phu hát phong lính thợ săn tây lương sông cắt tăng t h u ố c có một cái toán một cái không phải giả yếu chính là bệnh tật tiết thần y bệnh nặng một hồi c ư u ma c h í quan tâm nói hắn đối với cái này tiết thần y là tự đáy lòng quan tâm nếu không có này tiết thần y thỉnh cầu chu thần y ven đường nghĩa trần hắn còn không vớt được nhiều như vậy bị tịch vóc ô n g đây chính là người tốt ta bị bệnh bệnh có thể nặng có người đi ngang qua y quán nghe thấy tiết thần y bị đánh sau khi ở y quán bên trong cười lớn nhà ai người bình thường bị sau khi đánh còn mừng trộm nhìn lão bạch một bộ thông minh như ta vẻ mặt chu hành cười lắc lắc đầu nếu như là người bình thường xác thực không thể bị đánh còn mừng trộm nhưng nếu là tiết thần y ỉa vậy cũng là ở quá bình thường có điều tiết thần y nằm mơ cũng muốn về hưu đây chỉ là khổ n ộ i không có lý do gì thôi hiện tại được rồi thư hùng song sát từ trên trời giàn g xuống đối với hắn một trận quyền đấm cướp đá tuy rằng đau đớn điểm có thể nhất thời thống khổ đổi nửa đời sau a i bình thực sự quá đáng giá được rồi chu hành đoán không có sai thậm chí ở thư hùng song sát động thủ thời điểm tiết thần y đều suýt nữa bật cười cho tới trong huyện y quán sự tình hắn là một điểm không hoảng hốt hắn cùng ngũ độc giáo người vẫn luôn có liên hệ thậm chí thường thường hỏi ngũ độc giáo có quan hệ chu hành tin tức chu hành sắp về thất h i ệ p trấn tin tức hắn cũng biết cái này cũng là hắn yên tâm thoải mái ai trận đánh này sau đó mượn cơ hội về hưu nguyên nhân đã như vậy vậy ta liền hậu tiên doanh nghiệp đi chu hành đem chính mình doanh nghiệp thời gian hướng về trước đầy hai ngày nguyên bản nghỉ ngơi ba ngày cũng biến thành nghỉ ngơi một ngày sau khi ăn cơm xong mấy người lại hàn huyên một lúc chu hành không có khoác lắc ý nghĩ có thể cưu ma c h í nhưng là thổi bay đến không muốn dừng lại hắn đem hắn lấy một địch hai độc đấu huyền minh nhị l a o cô sự nói rồi một lần lại một lần nghe được l a o bạch bọn người có chút buồn b ự c cuối cùng vẫn là chu hành ra tay đem cưu ma c h í cho căng đi rồi ba người ra khách sạn trở lại uy quán sau khi chu hành để cho hai người c h ờ hắn một lúc ở hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong chu hành lên lầu gỡ xuống đ a o kiếm sau đó liền đi ra ngoài so với tiểu long nữ nghi hoặc cưu ma c h í nhưng là trong lòng môn nhi thanh chu hành chuẩn bị đi gặp thiếu đạo đức đạo nhân chu hành sau khi trở về cũng không có trực tiếp đi trong rừng trúc dùng hắn lại nói lao gia tử vào lúc này chỉ sợ là điều khiển xe ngựa chúng quanh đi dạo đây đến chờ buổi tối hắn mới gặp trở về đây là chu hành cùng thiếu đạo đức đạo nhân ở trung hồi lâu sau thu được kết luận ba người dâm tuyết hướng tây mà đi ra thôn trấn trong chốc lát liền đến một nơi trong rừng trúc rừng trúc đồng dạng bị tuyết lớn bao trùm nguyên bản xanh m ư ợ t cây trúc đều treo lên x ư ơ n g lạnh trong rừng trúc nhà trúc cũng trải lên cỏ tranh có khói bếp t ử trong nhà trúc tung bay mà ra bên ngoài tuyết lớn liền thiên nhà trúc bên trong nhưng là nóng hội góc tường bày ra từng khẩu từng khẩu cái dương trên bàn nhưng là một bình ở nước trà bên nhưng là bày ra hai cái xích đu trong đó một cái trên xích đu thiếu đạo đức đạo nhân hít mắt thích ý địa lung lay còn biết lại đây nhìn một cái ngược lại cũng không tính không lương tâm làm sao không thử xem hắn võ công sao khác một cái trên xích đu tương tự có một ông già hít mắt thích ý địa hưởng thụ người lao giả này không phải người bên ngoài chính là độc cô c ầ u bại hắn so với chu hành sớm đến rồi thời gian một tháng người đều nói như vậy tự nhiên đến thử một lần thiếu đạo đức đạo nhân cười nói hai tay ở trên xích đu v ô một cái cả người liền trực tiếp nằm ngang bay ra trong nhà trúc lạnh leo không khí từ ngoài cửa t r a n vào đ ộ c cô cầu bại cũng chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cửa đi trên đường chu hành thấy trước mắt một bóng người k é o tới khoe miệng vung lên đến hay lắm chu hành trong tay đao kiếm lúc này ra khỏi vỏ khí thế trên người trong nháy mắt buộc phát ra thiên ma giải thể đại pháp cùng bán đoạn cầm đồng thời vận chuyển tả hư u hô bắc cũng dùng được không hề bảo lưu hắn phải cho lão gia tử một chút chấn động nhìn để lão gia t ử hào hào nhìn một cái hắn hơn một năm nay đến tiến bộ đến tột u cùng lớn bao nhiêu